hai trăm tám mươi chín hai trăm tám mươi ba cấm quân sắc bén sở nguyên b á c hòa sở nguyên kính một mực mà nói trăng lên giữa trời uống sở nguyên kính ôm đầu gấu ngủ trong miệng còn thỉnh thoảng nói lầm b ầm uống tới uống thấy vậy sở hạ vũ không khỏi nợ nụ cười quay đầu nhìn về phía liêu sở nguyên b á c sở nguyên b á c hai mắt mê ly muốn ổn định thân hình nhưng là đông đổ một chút tây lệch ra một chút đầu cũng một chút t h ấ p xuống đột nhiên sở nguyên b á c đột nhiên nâng lên đầu hướng sở hạ vũ cười cười nhưng là không chế nữa không được cơ thể ngã xuống sở nguyên bắc nụ cười mặc dù ngắn tạm có thể sở hạ vũ đối với hắn quen thuộc dị thường vẫn là nhìn ra rất nhiều, không bất đắc dĩ nhẹ lây động đầu sở hạ o vũ càng là phát ra một tiếng thở dài bọn hắn đều đã lớn hơn rồi chân chân chính chính trưởng thành Trâm mắt phút Tương tức thị thất trời một chút ta Quân, bây miệng đem đêm sớm miệng đêm hắn Lập chốc, hạo há nghỉ hòa kính Dịch nhìn hạo khuya, lạnh nghỉ hạo không há không có bác cũng cũng có sở sở sở sở Sở sao, bại, vào vũ vệ vũ vương vũ nói, ngơi. giờ, nói, gió ngươi nói, bọn nguyên nguyên lớn, đứng Lý lều Lý qua dịu dịu dậy, đã ra, à. không dám quấy n h i u sở hạ vũ lý dịch không người túi đầu thận trọng lui xuống thời khắc này thiên địa một mảnh yên lặng chỉ có thỉnh thoảng cuồng phong thổi qua đ a o đồng dạng băng lãnh rét thấu xương bất giác ở giữa đêm tối đã sắp qua đi chỉ là phía chân trời tựa hồ càng đen hơn đột nhiên một hồi tiếng vó ngựa rồn rập vang lên trong n g á y mắt liền phá vỡ đêm này yên tĩnh rất nhanh tiếng vó ngựa liền đã dừng lại thiên địa lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc nhưng mà cũng không lâu lắm một đạo hát ảnh hướng về sở hạ vũ chạy tới không phải lý dịch là ai lý dịch tại sở hạ vũ trước người ngừng lại không người bãi nói khởi bẩm thất v phương hướng tây bắc ngoài ba mươi dặm phát hiện mã tặc ước chừng hơn hai n g h n người đang hướng đông chạy đi trong n h y mắt sở hạ vũ đã mở mắt sáng tỏ như tinh thần suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ há miệng nói hai n g h n người mã tặc thật l à lớn thanh thế nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử, sở hạ vũ nhưng làm mở miệng hỏi có từng phát hiện chúng ta lý dịch lập tức đáp mặt tướng an bài cũng làm mật thám cũng không từng phát giác điểm nhẹ đầu sở hạ vũ đã đứng lên trên mặt càng có ý cười hệ lên đạo tốt lắm trời cũng sáng lên đánh thức đại quân ăn bữa cơm no tiếp đó nghiền nát bọn hắn không người cúi đầu lý dịch trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh cấm quân vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ rất nhanh liền thu thập thỏa đáng thái tử sở nguyên bắc mặc dù say lợi hại nghe được tiếng gào liền đã tỉnh lại đến nỗi sở nguyên kính nghe nói có trận chiến đánh liền nhảy dựng lên đưa tay đã đem hoành đao n ắ m trong tay hét lớn địa phương nào nắm chặt hoành đao một cái trước mắt sở nguyên kính mới hoàn toàn tỉnh táo lại chừng sở hạ vũ kêu lên t i ể u thất ngươi lại q a t a nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ thần sắc bình thản nói đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng không đi thì thôi sau khi nói xong sở hạ vũ cất bước rời đi doanh chướng xoa xoa còn có chút không r thời khắc này phía chân trời đã có hồng quang sáng lên chiếu rọi ra từng hàng hắc giáp cấm quân nghiêm nghị b ă n g lãnh thấy cảnh này sở nguyên kính trên mặt viết đầy hưng phấn nhanh như chấp liền chạy ra ngoài không giống với sở nguyên kính hưng phấn sở nguyên bắc thì sinh ra vô thượng hào hùng quát o xuất phát lập tức sớm chuẩn bị thỏa đáng hắc giáp cấm quân lập tức dục ngựa chạy như liên u n g u n g tiếng vó ngựa cuốn lên đất dung núi chuyển khí thế nhìn qua một màn này sở nguyên bắc trong mắt từng có một tia tán thưởng một tia tự hào há miệng nói cấm quân thủ hộ hoàn thất bạn cũng lại chưa từng nhìn thấy bọn hắn đánh thẳng vào cảnh sở hạ o vũ minh bạch sở nguyên bác ý tứ hắn đây là muốn tự mình xuất quân đánh sâu vào người khẽ l i ê u thanh sở hạ o vũ há miệng nói tất nhiên tiểu bác ngươi có như thế hào hùng tiểu thất liền chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu sở nguyên bác lại là nợ nụ cười đạo thật muốn cùng tiểu thất ngươi cùng nhau rong rồi xa trường bất quá hôm nay ngươi vẫn là yên tâm chữa thương tốt gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói nhường tiểu kính b ồ i t i ế p ngươi trên chiến trường đao kiếm không có mắt cẩn thận nhiều chút g ư ờ i ha ha một tiếng sở nguyên bác một mặt hào hùng kêu lên đã biết tiểu thất ngươi liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta a lợi đến cuối cùng sở nguyên b á c chở mình lên ngựa chạy như một làn khói ra ngoài rất nhanh cấm quân liền biến mất ở trong tầm mắt bây giờ sở hạ o vũ thâm thúy trong mắt từng có thần sắc phức tạp chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa từ t ô n nói lôi lão ngụy l ã o đi thôi cấm quân tốc độ tật h nhanh không đến giữa chưa liền đổi kịp mạc bắc đại quân bây giờ có mật thám đến đây bẩm bào nói khởi bẩm đ i ệ n h ạ lý tương quân địch quân nước chừng hai ngàn người y phục rách dưới nhìn như mã tặc bất quá vũ khí tinh lương cưới thượng đảng thảo nguyên mã nhất định là mạc bắc tinh nhuệ ngay mật thám nói xong lý d ị c ũ n g không có lên tiế nhìn thấy lý dịch ánh mắt sở nguyên b á c tự lo nợ nụ cười đạo lý tương quân ngươi là chủ tướng ngươi nói tính toán không cần phải để ý đến bản cung nhìn thái tử sở nguyên b á c phúc chốc lý dịch ôm quyền nói cái kêu mặt tướng liền phong tứ ngồi thẳng cơ thể lý dịch h á miệng nói lệ văn hùng phùng hải hai người các ngươi theo bản tướng chính diện xung kích lương thần anh ngươi mang hai trăm n súng kích cánh phải làm lý dịch dứt lời phía dưới lệ văn hùng phùng hải lương thần anh ba người đồng thời bài nói mặt tướng tuân l ệ bây giờ lý dịch đem mắt quang phóng tại một cái làn da ngăm đen nhưng là cực kỳ cường tráng trên người thanh niên lực lượng trầm giọng nói trưng bách bình người dẫn theo hai trăm tinh nhuệ đi theo điện hạ kính quân vương s u n g kích cánh trái nhìn lý dịch thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trưng ơ bách bình tự nhiên biết h ắ n ý tứ không người bài nói mặt tướng tuân l ệ lần nữa trừng trưng ơ bách bình phúc chốc lý dịch mới đưa mắt quang phóng tại thái tử sở nguyên bắc trên thân không người bài nói điện hạ mặt tướng tự tác chủ trương nếu có không làm mong rằng điện hạ thứ lỗi phất phất tay sở nguyên bắc lơ lên nói liền theo lý tương quân nói tới xử lý cảm ơn điện hạ nói đến đây đảo qua chúng tướng một mắt lý dịch há miệng nói đều chuẩn bị đi à trận chiến này nhất thiết phải mặt tướng tuân l ệ lần nữa cúi đầu cấm h ú quân h lần này đi theo huyền giáp vệ xuất binh chỉ vì bảo hộ thái tử sở nguyên bác nhân số cũng không phải rất nhiều chỉ có hơn ngàn người giảm đi xung kích hai cánh bốn trăm linh nhân mã còn sót lại sáu trăm người sáu trăm người xung kích hai ngàn người lại quân nếu là lại chia ra một đường áp lực có thể tưởng tượng được chỉ là lệ vạn hùng cùng phùng hải lại không có bất cứ chút do dự nào đồng ý bởi vì cử động lần này có thể trình độ lớn nhất cam đoan thái tử an uy gật gật đầu lý dịch há miệng nói xuất kích trong tiếng kêu to lý dịch manh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài rất nhanh lý dịch đuổi kịp mạc bắc đại quân đồng phát lên x u n g kích năm trăm người đội ngũ quả thực là sinh ra thiên quân dịch tích khí thế mà nhìn thấy đại sở quân đội m c bắc dũng sĩ lập tức quay đầu ngựa lại nên liếu thợ tới hai đội nhân mã càng ngày càng gần còn sót lại trăm triệu thời điểm lý dịch lên tiếng quá to xạ lập tức liên miên vũ tiễn đã bay ra ngoài siêu siêu tiếng sẽ gió nghe qua rất là dò người một đợt mưa tên rơi xuống lại là một đợt mưa tên bắn ra mà giờ khác này lý dịch lần nữa cao giọng nói nỏ s ạ ngắn ngủi hai chữ cấm quân chúng tướng sĩ nhao nhao đem trong tay dài nỏ dơ lên chỉ một thoáng từng nhánh tên nỏ hướng mặc bác chúng dũng sĩ v ọ t tới hơn nữa tốc độ so vũ t i ế n càng nhanh số lượng càng nhiều bởi vì ra vẻ mã tặc nguyên nhân mặc bác bọn này dũng sĩ cũng không mặc mang khôi giáp hai nhóm mưa tên đi qua đã ngã xuống không thiếu chỉ là vũ tiễn bọn hắn còn có thể vung đao ngăn cản nhưng mà đối mặt tốc độ nhanh lực đạo lớn tên nỏ trừ bỏ cao minh hạng người có rất ít người có thể ngăn cản hai quân chưa từng gặp nhau mặc bác dũng sĩ đã ngã xuống mấy trăm cung tiễn dài nỏ hoành đao đối mặt mấy lần cùng bọn họ đ ị c h nhân cấm quân cuối cùng là lộ ra lợi hại nhất phong mang mà khác hai quân liền muốn đụng vào nhau nên hoành đao ra s ơ n giết hét lớn đồng thời lý dịch dơ cao hoành đao trực tiếp một người đầu chém đức sau đó lại xẻn qua một người cổ họng giết tại cấm quân chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to bên trong c h ắ n g như tuyết hoành đao đồng loạt rơi xuống nhìn lại rất là hùng vĩ mà đao rơi máu tươi sao một cái rung động thời khắc này cấm quân cuối cùng là cùng mạc bác dũng sĩ đụng vào nhau va chạm ra kịch liệt huyết hoa n h u ộ n đỏ chúng tướng sĩ hai mắt từng cái không sợ chết hướng đối thủ p h ó n g đi nhìn lại thật là thảm liệt nhìn lý dịch xông vào mạc bắc đại quân lệ vạn hùng một tay đem dài nỏ r ơ lên t ê u lên xuất kích giết trong tiếng kêu to lệ vạn hùng mãnh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài mà ở lệ vạn hùng dẫn đầu dưới hơn trăm danh tướng sĩ quả thực là sinh ra mấy ngàn người vì thế thật là hùng vĩ bay nhanh tiếng v õ ngựa bên trong lệ vạn hùng lên cỏ dây cung đồng thời cao giọng nói xạ lập tức hàng trăm tên nọ bắn về phía mạc bắc đại quân cánh trái mà khi tên nọ lúc rơi xuống đợi lệ vạn hùng đã xông vào đám người huy động hành đao điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh mà giờ k h ắ c này lương thần anh xuất lĩnh hai trăm tướng sĩ cũng bắt đầu xung kích dơ cao dài n ỏ thấy m ạ c bắt chúng dũng sĩ hai mặt nhìn nhau nhưng m à còn chưa từng kết thúc sau lưng cũng có tiếng vó ngựa vang lên nhìn tuần tự hai đội nhân mã phóng tới m ạ c bắc đại quân sở nguyên kính nhịn nữa không được hét lớn đại ca xung kích ca sở nguyên b ắ t minh bạch lý dịch t l í tứ chỉ là hắn cũng không phải tới xem cuộc chiến gật gật đầu sở nguyên b ắ t há miệng nói xung kích phía sau lưng của bọn hắn xung kích trong tiếng kêu to sở nguyên bắc đi đầu liền xông ra ngoài thấy vậy sở nguyên kính cùng trương bách bình vội vàng cùng liêu thượng đi phân biệt phòng thủ tại sở nguyên bắc hai bên rất nhanh sở nguyên bắc đã xông vào mạc bắc đại quân huy động hành đao ở giữa đao đao thấy máu chỉ là sở nguyên kính bá vương thương cùng trương bách bình hành đao càng thêm húm u ánh một mực thủ hộ lấy sở nguyên bắc hai cánh không dung bất luận kẻ nào tới gần lý dịch là chân chính bách chiến lao tướng nhìn thái tử sở nguyên bắc xung kích mạc bắc đại quân sau lưng của liền không còn chính diện m ạ n bính mạc bắc đại quân mà là hướng cánh phóng đi đồng thời cao giọng nói kết trường xả trận cấm quân đều nghe được lý dịch mà nói bốn lộ đại quân tạo thành một đầu cực lớn mã đồng thời lại như bốn cái không có xương mềm xà tại mạc bắc đại quân bên trong sen kẽ thu gặt lấy tính mệnh cuối cùng m ạ c bắc hai ngàn dũng sĩ thật sự bị cấm quân hơn ngàn nhân mã c h ư ế c cắt bị vây mà diệt chi chỉ là cấm quân cũng bỏ ra không rẻ đại giới ba trăm n g ư ờ i bỏ mình hơn trăm người thụ thương hai trăm chín mươi hai trăm tám mươi b ố bên cạnh đống lửa vào đêm từng đống đống lửa chiếu d ọ i ra khác nhau khuôn mặt khác nhau tướng mạo có béo có gầy có anh tuấn có phổ thông khác nhau thần sắc có cười có khóc có băng lánh có không nói gì bầu không khí có chút nặng n ề ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đống lửa sở hạ vũ hai mắt bình tĩnh nhìn qua đống lửa tinh mịch đôi mắt liền ánh lửa đều đắm chìm trong đó lạnh như băng khuôn mặt bình tĩnh đến không chứa bất cứ t i ệ u cảm tình nào giống như một pho tượng trong yên lặng sở nguyên kính đột nhiên hét lớn còn chờ cái gì nữa đâu thì ngon cho tiếp nhận sở nguyên kính đưa tới n ư ớ n g thịt sở nguyên bác gật đầu một cái trầm giọng nói đối với an thịt uống rượu đang khi nói chuyện sở nguyên bác mở lớn miệng hung hăng cắn một cái không có một chút thái t ử y ê u nhã sau đó đại đại uống một rượu nhìn qua sở nguyên bác bộ dáng bây giờ sở nguyên kính b i t miệng cười ha hả kêu lên này mới đúng mà muốn ăn ăn muốn uống sống mệt mỏi như vậy làm gì đang khi nói chuyện sở nguyên kính cũng lớn đại ược một hớp sau đó nói hai người các ngươi nhìn ta một chút ưa thích chiến trường đã tới rồi mặc bắc thích uống rượu ăn thịt cái này không đang ăn đâu ừ ta còn nhìn kinh thành đám kêu hoàn khố không vừa mắt liền để bọn hắn tới mặc bắc thật tốt hưởng thụ một chút thổi phu một tiếng sở nguyên bắc thất thanh n ở nụ cười chính là thần s ắ c l ạ n h như băng sở hạ vũ cũng sắp ánh mắt từ trên đống l ử a rời phóng tại sở nguyên kính trên thân nhìn gây nên liệu sở hạ vũ nhìn chăm chú sở nguyên kính rất là cười đắc ý kêu lên không cần nhìn ta còn thực sự đem đám kêu hoàn k ố mang đến lý thừa phụng trần viễn hồng Đỗ thần, một cái không kéo. nói đến đây phát ra một tiếng cười mờ ám sở nguyên kính lại nói tiếp lý thừa phụng phụ, phụ thân lý thiên niệm chấp trường hộ bộ sau lưng còn có tiền da cây to này trần viễn hồng càng là kinh thành trần g da dòng chính chuyển nhân nếu như gây quá mức trách phạt nhất định là tránh không khỏi hơn nữa tuyệt đối không so sánh với lần nhẹ h ú n g chi bây giờ chiến sự quan trọng triều đình còn muốn d ự a vào bọn hắn sở nguyên kính mặc dù ham chơi nhưng cũng biết lợi hại trong đó quan hệ gật đầu nói đại ca ngươi yên tâm đi ta biết nặng nhẹ trong miệng nói như thế chỉ là trên mặt cười mờ ám nhưng l ạ như thế nào đều không che giấu được mong liếu sở nguyên kính phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên nợ nụ cười nụ cười thản nhiên trong nháy mắt hòa tan trên mặt băng lãnh cũng làm cho hắn nhiều ti sinh khí không còn là lạnh như băng pho tượng lắc đầu nói tiểu kính cũng đã trưởng thành học được c o người lập tức sở nguyên kính đầu tiên là xưng sở lập tức liền cười to nói tiểu thất ngươi chừng nào thì nói chuyện c ù n g ông cụ non đừng quên ngươi còn nhỏ hai tà tuổi đâu làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới sở nguyên b á c lần nữa cười ha h a h á m i ệ n g nói tiểu kính ngươi chuẩn dạ không phải vậy cũng sẽ không đổi chủ đề c h a n đ â y giật mình nhìn sở nguyên bác sở nguyên kính trương khẩu vấn đạo các ngươi đều đã nhìn ra căn bản vốn không chờ hai người trả lời sở nguyên kính hừ l ệ n h nói hai người các ngươi thật đúng là tặc tinh tặc tinh cái gì đều bị các ngươi đã nhìn ra mất mặt lại là một tiếng cười khẽ sở hạo vũ háo i ệ m nói nói lần này ngươi lại muốn chơi như thế nào hai người bọn họ nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở nguyên kính nói sẽ không lại là xuân dược a nhìn chằm chằm sở hạ vũ sở nguyên kính nết to miệng lại nói không ra lời tới hơn nửa ngày đi qua mới nuốt nuốt nói ngươi làm sao đoán được trả lời hắn là sở nguyên bác cười nói cái này có gì khó khăn đoán ngươi lần trước dùng xuân dược lần này khẳng định vẫn là huống chi ngươi vừa còn nói hai người bọn họ h à o sắc không cần xuân dược dùng cái gì lời đến ở đây sở nguyên bác nụ cười trên mặt đã biến mất chậm g ã i nói tiểu kính ngươi ở đây trong kinh hồ nháo còn chưa tính đây chính là biên quan đại doanh hai quân đang giao chiến nếu như gây toàn quân đều biết không nói đến hai bọn họ mặt mũi lý thượng sách nghĩ như thế nào trần thị lan g nghĩ như thế nào trung tướng sĩ lại nghĩ như thế nào ngươi lại gọi là đại xoáy xử trí như thế nào nhìn thấy sở nguyên kính trên mặt do dự nhất là loại kia không tam l ò n g sở hạ o vũ mở liễu khẩu đạo tiểu kính ngươi nếu thật muốn chơi ta có cái biện pháp lập tức sở nguyên kính trên mặt hệ vải đã không thấy ngược lại tràn ngập hưng phấn hét lớn tiểu thất mau nói chỉ ngơi ý đổ xấu tối đa thời khắc này sở nguyên bắc cũng sắp mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên mặt trong mắt có hiếu kỳ có thú vị hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn được sở hạ vũ loại nụ cười này tại hai người chăm chú sở hạ vũ c h ậ m d ã i nói dẫn bọn hắn trên chiến trường nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ giống như giảng giải vậy nói tiểu bác tâm trí kiên định lần thứ nhất xuất quân xung kích mặt đối mặt chém giết đều khó mà tiêu tan chớ đừng nói chi là hai người bọn họ hòa khố đến n ộ i an nguy bọn hắn có thể mang theo không thiếu ra tướng lập tức phải cường công cây môn đặc biệt cũng nên để bọn hắn ra một phần lực ngay sở hạ vũ nói xong sở nguyên kính đã vui cười cười ha, ha liền để hai người bọn họ công thành đi ta như thế nào không nghĩ tới h ừ nếu đã tới biên quan như thế nào cũng phải để bọn hắn thấy chút máu không giống với sở nguyên kính hưng phấn sở nguyên b á c sắc mặt mặc dù bình tĩnh thần sắc nhưng có chút phức tạp hôm nay hai quân đánh cảnh tượng chính xác cho hắn rung động rất lớn bất quá càng làm cho hắn động dung chính là sở hạ vũ cái này một kế cường công cây m u ô n đặc biệt không biết phải dùng bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ đi lấp sở hạ vũ cái này không chỉ có thể nhường lý ra trần ra xuất lực cũng có thể nhờ vào đó nhìn tấu lý thừa phụng cùng trần viễn hồng hai người nếu là cái hoàn c trong t lòng nghĩ như vậy sở nguyên bắc tâm tư nhưng có chút phức tạp phức tạp đến chính hắn cũng không biết là vui hay bờn cũng hoặc khác chỉ là sở nguyên bắc rất nhanh liền đẻ xuống tất cả cảm xúc cười nói tiểu kính tiểu thất chiêu này rất hay ngươi liền theo tiểu thất nói làm nói đến đây ngừng lại sở nguyên b á c nụ cười trên mặt đã biến mất chấm dãi nói hôm nay trận này huyết chiến chính xác cho ta rất lớn sung kích khắp nơi thi cốt vô tận tiên huyết còn có t r ô n đồng bào thời điểm hào hùng không đành lòng thậm chí bi thương ta đợi này khó quên cho nên ta nhất định phải cảm tạ tiểu thất là ngươi cho ta xem đến nơi này một màn l ơ đ ế n h phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói cảm ơn ta làm gì ta nhưng mà cái gì đều không làm lại nói chúng ta mấy cái nói cái này quá k h á c h khí có chút chua rất là tán đồng gật gật đầu sở nguyên kính cũng phụ hòa nói đối với chua tiểu bác tới uống rượu đại binh một cái rượu sở nguyên bắc lại đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân cười nói tiểu thất ngươi trước đó nghịch n g ậ m bây giờ trưởng thành cũng biến thành trí kế là trí tuệ nếu ta kế thừa đại đồng ngươi liền làm binh mã đại nguyên x o á i tốt ta phụ trách quản lý thiên hạ b á c h tính tiểu thất ngươi phụ trách khai cương quách thổ hai người chúng ta chung sáng tạo ta đại sở thịnh thế vương triều còn chưa chờ sở hạ o vũ mở miệng sở nguyên kính ngược lại là hết lớn vậy ta thì sao sở hạ vũ minh bạch sở nguyên kính ngược lại là hết lớn vậy ta thì a o sở hạ vũ minh bạch s nguyên bắc ý tứ hy vọng bản h â n có thể n g hộ hắn kế thừa đại trong đầu càng là hiện ra hắn thổ hết u y thời điểm tình cảnh có lẽ bọn hắn đã chân chân chính chính trưởng thành đáy lòng t h ầ m than sở hạ o vũ trên mặt lại có nụ cười hết lên lắc đầu nói thôi đi ta cũng chính là có t í k h ô n vặt binh mã đại nguyên soái ta còn không có tâm tư đó ngược lại là tiểu bác ngươi riêng có trí lớn ta và tiểu kính nhưng không cách nào so nói đến đây sở hạ o vũ trên mặt lần nữa trở nên băng lãnh đạo tiến vào mạc bắc cấp tốc bất đắc dĩ chờ bình định mạc bắc ta nhất định phải tìm ra thiên đâm n g ư ờ tặc tìm ra cái bóng vì quách dĩnh tống nguyệt còn có ta cái kia không ra đời hài từ báo thù nhìn thấy sở hạ o vũ trên mặt băng lánh nụ cười sở nguyên bắc một trái tim càng là ngừng tạm mà nghe được lời của hắn mới lòng liêu khẩu khí tán đi nụ cười trên mặt sở nguyên bắc trầm giọng nói thiên đâm đám này lịch tặc đầu tiên là hành tích h hoàng gia g i a lại một nhiều lần hành thích tiểu thất ngươi hồi kinh phía sau huynh đệ chúng ta liên thủ đem thiên đâm lịch tặc diệt trừ hướng sở nguyên bắc cười cười sở hạ o vũ há miệng nói đến lúc đó khẳng định muốn có làm phiền người chỗ tiểu bắc ngươi cũng không nên chối tử phát ra nhất thanh lãnh n ử sở nguyên bắc trầm giọng nói tiểu thất ngươi nói gì vậy đệ nhất ngươi không phải dùng phiền phức hai chữ huynh đệ chúng ta ngươi dùng cái này quá chua. đệ nhị ngươi xem ta sẽ chối từ sao đây không phải xuất hiện ở hơi thở ta tiểu bác thử nếu không phải là ngươi có thương tích trong người cần phải phạt một chén rượu không thể điểm nhẹ đầu sở hạ vũ nhìn qua sở nguyên bắt nói ta sai rồi nghe được sở hạ vũ mà nói nhìn lại một chút sở hạ vũ vẻ mặt trên mặt giống như làm chuyện sai lầm hài đồng sở nguyên bắc càng là thất thanh nợ nụ cười hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng đem eo đều cười quong khó khăn ngưng cười sở nguyên bắc tận khả năng bình tĩnh nói ngươi à một điểm không thay đổi còn cùng hồi nhỏ mử dạo thật hoài niệm cái nào cảm khai âm thanh bên trong sở nguyên bắc càng là vô vô sở hạ vũ bà vai đồng thời cũng g ơ lên rượu túi đại bình đứng lên nhìn qua sở hạ vũ hòa sở nguyên bắc nhất là nhìn hai người lại k h á c h khí sở nguyên kính tuy là cái kẻ lộ mãng cũng không đốc thời khắc này càng là cảm thấy một loại lạ lẫm lấy sau cùng lên rượu túi h é t lớn đặc biệt uống như muốn đem tất cả buồn khổ đều uống vào bụng tử rất nhanh sở nguyên kính liền đem nguyên một túi sữa ngựa uống rượu xuống dưới hết lớn thông khoái trong tiếng kêu to sở nguyên kính đem rượu túi ném ra ngoài sau đó vung đao cắt một tàng thịt n g lớn từ ngụm từng ngụm bắt đầu ăn căn bản vốn không nhìn sở h sở hạ o vũ hòa sở nguyên bắc nhìn nhau nợ nụ cười lại không có lên tiếng một cái yên t ĩ n h thưởng thức sữa ngựa rượu một cái tinh tế lập lại nước thịt thiên địa lần nữa lâm vào yên lặng hai trăm chín mươi mốt hai trăm tám mươi lăm lao tướng chi tâm trở về đại danh o sở hạ o vũ trực tiếp tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương không chút nào hỏi phía trước chính diện liệt chiến sự cũng xác thực không cần sở hạ o vũ lo lắng la thế nghị phương lâm trần định viễn ba người cũng là có t h ể thống quân xuất chính danh tướng còn có trình liền với núi chu mẫn chờ thế mạnh đem lại thêm mấy trăm ngàn tinh binh thật đúng là muốn đem có muốn binh có binh lại thêm thái tử sở nguyên bắc lấp thành kế sách hiện nay còn sót lại t r ư ợ cao giống như một cái tiểu thổ lầu ngày hôm đó mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tiến công một ngày đại sở đại quân cuối cùng là thối lui chỉ là đức mộc đồ lạ thường không có bất kỳ cái gì vui sướng trên mặt ngược lại có không che giấu được thần sắc lo lắng bất quá hơn tháng đức mộc đồ rộng lớn cái chán không ngờ chất đầy nếp nhăn thân thể khôi ngô cũng có chút còn xuống nhìn như già mười mấy tuổi thời khắc này không chỉ có đức mộc đồ phía sau h ắ n t r ú n g tướng trên mặt cũng đều có không che giấu chút nào lo nghĩ trong yên lặng một hơi có vẻ mập mạ tướng quân bước đi lên thành lâu không phải phải kỳ chủ đem chúc cách lợi là ai chỉ là khác t r ú c cách lợi trên mặt không gặp lại nụ cười l ó m sâu hai mắt ngược lại lộ ra âm u lạnh leo vết máu loang lộ khôi giáp càng là lộ ra ngưng trọng sát khí đi trí đức mộc đồ trước người t r ú c cách lợi không người máy nói khởi bẩm đại soái hôm nay bỏ mình m ố n ngàn phải kỳ tinh nhuệ hơn ngàn ba âm tướng quân cũng bị chặt đầu nói đến đây t r ú c cách khéo mồm khéo miệng sừng co q u ắ phía p dưới lại nói tiếp hôm nay lại lớp cao không thiếu còn sót lại chợ cao nghe nói ô mục m đặc còn sót lại chợ cao đức mộc đồ khỏe miệng cũng là co các một trận độ cao này chớ nói vo công cao thủ người bình thường đều có thể bỏ lên hơn nữa tử trận binh sĩ cũng tại từng ngày tăng thêm khi sâu một hơi ổn định tâm thần đức mộc đồ nhìn về phía bên cạnh thân nhất tinh tráng hán tử trương khẩu v ấ n đạo còn không có tin tức tinh tráng hán tử cũng không có mặc hơi giáp bởi vì hắn không phải tướng quân mà là gió vệ mật thám đột nghiêm từ ô mộc đặc bị đại sở đại quân vây quanh phía sau đức mộc đồ cũng chỉ có thể từ gió vệ ở đây thu được kim trướng tin tức tin tức này đám người đã sớm biết bởi vậy nghe nói thời điểm chẳng những không có bất luận cái gì hưng phấn ngược lại có vô tận phẫn nộ tháng này còn lại đại sở đại quân đem ôm một đặc thành c h ậ t như nêm c ố i liền tin tức đều không truyền vào được bọn hắn cái này một đám quen thuộc thảo nguyên h ắ n tử không cần nói đánh ngựa chạy vội bây giờ chỉ có thể bị động bị đánh làm sao có thể không tức giận lần nữa nghe được tin tức này đức mộc đồ trong lòng cũng là một hồi buồn bã mười ngày phía trước lấy được tin tức tới hiện tại cũng không thể nhìn thấy cổ đôn bóng người chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít bây giờ cái tiêu nhật tô mở miệng nói ra đại soái đại h ã n nói là đầu tháng sáu đổi theo nhưng chúng ta không thể đợi thêm nữa bây giờ tường thành chỉ có chữ cao mà lấy cái tốc độ này nhiều nhất hai ngày đại sở liền có thể thúc ngựa đầu tường đến lúc đó đánh giáp lá cả quân ta s a o ít cùng đại sở tình thế không ổn à nhìn qua cái kia nhật tô đức mộc đồ trương khẩu vấn đạo vậy nhưng g ư ơ i n có cách đối phó cùng đức mộc đồ đối mặt phúc chốc cái kia nhật tô trầm giọng nói xuất kích lập tức t r ú n g tướng tâm thần dung mạnh mà cái kia nhật tô nói tiếp thảo nguyên ta binh sĩ vốn là lập tức dũng sĩ cũng không am hiểu thủ thành bây giờ tất nhiên ô mộc đặc bị lấp đầy trở thành vùng đất băng thẳng chúng ta sao không chủ động xuất kích hơn nữa trần định viễn một lòng công thành chắc chắn không hề nghĩ rằng chúng ta sẽ chủ động xuất kích chúng ta c ô n g hắn cái đánh bất ngờ nghe cái kia nhật tô nói xong đã có tướng lĩnh nhịn không được kêu lên đại x o á i hạ lệnh à mặt tướng thứ nhất xung kích cuộc chiến này đánh thật bị i khuất trong nháy mắt có làm ấ y tên tướng lĩnh cùng kêu lên bài nói thỉnh đại x o á i hạ lệnh đảo qua chúng tướng một mắt đức mộc đồ đáy lòng một tiếng thầm than nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nhưng là có ô ô tiếng kèn vang lên gấp rút nặng n ề đây là đại sở công thành tín hiệu lập tức đức mộc đồ trên mặt có qua một tia băng lãnh trầm giọng nói cái kia nhật tô người đi khác ba môn chọn lựa năm ngàn tinh nhuệ ăn bữa cơm no nghỉ ngơi thật khỏe một chút một khi trần định viễn lui b ì n h lập tức xông đi lên không người cúi đầu cái tiêu nhật tô trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh tây bắc biên quân phía trước trong đại doanh trần định viễn chính đối địa đồ nhìn nhật thần đây là ô mục đặc c ậ n kẽ thành phong đô tiêu xuất mỗi một con đường nhất là phải k ỳ quân doanh chỗ thời khắc này mặc kệ ngoài trướng là như thế nào khí thế ngất trời trong đại trướng hoàn toàn tính mịch đột nhiên có người vén r m lên đi đến trần định viễn thế nhưng là bách chiến lao binh phát giác được di động thời điểm lập tức xoay người lại mà nhìn người tới phía sau lập tức bài nói gặp qua đại、xoái. người tới chính là la thế nghị la đại soái bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dám ở lúc này không trải qua bẩm báo đi vào trần định viễn đại trướng thật đúng là không có mấy cái phất tay ra hiệu trần định viễn miễn lễ la thế nghị đi tới b à n tiền quán xem trọn g ô mộc đặc thành phòng đồ quan sát phút chốc la thế nghị đột nhiên ngẩng đầu lên trương khẩu vấn đạo lại có mấy ngày có thể xông lên thành lâu nhìn qua la thế nghị trần định viễn hám i ệ n g đáp hai ngày nhất định có thể lấp đầy ô mộc đặc đến lúc đó liền có thể rục ngựa xông vào ô mộc đặc đây đúng là một tin tức tốt chỉ là la thế nghị thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào chậm g ã i nói thái tử điện hạ trở về thời điểm. điểm ụ n g t ớ một ộ đ ạ c bắt gót sát, nhẹ g bạt đầu la thế nghị há miệng nói ngày mai ta sẽ lệnh hầu tướng quân thả ra họ tây môn thần cơ úy ba vạn tướng sĩ cũng giao cho ngươi mà khác lại từ thần võ úy cùng kinh thành tam đại doanh tất cả điều một vạn tinh nhuệ hết thể mười hai vạn đại quân bảy ngày nhất thiết phải cầm hạ ô một đặc không chút do dự trần định viễn lập tức bay xuống quát lên mặt tướng tuân lệnh bảy ngày nhất định cầm hạ ô một đặc lần nữa gật đầu một cái la thế nghị lại đem mắt quang phóng tại trên bản đồ chậm d ã i nói đức mộc đồ chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói ô m ụ c đặc thành nội nhất định là tràng ác chiến vào lúc t ố i trọng yếu thiêu hủy ô m ụ c đặc trần định viễn thân là tây bắc đại đô đốc lâu cùng mặc bắp đánh kêu lên đối với cái này rất là tin tưởng liền gật đầu nói mặt tướng minh bạch hơn nữa lấy mặt tướng đối với đức mộc đồ hiểu rõ hắn chắc chắn làm dự tính xấu nhất một khi đại quân công hàm ô một đặc hắn tuyệt sẽ không nhường lương thảo m mặt tướng sớm đã chuẩn bị dầu hỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào nghe được trần định viễn mà nói la thế nghị đầu tiên là s ứ c sở lập tức liền đem ánh mắt phát thóc kho bên trên ô một đặc kho lương chung hai nơi một chỗ bên phải kỳ trong đại danh o mặt khác một chỗ tại trung tâm nhất hành cung bên trong ăn b à i như thế tự nhiên là phòng ngừa kho lương bị hủy diệt trầm m ặ t p h ú t chốc la thế nghị tại đột nhiên có quyết định nghiêm nghị trên mặt cảng là hoàn toàn lạnh lẽo quát lên người tới truyền lệnh vương tướng quân chính tướng quân hầu tướng quân chu tướng quân trương tướng quân nhập sổ nghị sự nói đến đây ngược lại la thế nghị trầm mặc một lát sau lại nói thỉnh dũng vương ra tới làm la thế nghị dứt lời phía dưới thị vệ không người cúi đầu phía sau đi ra ngoài mà hậu nhất trận tiếng vó ngựa r ồ n dập văng lên phân biệt hướng khác mấy chỗ đại doanh chạy tới nhìn qua la thế nghị trần định viễn tựa hồ đoán được hắn ý tứ trương khẩu v ấ n đạo đại soái ngươi là nói trực tiếp tiêu hủy ô một đ ặ p la thế nghị cũng không ngẩng đầu lên nói chính là ngắn ngủi hai chữ đi qua lại không có l i ê u thanh âm không có chút nào ý giải thích thấy vậy trần định viễn cũng không lên tiếng nữa đại t ư ớ n g lâm vào yên lặng không chỉ là cũng không lâu lắm các tướng linh từng cái đánh ngựa chạy tới làm dũng vương sở hạo huyễn đi vào đại t ư ớ n g la thế nghị mới ngẩng đầu lên không mặt tướng gặp qua dũng vương điện hạ l ơ đến phất phất tay sở hạ huyễn lớn tiếng nói chớ đi những thứ này nghi thức xã giao nói đi m u ộ n như vậy gọi đại gia hỏa tới la thượng thư thế nhưng là có phá thành t ư ợ n g sách gật gật đầu la thế nghị há miệng nói chính là thần đang muốn hướng dũng vương điện hạ hồi bẩm nói đến đây ngừng lại la thế nghị đ ả o qua chúng tướng một mắt phía sau há miệng nói bạn soái sở dĩ muốn chư vị tại b ạ t lễ đổi tới phía trước công hạ ô m ộ c đặc không chỉ có là muốn đả kích m ạ c bắt chư tộc sĩ khí cũng là ô mục đặc bên trong thành lương thảo cái này lương thảo chỉ sợ cũng là bản lễ cần thời khắc này chúng tướng nhìn về phía la thế nghị ánh mắt phần lớn có nghi hoặc bọn họ cũng đều biết những thứ này cho nên mới không so đo thường vòng công thành thế nhưng là hôm nay ô mục đặc liền bị công phá la thế nghị lại nhấc lên chuyện này chúng tướng làm sao có thể không hiếu kỳ cả đám đều lộ ra suy tư thần sắc mà dũng vương sở hạo huyễn càng là nói thẳng la thượng thư có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng chớ có treo đại gia khẩu vị nhìn thấy chúng tướng trong mắt nghi hoặc la thế nghị trầm giọng nói thiêu h ị y ô mục đặc lập tức chúng tướng trong mắt cũng đã có vẻ kinh ngạc còn có không che giấu được trần kinh phải biết ô mục đặc thế nhưng là còn có mười mấy vạn mách tính thậm chí còn có không tiếu người sợ không để ý tới phản ứng của mọi người la thế nghị nói tiếp lập tức phải lấp đầy ô một đ ặ c vì thế chúng ta đã trả giá mấy vạn tính mệnh đức mộc đồ tuy không l ự c thay đổi này cục thì nhất định sẽ mượn thành nội phức tạp cách cục cùng đại quân chiến đấu để kéo dài thời gian chờ đợi b ả t lệ đổi tới đã như thế cho dù chúng ta tại trong mấy ngày cầm hạ ô một đ ặ c cũng muốn trả giá không rẻ đại giới nếu là lương thảo lại bị đức mộc đồ tiêu hủy đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được cho nên bản soái quyết định tấn công đầu tường sau đó trực tiếp phóng hỏa tiêu hủy làm la thế nghị dứt lời phía giới trong đại tướng r lâm vào vắng lặng một cách chết chóc chỉ là chúng tướng nhìn về phía la thế nghị ánh mắt đã thay đổi chúng tướng đều không phải cổ hủ h ạ n g người tự nhiên biết đây là tốt nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất chỉ là hỏa thiêu ô một đặc hỏa thiêu mười mấy vạn b á c h tính phụ nữ trẻ em già yếu cho dù đã thắng chỉ sợ hắn cũng muốn bị ép từ đi binh bộ thượng thư một vị nói không chừng còn muốn lưu lại tiếng xấu thiên cổ mà hắn dứt khoát tiếp nhận những thứ này chỉ vì trận này thắng lợi chỉ vì đại sở chúng tướng sĩ tính mệnh làm sao không khiến người khâm phục nhìn qua la thế nghị trần định viễn đi đầu bài nói mà tướng nguyện cùng đại soái cùng tiến thối lập tức phản ứng lại mặt tướng nguyện cùng đại soái cùng tiến thối không giống với chúng tướng cùng vang âm thanh sở hạ o huyễn trận lên hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m la thế nghị trầm giọng v ấ n đạo ngươi thật quyết định không chút do dự la thế nghị gật đầu nói lao thần tâm ý đã quyết t r ừ n g la thế nghị phúc chốc sở hạ o huyễn trong mắt tia sáng t ắ n đi trầm giọng nói tốt lắm trên triều đình liền nói bản vương ở dưới quân lệnh ta ngược lại muốn nhìn ai dám lắm miệng sở hạ huyễn mà nói cực kỳ bá đạo không dùng bất kỳ kẻ ngu ngốc nào hơn nữa đối xử lạnh nhạt quét chúng tướng một mắt lại nói tiếp còn có chuyện này nguyên bắc cũng không hiểu rõ tình hình lời nói đạo cuối cùng sở h thân thể khôi ngô mang theo tư thế hào hùng khí thế nhìn qua sở hạ nguyễn đ ỉ n h thiên lập địa bóng lưng la thế nghị nghiêm nghị trên mặt từng có vẻ khâm phục chỉ là rất nhanh liền ẩn tàng lên tất cả cảm xúc mở miệng q u á t lên hầu tướng quân ngày mai thả ra họ tây môn thần cơ bí điều vào trần tướng quân dưới trướng nghe lệnh hầu c h i bạch lập tức đứng dậy b à i nói mặt tướng quân lệnh g ậ t g ậ t đầu la thế nghị nhìn phía trình liền với núi cùng t r u mẫn há miệng nói trình tướng quân chu tướng quân hai người các ngươi tiếp tục công thành trở thành phá sau đó chặn giết phải kỳ đạo binh mặt khác trình tướng quân thần võ úy điều hai vạn tinh nhuệ đến trương lão tướng quân d chinh liền với núi cùng chú mẫn hai người không người b à i xuống đạo mặt tướng tuân lệnh bây giờ la thế nghị nói tiếp muốn cùng ta đại quân một trận chiến mặc bắc ít nhất cũng phải mười lăm vạn đại quân lương thảo đều ở đây ô một đặc một khi lương thảo bị đốt bát lệ khẳng định muốn tập kích hậu quân cắt đứt lương đạo trương lao tướng quân bản xoáy cho ngươi thêm hai vạn binh mã năm vạn tinh binh nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận lương thảo lương đạo trương tiêu lập tức b à i xuống đạo mặt tướng tuân lệnh gần đầu la thế nghị mắt quan phóng tại trần định viễn trên thân đạo trần tướng quân ba ngày nhất thiết phải công phá ô một đặc mặt khác kéo dài thanh â m bên trong la thế nghị đối xử lạnh nhạt đảo qua t r ú n g tướng một mắt quát lên chuyện này thái tử không biết chút nào chư vị cần phải ghi nhớ trong lòng 292-286 s ở hạ vũ quyết định ngày hôm đó từ trong nhập định tỉnh lại sở hạ vũ liền nghe đến rồi đậm đà mùi rượu tâm niệm vừa động trong đầu liền hiện ra một bức tranh dưới ánh trăng lạnh lẽo bốn ca sở hạ nguyễn l ạ loi uống vào liệt cựu thân thể khôi ngô như thế cô tịch hoặc là đại đội huynh đệ có lòng cảm ứng cũng hoặc phát giác được liêu sở hạ vũ ánh mắt sở hạ n u y ễ n càng l ạ quay đầu nhìn sang hai huynh đệ cứ như vậy cách lều vải nhìn nhau đột nhiên sở hạ o vũ đứng dậy đi ra ngoài trướng đồng thời tại sở hạ o huyễn bên cạnh thân ngồi xuống c h ậ m dãi nói tam ca chuyện gì như thế lo lắng còn một người uống rượu dài sầu đang khi nói chuyện sở hạ o vũ phất tay đã đem v à rượu nắm trong tay lại đâm một ngụm sở hạ o huyễn võ công không cao lại không phải kẻ yếu nhất là tâm trí kiên định nhưng mà chờ sở hạ o vũ đem rượu đàn lấy đi mới phát dắt tới chỉ là sở hạ o huyễn chẳng những không có bất luận cái gì không vui ngược lại hương p h ấ n lên kêu lên người vết thương lành thả xuống v à rượu sở hạ vũ lắc đầu nói nào có dễ dàng như vậy bất quá những ngày này võ đạo có chỗ đột phá đã đem thương thế áp chế lại sở hạ o huyện kiến thức bất phàm nghe sở hạ o vũ như thế nói đến lập tức đại h ỉ kêu lên ngươi chạm tới thiên nhân cảnh tại sở hạ o huyện chăm c h ú sở hạ o vũ điểm nhẹ đầu đạo xem như thế đi bất quá cuối cùng kém tối hậu nhất tuyến không thể đột phá nhìn qua sở hạ o vũ sở hạ o huyện đột nhiên a cắp đại tiểu đứng lên kêu lên đó là một tin tức tốt nên uống cặn một trẻ lớn l ờ i đến cuối cùng sở hạ o huyện đoạt lấy vỏ rượu ừng ngực ừng ngực uống sở hạ o huyện một hơi đem rượu đàn uống thấy đáy mới thả nhắm rượu đàn lại là kêu to một tiếng đạo thống k h o i không nghĩ tới ta sở ra lại muốn nhiều một ngày nhân cảnh cao thủ hơn nữa còn như thế tuổi nhỏ t h ô n g khoái nói đến đây sở hạ huyễn đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân vỗ bờ vai của hắn nói tiểu thất huynh đệ chúng ta liền lão nhị võ công tốt nhất chỉ vì hắn một lòng truy cầu võ đạo không tham dự triều đình đúng sai bất quá hỏi quân bộ sự vụ không cần nói hưởng lạc thậm chí c h ặ t đứt bảy tình l ụ c t m ớ n còn có phụ hoàng chỉ điểm dẫn đạo hắn có thể tại thành gia lập thất chi niên trở thành tiên thiên cao thủ đồng thời tại mấy năm hậu nhất n â n đột phá thiên nhân cảnh trở thành trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh cao thủ bất quá cùng tiểu thất so sánh còn muốn kém hơn rất nhiều cũng không biết phụ hoàng biết tin tức này muốn nhiều cao hơn đâu nhìn qua một mặt hưng phấn tam ca sở h ạ o h u y ễ n sở h ạ o vũ tự lo nợ nụ cười đạo tam ca phụ hoàng chắc chắn biết lập tức sở h ạ o h u y ê n tâm thần r u n g mạnh hét lớn tiểu thất ngươi nói cái gì tại tam ca sở h ạ o h u y ê n chăm c h ú sở h ạ o vũ c h ậ m giai nói tam ca những ngày này ta một mực đang suy tư một vấn đề vì cái gì ta tại mười sáu tuổi phía trước sẽ tỉnh tỉnh mê mê giống như hài đồng làm sở h ạ o vũ r ứ t lời phía dưới sở h ạ o h u y ê n lập tức tiếp lời nói đây coi như là vấn đề gì đương nhiên là phụ hoàng mẫu hậu thích cực nhỏ bày đưa ngươi bảo vệ quá tốt rồi gật, gật đầu sở hạ miệ nói là phụ hoàng chính xác thích cực nhỏ b ả y thậm chí không tiếc hao phí mấy năm tu vi vì ta tẩy m a u phạt tùy vì ta võ đạo một đường trúc cơ cử động lần này tự nhiên là hy vọng ta có thể chuyên tâm võ đạo có thể từ nhỏ b ả y ký sự lên phụ hoàng từ trước tới giờ không từng truyền thụ cho ta bất luận võ công gì chưa từng nhắc đến giang hồ đúng sai càng không có đối với ta giảng giải võ đạo ta sớm nhất hiểu rõ võ đạo hiểu rõ âm dương biến hóa c h i đạo hay là từ quách trang chủ chỗ cùng một đại tông sư bạch ngươi một trận chiến ta liền đang suy tư cái gì là võ đạo mà hy vọng ta trên võ đạo có thành tựu phụ hoàng thương yêu nhất tiểu thất phụ hoàng chưa từng đối với ta gi chuyện này quả thật có chút cái gì nghe sở hạ vũ hỏi như thế tới sở hạ vũ hỏi n t r ê n mặt lộ ra suy tư t h ầ n sắc đồng thời mở miệng hỏi tiểu thất ngươi nghĩ ra cái gì thời khắc này sở hạ vũ ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời chậm rãi nói phụ hoàng cử động lần này chỉ vì ta bảo trì tính trẻ con để cho ta tâm như n g o n đồng sở hạ huyễn giống như minh bạch cái gì nhưng lại có chút hồ đồ hỏi lần nữa vì cái gì nhìn qua bầu trời đêm vô tận vô số ngôi sao tô điểm trong đó y ê n tĩnh thâm thúy mênh n ô n g tự lo nợ nụ cười thuần chân như hài đồng sở hạ vũ nhẹ dọn đáp võ đạo vừa thầm nghĩ chỉ có tâm vô tạp nghiệm mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo bây giờ sở hạ h u vũ nhịn không được kêu lên chẳng lẽ phụ hoàng nghĩ ngươi một mực như cái ngoan đồng sống hết đời người ha ha l i ế u thanh sở hạ vũ hám i ệ n g nói đây mới là phụ hoàng chỗ cao minh người cuối cùng cũng phải lớn lên kinh lịch thế sự nhất là ta hoàng gia t ử đệ nếu như ta có thể tại trải qua thế sự sau đó lần nữa tìm về tính trẻ con căn bản vốn không cần cơ cầu v õ đạo tự sẽ đột phá chỉ là e rằng phụ hoàng sẽ không ngờ tới hãn tiểu thất sẽ ở đây sao ngắn kinh lịch nhiều như vậy nhiều đến ta không có thể tiếp nhận nghe sở hạ vũ thổ lộ nội tâm lại nghĩ tới ngày đại hôn thảm biến sở hạ h u y ê n g á y lòng một hồi bồn u bã chỉ là rất nhanh liền cười ha hả kêu lên tiểu thất nơi g ư đây không phải khôi phục lại còn bởi vậy m ò tới thiên nhân cảnh tìm được thiên địa đại đạo nhẹ lay động đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói ta có thể nhanh như vậy đụng chạm đến thiên nhân cảnh còn bởi vì cái này mấy lần thụ thương cùng thi đấu hy hữu một trận chiến ta bị hắn tối hậu nhất vết đao tâm mạch tiểu bác gặp c h u y ệ n thời điểm thích khách vừa dày vừa nặng sát khí lần nữa đẩy vào tâm mạch đuổi đi không thể áp chế bất lực hơn nữa còn không có kết thúc tú g n tộc lại cùng thích khách n g ạ n bính một chiêu cái này ba lần thậm ta kinh mạch móc sạch bất quá không còn nội lực ta ngược lại có thể tĩnh tâm thể nộ võ đạo nạp thiên địa chi lực cùng bản thân đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nâng tay lên cánh tay ở giữa càng làm a n g theo một đoàn xương trắng đồng thời biến hóa đủ loại hình dạng nhìn lại quái dị như vậy lại huyền liền dị tâm chỗ chỉ ý chi sở trí đây là rất nhiều người cố gắng cả đ ờ i theo đuổi cảnh giới mà sở hạ o vũ đã đạt đến này cảnh giới lại trẻ tuổi như vậy một khi thương thế khỏi hẳn nội lực tràn đầy chỉ sợ cũng muốn thành thiên nhân cảnh c a o thủ hoặc chỉ cần trên tâm cảnh có chỗ đột phá thương thế liền có thể khỏi hẳn rất nhanh sở hạ huyễn liền thu tất cả cảm xúc n ư ờ i ha, ha nói tiểu thất n g ư ơ i đây chính là nhân họa đ ắ c phúc chờ n g ư ơ i đột phá thiên nhân cảnh huynh đệ chúng ta h a i uống thật sảng khoái nói đến đây h ử lạnh l i ê u thanh sở hạ huyễn lạnh giọng nói nhiều lần đều nói uống rượu với nhau có thể huynh đệ ta hai cái còn không có uống qua một lần lần này nhất định không thể chạy nữa gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là trương khẩu vấn đạo tam ca n g ư ơ i hôm nay là chuyện gì xảy ra một người uống rượu g i ả i sầu sở hạ huyễn cũng không có dấu diếm sở hạ vũ trầm giọng nói la thượng thư muốn họa thiêu ô một đặc lập tức sở hạ vũ không khỏi x ư n g sở trên mặt viết đầy trần kinh sững sốt một lát sở hạ vũ hỏi lần nữa ô mục đặc phá thành sắp đến la đại x o á i vì sao muốn đi cử động lần này theo thói quen cầm lên vỏ rượu nhưng là đột nhiên phát hiện không có rượu sở hạ huyễn liền đem vỏ rượu ném ra ngoài phù phu một tiếng vỡ vụn ra sau đó nói vốn là la thượng thư là dự định tấn công mạnh đông môn thần võ uý thần cơ uý kinh thành tam doanh đánh nghi binh khác ba môn làm đức mộc đồ đem đại quân điều chỉnh đến đông môn thời điểm võ uý thần cơ uý kinh thành tam doanh hợp binh một chỗ nhất cử cầm xuống họ tây môn đánh vào ô mục đặc nói đến đây liếc liêu sở hạ vũ một mắt sở hạ huyễn nói tiếp nếu không có lấp thành kế sách đây đúng là biện pháp tốt nhất chỉ là phải bỏ ra thương vong to lớn làm tiểu bác đưa ra lấp thành kế sách la thượng thư liền đem thế công chậm lại giảm bất thương vong mỗi ngày lấy l ấ p đất làm chủ nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n hai ngày này liền có thể đánh vào ô một đặc đêm nay la thượng thư đem một đám đại tướng gọi to lớn số sách nói muốn hỏa thiêu ô một đặc tự hầu nghĩ tới điều gì sở hạ vũ xen vào nói đạo la đại xoáy cử động lần này thế nhưng là vì giảm bất thương vong gần đầu sở hạ huyễn trầm giọng nói mặc đại quân còn chưa từng đổi tới nhất định là bát lệ tin tưởng đức mộc đồ có thể giữ vững ô mộc đặc cho nên chỉ cần cầm xuống ô mộc đặc nhất định sẽ cho bát lệ rất nặng đ ặ kích hơn nữa ô mộc đặc có đại lượng lương thảo mặc kệ chúng ta vẫn là bát lệ chỉ cần lấy được những thứ này lương thảo liền tránh lo âu về sau bây giờ sở hạ o vũ lần nữa xen vào nói chỉ là đức mộc đồ sẽ không để cho lương thảo lọt vào trong tay chúng ta cho nên la đại soái liền quyết định hỏa thiêu ô mộc đặc trọng trọng gật gật đầu sở hạ o huyết nhưng là phát ra một tiếng thở dài đạo cử động lần này không chỉ có thể trọng thương mạc bắc đại quân cũng có thể giảm bất thương vong nguyên bản thắng bại chỉ ở tỷ lệ thiêu hủy ô đặc, ít nhất có thể chiếm được 6 thành. hủy chiếm kêu mục đặc, có được vạn sở hạ o vũ cũng là tâm trí cao tuyệt hạ người n g làm sao có thể không minh bạch những thứ này than nhẹ liễu thanh hám i ệ n g nói la đại soái cử động lần này khiến người khâm phục lần nữa gật đầu một cái sở hạ o huyễn hừ l ạ n h liễu thanh trầm giọng nói la thượng thư vì ta đại sở vương triệu mà chiến t ă n ca thân là con em sở ra làm sao có thể nhường hắn gánh chịu cho nên t ă n ca sẽ đâm hạ hết thẻ tiếng xấu lập tức sở hạ vũ thất thanh kêu lên Tâm Têu một ca gào i ế nhìn g p í a sau, n h qua tam ca bình tĩnh lại cực kỳ bá tĩnh khuôn mặt, lại đạo cực kỳ sở hạng o vũ lại k h ô biết m u ố nguyễn nói ì b sở hạng vũ lần nữa gọi liêu thanh đạo tam ca hư lệnh liêu thanh sở hạng nguyễn nghiêm nghị trên mặt nhưng là hiện lên một nụ cười đạo tiểu thất ngươi lo lắng cái gì tam ca vốn là không có thanh danh tốt có cái gì tốt lo lắng hơn nữa một trận chiến đổ sát mấy chục vạn mách tính nghĩ đến t lắc cũng có thể ở trên sách đầu sở hạ vũ bỏ tới tam ca sở hạ o huyễn bên thai nhỏ giọng nói gì đó mà nghe được sở hạ vũ mà nói sở hạ huyễn thần sắc đại biến thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ o vũ trong mắt tràn ngập khiếp sợ và không thể tin được không để ý tới tam ca sở hạ o huyễn phản ứng sở hạ o vũ lại nói tiếp vừa rồi chỉ là thứ nhất mặt khác hỏa thiêu ô mục đặc hỏa thiêu mười mấy vạn bách tính ta mớn ta cuối cùng sẽ có xúc động cho nên ta ca ngươi còn nhường cho tiểu thất tốt t r ă m c h ă m liêu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ huyễn phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài thân thể khôi ngô như thế t h mình hai trăm chín mươi ba hai trăm tám mươi bảy kim long ngọc đội ô mục đặc liền bị lấp đầy một đám đại tướng đều tụ ở trong đại trướng la thế nghị la đại soái phó soái phương lâm tây bắc đại đô đốc trần đ ị viễn thần cơ úy hầu tri bạch một đám thống binh đại tướng chính là càn quét thảo nguyên dương túc cùng địch hải lạng anh vị tướng quân cũng đã trở về Chúng chờ công cổng tức, cũng đang chờ đợi chủ chỉ phá thành thế nghị mệnh lệnh, chỉ là, trước tiên đi tới nhưng hạ Nhìn tướng trong trướng, quân tin đang tiên tụ tập tại trước tới thấy một đại đại đợi đợi đi xoáy vừa vì vũ. la là, là sở bộ không i giáp màu đ e sở hạ vũ, n t ư ớ n giống lập tức không n g ờ bài nói, tướng gặp qua thất vương gia. i tướng vương Không mặt gặp thất g qua với dĩ vãng nho nhã lễ độ sở hạ vũ cũng không có quát bảo ngưng lại đám người lại càng không từng gọi đám người đứng dậy mà là tại chúng tướng chăm chú từng bước một đi lên đài cao đảo qua chúng tướng một mắt sở hạ vũ nâng lên bàn tay bên trong thêm ra một khối ngọc bội nhũ b ạ c h sắc ngọc bội một đầu trông rất sống động kim long dương nhanh múa vớt giống như n g h ị thoát ly ngọc bội lắc lư ở giữa càng có kim quang nhàn nhạt, nhạt lộ ra nhìn như kim long sống lại kim long ngọc bội đại sở hoàng đế sở h ạ o nhiên tín vật thiết thân bây giờ lại tại sở hạ o vũ trong tay chúng tướng không khỏi s ư ớ n g sốt u một chút trước hết nhất phản ứng lại là đứng tại một bên la thế nghị nhìn thấy kim long ngọc bội thời điểm la thế nghị từng có một tia hiệu ra gáy lòng một tiếng thầm than nhưng là lui ra đài cao đồng thời quỳ xuống rất cung kính bài nói thần la thế nghị gõ thỉnh thành sao trong n h y mắt chúng tướng cũng đều phản ứng lại vội vàng quỳ lãng sở hạ o vũ vẫn không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại la thế nghị la đại xoáy trên thân trầm mặc một lát sau há miệng nói kim long ngọc b ộ i như chấm đích t h ầ n tới la đại xoáy nhưng có vấn đề không trần c h ờ chút nào la thế nghị lập tức đáp thần không dám gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói tốt lắm phía trước đại doanh tạm từ bản vương tiếp quản dám c a n đảm cái quân lệnh giả c h ả m thanh âm lạnh như băng bên trong sở hạ o vũ lần nữa đ ả o qua chúng tướng một mắt đạo đ ề u đứng lên đi thần cảm ơn bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế lại đáp lệ vương điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế lần n từng cái thần sắc nghiêm nghị nhìn qua sở hạ vũ thời khắc này chính là la thế nghị la đại soái cũng rất cung kính đứng tại sở hạ vũ dưới tay không dám có chút quá phận trước mặt mọi người đem đứng dậy sở hạ vũ nhìn qua trần định viễn v ấ n đạo trần lao tướng quân phía trước nhưng có tin tức chuyển về không người túi đầu trần định viễn trầm giọng đáp hồi bẩm điện hạ lập tức liền có thể lấp đầy ô m ộ t đặc từ tướng quân đang đem người tướng sĩ sung kích nghĩ đến không lâu liền sẽ có tin tức chuyển về giống như đang đáp lại lấy trần định viễn mà nói ngoài trướng đột nhiên có cấp báo tiếng vang lên trong tiếng kêu to một toàn thân dính mõ quân sĩ chạy vào đại trướng quy lã đại soái đã lấp đầy ô một đặc ô một đặc đại quân dựa thế vận ra đại quân đã quân giao cùng một chỗ lập tức chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân hơn nữa cả đám đều có vội vàng giống như nghị xuất quân xung kích mà ở chúng tướng chăm chú sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại dương túc dương tướng quân trên thân trưng khẩu vấn đạo một canh giờ dương tướng quân có thể hay không cầm xuống đông môn dương túc minh bạch sở hạ vũ tại sao lại chọn chúng chính mình bởi vì chi kêu từng ủy trấn thiên hạ dũng anh phi từng ý tại sở hạ vũ chăm chú dương túc không người bài nói một canh giờ bắt không được đông môn mà tướng đưa đầu tới gặp. lời đến cuối cùng dương túc quay người rời đi g ầ y g ò thân thể nhưng là sinh ra ngất trời chiến ý trận chiến này hắn nhất định phải làm cho thiên hạ nhường chúng quân gặp lại hiểu biết thức thần dung ý vi danh nhìn qua dương túc bóng lưng cảm thụ được hắn ngạo nghệ khi thế sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia kính nghệ chỉ là rất nhanh liền thu liễm lại tất cả cảm xúc hướng vương lâm nói phương tướng quân nghe được sở hạ o vũ gọi phương lâm lập tức đứng dậy bài nói có mặt tướng điểm nhẹ đầu sở hạ vũ há miệm nói phương tướng quân ngươi từ trong cấm quân rút mất một đội tinh nhuệ lẹn vào ô một đặc gây ra hối loạn nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trầm Bản vương mặc không ệ người dùng cái gì cái t ủ đoạn, nhất định cho nhất phải làm m một đặc l o ạ lên, n c à loạn chờ à n g tốt. p ư ơ n minh trong g Lâm l bạch hạo sở vũ i nói bài nói, cuối nhưng không chần nào cùng tương lệ. Không ý tứ, chút chờ chờ là lệ. đắc phương lâm rời đi sở hạ vũ lại nói tiếp lần này xuất binh mặc bắc có không ít con em thế ra tùy hành bọn hắn đều mang theo thị vệ nói cho bọn hắn muốn quân công liền lấy đầu người để đổi giết bách phu trưởng phong trạm canh gác dài giết thiên phu trưởng phong danh o trưởng s á p tướng quân phong gia húy từ nếu có thể chém giết đức một đồ bãi từ nhị phẩm đại tướng quân bất quá phía sau mười tên t r ư ợ n năm mươi từ kính quận vương giáng quân lần nữa túi đầu phương lâm quay người rời đi mà giờ k h ắ c này sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại trần định v i ễ n trên thân đạo trần lao tướng quân n g ư ơ i điểm đủ hai vạn binh mã chờ dương tướng quân sông phá đông môn lập tức vào thành nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh h g ự sở hạ o vũ thanh â m cũng biến thành băng lãnh trầm giọng nói mặc bắc từ xưa vì ta trung nguyên hòa lớn q u a y năm vào ta đại sở cướp bóc đốt giết đem ta trung nguyên đất màu mỡ xem như bãi săn phạm phải ngập trời tội ác cũng giành được tài bạo vô số hôm nay truyền bản vương q u â lệnh phàm xông vào ô mộc đặc có thể đốt giết cướp, cướp đặt được vàng bạc tài bạo không cần nộp lên trên quốc khố từ đại quân ch d á m can đảm phạm nhẫn dâm tặc giả định trảm không tha nghe sở hạ vũ như thế nói đến không thiếu tướng lĩnh ánh mắt cũng thay đổi hơn nữa cả đám đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn c h ầ m c h ầ m trần định viễn m ạ c bác t r ư tộc cơ hồ hàng năm đều phải tiến vào trung nguyên cướp bóc giết mà cướp đoạt rất nhiều vàng bạc châu đáo đều ở đây ô một đặc lại thêm ô một đặc là m ạ c bác lớn nhất thông thương t r i địa hắn giàu có trình độ so sánh với kinh thành có phần hơn mà không cùng hiện tại có thể tùy ý cướp đoạt lại không cần nộp lên trên chúng tướng làm sao có thể không hâm mộ thời khắc này trần định viễn cũng là vui mừng chúng tướng sĩ canh giữ ở biên quan mấy chục năm triệu nhiều đ thậm chí đem đầu sách tại trên thắt lưng quần trưng thu chiến x a tràng cố là bởi vì một lời báo q u ố c nhiệt huyết nhưng ai không là sống sinh sinh người ai không có nhà tòa hải tử bây giờ giành được vàng bạc châu đ a o có thể về mình tất cả nay đ ố i chúng tướng sĩ tới nói thế nhưng là không rẻ thu vào nghĩ đến chúng tướng sĩ nhất định sẽ càng thêm b á n mạng không người cúi đầu trần định viễn trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệnh hơn nữa mặt tướng thay chúng tướng sĩ cảm ơn điện hạng l ờ i đến cuối cùng trần định viễn càng l ạ quỳ xuống rất cung kính lệ t a bái nhìn trần định viễn đứng dậy liền muốn rời đi sở hạ vũ nhưng làm ở miệm nói trần lao tướng quân tạm thời dừng bước lập t t r ầ nói Định n đến o a g lại, không người vấn đây ạ hạ o điện còn h có gì p sở hạ o vũ, vũ thanh em càng thêm băng lãnh đạo chính là bốn vị cũng chớ trách bản vương không nề tình t r ư ơ n g tiêu ba người tự nhiên biết sở hạ o vũ cử động lần này thâm ý mà trần định viễn càng là minh bạch sở hạ o vũ tại sao lại đem hắn gọi lại nhìn qua sở hạ o vũ bốn người đồng thời không người b a i xuống trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệnh gật gật đầu sở hạ o vũ phất tay nói đi thôi theo trần định viễn ba người rời đi đông đảo đại tướng cũng theo đó rời đi còn sót lại giải rác mấy người nhìn qua sở hạ o vũ la thế nghị than nhẹ liêu khẩu khí đạo tiểu thất ngươi đây là ý gì nghe la thế nghị gọi mình tiểu thất mà không phải là thất vương gia nhất là hắn trưởng đối một dạng lo lắng sở hạ vũ trên mặt băng lãnh có chỗ hòa dịu âm thanh cũng sẽ không băng lãnh chậm g i i nói la thuốc ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi tới đ n g đường tiểu thất cũng không nhận la thuốc ngươi đánh thắng trận lại chôn vùi một thế anh danh lắc đầu la thế nghị há miệng nói lao phu giả những cái kia hư danh không cần cũng được ngược lại là tiểu thất ngươi còn tuổi nhỏ đi cử động lần này thế nhưng là một thế tiếng xấu à. sở hạ vũ lơ đến cười liêu thanh đạo anh danh cũng tốt tiếng xấu cũng được bất quá hư danh thôi tiểu thất còn gì phải sợ nói đến đây ngược lại sở hạ vũ thần sắp đã bình tĩnh trở lại chậm g i i nói đông môn đã phá thần võ kinh thành tam doanh không cần lại công thành chuyển lệnh hai quân nghỉ ngơi tốt ăn ngon bữa cơm no chờ ô một m đặc bút cháy phía sau chặn giết phải kỳ đại quân ô một m đặc cường t r á n g mặt khác tây bắc biên quân cấm quân thần sách quý, thần cơ quý, tất cả đã vào thành bản vương cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia chuyển lệnh trình tướng quân chu tướng quân có thể điều một doanh nhân mã từ đông môn vào thành nhìn qua bây giờ sở hạ vũ nhất là h ắ n lung dung thần thái la thế nghị nghiêm nghị trên mặt từng có một nụ cười đạo tiểu thất ngươi cuối cùng là trưởng thành cuối cùng tương đắc lệnh lợi đến cuối cùng la thế nghị càng là hướng sở hạ vũ x á một cái sau đó phất tay hướng một cái tướng lĩnh phân phó nói khai nguyên đi đưa tin chỉnh tướng quân chủ tướng quân nhìn tướng này lĩnh rời đi sở hạ vũ lần nữa đem mắt quang phóng tại la thế nghị trên thân t r â m m ặ t p h ú t chốc sở hạ vũ mở miệng nói bản vương muốn hỏa thiêu ô một đặc la thế nghị cũng là một trận trầm mặc cuối cùng trầm giọng nói mặt tướng đã chuẩn bị xong dầu hỏa ngay tại trong đại doanh gật gật đầu sở hạ vũ mở miệng quất lên tàu tướng quân nghe được tiếng gạo một mực tại ngoại trướng chờ lấy tàu hàm lập tức đi đến không người bãi nói có mặt tướng nhìn qua tàu h đi đem dầu hỏa mang đi thừa dịp loạn n h ậ p thành trời tối về sau bản vương nhất định muốn nhìn thấy ánh lửa việc kỵ ý hết thể năm doanh lan g doanh cùng báo doanh dẫn đầu tiến vào mạc bắc hiện còn sót lại hơn hai trăm n g ư ờ i hổ doanh đi theo phùng biết kỳ lẻn vào sử dụng cách cao nguyên chuẩn bị tập kích t á c ta bộ kim s ố sách gấu doanh cũng là tam đại nằm to chẳng h á n không thích hợp làm loại chuyện này mà thường xâm nhập mạc bắc tìm hiểu tình báo trinh sát doanh thật là lại không quá thích hợp cho nên sở hạ vũ đem trinh sát doanh điều tới hỏa thiêu ô một gặc lần nữa cúi đầu tàu hàm trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệ lợi đến cuối cùng tàu hàm đem bây giờ la thế nghị ra cửa la lên khổ sách đi mang tàu tướng quân lấy lửa dầu làm tàu hàm hai người rời đi sở hạ o vũ đột nhiên nợ nụ cười nghịch ngậm lại thuần chân đạo la thúc bận rộn mấy tháng liền muốn phá thành thời điểm tiểu thất tới c h í c h quả la thúc không trách tiểu thất à. nghe được sở hạ o vũ mà nói la thế nghị đầu tiên là s ư n g sở lập tức cả cười đứng lên t ê u lên vừa nhìn ngươi chính là một cái vô địch thông x o á i không nghĩ tới trong nháy mắt lại biến thành trẻ nít ngươi à thật đúng là một điểm không thay đổi bất quá rất tốt nói đến đây la thế nghị nụ cười trên mặt đã tan đi trưng khẩu vân đạo tiểu thất ngươi thường thế như thế nào nhẹ l â y động đầu sở hạ o vũ thuận miệng đáp đã không còn đáng ngại la thúc hôm nay tiểu thất không chỉ có muốn trích quả còn muốn nếm thử đi không biết la thúc có hứng thú hay không nhìn qua sở hạ o vũ trên mặt có chút nghịch ngợm nụ cười la thế nghị nhưng là biết tâm ý của hắn đã định bởi vậy cũng không từng khuyên hắn mà là gật đầu nói tốt lắm la thúc liền bồi ngươi đi một chút hai trăm chín mươi b ố hai trăm tám mươi tám phá thành hai ngày này đức mộc đồ không biết ngày đêm canh giữ ở đông môn không có một khắp rời đi mắt thấy đại sở tướng sĩ liền muốn tấn công đầu tưởng đức mộc đồ trầm giọng nói truyền lệnh trúc cách lợi lui lại cái kia nhật tô người dẫn theo kỵ binh x u n g kích nhất định muốn ngăn t r ở bọn hắn một canh giờ cái tiêu nhật tô không trần c h ờ chút nào bài nói mặt tướng tuân lệnh làm cái tiêu nhật tô đi ra đại đường đức mộc đồ chậm d ã i nói đông môn đã phá la thế nghị thì sẽ không lại công k h á c hai môn truyền lệnh ngang thấm phu cùng ngày tốt giác rút khỏi nam bắc hai môn tỷ lệ đại quân vào thành chiếm giữ yếu hại chờ đợi đại sở đại quân vào thành làm đức mộc đồ dứt lời phía dưới có thị vệ không người túi đầu rời đi mà giờ khác này chúc cách lợi thờ hôn h ể chạy tới uy g i á xuống đức mộc đồ thân sắc chúc cách lợi há miệm nói mặt tướng vô năng không thể giữ vững nhìn tiên phương đã đụng vào nhau đại quân đại sở đại quân hung mạnh đánh thẳng tới ô m ụ c đặc t r ú n g tướng sĩ cũng đang mãnh liệt đánh thẳng vào đức m ụ c đồ lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài đạo trận chiến này chư vị đều đã tận lực là bản x o á y chi tội bản x o á y tự sẽ hướng đại hãn t ỉ n h tội bất quá kéo dài thanh â m bên trong đức m ụ c đồ trên mặt có qua vẻ tàn nhẫn đạo muốn có được ô m ụ c đặc còn không có dễ dàng như vậy bản x o á y nhất định phải đem la thế nghị mái chết tại ô m ụ c đặc chúc cách lợi nghe được gọi chúc cách lợi lần nữa bài nói có mặt tướng thời khắc này đức mộc đồ đem mắt quang phóng tại trúc cách lợi trên thân. Đạo, tỷ lệ đông môn tinh nhuệ rút lui chiến trường vào thành nghỉ ngơi cho tốt còn có một t r à n g á c chiến muốn đánh đến nỗi người bị thương nói cho bọn hắn trên thảo nguyên dũng sĩ chính là chết cũng muốn chết ở tấn công trên đường đi thôi thảo nguyên vốn là mạnh được yếu thua đối với cái này chúc cách lợi lại quá là rõ ràng không có bất kỳ cái gì háo h ơ n nói mặt tướng tuân lệnh làm chúc cách lợi rời đi đứt một đồ đem mắt quang phóng tại bên ngoài thành bây giờ bên ngoài thành đã là đông nghịt một mảnh bọn hắn đều đang đợi vào thành hơn nữa đã có tinh nhuệ công liếu thợt tới dùng ngựa chạy đến ô mục đặc giới thành dương túc cũng không có lập tức xung kích mà là quay đầu nhìn về phía thân hậu nhất chúng thần sắc h ờ hương tướng sĩ bọn hắn phần lớn là trí vương sở hạ húc thân vệ tên trấn thiên hạ thần dung uý bây giờ nhưng là tội nhân không có danh dự không có tôn nghiêm hèn m ọ n sống sót mà không biết ngày mai đảo qua chúng tướng sĩ một mắt dương túc trầm giọng nói hiếu vương ra đem công thành nhiệm vụ giao cho bà tướng giao cho ta thần dung uý một canh giờ chính là muốn nhìn một chút từng uy trấn thiên hạ thần dung uý còn ở đó hay không chư vị nói cho bà tướng thần dung ý còn ở đó hay không nghe được thần dung ý ba chữ chúng tướng sĩ đáy lòng cái tia dây cùng đột nhiên bị xúc động phía dưới chỉ là không có người lên tiếng thần sắc h ờ hứng nhìn qua dương túc dương túc minh bạch bọn hắn trầm mặc nguyên do bọn hắn đều không nhìn thấy ngày mai mà uy c h ấ n thiên hạ thần dung ý lưu cho bọn hắn vừa có sâu đậm đau đớn cũng có sâu đậm ký ức vinh thế bất diệt nhìn qua chúng tướng sĩ dương túc đột nhiên nở nụ cười đạo sau trận chiến này chúng ta đều có thể giải ngũ về quê hơn nữa sau khi vào thành có thể cướp bóc đớt giết vàng bạc châu đau tất cả quy huynh đệ nhóm tất cả lập tức chúng tướng sĩ cả đám đều th giống như không thể tin được triều đình vậy mà lại đặc xá bọn hắn bây giờ một dáng người khôi ngô sắc mặt dữ tợn tráng hán đứng dậy nhìn chằm chằm dương túc vấn đạo dương tướng quân chuyện này là thật nghe được tráng hán lời nói dương túc sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống lạnh giọng nói tàn sát kích bản tướng lúc nào lừa qua các ngươi dương túc chẳng những không có lừa qua bọn hắn hơn nữa cực kỳ chiếu cố bọn hắn ăn ở cùng phổ thông tướng sĩ không có gì khác nhau châm m ắ t p h ú t chốc tàn sát kích bên trong là gật gật đầu đạo tà t i ngươi làm tàn sát kích dứt lời phía dưới một dáng người gầy yếu sắc mặt trắng đoan thiếu niên đ Ta sở nguyên bây a cha vương sở hạ danh y lấy húc hạ vương dương tướng sở dự bảo đảm, q u n nói tất cả đều làm thật. Sau trận chiến n lời làm tất thật, cả đều sau à c h ú n giờ ta thể trở đều có l ạ quê hương ư cùng n g i nhà đoàn、tụ. thần ụ t dũng ý chúng tướng sĩ p đồng lớn h loạt quỳ xuống bãi nói gặp là qua thiếu công tử bây giờ thần dũng ý chúng tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống b á i nói gặp qua thiếu công tử nhìn chúng tướng sĩ quỳ xuống nghĩ đến phụ vương đã bị biếm mà chúng tướng sĩ còn có thể như thế hiệu c h u n g phụ vương sở nguyên bay đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua trong mắt lại có chút tơ đ á t khi sâu một hơi sở nguyên bay tận khả năng bình tĩnh nói chư vị thúc thúc bà bá mau d ậ y hôm nay nên tiểu phi thay cha vương hướng chư vị b ồ i tội đang khi nói chuyện sở nguyên bay không người đi l i ế u nhất lễ sau đó lại nói thánh thượng từng nói cho tiểu phi chờ trận chiến này kết thúc chư vị liền có thể trở về quê quán cùng thân nhân đoàn tụ cho nên các vị thúc thúc bà bá hôm nay chúng ta nhất định muốn đánh hạ đông môn bình định mà bắc vừa vì chính mình đồng thời cũng làm cho thiên hạ biết thần dũng uý vĩnh v i ê n không d i ệ t làm s ở nguyên bay rơi xuống thần dũng uý chúng tướng sĩ cùng kêu lên cao giọng nói thần dũng uý vi vũ thấy cảnh này dương túc q u á t to một tiếng hảo kêu lên xuất phát san bằng ô m ụ c đặc trong tiếng kêu to dương túc nhảy chuyển đầu ngựa chạy về phía ô m ụ c đặc trường thương lạnh như băng dưới ánh mặt trời tản mát ra muốn khát máu qua mang làm s ở nguyên bay t r ở mình lên ngựa thần dũng uý chúng tướng sĩ lập tức đứng lên giống như một trận d ò n lũ hướng ô một đặc phóng đi hoặc là cảm nhận được thần dũng uý khi thế chúng quân càng là không tự chủ nhường ra một lối đi rất nhanh liền xông đến ô một đặc đầu tượng. nhìn chằm chằm c u ố n d a o bên trong hai quân dương tốc hét lớn một tiếng giết hướng liêu thượng đi huy động trường thương ở giữa cũng nên có người nga xuống căn bản không người có thể ngăn cản cước bộ của h ắ n không hổ là thế mạnh đem húng chi còn có thần dũng ý thần dũng ý đi theo trí vương sở hạ húc trinh chiến thiên hạ nhiều năm là thiên hạ ít ỏi tinh nhuệ chi sư nói lấy một trọi mười cũng không đủ bây giờ làm sở nguyên bay p h ủ i nhẹ bụi trần lập tức lộ r a tài năng tuyệt thế ba ngàn người đại quân sinh ra có thể hám thiên mà khí thế một chút hướng đầu tường phóng đi đứng ở đằng xa nhìn qua một màn này nhất là cảm thụ được sát khí kinh tiên sở hạ vũ than nhẹ liêu khẩu kh c ũ nên g n bọn hắn lộ ra phong mang la thế nghị cuối cùng là minh bạch sở hạ o vũ tại sao lại chọn chúng dương túc đánh tiên phong tiếp lời nói rượu càng trầm càng thơm bảo kiếm phong mang như thế nào cho bụi có thể che giấu trận chiến này là đủ nhường thiên hạ nhớ kỹ thần dung ý nói đến đây la thế nghị ôm quyền hướng sở hạ o vũ đi liều nhất lễ đạo mặt tướng cảm ơn thất vương ra l ơ đến phất, phất tay sở hạ o vũ h á miệng nói những thứ này bất quá là bản vương nên làm la là thúc khắc khí nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh trí c ử khuôn mặt la thế nghị cũng không có lại nói cái gì lần nữa đem mắt quang phóng tại trên chiến trường thời khắc này không chỉ có thần dung ý duệ không thể đỡ bởi vì sở hạ vũ đánh cướp chính sách tây bắc biên quân cấm quân thần cơ ý thần sách túy sơn hải quan hổ lao quan đều đưa tinh nhuệ nhất binh sĩ phái đi ra điên cuồng hướng ô m một đặc phong đi trong đó c à n g sen lẫn không thiếu võ công cao thủ lần này xuất binh mạc bắc thánh thượng đặt cách con em thế gia tiến vào thái tử vệ tỷ lệ theo quân chinh phạt mạc bắc vì vào tới thái tử pháp nhãn các đại thế gia quan lại nhân gia thế nhưng là tương gia tộc con em kiệt xuất phái đi ra lại phần lớn phái thị vệ tùy hành để bảo vệ an nguy của bọn hắn trong đó cũng không mệnh cao thủ nghe được sở hạ vũ quân lệnh bắt người đầu đội quân công giết bách phu trưởng phong trạm canh gác d à i giết thiên phu trưởng phong doanh trưởng s á t tướng quân phụng giáo h ú nếu là có thể lấy được đức m ộ t đồ thủ cấp từ nhị phẩm đại tướng quân thái tử vệ tỷ lệ lập tức sôi trào lên đại sở chức quan thái sư thái phó thái bảo điện các đại học sĩ những điều này cực nhân thần mới là chính nhất phẩm thiếu sư thiếu phó thiếu bảo đôn đốc viện ngự sử vì từ n h ấ t phẩm chính là tay c ầ m trọng quyền lục bộ t h ư ợ thư cũng bất quá từ nhếp phẩm các bộ viện tị lang nội vụ phủ tổng quản chỗ tổng đốc tất cả quân chủ soái vì chính nhị phẩm nội các học sĩ, Hàn viện lâm t r ư ở n g v i ệ n học sĩ vì từ này h ị nguyên i nhân t h ngay được i sở hạ vũ quân lệnh phía sau những thế gia tử đệ này giống như bị điên đều đưa ra tộc cao thủ phái đi ra tiến vào ôm m ộ t đặt chém giết tướng lĩnh trong đó càng có mấy chi nhất lưu cao thủ tạo thành đội ngũ chỉ vì chém giết đức mộc đồ nhìn t h ầ n dũng ý một chút hướng trên cổng thành tiến lên sở hạo vụ khuôn mặt tái nhợt bên trên co qua một nụ cười thong rong tự nhiên thoải mái chỉ là nhìn thấy mặc bắt chúng dũng sĩ lại ngăn không được đại sở sung kích lúc này mới một k h ắ c đồng hồ liền bị toàn bộ chém giết đức mộc đồ sắc mặt tái xanh trong mắt càng có hàn quang lấp lóe bây giờ một tướng linh bước nhanh chạy liễu thợ tới bái nói khởi bẩm đại soái cái k i ê u nhật tô tướng quân nhanh không ngăn được hơn nữa đã có cao thủ lẻn vào thành nội đại soái ngươi trước tạm lệnh n nhìn trăm trầm tướng này lĩnh đức mộc đồ hận không thể chém hắn nhưng là lạnh giọng nói l ă n xuống đi nói cho cái k i a nhật tô nếu là một canh giờ đều chịu không được trực tiếp sở cổ tốt t h ế vậy tướng này lĩnh tuy không lại cũng chỉ có thể chạy ra ngoài chỉ là cũng không lâu lắm lại chạy trở về vì lãi đạo khởi bẩm đại soái cái k i a nhật tô tướng quân bị giết đông môn thủ không được l ờ i đến cuối cùng tướng này lĩnh càng đem đầu t h ấ p xuống không dám nhìn đức mộc đ ồ mắt nghe nói cái k i a nhật tô bị giết nhất là đại sở công phá bên trên đông môn tường thành đức mộc đ ồ thân thể khôi ngô càng là một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào trên đất sắc mặt cũng tại trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái một mảnh cho tản thời khắc này trong đại điện hoàn toàn tính mịch tiếng hít thở đều nhỏ b é không thể nhận ra chỉ có đông môn lên âm thanh giết chóc binh khí giao kích thanh nguyên nguyên không ngừng chuyển đến càng ngày càng khẽ thé trong yên lặng một c h i vũ t i ê n bắn vào đại trướng thẳng đến đức mộc đồ cổ họng trọng t i ê n thế mang theo ngưng trọng sát khí có biết người xuất thủ v õ công cực cao chỉ là đã có người chắn đức mộc đồ trước người đây là đám kia thị vệ tìm được đức mộc đồ không c h ầ n chờ chút nào ra tay chém giết đức mộc đồ mấy người đã phốc to lớn sổ sách cùng thị vệ chiến làm một đoàn mà phổ thông thị vệ căn bản ngăn không được bọn hắn nghĩ đến rất nhanh liền có thể xông vào đại t ư ớ n g thay đức mộc đồ ngăn lại trí mạng một mũi tên là của hắn thiếp thân thị vệ âu ngạn cái kia bất quá âu ngạn kia cánh tay cũng là một hồi run rẩy tinh tưởng tới cũng là nhất lưu cao thủ âu ngạn cái kia lập tức kêu lên nuôi lớn xoáy rời đi trong tiếng kêu to âu ngạn cái kia vung đao phốc liêu thượng đi cùng đại sở cao thủ chiến làm một đoàn thời khắc này căn bản m u ố n không dung đại xoáy đức mộc đồ lên tiếng phản đối một đội thị vệ lập tức đem hắn mang ra ngoài m u ố n t r ư ớ c tiên thoát đi nơi đây chỉ tiếc tìm thấy không phải một đợt cao thủ rất nhanh liền đem đức mộc đồ vây quanh tại trả giá không rẻ đại giới phía sau cuối cùng là có người liền như vậy vẫn l à 295-289 h ỏ a thiêu cây môn đặc biệt liền muốn công phá ô một đặc trung tướng sĩ một mạch tuân hướng ô một đặc hậu phương đại doanh hoàn toàn yên tĩnh nhất là thái tử hành cung vắng lặng một cách chết chóc trong đại trướng thái tử sở nguyên bắc cùng dũng vương sở hạo h u y ễ n ngồi đối diện nhau một bình trà xanh tràn ra say lòng người mùi thơm ác chỉ là biểu tình hai người đều có chút quái dị sở hạ o vũ hành động sở nguyên bắc mặc dù không ở hiện trường lại giống như tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy thậm chí sở nguyên bắc còn biết sở hạ vũ tại sao lại làm như thế chỉ là nghĩ đến hỏa thiêu ô một đặc kết quả sở nguyên bắc trên mặt lại không còn trước sau như một ôn hòa nụ cười giống như cười mà không phải cười không nói rõ được cũng không tả rõ được sở hạ huyễn thần sắc bình tĩnh đáy lòng nhưng là một tiếng thầm than sau trận chiến này e rằng sở hạ vũ liền muốn gánh vác một thế tiếng xấu thậm chí là tiếng xấu thiên cổ trong yên lặng đột nhiên sở hạ huyễn n ở nụ cười t i ê u lên công phá ô một đặc trận chiến này lại thêm hai thành phần thắng nên uống cạn một chén lớn mới đúng người tới đổi rượu nghe được sở hạ huyễn mà nói sở nguyên bắc trên mặt cũng có nụ cười hiện lên gật đầu nói tam thúc nói rất đúng giờ này khắc này làm uống rượu rất nhanh Thị vệ lời i đến ư a l cuối cùng sở nguyên bắc một ngụm đổ xuống tự thân vì sở hạ huyễn đổ đầy chén thứ hai rượu sở nguyên bắc lại nói tiếp chén thứ hai tính chúng tướng sĩ chính là bọn họ anh dũng trung nghĩa hung hán không sợ chết mới có thể công phá ô một gạc làm kính bọn họ một ly đồ đầy chén thứ rượu bây a sở n g giờ, giờ toàn thân dính đầy máu tươi dương túc đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân uy l ạ i đạo khởi bẩm vâng ra đại soái mặt tướng may mắn không làm được mệnh đưa tay đỡ lấy dương túc sở hạ o vũ há miệng nói trước kia phụ hoàng trinh chiến thiên hạ thời điểm dương tướng quân ngươi đa số tiên phong đại tướng một thanh trường thường không ai cả nổi bây giờ mười mấy năm trôi qua dương tướng quân dũng m á n h phi thường so trước đó không giảm tiểu thất bội phụ dương túc túc mau d ậ y đỡ dậy dương túc sở hạ o vũ ôm quyền hướng hắn bên cạnh thân chúng tướng đi l i ế u nhất lễ đạo các vị thúc thúc bá, bá cũng đều là gừng càng ra càng tay hôm nay có thể đạt phá ôm một đặc cũng là các vị thúc thúc bá, bá công lao đêm nay tiểu thất liền lên sách triều đình vì các vị thành công nhìn qua sở hạ vũ la thế nghị trầm giọng nói vương gia q u a khen cũng là vương gia ngươi an bài làm mới có thể dễ dàng như thế đạp phá ô một đặc hơn nữa mặt tướng còn muốn cảm ơn vương gia đang khi nói chuyện la thế nghị nhưng là hướng sở hạ vũ đi l i ê u nhất lễ chúng tướng đều biết la thế nghị hành lễ nguyên do đồng thời bài nói mặt tướng cảm ơn vương gia đảo qua chúng tướng một mắt sở hạ vũ trầm giải nói đều đứng lên đi hôm nay ngựa đạp ô một đặc là chúng ta trung vinh quang là ta đại sở vinh quang chỉ là hôm nay không thể vì các vị khánh công chờ ngựa đạp kim số sách bạn vương nhất định cùng chư vị không say không nghỉ nói đến đây sở hạ o vũ trầm giọng quất lên tào tướng quân nghe được gọi tào hàm lập tức đứng dậy bài nói có mặt tướng nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía ô một đặc sở hạ o vũ trương nói đi thôi trời tối phía sau ta muốn ô một đặc chiếu sáng phía chân trời không người cúi đầu tào hàm trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong đứng dậy rời đi cao ngạo thân ảnh sinh ra có thể hám n h ậ t n g u y ệ thảo hùng thời khắc này chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại tào hàm bóng lưng bên trên mãi cho đến hắn tiêu thất mới thu hồi ánh mắt mà giờ khác này có thị vệ đến đây bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân có người chém đ ư ợ một đồ thủ cấp nghe được thị vệ mà nói, chúng t ư ớ n g sắc mặt đột biến cả đám đều có không che giấu được chấn kinh chỉ là trong nháy mắt lại trở nên khác nhau có hưng phấn có kinh hỉ có tiếp hận có thể t h á n tại yên lặng ngắn ngủi đi qua sở hạ o vũ trầm giọng q u á t lên chuyển rất nhanh một sáng rực khôi giáp tiểu tướng từng bước một đi lên đầu tường tiểu tướng tuổi không lớn một khuôn mặt anh tuấn như nữ tử chỉ là tự tiếu phi tiếu khuôn mặt giống như đọc đủ thứ thi thư thư sinh lại như lưu lạc đụi hoa người xa quê cho người ta khó mà nói rõ mị lực chỉ là khác ánh mắt của mọi người đều đặt ở trong tay hắn đầu người bên trên đã trắng bếp cóc rộng lớn lại chất đầy nếp nhăn cải trán cao thời n ưng g m lân, khắc n g phải này h n chúng tướng mới đưa mắt quang phóng tại vương hạo trên thân nhất là hắn ung dung không đội khí độ nhường đám người minh bạch người này bất phàm nhìn chăm chăm vương hạo phương lâm trương khẩu vấn đạo vương thị tộc nhân giang chết vương thị là giang chết ít ỏi m u ô n thiệt mặc dù chưa từng đứng hàng tứ đại thế gia nhưng tại giang chết đầy đất lực ảnh hưởng so tứ đại thế gia có phần hơn mà không cùng g ậ t gật đầu vương hạo chỉ hoan âm thanh đ áp mặt tướng chính là vương thị đời thứ m ộ ư ơ i hai cháu ruột nhìn qua vương hạo sở hạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo ngươi chém giết đức m ộ t đồ cùng sở hạ o vũ đối mặt phúc chốc vương hạo tự lo n ở nụ cười đạo mặt tướng tuy có chút võ công lại như thế nào có thể cùng thất vương ra đánh đồng tại trong thiên quân vạn mã chém giết một quân chủ soái là ta vương thị tộc nhân lấy đức mộc đồ thủ cấp nói đến đây ngừng lại vương hạo lại lại là nợ nợ n bất quá nghĩ đến thất vương g i a sẽ không vì vậy mà từ bỏ đối với mặt tướng g i a t h ư ờ n g a nhìn vương hạo phúc chốc sở hạo vũ lạnh như băng trên mặt hiện lên một nụ cười đạo ngươi ngược lại cũng là một thú người t ư nhị phẩm đại tướng q u â n mặc dù không phải bản vương có thể ban thưởng bất quá ngươi yên tâm đi không thể thiếu ngươi vương hạo giống như sớm đoán được tình cảnh như thế n h ẹ a liễu thanh đạo cái kia không biết mặt tướng c ó thể hay không tạm điều vào huyền giáp vệ n g h e lệnh nghe vương hạo còn muốn từ thái t ử vệ tỷ lệ điều vào huyền giáp vệ sở hạo vũ một mực bình tĩnh trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hà mang nháy mắt thoáng qua chỉ là vương hạo lại chú ý tới lại nói tiếp. gật n gật nghe đầu sở hạ vũ suy tư một lát sau hao miệng nói đức mộc đồ cũng là một đại danh tướng người tới đem đức mộc đồ n h à t xác chờ mặc bắc đại quân đội tới đưa cho bản lễ còn chưa chờ sở hạ vũ bên cạnh thân thị vệ đáp ứng vương hạo nhưng là trước tiên miệng đáp khởi bẩm tướng quân mặt tướng chỉ là chém thủ cấp của h ắ n thi thể mảy may không phạm đã bảo tồn lại lần nữa nhìn vương hạ o phúc chốc sở hạ vũ gật gật đầu nhưng là không có lên tiếng mà là đem mắt quang phóng tại ô mục đặc này nháy mắt công phu ô mục đặc đã loạn làm một đoàn âm thanh giết chóc khắp nơi thỉnh thoảng bước lên hòa diễm chiếu ảnh ra từng trương máu t a khuôn mặt nói là nhân gian luyện ngục cũng không đủ nhìn qua một màn này sở hạ vũ trong lòng một mảy yên tĩnh bình tĩnh đến vô hỉ vô bi bình tĩnh đến không chứa bất Toàn ông bộ mục vừa rồi bọn hắn đều là sở hạ vũ khí tức trôi nhiễm vây khốn bây giờ giật mình tỉnh lại từng cái trong mắt đều có không che giấu được chân kinh mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm sở hạ vũ chỉ là tại la thế nghị gia hiệu phía dưới các tướng linh không nói một lời rời đi rất nhanh liền còn sót lại sở hạ vũ một người sở hạ vũ phát giác đây hết thảy lại chưa từng lên tiếng cứ như vậy yên tĩnh mà đứng yên tĩnh nhìn xem trận này đổ sát từ xế chiều đến trạm v à tối từ h ỏ a diễm dâng lên đến đỏ bừng ánh lửa chiếu sáng phía chân trời ngọn lửa đỏ bừng huyết đồng dạng đỏ tươi có lẽ trong đó vốn là đã bao hàm quá nhiều tiên huyết cực nóng giống như ô một đặc mười mấy vạn bất khuất tính mệnh mệnh cho dù cách vài dặm trung tướng sĩ cũng có thể cảm nhận được bức người s ó n nhiệt nhìn qua đã thành biển lửa ô một đặc sở nguyên kính có chút ít lo lắng hỏi tam thúc tiểu thất không có sao chứ sở hạ Cái n à không, không, gật gật từ từ không giống l bởi với sở hạ o huyễn hòa sở nguyên kính thuần túy quan tâm sở nguyên bắc trong lòng vừa có lo lắng cũng có tự trách còn có một loại không nói ra được cảm xúc nhiều loại cảm xúc đan vào một chỗ càng là nhường sở nguyên bắc sinh ra một loại phiên mượn nóng nảy cảm giác hít sâu một hơi đẻ xuống tất cả cảm xúc sở nguyên bắc thanh bằng nói thất thúc thụ thương hơn tháng một mực đ a n g suy tư võ đạo vừa rồi nghe la đại x o á i lời nói thất thúc đột nhiên dẫn động tiên địa nghĩ đến là ngộ hiểu thời khắc này nhất định là đột phá thiên nhân cảnh nói đến đây n g ừ n g lại sở nguyên b ắ c trên mặt càng có nụ cười hiện lên đạo chờ thất thúc đi ra ô một đặc nghĩ đến ta sở ra lại nhiều một ngày nhân cảnh cao thủ sở nguyên kính lần nữa trọng trọng gật đầu một cái đạo ta nói trong khoảng thời gian này tiểu thất như thế nào thần, thần thao thao nguyên lai là muốn đột phá không được ta cũng phải nỗ lực luyện võ không phải vậy bị hắn kéo ra phía sau mình về sau còn không bị hắn khi dễ chết sở nguyên Bắc càng là thất thanh nợ nụ cười đạo tiểu kính có người nói như vậy đi thư lệnh liêu thanh sở nguyên kính há miệng kêu lên ta bất qua ăn ngay nói thật thôi đột phá thiên thiên liền hung hăng tại bên thai ta đáp ý lần này đột phá thiên nhân cảnh hắn còn không l là ậ trời t làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới sở hạ o huyễn lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài đạo sẽ không tiểu thất không còn là kinh thành cái tiên văn đồng sở nguyên kính chỉ là vô tâm tri ngôn sở hạ o huyễn là có cảm giác mà phát nhưng mà rơi tại sở nguyên bắt trong thai nhưng là mà khác một phen tứ vị bởi vì sở hạ vũ nhưng là quá ưu tú mặc kệ võ đạo vẫn là có lược n ưu tú đến để cho người ta g h e n é t cho dù hắn cái này hoàng thái tử chỉ là sáu hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi vô tung đại hỏa kéo dài một ngày một đêm thẳng đến ngày thứ hai trạm vạn g tối phía dưới lên mưa nhỏ chỉ hoán diệt xuống n h i ê n khí tức nóng bỏng vẫn như c ũ làm cho người trung ước mà giờ k h ắ c này sở hạ huyễn đã xuất lĩnh một đ á m cao thủ tiến vào ô mộc đặc ô mộc đặc xem sớm không ra vốn có bộ dáng lại trải rộng dày đặc thi cốt tại t r ậ n sáng t r ậ n tắt ánh lửa chiếu dọi xuống như quỷ vực lại thêm thỉnh thoảng thổi qua hàn phong cùng thê thê li li mưa nhỏ làm cho người dùng mình sở hạ huyễn chuyến này là vì sở hạ Vũ. có thể tìm khắp ô một đặc cũng không thể tìm được thân ảnh của hắn nhìn sở hạ o huyễn m à y dầm gắt gao nhăn lại chân m ắ t p h ú t chốc sở hạ o huyễn háo miệng nói lại siêu đào sâu ba thước cũng phải đem tiểu thất tìm ra làm sở hạ o huyễn dứt lời phía dưới các cao thủ lần nữa t ă n g hẳn ra tại tường đổ vách siêu ở giữa cẩn thận tìm tòi chỉ là vẫn như c ũ không thu được gì nghe sở hạ o huyễn trợn lên trong mắt to bước lên hàng quang thư l ạ n h liêu thanh sở hạ o huyễn trầm giọng nói tiểu thất có một khối kỳ lân ngọc bội thở nhỏ bất ly thân còn mặc hộ thân giáp thủy hỏa bất sâm mặt khác đại ca còn đại ca còn đem kim long ngọ lại tìm chính là tìm không thấy người cũng phải tìm được đồ vật lần này đám người siêu cực kỳ cẩn thận thậm chí mở ra vài chỗ mật thất tìm được không thiếu hoàng kim châu báu vẫn như trước không tìm được hộ thân n h u y ễ n giáp cùng kim long ngọc bội chớ đừng nói chi là sở hạ vũ chỉ là lần nghe chúng nhân sau khi nói xong sở hạ huyễn lại lớn là nợ nụ cười kêu lên kỳ lân ngọc bội hộ thân n h u y ễ n giáp cùng kim long ngọc bội tiểu thất là vạn vạn sẽ không rời người tất nhiên tìm không thấy liền nói do hắn tiểu từ không có việc gì đi tiểu kính ngươi đi nói cho la đại soái liền nói tiểu thất bế quan sở nguyên kính cũng không biết tứ thuốc sở hạ huyễn ý、tứ. la thế nghị nhưng là tin tưởng hoàng gia đã đem ấn xoáy trả lại cho hắn đ ấ y lòng một tiếng thở dài la thế nghị nhưng là thu hồi tất cả cảm xúc hám i ệ n g nói trần tướng quân ba ngày đông môn nhất thiết phải dọn dẹp sạch sẽ bản tướng muốn đông môn thông suốt đứng ra thân tới trần định xa không người bài nói mặt tướng tân u lệnh làm trần định thối lui về phía xa trở về tại chỗ la thế nghị đem mắt quang phóng tại thần võ bí trình liền với núi trên thân đạo trình tướng quân một ngày dọn dẹp g a nam tây bắc ba môn tiếp đó cùng trương lão tướng quân m ộ đạo đem lương thảo vận đến ô một gặp cũng lấy ba ngày làm hạ định Mặt mục từ tới khác, ô đặc dọn dẹp ra tới vàng ra bây ạ tạm c chi vật, tạm từ trương tướng q u n quản, chờ thánh thượng Trinh liên với núi cùng trương tiêu đồng thời bài xuống, đạo, mặt tướng tuân lệnh. bảo bài b đạo, tiêu trở thời mặt chỉ. ý với giờ la thế nghị đem mắt quan g phóng tại chu mẫn trên thân đạo chu tướng quân cũng cho ngươi ba ngày tu bổ ô một đặc chiếm giữ yếu hại kinh thành tam doanh thủ hộ đi lên kinh thành đối với chuyện này không thể quen thuộc hơn được không người cúi đầu chu mẫn hám i ệ n g nói mặt tướng tuân lệnh cuối cùng la thế nghị đem mắt quan phóng tại phương lâm trên thân đạo phương tướng quân ngày mai ngươi cùng hầu tướng quân một đạo tại họ tây môn năm dặm bên trong cấu tạo công sự nên đón m ạ c bắc đại quân phương lâm cùng hầu c h i bạch đồng thời đứng dậy bài nói mặt tướng tuân lệ gật gật đầu la thế nghị đ ả o qua chúng tướng một mắt phía sau lại nói lần này ngựa đ ạ p ô mục đặc tam quân đều bỏ khá nhiều công sức bản xoáy nhất định tấu minh thánh thượng vì chư vị mời công hơi lớn quân khánh công đến nỗi bỏ mình tướng sĩ ngay tại ô mục đặc một bên xây một tòa trúng nghĩa mộ phần bản tướng muốn để thế nhân vĩnh nhớ trận chiến này cùng lúc chúng tướng đều bài xuống đạo mặt tướng tuân lệ phất phất tay la thế nghị há miệm nói đều đi a trước mặt mọi người đem rời đi la thế nghị k h ẽ than thở một tiếng sau sẽ mắt quang phóng tại ngoài cửa sổ tí tách tí tách mưa nhỏ nhu họa như tình nhân vớt ve nghĩ đến trận mưa này đi qua thảo nguyên liền muốn một mảnh xuân ý chỉ là đại chiến vừa mới bắt đầu nghĩ tới đây la thế nghị thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói chuyển lữ phương tới gặp b ả n soái cũng không lâu lắm mặt mũi tràn đầy vẻ phong trần lữ phương liền đi tiến đại trướng không người bãi nói mặt tướng gặp qua đại soái la thế nghị phất tay ra hiệu lữ phương đứng dậy đồng thời vân đạo lữ tướng quân còn không có mặc bắc đại quân tý t ư c tại la thế nghị chăm chú lữ phương há miệng đáp khởi bẩm đại soá Mặt t ư ớ nói g vừa nhận được huyền được đến, đến, đến, đến đây ngừng lại lại lữ phương lại nói tiếp mười mấy ngày phía trước mặt tướng một đêm chém giết ô mục đặc gần trăm tên thám tử e rằng còn có cá lợi lưới đem chúng ta dùng thổ lắp ô mục đặc kế sách chuyển về kim sổ sách cho nên bặt lệ mới có thể sớm xuất binh đấy lòng mặc nhiệm một lần la thế nghị lại không có bất luận cái gì ấn tượng liền quay đầu nhìn về phía đại t h ư ớ n g một góc nay trong góc một thanh y văn sĩ đang tại mùa bút thành văn nếu không chú ý căn bản sẽ không phát giác được hắn bất quá người này nhưng là la thế nghị trừ sử lý phổ phạm hội nghị quân sự đều có hắn tới ghi chép phát giác la thế nghị ánh mắt lý phổ thả xuống bút lông đứng dậy c h ậ m dãi nói khởi bẩm đại soái chu trừ giang c h i ế t nhân sĩ cha hắn chu nhận nạn g chính là giang c h i ế t danh sĩ chu trừ ấu niên thì có thiên tài danh sưng từng đi theo một đời đại nho chu khe mấy năm trâm m ắ t p h ú t chốc la thế nghị liền đem vấn đề này ném n a o hải chỉ là chu trừ người này cũng đã ghi ở trong lòng có thể phải sở hạ o vũ tín nhiệm thống xoái huyền giáp vệ lại có thể lấy hơn ngàn người đánh đổi giết địch hơn vạn nghĩ đến không phải phạm nhân có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức lần nữa nhìn về phía lữ phương la thế nghị mặc bắc đại quân lúc nào có thể đổi tới lần này lữ phương thoáng suy tư phút chốc mới mở miệng đáp căn cứ vào huyền giáp vệ tình báo truyền về bặt lệ đại quân năm ngày phía trước đã đổi tới đồ Đổ c ũ n g sông đồ c ũ n g sông đến ô mộc đặc c ước chừng ngàn hẳn dặm mặt tướng cho là tiền quân trong vòng ba ngày đổi tới năm ngày bặt lệ mới có thể đổi tới ô mộc đặc gật gật đầu la thế nghị h á m i ệ n g nói một khi có m ạ c bắc đại quân tin tức lập tức báo lại không được có mảy may đến trễ đi thôi mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang lữ p ư ơ n g k h n g người túi đầu lui về sau ra ngoài làm lữ p ư ơ n g ra khỏi đại trướng la thế nghị suy tư một lát sau háo i ệ m nói chuyển trần tướng、quân. phương tướng quân nhập s ố trước hết nhất chạy đến là phương lâm cũng không lâu lắm trần định sa cũng đã trở về đại trướng phất tay ra hiệu hai người miễn lễ la thế nghị mở miệng nói ra trần tướng quân phương tướng quân bản x o á i vừa nhận được tin tức b ạ t lệ tiên phong đại quân trong vòng ba ngày đổi tới ô mục đặc lập tức phương lâm tịch mịch trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng trưng khẩu vấn đạo xin hỏi đại x o á i có bao nhiên u h â n mã nhẹ lay động đầu la thế nghị há miệng nói không biết vốn là ba vạn nhân mã tại đồ cũng sông bị huyền giáp về ăn hết một vạn cả bốn năm ngày thẳng đến mặc bắc đại quân đội tới đã qua năm ngày trong vòng ba ngày tiền quân mới có thể đổi tới phương lâm cũng không có lập tức mở miệng suy tư phút chốc chậm d ã i nói bị ba vạn huyền giáp vệ diện đi hơn vạn mặt tướng cho là lần này tiền quân tuyệt không ít hơn so với ba vạn nói không chừng vẫn là năm vạn bất quá nếu đã tới như thế nào cũng phải cho bọn hắn một hạ mã uy nhìn qua phương lâm la thế nghị trương khẩu v ấ n đạo phương tướng quân có gì mưu kế tại mấy người chăm chú phương lâm thong dong n ở nụ cười đạo chính diện chặn lại hai cánh xung kích nhất kích t i ế theo tuyệt không hàm chiến phương lâm lời nói chính là la thế nghị suy nghĩ trong lòng liền đem mắt quang phóng tại trần định sa trên thân nhìn thấy la thế nghị ánh mắt trần định sa h á miệm nói đại soái hạ lệnh a gật gật đầu la thế nghị há miệng nói tốt lắm phương tướng quân lần này từ ngươi dẫn theo quân chặn lại m ạ c bắc đại quân bản x o á i cho ngươi ba vạn binh mã cấm quân đều s á t pháo đ à i dương tướng quân cùng h ổ lao quan địch tướng quân tất cả nghe ngươi điều khiển ghi nhớ không thể h à m chiến nói đến đây ngừng lại la thế nghị lại nhìn phía trần định x a đạo trần tướng quân năm ngày bản x o á i muốn ôm một đặc biến thành tường đồng vách sát cùng lúc trần định viễn hòa phương lâm không người cúi đầu đạo, mặt tướng q u lệ nhìn hai người rời đi la thế nghị lần nữa đem mắt q u a n phóng tại ngoài cửa sổ chỉ là khắc trong mắt đều là kim qua thích mã nam nhi hào hùng có chút bất đắc dĩ ngồi ở trong đại trướng sở nguyên kính một mặt không tình nguyện đôi cánh tay thỉnh thoảng nâng lên lại thả xuống không có chốc lát sống yên ổn nhìn thấy sở nguyên kính cái dạng này sở nguyên bắc không khỏi nợ nụ cười trương khẩu vấn đạo tiểu kính hôm qua tiểu thất để cho ngươi làm g i á m quân giết bách phu trưởng phong trạng trưởng sắc tướng quân phụng i ạ quý hơn nữa phía sau mười tên trận chiến năm mươi ngươi làm như thế nào sở nguyên kính nhất thời hứng thú teo lên đại ca ngươi yên tâm đi những chuyện khác tiểu kính không dám hứa chác đánh người loại sự tình này hh sáu người mờ ám âm thanh bên trong sở nguyên kính một mặt đắc ý nói tiếp vào quân lệnh ta thế nhưng là đem đ á m kia công tử ca nhi tất cả đều đổi kịp chiến trường h ừ có người lại sợ kẻ ra quần quần để cho ta hung hăng rút hai roi nếu không phải là đại ca ngươi cảnh cáo ta không có thể động đao tử ta thật sự đem bọn hắn chặt loại phê vật này giữ lại cũng là lãng phí lương thực sở nguyên b á c tự nhiên biết sở nguyên kính là chỉ a i tự lo n ở nụ cười lại không có tiếc lời mà sở nguyên kính đã mở miệng nói đi ra đạo nếu không phải lý tiểu tử cha của hắn cho hắn vài tên cao thủ chớ nói g a ú như thế nào đều phải trận chiến năm mươi bất quá đỗ thần kẻ ngu kia tuy không tệ hung hăng mong g ọ t tới trước một đao đem một đại đem đầu chặt thành hai nửa bóc bắn tung toé hắn một mặt m u kia canh ta đều xem không đi thật đúng là một cái đồ đẩn nói đến đây lắc đầu sở nguyên kính lại nói tiếp trần viễn hồng tiểu tử kia cũng không sai tại vài tên cao thủ hộ vệ dưới mạnh mẽ s u n g thẳng giết không ít người bất quá tiểu tử kia liền biết buồng địch nếu không phải là cái kia vài tên thị vệ chết mười lần đều không đủ cuối cùng đích thân hắn giết cái tướng lĩnh hung hăng tại trước mắt ta khoe khoang thật muốn quất hắn hai roi n ư ờ i ha ha liếu thanh sở nguyên bác há miệm nói trần ra đời đời thư hương môn đệ có thể trên chiến trường đã không、tệ. Chúng chi còn mạc bác thân hơn tay giết tay đại tướng, thêm chút rèn quân cũng là xuất ạ o phát đến nay sở nguyên bắc đã đem những người này sờ bảy tam phần mà hôm qua huyết chiến chính là quan sát lòng người tốt nhất thời khắc sở nguyên bắc há có thể bung tha nghe sở nguyên bắc lại nói trần viễn hồng cái kia hoàn khố là khả tạo chi tài sở nguyên kính không khỏi có chút c h ấ n kinh trương khẩu vấn đạo đại ca ngươi sẽ không muốn dùng trần viễn hồng tiểu tử kia à. sở nguyên bắc cười cười lại không có trả lời mà lại hỏi còn không có thất thúc tin tức lập tức sở nguyên kính liền đem trần viễn hồng ném sau đầu lắc đầu nói cũng không biết tiểu thất chạy địa phương nào cũng không nói một tiếng chờ ta trở lại lại theo hắn tính số sách làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới sở nguyên bắc nhịn không được cười ha ha liễu thanh đạo tiểu kính chờ thất thúc trở về ắt hẳn là thiên nhân cảnh cao thủ ngươi cùng hắn tính số sách không phải thèm đòn đi nhìn qua cười to không chỉ sở nguyên bác sở nguyên kính muốn phản bác lại không biết có thể nói cái gì mở lớn miệng hóa thành một tiếng thở dài trên mặt lần nữa viết đầy bất đắc dĩ 297-291 đột đêm, đất địa đặc mộc tí tách tí tách xuống suốt cả đêm, ngày thứ hai giữa trưa, tại tiếng trời thiên toàn to chút huyết tinh, tàn, phá phía nhỏ chẳng những không có dừng lại dấu hiệu, hoàn như sạch khi chiến hỏa cho nhưng mưa mấy tiếng vang vọng đất trời sấm mông Mưa ngược nước, xưa giữa vang sau rửa xuống ngày dừng vọng rền càng rơi xuống càng lớn, thiên địa hoàn toàn lung. cùng cả có dấu lại lại rơi ô đi lên ô một đặc đầu tưởng nhìn qua thành nội bận rộn thân ảnh sở nguyên bắc vốn là cười t r ú n g c h í m khuôn mặt càng là lộ ra một vòng hội tâm nụ cười chậm rãi nói chiếm giữ ô một đặc đem lương thảo đại trướng chuyển đến thành nội c o n theo ô một đặc đại quân đã chiếm đi địa lợi trái lại m ạ c bắc đại quân lương thảo bị một cái đại h ỏ a tiêu hủy đây cũng là người cùng tiểu thất đám lửa này đốt tốt sở nguyên kính đứng tại sở nguyên bắc bên cạnh thân cười nói như loại này nịch ngậm phá phá p chuyện tiểu thất sở chứng nhất bất quá tiểu thất cũng điên rồi một mùi lửa hủy mười mấy vạn cái tính mạng đúng câu nói kia nói thế nào à thương một người làm tặc giết v đây chính là mười mấy vạn hùng bên trong hùng làm sở nguyên k í n h dứt lời phía dưới sở nguyên bắc ngâm khai đạo nam nhi làm giết người sát nhân bất lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong lời đến nơi đây sở nguyên bắc trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang mở nhạt cơ thể đột nhiên bộ phát ra ngạo nghệ khí thế như muốn đem thiên địa đều dâm ở dưới chân tiến vào mạc bắc trong khoảng thời gian này sở nguyên bắc cảm xúc rất sâu mấy vạn đại quân đánh thẳng vào rung động tự thân lên trận giết địch hào hùng đối mặt vô số thi cốt sự bất đắc dĩ mà trông lấy cái này từng mai táng mười mấy vạn cái tính mạng thành trì từng là trung nguyên vô cùng nhục nhã thành tr nhất là đi qua sở hạ vũ một chuyện sở nguyên b á c tâm thái cuối cùng phát sinh biến hóa khí tức càng thêm bá đạo lần đầu nhìn về phía phía chân trời sở nguyên bác h á m i ệ n g nói ta rốt cuộc minh bạch tiểu thất vì cái gì có thể đột phá thật đúng là luyện tâm tốt chỗ đang khi nói chuyện sở nguyên bác đưa tay v u ố t ve lạnh như băng tường thành nước mưa đã đem tiên huyết cọ rửa sạch sẽ nhưng mà đao kiếm lưu lại dấu vết loang lổ xâm nhập cốt nhường hắn vị n h thế không thể quên nhìn qua sở nguyên bác sở nguyên kính từng có vẻ nghĩ hoặc trương khẩu vân đạo đại ca ngươi nói gì đây luyện cái gì tâm sở nguyên bắc cũng không trả、lời. chỉ là đột nhiên phát giác được cái gì quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành mà theo sở nguyên bác ánh mắt sở nguyên kính trên mặt có không nhịn được mừng rỡ bởi vì hắn nhìn thấy liêu sở hạ vũ không giống với d i vãng c á i n h ậ n băng lãnh sở hạ vũ trên mặt có đỏ hừng cùng ý cười nụ cười thản nhiên giống như không g i ấ u vết gió xuân mông lung tiên h địa để cho người ta đắm chìm trong đó đi ở bàng bạc trong mưa to trên thân nhưng không thấy một k i a giọt mưa nếu có võ đạo cao thủ liền có thể phát hiện giọt mưa rơi vào đỉnh đầu hắn thời điểm xét qua một đạo huyền diệu khó giải thích quỹ tích dịch ra phảng phất quanh người hắn có một tầng trong suất lồng khí di chuyển bước chân chậm rãi lại giống như xúc địa thành thức rất nhanh liền đạp vào ô m ộ t đặc như tiên bên trong người làm sở hạ vũ đạp vào ô m ộ t đặc thành lâu sở nguyên kính mới hồi phục tinh thần lại nhưng là đưa tay trọng trọng cho hắn một quyền hét lớn cuối cùng trông thấy tiểu tử ngươi ta còn khi ngươi bị đốt thành cho bất quá có thể trở thành thiên nhân cảnh cao thủ cũng coi như đáng giá lời đến nơi đây sở nguyên kính a cấp đại t i ế u đứng lên đồng thời trong mắt cũng có h à n quan g l o ạ lên lại nói tiếp tìm thời gian hai ta thật tốt đánh một trận cũng cho ta biết cái gì là thiên nhân cảnh cao thủ hh cũng đừng lại bị ta đánh ngã cảm thụ được sở nguyên kính n g o nghễ chiến ý nhất là cái kia thuần túy tình nghĩa minh đệ sở hạ o vũ không khỏi n ở nụ cười đạo hảo tìm thời gian hai ta so tay một chút không chờ sở nguyên kính mở miệng sở nguyên b á c trước tiên miệng nói đạo tiểu thất ngươi cuối cùng là đột phá thiên nhân cảnh thật đáng mừng nói đến đây mừng lại sở nguyên b á c tự lo n ở nụ cười đạo vừa qua khỏi tuổi đời hai mươi thiên nhân cảnh cao thủ trăm ngàn năm qua cũng chỉ có n g ư ơ i một người không hổ là thiên tri tiêu tử liền tiểu bác ta đều có chút hâm mộ n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ há miệng nói vừa rồi ta thế nhưng là cảm nhận được tiểu bác ngươi trùng thiên khí thế bá đạo uy nghiêm mênh mông nghĩ đến trận chiến này cũng làm cho tiểu bác ngươi có cảm giác n ộ sở nguyên bắc cũng không phủ nhận ngược lại gật đầu nói ta có thể có chỗ đột phá toàn bộ b á i tiểu thất ngươi ban tặng cho nên hôm nay bữa ấ nhộn này ta mời đi đang khi nói chuyện sở nguyên bắc càng là giữ chặt sở hạ o vũ cánh tay hướng dưới thành đi đến còn có ta đâu trong tiếng kêu to sở nguyên kính đưa tay dựng tại sở hạ o vũ trên bờ vai đạo uống rượu sao có thể thiếu đi ta đi hôm nay nhất định muốn uống thật sảng khoái ta nhất định phải đem tiểu thất ngươi lâm nằm xuống nói đến đây lại là một trận sở nguyên kính nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất đột phá thiên nhân cảnh sẽ không tiểu lượng cũng tăng trưởng à? tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở nguyên kính sở hạ o vũ há miệng nói ngươi nói xem t r ừ n g liêu sở hạ o vũ phúc chốc sở nguyên kính cực kỳ bất mãn kêu lên không phải liền là đột nhiên thiên nhân cảnh còn học được thừa nước đục thả câu nhìn ta một hồi như thế nào đâm ngươi hoặc là tâm cảnh có chỗ đột phá sở nguyên bắc cũng không chút khách k h í nói đối với một hồi huynh đệ chúng ta hai cái thật tốt cùng hắn chơi đ ù a lần trước bị hai người các ngươi quá chén cùng các ngươi đại náo h o à n cung lần này ta nhất định phải náo ra so với lần trước còn lớn hơn đ ộ tĩnh lập tức sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính cũng là một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm sở nguyên b á c giật mình hắn vậy mà nói ra lời như vậy nhất là tại phía trước trong đại doanh nhìn thấy ánh mắt hai người sở nguyên b á c lạnh giọng nói bản cung nguyện ý ai có thể như thế nào nghe sở nguyên b á c trả lời sở hạ o vũ đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền cười ha hả kêu lên lời này hào khí mới giống tiểu bác không hổ là quốc chi thái tử đi đi trước thỉnh t a m ca nhiều lần đều cùng t a m ca nói uống thật sảng khoái hôm nay như thế nào cũng phải cùng t ă n ca thật tốt uống một chầu rất nhanh ba người liền đến dũng vương sở hạ nguyễn đại trướng mà nhìn thấy sở hạ vũ phong khinh vân đạm t h ầ n sắc bình tĩnh lại thâm thúy đôi mắt sở hạ huyễn làm sao có thể không biết sở hạ vũ đã đột phá a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ huyễn đưa tay vô sở hạ vũ bà v a i nói thiên nhân cảnh cao thủ tiểu tử ngươi không tệ không tệ n g ư ơ i tới đưa rượu lên liệt ựu đều ngồi nhìn qua tam thúc sở hạ huyễn sở nguyên b á c cười nói tam thúc đã nói bữa nhậu này tam ờ i lơ đến phất phất tay sở hạ huyễn háo i ệ m nói chỗ này tam thúc lớn nhất đương nhiên là ta thỉnh tiểu bắc ngươi nếu là thật băn k h n lại tặng ta hai vỏ rượu ngon sở nguyên bắc chỉ là thuận miệng nói há có thể thật sự cùng dũng vương sở hạ o huyện chăm chỉ, liền cười nói tốt lắm hồi kinh phía sau ta nhất định tiễn đưa tam thuốc hai vỏ rượu ngon còn có tam thuốc không phải bắt đầu uống t r à lại thêm hai bình tre đỉnh hoa đá l ờ i đến cuối cùng sở nguyên bắc đã tại sở hạ o huyện dưới tay ngồi xuống ngồi ở tam ca sở hạ o huyện phía trước sở hạ o vũ khẽ cười nói trong khoảng thời gian này một mực nhường tam ca ngươi lo lắng hôm nay tiểu thất cùng ngươi uống thật sảng khoái đang khi nói chuyện sở hạ vũ tiếp nhận thị vệ vỏ rượu trong tay tự tay vì tam nhân mãn thượng đạo chén rượu thứ nhất này trong khoảng thời gian này Tiểu thất bất Tới, người để quá sau không. các lắng, lo l về sẽ à mười Uống xong r ợ u trong hạo chén, sở hạo vũ lại mấy năm qua đều là các ngươi yên lặng chiếu cố tiểu thất phụ vương mẫu hậu mấy vị các ca, ca đặt t h u ố c tranh t h u ố c hôm nay tiểu thất cuối cùng lớn lên còn đột phá thiên n h â n cảnh bất quá dĩ vãng cái kia tiểu thất lại trở về tới làm nhìn sở hạ o vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sở hạ o huyễn cùng sở nguyên bắc cũng là cảm khái không thôi mà sở nguyên kính thì b i u môi nói lại trở về tới vậy chẳng phải là muốn thêm một cái nịch nợm vươn ra bất quá lại có thể khoái trá chơi đùa uống l ờ i đến cuối cùng sở nguyên kính một n g ụ m đổ xuống sau đó kêu lên tiếu thất cái này chén rượu thứ ba lại vì cái gì lần nữa vì tam nhân mắn thượng sở hạ o vũ thong dong nợ nụ cười đạo vì cái gì đương nhiên vì chúng ta huynh đệ có thể tụ tập cùng một chỗ có thể thống khoái uống rượu tới uống l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ trực tiếp cầm lên v ò rượu mong trong miệng n g ã xuống nhìn ba người đều có chút giật mình nhìn sở hạ vũ dựa sát vỏ rượu uống sở nguyên kính cười to liễu thanh kêu lên nói rất hay ta cùng ngươi đang khi nói chuyện sở nguyên kính cũng s ố c lên vò rượu nhìn qua hai người sở nguyên b á c gật đầu nói nếu là n ổ i đ i ê n ta cùng các ngươi nhìn ba người đều cầm lên vò rượu từng ngụm từng ngụm đâm lấy sở hạo huyễn trên mặt có qua một nụ cười bưng chén rượu lên yên t ĩ n h thưởng thức rượu tư vị c a y độc cực nóng lại sâu sắc rất nhanh sở hạo vũ một vò rượu liền thấy đáy ném đi vò rượu sở hạo vũ há miệng hét lớn t h ô n g khoái t h ô n g khoái thống khoái kêu to là sở nguyên bắc một vò liệt tựu vào trong bụng sở nguyên bắc trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng cười nói rất lâu không có làm cảm như vậy thật đúng là thống khoái cho nên hôm nay tiểu bác ta cũng muốn mời các ngươi m ấ y cái k í n h ba người chúng ta không buồn không lo tuổi thơ k í n h ba người chúng ta còn có thể thống thống khoái khoái uống rượu cũng kính tương lai ba người chúng ta còn có thể uống thật sảng khoái đang khi nói chuyện sở nguyên b á c tự tay vì sở hạo h u y ê n tam nhân mãn thượng đạo tới uống uống xong rượu trong chén sở nguyên b á c lần nữa vì tam nhân mãn thượng đạo chén thứ hai này rượu ta muốn kính tiểu thất đồng thời cũng vì ngươi bồi tội nhìn thấy sở hạo h u y ê n hòa sở nguyên kính có chút ánh mắt giật mình sở nguyên bắc tự lo nợ nụ cười nhưng cũng không giải thích đạo về sau vĩnh viễn là huynh đệ làm nhìn qua sở nguyên bác sở hạo vũ gật đầu nói làm một ngụm chút xuống rượu trong chén sở nguyên bắc cầm lên vỏ rượu lại vì hai nhân mãn thượng đạo chén rượu thứ ba kính ta sở ra nam nhi kính ta sở ra giang sơn lập tức sở hạo h u y ê n ba người đồng thời bưng chén rượu lên đạo kính ta sở ra giang sơn đang khi nói chuyện bốn người đồng thời đem rượu trong chén buông xong đặt chén rượu xuống sở nguyên kính nhãn c h â u xoay động hét lớn tới phi ta cầm lên vỏ rượu vì ba người rót rượu đồng thời sở nguyên kính há miệng nói chén thứ nhất rượu đâu đương nhiên là kính đại gia chúng ta ba cùng nhau lớn lên bây giờ lại cùng nhau trên chiến trường hơn nữa tiểu bắc ngươi trở thành thái tử tiểu thất ngươi trở thành thiên nhân cảnh cao thủ tiểu kính ta cũng là bình bắc tướng quân hh ắ c ắ c mặc dù kém hai người các ngươi một điểm bất quá ta đã thỏa mãn cho nên như thế nào đều phải uống một cái chút xuống rượu trong chén sở nguyên kính lại là một tiếng cười mờ ám đạo chén thứ hai này rượu tính chiến trường này quá mẹ hắn quá ẩn thực sự là thông k h ó i cho nên ta uống một cái nghe được sở nguyên kính mà nói sở hạ o h u y ê n ba người cũng là nợ nụ cười đồng thời cũng sắp chén rượu nâng lên lần nữa vì ba người đồ đầy sở nguyên kính tại chốc lát chầm mặc đi qua há miệm nói cái này chén rượu thứ ba ta hy vọng huynh đệ chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ vĩnh viễn vui vẻ tiểu bác tiểu thất ta còn có tiểu phi nói đến đây dừng phúc chốc sở nguyên kính bưng chén rượu lên trầm giọng nói làm nhìn sở nguyên kính một ngụm chút xuống nhìn sở hạ vũ cũng sắp rượu trong c h é n uống xong sở hạ h u y ê n đem mắt quang phóng tại liêu sở nguyên b á c trên thân chốc lát trầm mặc đi qua sở nguyên b á c tự lo nợ nụ cười đạo đều đi qua liền để hắn đi qua đi uống thấy vậy sở hạ huyễn thô cùng trên mặt hiện lên một nụ cười bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó nói tiểu kính rót đầy sở nguyên kính không tốt văn mà thích võ nhưng cũng tự hiểu chính mình không thành được phụ vương dạng như cao thủ tuyệt thế càng không thành được tứ thuốc sở hạ húc như vậy vô địch thông x o á i bởi vậy bội phục nhất chính là tam thuốc sở hạ nguyễn mong đợi bản thân có thể giống như hắn trở thành sa trường lên vô địch mạnh tướng nghe được tam thuốc mà nói sở nguyên kính cười hắc hắc cầm vào rượu lên vì mấy nhân mãn thượng bưng chén rượu lên sở hạ nguyễn c h ầ m rãi nói chén thứ nhất rượu ta hy vọng các ngươi mấy cái nhớ kỹ huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim ta sở ra có thể có hôm nay thì thế cũng là bởi vì huynh đệ đồng lòng nhìn sở hạ n u y ễ n uống một hơi cạn sạch rượu trong chén sở hạ vũ ba người nhao nhau đem rượu trong chén uống vào. sau đó lại nhìn phía sở hạ huyễn chính là sở nguyên kính rót rượu đồng thời cũng thẳng tắp theo dõi hắn bưng lên chén thứ hai rượu sở hạ huyễn nói lần nữa chén thứ hai rượu tam thúc khuyên các ngươi một câu lên chiến trường liền đem thân phận quên đi chính là nhất tiểu binh căn bản vốn không lý ba người phản ứng u ố n g xong chén thứ hai phía sau sở hạ huyễn lại nói tiếp chén rượu thứ ba tam thúc sẽ nói cho các ngươi biết một câu ta sở ra nam nhi muốn làm cái gì liền b u n g tay đi làm không có gì lớn trời sập khi bị tử nắp nhìn qua tam ca sở hạ huyễn sở hạ vũ minh bạch hắn ý tứ trong mắt từng có một tia xúc động bưng chén rượu lên đi một nghi thức xã giao hậu nhất uống hết sạch 298-292 say rượu bữa nhậu này từ giữa trưa đến tối bốn người đều uống nhẹ nhàng sở nguyên kính một mực gọi ồn ào muốn cùng sở hạ vũ l n võ muốn đem hắn đánh b ỏ xuống chưa từng nghĩ vừa đứng dậy chính mình lại ngã xuống sở nguyên bắc cũng uống cao mặc dù không nói lời nào nhưng là cười ngây nô g không ngừng cuối cùng nghiêng đầu một cái ngã xuống đất n g ấ t đi trong bốn người sở hạ vũ uống nhiều nhất nhưng không, nhưng không có men say ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh hát bạch phân minh đôi mắt như trên trời điểm, điểm hà tinh sở hạ vũ cũng không có vận công giải rượu chỉ là đột phá thiên nhân cảnh phía sau thân cùng thiên địa hợp không tự giác đã đem tiểu tình hóa giải nhìn qua sở hạ vũ sở hạ huyện bưng chén rượu lên nói tiểu thất đây là tối hậu nhất ly làm b ồ i tam ca sở hạ huyện uống xong sở hạ vũ cười hỏi tam ca đã nói xong không say không về như thế nào không uống h ư lệnh liễu thanh sở hạ huyện h á m i ệ n g nói tiểu tử ngươi càng uống càng tinh thần cùng ngươi đụng rượu có ý gì lại nói uống thông k h o á i cao hứng liền tốt n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ háo i ệ m nói tam ca ta cũng không phải cố ý ta vừa đột phá thiên nhân cảnh còn khống chế không được không tự giác liền đem mùi rượu hiểu nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở hạ huyễn không khỏi vui vẻ cười nói tiểu t ử ngươi a thật đúng là được trời ưu ái hồi nhỏ chỉ ngươi tối phải phụ hoàng mẫu hậu yêu thích chờ ngươi lớn lên vào núi giữ đạo hiếu không để ý đánh liền thông hai mạch nhâm đốc trở thành tiên thiên cao thủ bây giờ đã đột phá thiên nhân cảnh võ đạo một đường bất khả hà lượng nói đến đây ngừng lại sở hạ huyễn sắc mặt đã bình tĩnh trở lại đạo phụ hoàng võ đạo tâm đắc phần lớn giao cho lão nhị ngươi hồi kinh phía sau có thể đi vũ vương phủ ở đoạn thời gian thật tốt thể nộ phụ hoàng võ đạo tâm đắc nghĩ đến đối với ng sở hạ o vũ há m i ệ n g nói hồi kinh ta liền đi tìm nhị ca bất quá ta cần phải đem phụ hoàng võ đạo tâm đắc mang đi hồi kinh b á i kiến mẫu hậu ta dự định du lịch thiên hạ g Gật gần đầu sở hạ o huyễn há m i ệ n g nói cũng tốt ngươi cũng nên kiến thức một chút ta sở ra cái này tốt đẹp non sông hơn nữa mang theo đỏ lên nhan c h i kỷ kết bạn hành tàu giang hồ đạp thiên sơn vạn thủy nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn cũng là nhân sinh một đại c h u y ệ n lý thú sở hạ o vũ minh bạch tam ca sở hạ nguyện trong lời nói ý tứ khẽ cười nói tam ca yên tâm đi đều đi qua nhìn qua sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt sở hạo huyễn lần nữa gật gật đầu cười nói tiểu thất ngươi thở nhỏ đi theo âu dương tiên sinh âu dương tiên sinh tiêu sái tăng ca thế nhưng là bội phục rất ngươi học thêm học nói đến đây lại là nợ nụ cười sở hạo huyễn lại nói tiếp nói đến tiểu thất ngươi cũng là văn võ song toàn v ă n ngươi đi theo một đời đại nho âu dương tiên sinh võ phụ hoàng càng là một đời t ô n g sư tiểu thất ngươi tuổi còn trẻ đã đột phá thiên nhân cảnh chớ nói nay phía dưới mấy ngàn năm qua có thể tại tuổi đời hai mươi đột phá thiên nhân cảnh cũng bất quá phượng mao lân g á c nhân rác, dục tốc bất đặt có một số việc vẫn l à một cách tự nhiên hảo chớ có bỏ gốc lấy ngọn về sau vẫn là nhìn nhiều chút sách cảm nhận thế gian này muôn màu cùng tam ca sở hạo huyện đối mặt p h ú t chốc nhất là hắn bình thản ánh mắt sở hạo vũ đột nhiên n ở nụ cười thuật chân tự nhiên đạo tiểu thất đều nhớ tam ca yên tâm đi lần nữa gật gật đầu sở hạo huyện há m i ệ n g nói tiểu thất ngươi thở nhỏ thông minh tam ca rất yên tâm chỉ là có mấy lời anh không nói không được lời đến cuối cùng sở hạo huyện q u a y đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thời khắc này mưa không ngừng nhưng là chậm lại tinh tế mưa bụi tại gió nhẹ thổi phía dưới chậm rãi tung xuống đại địa thiên địa hoàn toàn mông lung nhìn qua mưa phùn giả rích sở hạo huyện há n g ệ n nói mặt b ắ c xuân tới muộn hàng năm tháng sáu mưa phùn liên miên có khi một chút chính là nửa tháng thậm chí là tinh không vạn lý mưa to không dứt bởi vì này nguyên nhân bặt lệ mới đưa đại chiến định tại tháng sáu cũng là bởi vì này nguyên nhân đại quân bốn tháng xuất quan tháng năm nhất thiết phải cầm xuống ô một đ ặ p n g h e sở hạ huyện n h ắ c lên chuyện này sở hạ vũ đột nhiên từng có một tia hiểu ra việt kỵ ý cùng cấm quân cuối năm tiến vào mặt bắc đại quân đầu tháng b ố xuất quan tháng năm đánh hạ ô một gặp cũng là đã sớm thiết kế xong một vòng trụ một vòng không dung bất kỳ sai lầm nào chỉ là khác sở hạ vũ nhưng trong lòng từng có vẻ nghĩ hoặc dương trương thanh từng nói qua đại quân sẽ dừng bước đồ cung sông mà bình định mạc b ắ c phía sau cũng sẽ lấy rất trị rất như vậy nghĩ đến đại ca sớm c o tính toán chỉ là mạc b ắ c chư tộc ai sẽ bị đại ca chọn chúng đâu nghĩ tới đây sở hạ vũ không khỏi thầm nghĩ bộ tộc quá nhỏ thế lực quá yếu không cách nào uy hiếp mạc b ắ c chư tộc mà mạc b ắ c chư tộc có thực lực này vẹn vẹn có tám bộ tộc cùng cổ đột quyết tộc cổ đột quyết tộc vốn là mạc b ắ c chi chủ về sau thua với tác ta bộ bất đắc di tránh lui một góc nghĩ đến sẽ rất nguyện ý cho tác ta bộ c ô hậu nhất nào chỉ là đại ca sẽ đem mạc bắt giao cho tác ta bộ sao rất nhanh sở hạ vũ liền lắc đầu cổ đột quyết tộc thế lực quá mạnh nói không chừng lại là cái tiếp theo tác t a bộ đại ca không biết nuôi hổ là mối h o a như vậy cũng chỉ còn lại có sư tử bộ nhìn qua tam ca thô cuồng bình tĩnh lại hạ kỳ khuôn mặt sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo sư tử bộ sở hạ huyễn đầu tiên là sướng sở lập tức liền lấy lại tinh thần cười nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất quả thật thông minh còn nghĩ tới chỗ này bất quá lần này chỉ sợ người muốn đoán sai nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt n g h i hoặc sở hạ huyễn há miệng nói không cần nhìn ta, ta cũng không biết đại ca dụng kế xem trọng đăng ký hỗ trợ thường thường tại ngươi muốn nhất không tới chỗ ra chiều ngươi như đoán được vậy khẳng định là sai rồi nghe tam ca sở hạ o huyễn như thế nói đến sở hạ o vũ không khỏi lâm vào trầm tư mà giờ k h ắ c này sở hạ o huyễn lại nói tiểu thất nghĩ nhiều như vậy làm gì đến lúc đó ngươi tự nhiên là đã biết hoặc hỏi phương lâm hắn rõ ràng nhất chuyện này đi bồi tam ca đi một chút đang khi nói chuyện sở hạ o huyễn đứng dậy hướng đi ngoài trướng nhìn qua tam ca sở hạ o huyễn bóng lưng sở hạ o vũ lắc đầu liền đem vấn đề này ném sau đầu đứng dậy cùng hắn tại sau lưng bước vào trong mưa lần này sở hạ vũ cũng không có vận công nước mưa rơi vào trên mặt băng lãnh cảm giác rất thoải mái sở hạ o huyện không có ra khỏi thành ngược lại đi tới ô mục đặc trung ương từng hùng tráng cung điện nguy nga bây giờ lại thành một mảnh gạch ngói vụn trong đó còn có chưa từng dọn dẹp sạch sẽ thi cốt cho tàn lại thêm một cỗ mùi khét nhìn lại cực điểm thê lương đi đến mấy mảnh đen như mực cho tàn bên cạnh sở hạ o huyện dưng bước há miệng nói chỗ này từng là ô mục đặc kho lúa cất giữ mấy chục vạn gánh lương thực loại này kho lúa ô mục đặc hết thẻ ba chỗ hai minh tối sầm lại cái này trăm vạn gánh lương thảo đầy đ ủ mạc bắc đại quân một năm chi dụng cho nên chỉ cần bạt lệ xuất binh cắt đ ứ t lương đạo ta mấy chục vạn đại quân không chiến tự tan gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là n ở nụ cười đạo đ ứ t m ộ t đồ cuối cùng không thể giữ vững ô m ộ t đặc cho nên bây giờ hẳn là bạt lệ gấp gáp mới đúng sở hạ o huyễn cũng không có nhận miệng ngầm đầu nhìn về phía phía chân trời vấn đạo tiểu thất ngươi có phải hay không muốn tập kích kim s ố sách sở hạ o vũ cũng không phủ nhận gật đầu nói ngày đó dường trường thanh xuất lĩnh việt kỵ uy chúng tướng sĩ tập kích kim s ố sách toàn bộ chết t r ư ợ bạt lệ đem bọn hắn đầu người trồng chất tại kim trước trướng cho nên ta nhất định phải ngựa đạp kim sổ sách hoàn thành bọn hắn ch sở hạ h u y v n vốn định khuyên sở hạ vũ chỉ là nghe hắn như thế nói đến cuối cùng là gật gật đầu đạo cũng tốt đã ngươi có quyết định liền vung tay đi làm bất quá bắt lệ nhất định có chỗ phòng bị ngươi ngàn vạn lần cẩn thận tự lo nở nụ cười sở hạ vũ há miệng nói tam ca yên tâm đi tiểu thất minh m ạ c h hơn nữa ba vạn huyền giáp vệ nơi tay thiên hạ nơi nào đi không được sở hạ vũ thanh â m vô cùng bình tĩnh nhưng cũng có không chút nào che giấu hào hùng nhìn qua sắc mặt bình tĩnh thần sắc ung dung sở hạ vũ sở hạ n u y ễ n đột nhiên cười ha hả kêu lên đây mới là nam nhi hào hùng một thương nơi tay thiên lại như thế nào thời khắc này sở hạ o huyễn hình như có trở lại trước k i a n g a n g dọc xa trường cảm giác t h u cùng trên mặt tràn ngập nhiệt huyết hào hùng trở lên trong đôi mắt đều là ngạo nghệ chiến ý thân thể khôi ngô tản mát ra trùng thiên s ắ c khí có lẽ đây mới là chân chân chính chính sở hạ o huyễn cái k i a n g a n g dọc xa trường không địch thủ dũng vương rất nhanh sở hạ o huyễn liền tản đi khí thế trương khẩu vấn đạo khi nào thì đi nhìn chân trời nhìn qua đầy trời mưa phùn sở hạ o vũ nhàn n h ạ t đáp chờ m ạ c bắt chủ xoáy đổi tới gật, gật đầu sở hạ huyễn háo i ệ m nói chiếm giữ âu một đặc nếu không có chuyện ngoài ý mới trong vòng một tháng chiến sự sẽ kết thúc đến lúc đó đại quân sẽ dừng bước đổ sở hạ o vũ minh bạch tam ca sở hạ o huyện ý tứ cười nói tam ca ngươi yên tâm đi một tháng tiểu thất nhất định cầm xuống kim sổ sách nhìn qua sở hạ o vũ bình tĩnh khuôn mặt sở hạ o h u y ễ n lần nữa nợ nụ cười đưa tay vô vô sở hạ o vũ bà vai sở hạ o h u y ễ n gật đầu nói đến lúc đó tam ca tự mình cho ngươi bày t h i ệ c ăn mừng lập tức sở hạ o vũ cũng là cười to một tiếng chỉ là tinh thần đột nhiên động một cái đạo tam ca ta còn muốn hướng ngươi muốn một cái người sở hạ o huyễn thoáng suy tư một chút hám i ệ n g nói ngươi là nói tào hàm n h ư n g hắn tùy ngươi đi đến lúc đó thay tam ca cho các minh đệ tính chén rượu lời đến cuối cùng sở hạ o huyện cất bước rời đi nhìn chằm chằm tam ca sở hạ o huyện thân thể khôi ngô sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia kính nghệ châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ tự lo nợ nụ cười cất bước đã biến mất tại đêm mưa hai trăm chín mươi chín hai trăm chín mươi ba thay đổi trong nháy mắt buổi sáng tỉnh lại xoa xoa ẩn ẩn cảm giác đau đớn đầu sở nguyên bắc mới thanh tỉnh một chút đem hôm qua tình cảnh hồi tưởng một lần sở nguyên bắc há miệng q u á t lên người tới làm sở nguyên bắc dứt lời phía dưới đã thái giám đi đến không người bái nói thái tử đến hạng ư ơ i đã tỉnh nô tài nhường đặng thái y nhịn chút t h u c h á o ngươi uống lúc còn nóng ch sở nguyên bắc thật đúng là cảm thấy n ó i bụng gật gật đầu nhưng là lại nói thỉnh thiếu sư thiếu bảo tiêu tiên sinh cùng mạnh tướng có tới lần này xuất binh mặt bắc sở nguyên bắc thân là quốc chi thái tử tự nhiên mang theo không thiếu tùy tùng thái tử thiếu sư tại văn trọng thiếu bảo tô lòng thái tử vệ tỷ lệ mạnh khoát mạnh tướng quân đến nội tiêu tiên sinh tiêu đông bình nhưng là thái tử sở nguyên bắc hoa đại lực mời tới mưu sĩ một đêm nóng hổi thuốc cháo vào trong bụng sở nguyên bắc trên mặt mới có tim à u sắc mà giờ khác này thiếu sư tại văn trọng thiếu bảo tô lòng mạnh khoát cùng tiêu đông bình mới đi đi vào bài nói gặp qua thái tử điện h ạ nhìn qua mấy người sở nguyên bắc cười nói, hôm qua thất t h u ố c đột phá thiên nhân cảnh bản cung nhất thời cao hứng uống nhiều mấy chén phải say một cuộc bây giờ đầu còn có chút đau đều đứng lên đi nói đến đây xoa xoa đầu sở nguyên b á c nhìn phía thần s ắ c l ạ n h như băng trung nhân nhân cười hỏi tô thiếu bảo đảm hôm qua có chuyện gì quan trọng tô lòng dáng người trung đẳng cân xứng tướng mạo cũng không kém ngay cả có chút băng lãnh một đôi t r ò n g mắt thâm thúy tĩnh mịch nghĩ đến võ công không tệ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải sở ra dùng võ lập quốc thiên đế gia càng là tổng sư cảnh cao thủ tô lòng có thể trở thành thái tử thái bảo công há có thể kém không người đi liễu nhất lễ tô tùng trầm âm thanh áp k suy tư phúc chốc ạ h ô sở nguyên bắc lại nhìn phía dáng người gầy gò nhiên khí độ trở bổn tại văn trọng trên thân người nói tại thiếu sư kinh thành nhưng có tin tức chuyển đến tại văn trọng không người đáp hồi bẩm điện hạ kinh thành cũng không tin tức chuyển đến chỉ là điện hạ cách mỗi ba ngày liền muốn viết một phần chiến báo nộp thánh thượng hôm nay nên phát đi lần này sở nguyên bắc gật đầu cười nói thất thúc đột phá thiên nhân cảnh bản cung cũng coi thu hoạch nghĩ đến có thể bác phụ hoàng nợ nụ cười nhìn qua thái tử sở nguyên bác tiêu đông bình mở l i ế u khẩu cười nói hôm nay lao phu nhìn điện hạ khí sắc không tốt nhưng trong mắt thần thái nội liễm nhất là khí độ càng hơn trước kia nghĩ đến tâm cảnh có chỗ đột phá lao phu trước tiên chúc mừng điện hạ tiêu đông bình tóc xám trắng nhìn như năm sáu mươi tuổi vóc dáng không cao hơi mập trên mặt cuối cùng mang theo khẽ cờ ý cho người ta hiền lành cảm giác bất quá vì sở nguyên bắc thế nhưng là hao phí không thiếu khí lực được tiêu đông bình trợ giúp sở nguyên bắc cũng làm mấy món x i n h đẹp c h u y ệ n nhận được thánh thượng sở hạo nhiên không thiếu khích lệ nhìn qua tiêu đông bình sở nguyên bắc cũng là nợ nụ cười đạo hiếm thấy nghe tiên sinh khen bản cung một câu bản cung thế nhưng là rất cao hứng nói đến đây ngừng lại sở nguyên bắc trương khẩu v ấ n đạo lấy tiên sinh đến xem bắt lệ ý ở nơi nào lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại tiêu đông bình trên thân mà ở mọi người chăm chú tiêu đông bình thần sắc như thường nói bắt lệ đem tất cả tiền đặt cực đều đặt ở ô mộc đặc ô mộc đặc không ném thắng bại nhiều lắm là mà điện thờ phía dưới lấp thành một sách nhường b ạ t lệ ném đi ô một đ ặ c b ạ t lệ cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền một trận chiến phân thắng thua cho nên lão phu cho là b ạ t lệ chắc chắn đang triệu tập dũng sĩ lương thảo tiếp đó lấy thế xét đánh lôi đình vào tới cái này năm vạn nhân mã chỉ là đang kéo dài thời gian n h ẹ a liêu thanh sở nguyên b á c trương khẩu vấn đạo cái kia la đại soái vì cái gì xuất binh tự lo nợ nụ cười tiêu đông bình h á miệng nói từ xưa có lời suy binh có thể dùng la đại soái cử động lần này chính là không ngừng khiêu khích nhường mạc bắc đại quân trở thành suy binh bắt buộc b ạ t lệ xuất binh công thành mà la đại soái thì mượn ô một m đặc kiên cố tới tiêu hao mạc bắc đại quân dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn chờ b ạ t lệ đánh lâu không xong chính là hai quân quyết chiến thời điểm hơn nữa nói đến đây tiêu đông bình hơi hơi khơi mảo trên khỏe miệng mang theo một vòng thong dong ý cười lại nói tiếp như lão phu đoán không lầm thất vương ra sắp xuất binh lập tức sở nguyên bắt trong mắt có q u a n g mang thoáng qua từng chữ nhà đạo tắc ta kim sổ sách bây giờ có thị vệ b ư ớ c nhanh chạy vào quỳ lệ đạo khởi bầm niên hạ phương phó soái đánh ra mưa đã xuống ba ngày lại không chút nào ngừng dấu hiệu ban ngày còn tốt ban đêm v trong nước nước thiếu nhánh sĩ lạnh h t mắt h o ả n phương t thân thể lâm ba người đã mở mắt từng đôi mắt đều có quang mang chất độc đảo qua dương túc hòa địch hải anh một mắt phương lâm trầm giọng nói giờ mao đã đến dương tướng quân địch tướng quân đi thôi ba người đã sớm thỏa thuận tốt giờ mão xung kích m ạ c bắp đại quân bởi vậy dương túc hòa địch hải anh cũng không nói nhảm không người túi đầu phía sau rời đi cầm rượu lên túi đại đại đ ư ợ c một hớp liệt i ể u phương lâm chở mình lên ngựa quát lên truyền lệnh đại quân đem liệt i ể u u ố n g cạn giữ v ư ơ n g tinh thần tới một lần xung kích đi qua liền có thể hồi doanh nghỉ ngơi la đại xoáy đã cho chúng ta chuẩn bị xong canh thịt xuất kích trong tiếng kêu to phương lâm anh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài tiếng vó ngựa rồn rập trong nháy mắt hợp thành phiến cuốn lên đất dùng núi chuyển khí thế thanh thế như vậy căn bản không cần m ạ c bắc đại quân cũng có thể biết quân sở bắt đầu đánh sâu vào bởi vậy một đám dũng sĩ mặc dù mỏi mệt nhưng cũng giữ vững tinh thần vung đao r ụ c ngựa n ê n liếu thượng đi rất nhanh hai quân liền muốn gặp nhau không hẹn mà cùng ở giữa hai quân đồng thời kéo ra dây cung che trời mưa tên che mất tiếng mưa rơi điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh chiến tranh cái này ngồi cối say thịt cuối cùng là đậu thời khắc này mặc kệ cấm quân vẫn là đều sắc pháo đài hổ lao quan chúng tướng sĩ thậm chí mặc bắc đại quân này một đám trải qua chiến trận lao binh không tự chủ cùng bên cạnh thân đồng bào ô m thành đoàn tổ từng từng cái r ù i đâm đánh thẳng vào địch quân đại quân thời khắc này chúng tướng sĩ trong mắt chỉ có đ ị c h nhân dù là chết cũng muốn kéo lên đối thủ thảm liệt như vậy bi tráng thời khắc này nhân mạng tiện như cỏ rác phương lâm có thể trở thành cấm quân phó thống lĩnh không chỉ có bởi vì cha phương tĩnh võ công quân lược tất cả thuộc bất phẩm một thanh hoành đao đao đao thấy máu tại một đám thân vệ đồng hành ngang dọc xa trường không ai cản ổ i kịch liệt trong chém giết đột nhiên lại có một đội tinh kỵ từ trong đêm tối vỏ ra tại dương túc dẫn đầu dưới như cùng hắn trưởng thương trong tay làm cho lòng người phát rét xông thẳng mạc bắc đại quân cánh trái mà đi tựa hồ liệu đến n à y cục bây giờ một đội kỵ binh càng là ra đón cơ múa l u ô n nào, cho dù là trong đêm tối cũng có thể để cho người ta cảm nhận được trong đó p h o n g mang chỉ là bây giờ trước mắt đại quân đột nhiên biến thành hai đội cái kéo đồng dạng rào bên trên mạc bắc cái này đội dũng sĩ mặt khác một đường là hổ lao quan t r u n g tướng sĩ mặc dù so sánh dương túc xuất lĩnh dũng mạnh phi thường ý còn có chút khác biệt nhưng cũng là nhất đẳng tinh nhuệ tại dương túc hòa địch hải anh cái này hai tên tuyệt thế mạnh tướng dẫn đầu dưới dũng mạnh phi thường ý hổ lao quan chúng tướng sĩ rất nhanh liền đem mạc bắc này đối tinh binh r tiếp tục xung kích mạc bắc đại quân thấy cảnh này đang chạy như điên phương lâm há miệng phát ra hét dài một tiếng đây là triệu tập chúng quân tín hiệu tiếng thét dài bên trong chúng quân tại phương lâm sau lưng hội tụ rất nhanh liền ngưng tụ thành một cỗ giống như một trôi đâm vào mạc bắc đại quân bên trong trường thương tiếp tục xem kẽ mà giờ k h ắ c này dương túc hòa địch hải anh đã hướng liêu thượng tới đứng ở đằng xa nhìn xem cực kỳ thảm thiết chém liết vân đức thần sắc băng lãnh trong mắt nhưng lại có không che giấu chút nào hưng phấn khát máu ánh sáng lộng lẫy vân đức cũng là mạc bắc nội danh thông soái chỉ là vì người quá mức huyết tinh chính là tôn sùng lang tính mạc bắt ngày đó rừng trường thanh s u n g kích kim sổ sách thời điểm trái kỳ chủ đem cha làm bị hắn chém giết đức mộc đồ mới nhớ tới hắn v â n đức được biết ô n mục đặc bị công hãm đức mộc đồ suy tư suốt cả đêm phía sau không những đem trái kỳ bốn vạn tướng sĩ đều giao cho v â n đức còn ngoài định mức cho hắn một vạn dũng sĩ đủ năm vạn nhân mã vì tiền h quân nhìn đại sở hai đội nhân mã xông vào đám người v â n đức lạnh g i ọ n g nói nghĩ đến bọn hắn cũng chỉ có nhiều như vậy âu ngày cùng cách cách ngày nhạc đi đem bọn hắn chặn ngang các đức truyền lệnh a lạc thản nếu để cho bọn hắn hợp bình một chỗ liền đưa đầu tới gặp nói đến đây vẫn đức đôi môi thật m chính là hao tổn bản tướng cũng muốn mài chết bọn hắn phương lâm dương túc địch hải anh cũng là thế mạnh đem cấm quân đều sắc pháo đài hổ lao quan tam quân cũng đều là tinh nhuệ nhưng mà theo thời gian trôi qua ba người áp lực càng lúc càng lớn nhất là hai đường đại quân bị chặn ngang cắt đứt phía sau cơ hồ bị m ạ c bắc đại quân vây quanh bây giờ phương lâm làm sao không biết đối phương tướng lĩnh quân lược bất phạm nên c h ạ t binh lại là h é t dài một tiếng phương lâm quay đầu ngựa lại hướng phía sau đánh tới mà nghe được tiếng hết dài dương túc hòa địch hải anh tất cả dẫn dắt bản bộ binh mã hướng hai cánh phóng đi chỉ là bây giờ lại là một hồi tiếng vó ngựa dồn nghe được tiếng võ ngựa vang lên phương hướng phương lâm sắc mặt đại biến bởi vì tiếng võ ngựa đến từ phương tây thế nhưng là m ặ c bắc lúc nào ẩn giấu đi một đội binh mã không có thời gian nghĩ lại phương lâm lại biết đoạn đường này nhân mã vọt tới kết quả lên tiếng quát o hậu quân biến t i ề n quân giết giết vang vọng toàn bộ chiến trường âm thanh g i ế t chóc bên trong tam lộ đại quân không sợ chết s ô n g về phía trước để lại đầy mặt đất thi cốt vừa có đ ị c h nhân cũng có mình thời khắc này biến s ắ c không chỉ có là phương lâm còn có vân đức nghe được tiếng võ ngựa vân đức khé to mày thầm nghĩ la thế nghị thật đúng là la hồ ly lại vẫn ăn bài một đường phúc binh chỉ là nghe được tiếng hét lớn vân đức lông mày đã tăng hẳn ra quát lên thả bọn họ đi truy kích theo vân đức mệnh lệnh phương lâm mấy người rất là dễ dàng giải khai mạc bắc đại quân dùng ngựa rời đi mà vân đức xuất quân truy kích một lát sau đánh ngựa nam đi thấy phương lâm có chút không rõ ràng cho lắm bất quá hắn đã thấy xa xa chạy tới huyền giáp kỳ ba trăm hai trăm chín mươi b ố binh chỉ kim sổ sách trở về cây mùn đặc biệt phương lâm mang theo dương túc địch hải anh cùng với vừa vòng trở lại huyền giáp vệ tống bằng vào x o á i trướng bài nói mặt tướng gặp qua đại soái thái tử điện hạ đảo qua mấy người một mắt la thế nghị lại đem mắt quang phóng tại phương lâm trên thân đạo, đứng lên đi, như thế nào? đang lúc mọi người chăm chú phương lâm đem vừa rồi một trận chiến nói lượn sau đó cười nói nghe được tiếng vó ngựa bà tướng còn tưởng rằng là mạc bắc đại quân chưa từng nghĩ càng là huyền giáp vệ đổi tới địch quân đại tướng cũng là lão hồ ly thấy tình thế không ổn chẳng nhưng không coi c trệ hồi ngược lại xuất quân truy kích chúng ta chờ đại quân hợp binh một chỗ lập tức s a t h e o bây giờ cho dù truy kích cũng là ngạch bính không chiếm được lợi lộc gì nói đến đây n g ừ n g lại phương lâm trên mặt đã không còn nụ cười trầm giọng nói đến khởi bẩm đại soái trận chiến này quân ta bỏ mình hơn năm ngàn người mặc bác chỉ nhiều không ít chỉ là tướng này quân lược bất phạm không thể khinh thường Điểm nhẹ đầu. la thế nghị quay đầu nhìn về phía lữ phương đạo một ngày nhất thiết phải t r a được người nào làm tướng không người cúi đầu lữ phương lập tức đáp mặt tướng tuân lệnh làm lữ phương r ứ t lời đứng tại sau cùng tống bằng mở l i ế u khẩu đạo khởi bẩm tướng quân mặc bắc tiền quân đại tướng vì mây đức lập tức chúng tướng đều ánh mắt rơi vào tống bằng trên thân mà la thế nghị thì trường khẩu v ấ n đạo tống bằng huyền giáp vệ đại quân đâu biên quan chúng tướng phần lớn không biết tống bằng bất quá vũ ý ả nguyên tết tuổi thánh thượng khâm điểm tam phẩm đái đao thị vệ lại thêm thân phận của hắn chúng tướng chính là nghị không nhớ kỹ hắn đều không được còn chưa chờ tống bằng trả lời có âm thanh từ ngoài trướng vang lên đạo hiếu vương điện hạ đến làm âm thanh rơi xuống thân mang màu đen giáp vị sở hạ o vũ đã đi vào đại trướng thấy vậy một đám đại tướng nao h nao h không người bài nói gặp qua điện hạ phất tay ra hiệu đám người đứng d ậ y sở hạ o vũ cùng là đỡ la thế nghị há miệng nói la thế thúc n g ư ơ i như thế nào cũng khách khí như thế tất cả đứng lên nhìn qua sở hạ o vũ sở nguyên bắc cũng đứng d ậ y cười nói thất thúc ngươi đã đến sở hạ vũ hướng sở nguyên bắc cười cười nhưng là không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại tống bằng trên thân trương khẩu vấn đạo tống tướng quân ngươi vì cái gì trở về không người hướng la thế nghị cùng sở hạ o vũ đi liễu nhất lễ tống bằng háo miệng đáp khởi bẩm đại x o á i tướng quân chu tướng quân đang tại đồ cũng sông khu vực còn kéo hai vạn đại quân đến nỗi m ặ t tướng chu tướng quân cho rằng đại x o á i sẽ xuất binh chặn lại đặc mệnh m ặ t tướng bí mật theo đôi m ạ c bắc đại quân mong đợi có thể cho bọn hắn một k í c h trí mạng nói đến đây ngừng lại tống bằng lần nữa hướng sở hạ o vũ đi liễu nhất lễ đạo mạc tướng có phụ tướng quân sở thác xin tướng quân trách phạt lần này mở miệng là phương lâm đạo điện h ạ trận chiến này chính là bản tướng sai lầm cùng tống tống tướng qu sở hạ o vũ há miệng nói bản tướng đã biết đứng lên đi đứng thẳng người tống bằng lại nói mặt tướng lần này trở về cũng vì tướng quân ngày đó tại ủ g i à n tộc tướng quân từng nói muốn ngựa đạp kim sổ sách bây giờ mạc bắc đại quân sắp chạy tới cây mùn đặc biệt nghĩ đến kim sổ sách chống giống mặt tướng cố ý đến đây mời tướng quân ngựa đạp kim sổ sách tất nhiên vinh quang chỉ là chu t r ừ lại tin tưởng hắn của mọi người đem trong mắt nhiều lắm là một thư sinh thôi lần này mệnh tống bằng trở về tự nhiên là vì l i u sở hạ vũ hắn có thể đủ xuất trình tốt nhất không phải vậy nghĩ đến sở hạ vũ có an bài khác bây giờ nhìn sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh khí tức kéo dài tống bằng tự nhiên muốn thỉnh sở hạ vũ thời khắc này trong trường chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân hơn nữa trong mắt phần lớn có tia sáng có thán phục có kính ngưỡng có mong đợi cũng có sốt ruột tự lo nở nụ cười sở hạ vũ quay người nhìn về phía đại soái la thế nghị không người b á i nói đại soái mặt tướng hôm nay chuyên tới để s i n chiến n g a đạp kim sổ sách nhìn qua sở hạ vũ la thế nghị trong mắt có không che giấu chút nào vui mừng cùng tán thưởng cuối cùng gật đầu nói thất vương ra hào hùng Huyền giáp vệ vũ, bản giáp xoáy vệ vũ, bí lần à m sao có cự chuẩn. thể tuyệt, l nữa cúi đầu sở hạ o vũ chậm rãi nói cảm ơn tướng quân mặt tướng nhất định không phụ đại xoáy cùng chư vị sở thác ngựa đạp kim sổ sách nhìn sở hạ o vũ lui đến một bên la thế nghị tại chốc l á t trầm mặc đi qua há miệng há miệng nói mây đức cũng là mặc bắc nổi danh thông soái người này rảo hoạt như h ồ k h ắ t máu như lang hung ác giống như x à nếu không phải không vì b ạ t lệ chỗ vui tại t á c ta bộ địa vị sẽ không thua ở đức mộc đồ đang ngồi cũng là thống binh đại tướng đối với mặc bắc cực kỳ thấu hiểu nhất là những thứ này đối thủ làm la thế nghị dứt lời phía giới Trần n đ ị bây giờ i nói, phương lâm cũng mở liễu khẩu đạo bả tướng cho là trần lao tướng quân nói không sai mây đức cùng bản lệ có d ậ n đức nếu không phải không tướng có thể dùng đánh gây sẽ không để cho hắn thống quân chỉ làm mây đức giàu hạn hung hát muốn cắn hắn một ngụm cực kỳ khó khăn bất quá trận này mưa phùn lại cho chúng ta cơ hội nói đến đây phương lâm phong rong nợ nụ cười lại nói tiếp mưa đã xuống ba ngày mà nhìn cái này thế căn bản không có ý dừng lại chỉ cần không ngừng xuất binh quay dối không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi mặc bác d u n g s i chính là lại cường hãn cũng ngăn cản không nổi hàm khí mọi mệnh kéo suy sụp bọn hắn điểm nhẹ đầu la thế nghị hám i ệ n g nói hầu tướng quân dương tướng quân địch tướng quân người ba bộ nhân mã không ngừng quay dối mặc bắc đại quân nhất thiết phải để bọn hắn trở thành m ệ t binh cùng lúc hầu chi bạch dương túc cùng địch hải anh không người b à i xuống quát lên mặt tướng tân lệnh nhìn qua thần võ hí trình liền với núi la thế nghị hám i ệ n g nói lương thảo phần lớn vẫn đến thành nội trình tướng quân ngươi cùng hầu tướng quân một đạo hai ngày họ tây môn công sự nhất thiết phải bố trí thỏa đáng t r i n h l i ê n với núi cùng hầu chi bạch đồng thời bài xuống đạo mặt tướng tuân lệnh phất tay ra hiệu hai người đứng dậy la thế nghị lại nhìn phía c h u mẫn há miệng nói chu tướng quân cũng cho hai n g ư ờ i ngày kiểm tra cẩn thận tây môn đặc biệt một khi b ạ t lệ công thành hẳn là thế xét đánh lôi đỉnh không người cúi đầu chu mẫn trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh bây giờ la thế nghị nhìn qua trương tiêu nói trương lão tướng quân mưa to liên miên ngàn vạn lần đường ớ t lương thảo còn có chúng tướng sĩ ngày ngày gặp mưa nhiều chuẩn bị chút liệt ưu khu lệnh d ư ỡ n vợt nếu như không đủ cứ việc cầu. hướng hộ bộ yêu m ặ tại khác, quân ta bưng ta b t nhất xuất lệ kho lúa, hắn lúa, định h ta la thế nghị chăm chú chương tiêu cười ha ha liễu thanh đạo đại x o á y yên tâm chính là khu lệnh dược vật liệt cựu mặt tướng đã chuẩn bị không thiếu đến nôi đánh gây ta lương đạo ta thần sách uy hoành đao cũng không phải ngồi không hướng chương tiêu gật gật đầu la thế nghị cũng không có lại nói cái gì mà là đối với lữ phương thuyết đạo mặc bác đại quân sắp tới phương viên ý rõ gì bất luận cái gì g i thổi cỏ lay bản soái đều phải biết nói đến đây quét chúng tướng một mắt la thế nghị nói tiếp Chư cả vị, tất đang i x u lúc mọi người chăm chú sở hạ vũ thong dong nợ nụ cười đạo đại soái thuyền giáp vệ ba vạn tại tăng thêm xâm nhập sử dụng ô việt kỵ ý ba tinh nhuệ mặt tướng cho là là đủ cho san bằng kim sổ sách điểm nhẹ đầu la thế nghị há miệng nói lấy thất vương ra trí kế h u y ề n giáp vệ anh dũng ngựa đạp kim sổ sách cũng không khó khăn nhưng thất vương gia phải biết tắc ta bộ kim sổ sách t r u n g quanh bây giờ thế nhưng là có vài chục vạn trăm họ mặc bác dân phong bưu hãn người người có thể lên mã chinh chiến thất công tử muôn vàn cẩn thận lại có đại quân sẽ dừng bước đồ cúng sông thất công tử ngàn vạn chú ý hội binh nhìn la thế nghị trưởng đối một dạng dạy bảo sở hạ vũ không người bài nói tiểu thất minh bạch la thế thúc cứ việc yên tâm lần nữa gật gật đầu la thế nghị phất tay nói tốt lắm bạn xoáy liền chúc thất vương gia mã đáo thành công bây giờ phương lâm cũng hám i ệ m nói bản tướng cũng chúc thất vương ra ngựa đạp kim sổ sách một trận chiến định cắn khôn nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bắc cũng mở l i ế u khẩu cười nói thất thuốc lấy ngươi trí kế ngựa đạp kim sổ sách chắc chắn không có vấn đề tiểu b á c lặng chờ ngươi tin vui cùng sở nguyên bắc đối mặt phút chốc sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo tiểu bác thái tử vệ tỷ lệ cũng là tinh nhuệ nếu đã tới m ặ c bắc như thế nào cũng phải ra phớt lực lần tập kích này kim sổ sách nếu không thì theo ta đi a nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên bắc thật đúng là lấy làm kinh hãi bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười nói nếu không thì ta theo thất thuốc ngươi đi, như thế nào? ngựa đạp kim sổ sách suy nghĩ một chút đều làm người nhiệt huyết sôi trào nói đến đây ngừng lại sở nguyên bắc càng là than nhẹ l i ê u khẩu khí đạo chỉ tiếc bản cung rời đi không thể bất quá ngươi thế nhưng là đã đáp ứng tiểu kính tuyệt đối đừng nhường sau lưng của hắn mắng ngươi làm sở nguyên bắc r ứ t lời phía dưới đứng ở sau lưng hắn sở nguyên kính lập tức kêu lên cái gì sau lưng m ắ n g hắn lần này cần là lại vứt xuống ta ta liền cùng hắn tuyển giao lập tức trong t r ư ớ n g đám người không khỏi nợ nụ cười chính là sở hạ vũ trên mặt cũng có qua một nụ cười hướng sở nguyên bắc gật gật đầu sở h ạ vũ chầm dai nói tốt lắm chờ ta tr ta mời các ngươi hai cái uống rượu nhẹ lay động đầu sở nguyên bác cười nói thất thúc l ờ i này thế nhưng là nói sai rồi chính là uống rượu cũng nên ta cho các ngươi hai cái k h á n h công chỉ là ngươi đột phá thiên nhân cảnh n g à n chén không say ta và tiểu kính còn không cho ngươi uống ngủ ngày hôm qua rượu ta hiện tại cũng còn đau lại là một hồi cười vang vang lên sở nguyên kính càng là hết lớn đại ca nói là tiểu thất ngươi q u á không chân chính vận công giải rượu mất mặt hôm qua sở hạ vũ trở về la thế nghị cùng phương lâm còn không có gặp qua sở hạ vũ thời khắc này la thế nghị liền tiếp lời nói thất công tử vừa qua khỏi tuổi đời hai mươi liền đột nhiên thiên nhân cảnh v õ đạo một đường bất khả h ạ lượng ngày khác không khỏi trở thành tiên đế ra như vậy cao thủ lão phu trước tiên chúc mừng tiểu thất ngươi nghe l à thế nghị đầu tiên là thất công tử cuối cùng biến thành tiểu thất sở hạ o vũ trên mặt có qua một nụ cười đạo che thế thúc ngươi cắt luôn a bất quá tiểu thất là nhất định muốn s u n g kích tông sư cảnh nghe được sở hạ o vũ mà nói mấy người cũng nhịn không được nợ nụ cười phương lâm c à n g là mở miệng nói ra thất vương gia hào hùng mặt tướng nội p h ụ bây giờ tống bằng cũng mở miệng nói ra mặt tướng cũng chúc mừng tướng quân trở thành t i ê n nhân cảnh cao thủ nhìn qua tống bằng sở hạ vũ trầm mặc cười cười lại không có mở miệm mà giờ khắc này, sở nguyên kính nhưng là cười ha h a trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn thấy ánh mắt của mọi người sở nguyên kính mặc dù ngưng cười âm thanh nhưng mà nụ cười trên mặt là thế nào đều không thu được hám i ệ n g nói ta đột nhiên phát hiện kiện chuyện rất thú vị nói ra các ngươi nhất định sẽ cười nhẹ a l i ế u thanh sở nguyên bác hám i ệ n g nói tiểu kính ngươi còn học xong thừa nước đục thả câu nói đi vui một mình không bằng vui chung gật gật đầu sở nguyên b á c càng là háng dọn một cái đạo các ngươi nhìn à trong đại trướng tiểu bác ta hai người chúng ta cũng không cần nói cùng tiểu thất thời chồn lớn lên la đại soái cùng ta sở ra là thế dao thời i ể u t ấ t đều p h gọi khắc này trong đại chướng một mảnh yên lặng mà liền tại mọi người trong trầm mặc sở hạ vũ đổ nợ nụ cười đạo tiểu kính nhìn ngươi ánh mắt kia bất quá ngươi đổ nói không kém bản công tử còn chính là nhân duyên hảo giao khắp thiên hạ làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới trong đại trướng lại là một hồi yên lặng mà theo sau chính là một hồi ồn ào cười to chỉ là sở nguyên kính chuyển động con mắt rơi vào la thế nghị trên thân hắn nhưng là nhớ kỹ la phủ có một tài mạo song tuyệt nữ tử nói không chừng cũng muốn cùng tiểu thất dính l i ễ u quan hệ đâu ba trăm linh một hai trăm chín mươi lăm trung kế lúc chạm vào tối mờ tối sát trời liên miên mưa nhỏ sương mù tràn ngập nhìn lại như thế thế mỹ chỉ là mạc bắc đại quân đã có mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi sớm là người kiệt xước ngựa hết hơi ngồi trên lưng ngựa tự nhiên nhịn không được bối rối đứng trang nghiêm trong mưa vân đức sắc mặt bình tĩnh chỉ là đôi môi thật mỏng bên trên lại treo lên một vòng cười lạnh nhỏ dài trong đôi mắt thỉnh thoảng có quang mang thoáng qua đột nhiên quan sát t ử chạy như bay đến tại vân đức trước người quỳ lãnh đạo khởi bầm tướng quân đại sở lại xuất binh ước chừng năm ngàn người giống như sớm đoán được tình cảnh như thế vân đức sắc mặt không có một tia biến hóa nhưng một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ phất tay ra hiệu thám tử xuống vân đức yên tĩnh nhìn chân trời nói âu ngày cùng đi thôi không người cúi đầu dáng người gầy gò âu ngày cùng chớ không biểu tình nói mặt tướng tuân l ệ làm âu ngày cùng đi xa vân đức lần nữa mở miệm phân ph cho ngươi năm ngàn binh mã xung kích cách cách n h ậ t nhạc n g ư ơ i dẫn theo đại quân triệt thoái phía sau cùng lúc a lạp thản cùng cách cách n h ậ t nhạc không người bài nói mặt tướng tuân lệnh ì n hai người rời đi vân đức trên môi ý cười càng ngày càng băng lãnh t r ở mình lên ngựa rời đi mặc bác đại quân động tĩnh rất nhanh liền chuyển vào dương túc trong hai nghe trinh sát nói xong dương túc nghiêm nghị khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào mà hắn bên cạnh thân một tướng lĩnh ngược lại là cười nói tướng quân tà kỳ đã thành chim sợ cánh quáng cái này không lại lui xông lên đi tướng quân bây giờ một cái khác đại tướng cũng mở miệng nói ra tạ kỳ đại quân mấy ngày đều không thể nghỉ ngơi chúng tướng sĩ sớm đã m ỏ i mệnh không chịu nổi làm sao có thể ngăn cản ta đại sở bình phong không lùi mới là lạ, lạ thương quân hạ lệnh a trâm m ặ t p h ú t chốc dương túc gật đầu nói không thể hạm chiến x u ấ trong ghi t tiếng kêu to dương túc đi đầu trùng liêu thượng đi rất nhanh tiếng võ ngựa đã hợp thành phiến nhất là những ngày này hạ cái không ngừng nước mưa dẫm lên trên nước bùn văng khắp nơi càng có một loại uy thế nhìn lại cực kỳ do người chưa từng gặp người a lạp thản đã nghe đến rồi tiếng võ ngựa rút loan đau ra a lạp thản quất to tạ kỳ các dũng sĩ xuất ký trong tiếng kêu to trong khoảnh khắc hai đội nhân mã đã gặp nhau huy động đau kiếm vang tung vé tiên huyết chiến mã tê minh nghỉ tư thực chất gọi diễn lại thế gian này mọ tanh nhất tàn khốc cùng đau buồn một màn dồn dập móng ngựa huy động lưỡi dao cũng không lâu lắm hai đội nhân mã liền đem đối phương tặc cái xuyên thấu để lại đầy mặt đất thi cốt trong đó càng có không nhịn được tiếng dê lên gì càng lộ vẻ thê thảm căn bản vốn không cần ngôn ngữ hai đội nhân mã quay đầu ngựa lại lần nữa đánh thẳng vào lần này chúng tướng sĩ đều đã bị tiên huyết che mắt con mắt trong lòng chỉ muốn giết địch đánh thẳng vào càng thêm h u n g m ánh không sợ chết khí phách cái này đ ầ y trời nước mưa giống như thương thiên đang vì bọn hắn b i hay một người chết đi liền có một người bổ túc một ngựa ngã xuống liền có một ngựa xông lên giết chết không rứt tử c h i bất d i ệ t rất nhanh đều s á c pháo đài chúng tướng sĩ lần nữa đem tả kỳ đại quân đục xuyên nhưng cũng lưu lại hơn một nghìn bộ thi thể còn có không ít măng thương lại người, người dính máu chính là dương túc trên khôi giáp cũng là huyết kiếm l o n lộ chỉ là trường thường trong tay đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ sáng tỏ b ă n g lãnh quay đầu ngựa lại nhìn sang thi thể khắp nơi dương túc cũng không có lần nữa s u n g kích mà đang khi hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi a lạp thản nhưng là xuất quân t r ù n g liêu thượng tới nhìn dương túc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang mấy ngày nay nói tả kỳ là chó nhà có tăng cũng không đủ không biết ngày đêm bị hầu chi bạch dương túc cùng địch hải anh đuổi theo mọi mệnh không chịu nổi tả kỳ rất ít cùng đại sở giao phòng cho dù gặp nhau cũng là nhất kích vượt h e o việc không ngạch b n h ngày hôm nay thay đổi mọi khi vậy mà chủ động xuất kích mà thế nhìn như nếu không thì không chết tôi làm sao không lệnh dương túc gi trong n h y mắt dương túc liền có quyết đoán quát lên x u n g ký cánh trái theo dương túc quân lệnh đều s á c pháo đài trung tướng sĩ lần nữa đánh thẳng vào chỉ là lần đại quân cũng không có toàn tuyến đệ xuống mà là tại dương túc cùng mặt khác một tướng lĩnh sau lưng lôi ra hai đầu dây dài giống như hai thanh sắc bén trường thường xông vào tả kỳ đại quân rất nhanh hai đội nhân mã lần nữa va chạm vào nhau va chạm ra hoa mỹ huyết hoa rất nhanh dương túc hai đường đại quân liền đem tả kỳ xuyên thấu ngay tại lúc bây giờ một đội nhân mã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt thấy vậy dương túc làm sao có thể không biết bị vân n ư c thiết kế bao vây quát to giết trong tiếng kêu to dương túc ngựa không ngừng vò trùng liêu thượng đi huy động t r ư ờ n g thương sắc bén không thể l ỡ dương túc đương nhiên sẽ không thật sự một đầu vọt tới tà kỳ đại quân đây chính là bốn năm vạn binh mã gấp mười lần so với bọn hắn đều sát pháo đài mấy ngàn tướng sĩ tại dương túc dẫn đầu dưới hướng tây phóng đi t â y môn đặc biệt tại đông hướng tây phóng đi liền muốn rời xa cây môn đặc biệt dương túc cử động lần này nhưng là chân chính đụng phải tà kỳ đại quân nhìn đại quân hướng tây vào tới vẫn n ư c trên khỏe miệng có cười lạnh nhện lên mạng hắn a lạp thẳng tỷ lệ năm ngàn nhân mã chính diện xung kích âu n à y cùng lĩnh ba ngàn nhân mã vì nghi m i n h bây giờ dương t ú c quả nhiên trung kế hướng hắn ba vạn đại quân phóng đi thư nhẹ liêu thanh vân đức mở miệng q u á t lên truyền lệnh cách cách n h ậ t nhạc nếu không thể chém tận giết tuyệt đưa đầu tới gặp nhận được vân đức quân lệnh cách cách n h ậ t nhạc trong mắt lóe lên một đạo hàn quang vân đức l à người khát máu nói giết người không chút lưu t ì n h nếu là không thể lưu lại nhánh đại quân này dù là chỉ có một người đ à o thoát hắn cũng muốn đầu người rơi xuống đất nghĩ tới đây cách cách nhập nhạc trong mắt lần nữa có quang mang thoang qua trong tay hắn có ba vạn quân còn có a lạp thản cùng âu n à y cùng làm phối hợp tác chiến nếu là li trong nháy ê cái c mắt dương túc liền có quyết đoán trầm giọng quất lên chính hành ngươi dẫn theo một ngàn binh mã phá vây bản tướng đoạn hậu sáu không chờ dương túc lời nói xong vương chính hành liền ra cửa la lên mặt tướng đoàn hậu tướng quân ngươi nhanh chóng pha vây giống như sợ dương túc không đồng ý vương chính hành mà nói chưa từng nói xong liền đột nhiên đánh ngựa liền s ô n g ra ngoài hướng tả kỳ đại quân đánh tới bây giờ dương túc bên cạnh thân mặt khác một tướng lĩnh cũng há miệng nói tướng quân ngươi mau chóng rời đi ngàn vạn lần đừng có các huynh đệ huyết c h ả y vô ích trong tiếng kêu to tướng này lĩnh cũng liền s ô n g ra ngoài đồng thời quất o các huynh đệ giết địch đều xác pháo đài chúng tướng sĩ cũng là thân kinh bách chiến lao binh nhìn thấy tình cảnh như thế như thế nào còn có thể không biết tình hình nhưng là không sợ hai chút nào quá to. Giết địch. trong địch. t tiếng hét vang chúng tướng s i không trùn b ư ớ c trùng liễu thượng đi nghe chúng tướng s i âm thanh rất chóc xem bọn hắn thân ảnh đi xa dương túc trong mắt đột nhiên nóng lên càng là có nhiệt lệ nhất đ ô trong n g a y mắt dương túc liền đẻ xuống tất cả cảm xúc quát to hướng g i ế t trong tiếng k ê u to dương túc bay đầu ngựa lại xuất l í n h một đám thân vệ hướng đông phóng đi dương túc vốn là tiên đế sở thiên phong tâm phúc thích đưa một thanh trưởng thường không biết chém giết bao nhiêu đại tướng bây giờ trong cơn tức giận một thương liền đem địch quân đại tướng â ngày cùng chọn xuống n g a chỉ là bả vai cũng chịu một đau sâu đủ thầy xương đau đớn kịch li nhường dương túc càng ngày càng thanh t ỉ n h đồng thời cũng sinh ra vô hạn hào hùng hắn một đời trưng thu chiến x a c h ẳ n g có thể chết ở chiến trường c h i thượng cũng là lớn lao vinh dự trong n y mắt dương túc đã đem sinh tử thành bại thả xuống trong lòng chỉ có nhất nghiệm giết địch giết ta trong tiếng kêu to dương túc đã xông vào đối phương quân trận vũ động trường thương như diêm vương câu hồ n thiếp chạm vào h ẳ n phải chết cảm thụ được nhà mình tướng quân vô thượng hào hùng dương túc bên cạnh thân chúng thân vệ nhưng là đem hắn một mực bảo vệ thậm chí có thị vệ không để ý tính mệnh thay hắn ngăn lại đao kiếm mấy trăm thân vệ càng đánh càng ít cũng may không có người có thể ngăn cản dương túc bước、chân. quả thực là đem âu này g cùng ba ngàn đại quân đục xuyên liền s ô n g ra ngoài mà như vậy một chút thời gian vương chính hành ba ngàn nhân mã đã tử thương hơn phân nửa lại bị tả kỳ mấy vạn dũng sĩ một mực vây quanh căn bản không có khả năng rời đi quay đầu nhìn một cái dương túc trong mắt từng có một tia thương cảm nhưng là không chần chờ chút nào kêu lên đi trong tiếng kêu to dương túc đánh ngựa rời đi tính mạng của hắn là mấy ngàn huynh đệ lấy mạng có tới hắn mặc dù không sợ chết nhưng cũng sẽ không chịu chết nhìn dương túc rời đi cách, cách nhật nhạc khỏe mắt quắc to an tay nhất thiết phải đem bọn hắn giết sạch mặc hãn theo ta truy trong tiếng kêu to Cách, cách c trong, báo, báo. trong tiếng kêu to một giáp gia trinh sát chạy vội tiến đại trướng uy l ạ i đạo khởi bầm đại soái dương tướng quân trung kế bị tả kỳ năm vạn đại quân vây quanh chỉ có dương tướng quân tỷ lệ hơn trăm thị vệ vật ra tả kỳ đang theo đội không bỏ lập tức la thế nghị nhúng mày nhưng làm ở miệng quất lên chuyên lệnh chỉnh tướng quân hầu tướng quân lập tức xuất binh nhất thiết phải cứu dương tướng quân chuyến phương tướng quân nhanh chóng điểm đủ một vạn khinh kỵ xung kích tạ kỳ đại quân chuyên lệnh trần tướng quân điểm đủ ba vạn binh mã chờ đợi bản tướng điều khiển chuyên lệnh chu tướng quân toàn thành đề phòng theo la thế nghị mà nói ngoài t r ư ớ n g một đám thân vệ lập tức phân tán b n phía hướng các đại doanh chạy đi tiếng võ ngựa rồn r ộ p nhường cây môn đặc biệt sôi trào lên trước hết nhất đánh ra hầu chi bạch thần cơ uy vốn là chú đóng ở bên ngoài thành nhận được quân lệnh hầu chi bạch điểm đủ một đội nhân mã xông vào màn mưa bây giờ thần võ uy trình liền với núi cũng đã đánh ngựa ra khỏi thành. hai người cũng là nhẹ binh g i a cưới n h ư n x u ấ t lĩnh binh mã tất cả thần võ uý cùng thần cơ uý tinh nhuệ dùng ngựa chạy như điên giống như một đạo thế không thể đỡ dòng lũ cũng không lâu lắm phương lâm đã điểm đủ một cái vạn binh mã hướng tây chạy đi mà xông lên phía trước nhất nhưng là sở nguyên bay x u ấ t lĩnh dũng anh phi thường uý lao vùn vụt móng ngựa ánh mắt lạnh như băng mang theo ngưng trọng sát khí đứng tại đầu tường nhìn đại quân đi xa la thế nghị lông mày mới bông ra mà giờ khắc này trần định rộng lớn chạy bộ liêu thượng tới bài nói khởi bẩm đại quân đại quân đã tập kết hoạt tất tùy thời có thể xuất chiến la thế nghị điểm nhẹ đầu lại không có mở miệng, trong ộ tiếng kêu to dương Túc, h ư ơ n g đã quay đầu ngựa lại cùng lúc cẳng có trăm kỵ tinh nhuệ theo hắn phóng tới mặc bắt truy binh nhìn đi theo chính mình nhiều năm thân vệ phóng tới tạ kỳ đại quân dương túc răng đã sâu sâu cắn vào trong thịt chỉ là hắn không thể có bất cứ chút do dự nào ra s ứ cũng đ không, không, cách cách không lâu lắm cách cách nhập nhạc liền muốn lần nữa đuổi kịp dương túc chỉ là bây giờ lại là một đội dũng sĩ không trùn bước phốc liêu thợ tới không sợ chết khí phách thấy cách cách n h ậ t nhạc đều kính nghệ không thôi nhưng cũng càng ngày càng tức giận nếu như bốn vạn đại quân đều lưu không được một cái dương túc hắn làm sao mặt mũi gặp mặt tướng quân tả kỳ mặt mũi lại đem hạ tồn nghĩ tới đây cách cách nhật nhạc trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang phất tay một đao liền đem vọt tới một tướng sĩ chém rụng dưới ngựa sau đó loan đao lại xẹt qua một người cổ họng bay nhanh móng ngựa vọt tới cái này hơn trăm tên thị vệ một cái x u ố n g vào cách cách nhật nhạc đã đem cái này hơn trăm người chém tận d i ế t tuyệt tiếp đó ngựa không ngừng vó truy hướng dương túc vì đ ổ i kịp dương túc cách cách nhật nhạc thậm chí vung đao vì tuấn mã đổ máu càng ngày càng gần nhìn tiền phương còn sót lại hơn mười người cách cách nhật nhật trên mặt có qua vẻ hưng phấn nhìn lại càng ngày càng huyết tinh cao giọng nói xạ trong tiếng kêu to cách cách nhật nhạc đã kéo ra d lao nhanh bắn về phía đều sắp pháo đài chúng tướng sĩ cực nhanh vũ tiễn trong nháy mắt liền đã đâm vào phía sau một người c o n rơi xuống dưới ngựa mà giờ khác này liên miên m ũ i tên hướng đ á m người rơi đi lại có mấy người rơi xuống nhìn dương túc bên cạnh thân thị vệ càng ngày càng ít cách cách nhập nhạc trên mặt đã có nụ cười hê lên ngay tại lúc bây giờ hắn nghe được tiếng vó ngựa từ phương đông truyền tới tiếng vó ngựa căn bản không cần nghĩ cách cách nhập nhạc cũng biết đại sở viện còn tới thế nhưng là hắn há có thể lui lại lập tức cách cách n h ậ nhạc nụ cười trên mặt đã không thấy ngược lại một mặt hung ác lần nữa kéo ra dây cung lần này cách cách n h ậ t nhạc cũng không có lập tức bắn ra mà là cẩn thận tìm kiếm cái gì nghe được phía trước chuyển tới tiếng vó ngựa dương túc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng cao giọng nói các minh đệ đại xoáy cứu chúng ta tới xông lên a chúng tướng sĩ cũng đều nghe được tiếng vó ngựa nghe được dương túc mà nói từng cái trên mặt đều lộ ra vui mừng ngay tại lúc bây giờ một đạo mũi tên theo số đông tướng sĩ bên cạnh thân xuyên qua bắn vào dương túc phía sau lưng lập tức chính là phun ra một ngụm máu tươi nếu không phải hắn bên cạnh thân thị vệ tay mắt lanh lệ giúp đỡ phía dưới chỉ sợ cũng muốn rơi xuống dưới ngựa nhìn dương t ú c thổ huyết t h ế ở lập tức một thị vệ lập tức há miệng nói dương thần ngươi mang tướng quân rời đi ta đi cản bọn họ lại các huynh đệ vi tướng quân báo thủ trong tiếng kêu to này thị vệ quay đầu ngựa lại hướng cách cách nhật nhạc phóng đi huy động trường thương bên trên mang theo băng lánh sắt khí một bộ không chạm cách cách nhật nhạc không bỏ qua thế nhìn một đám các huynh đệ quay người sắc mặt còn có chút non n ớ t dương thần nhịn n ữ a không được trong mắt nước mắt chỉ là con mắt càng ngày càng sáng tỏ các huynh đệ yên tâm ta nhất định đem tướng quân mang về trong lòng nghĩ như vậy dương thần lại không có mảy may dừng lại đánh ngựa rời đi lần này mười mấy tên tạo thành hỗn lo thậm chí là không có ý nghĩa nhưng mà chính là chỗ này ngắn ngủi khoảnh khắc đã quyết định rồi dương túc sinh tử quyết định cách cách n h ậ t nhạc sinh tử nhìn hai kỵ xông vào đại sở trong đại quân cách cách n h ậ t nhạc trong mắt hàn quang lộ ra quát o tạ kỳ các dũng sĩ giết thời khắc này cách cách n h ậ t nhạc cuối cùng là có quyết đoán cho dù chết cũng muốn chết ở chiến trường tri chi thượng chết ở trên đường sung phong mà không phải là khuất nhục tự tuyện rất nhanh cách cách n h ậ t nhạc liền cùng thần c ơ t úy thần võ úy đụng vào nhau mà không có qua bao lâu phương lâm tự mình dẫn một vạn tinh binh đổi tới đem cách cách nhập nhạc hơn hai nghìn binh mã bao bọc vây quanh làm cách cách nhập nhạc bị vây tin tức mây đức thần s ắ c lệnh như băng nói bốn vạn nhân mã lại khốn không được ba ngàn loại phế vật này chết không hết tội ừ nếu là có thể phá vây đi ra b u ộ tướng quân có thể phá lệ về phần một mạng rút lui theo mây đức xoay người tả kỳ chúng tướng sĩ cũng theo đó rời đi để lại đẩy mặt đất thi quất trên cổng thành la thế nghị cùng trần định sa đều ở đây nhìn ra xa phương tây sắc mặt mặc dù khác nhau nhưng hai người đều ở đây suy tư thế nào sẽ có hôm nay tri cục trong yên lặng một thị vệ đi nhanh lên đầu thành quỳ lãy đạo khởi bầm đại soái tướng, tướng, tướng, tướng quân chỉ là dương tướng quân bản thân bị trọng thương đều s á c pháo đài năm ngàn tướng sĩ người gần nhất còn sống nghe được tin tức này trần định sa không tự chủ được đưa tay đập vào trên tường thành phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm mà la thế nghị tịch mịch trong đôi mắt c à n g có tia sáng bắn ra há miệng nói lý phổ ngươi đi cáo chi thái tử điện hạ một tiếng đồng thời truyền lệnh chúng tướng nhập sổ nghị sự còn nữa lấy bản soái danh nghĩa khẩn cầu thái tử điện hạ nhường ngự a ý tới trị liệu dương tướng quân Ti túi minh người chức mạch Không đầu, cũng là b ả n soái nên làm tại sao tạ nói chuyện còn nữa trận chiến này vẫn là b ả n soái tội đã quên tả kỳ là sói đầu đàn đã quên mây đức là thợ săn tiêu binh thất bại b ả n soái tội a thở dài trầm thấp thâm thanh bên trong la thế nghị chậm rãi đi xuống thành lâu kéo dài gần mười ngày mưa dầm cuối cùng là ngừng phía chân trời cũng một chút bừng tình mở giữa trưa càng lạc có dương quang xuyên thấu qua tầng mây vai hướng đại địa vẩy vào non mềm ngọn cỏ bên trên một bộ sinh cơ dồi dào giạt dao xuân ý ấm áp dương quang để cho lòng người tốt đẹp nhất là biệt k u ấ t mấy ngày sở ngừng í n h hận không thể bây giờ liền gặp phải tác ta đại quân hung hăng đánh một trận chỉ tiếp bọn hắn đoạn đường này cũng là cực kỳ cẩn thận rất sợ gặp gỡ mặc bắc đại quân đây chính là mười mấy vạn dũng sĩ một khi gặp gỡ việc vui nhưng lớn lắm phóng ngựa hành tẩu tại trên thảo nguyên sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh hơi hơi khép lại hai mắt giống như đang lương thần điều thức lại như thần du thái hư hảo một bộ nhàn nhã bộ dáng đột nhiên nhìn sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười sở nguyên kính nhịn nữa không được kêu lên tiểu thất cười gì vậy vui vẻ như vậy nói ra ta cũng vui vẻ a vui vẻ tự lo nở nụ cười giống như dương quang tung xuống hào quang, đạm nhiên, Nhu Hòa. làm cho người trầm mê trong đó mở to mắt sở hạ o vũ cũng không có lập tức mở miệng chậm rãi nâng lên bàn tay ở giữa một giọt nước từ ngọn cỏ lên đặt lên rơi vào trong tay hắn hết thể nhìn như tự nhiên như thế giống như vốn làn lên như thế hơn nữa giọt nước rơi vào sở hạ o vũ trong tay phía sau hình như có sinh mệnh du tẩu trong đó nhìn lại như thế về liền dị thời khắc này không chỉ có sở nguyên kính thẳng tắp theo dõi hắn trong tay giọt nước chính là tống bằng cũng sắc mắt quang phóng tại hắn trên bàn tay bình tĩnh trong đôi mắt có quang mang chất động sở hạ vũ ánh mắt cũng tại giọn nước phía trên nhưng cũng phát giác hai người trong ánh mắt ngạc nhiên cười ha ha một tiế sở hạ o vũ mở miệng nói ra như thế nào chơi vui à. lập tức sở nguyên kính tức giận chừng mắt liếc hắn một cái kêu lên tiểu tử ngươi liền đắc ý a chờ ta đột phá tiên thiên cảnh giới không phải đem ngươi đánh ngã không được lần này xuất binh phía sau sở nguyên kính quả thực là lôi kéo sở hạ o vũ đánh một hồi bảo là muốn kiến thức một chút cái gì là tiên thiên cao thủ tấn công mạnh ba trăm chiêu đều không kể đến sở hạ o vũ t h â n ảnh mà sở hạ o vũ chỉ dùng ba chiêu liền để hắn bỏ trên mặt đất bên trên thật là nhường sở nguyên kính thương tâm một hồi bây giờ nhìn sở hạ vũ lại khoe khoang đứng lên sở nguyên kính không khỏi nghĩ đến mình bị lật út trên mặt đất thời điểm đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong tay d ọ t nước tống bằng nhưng là há miệng nói tâm chỗ chỉ ý chi sở trí mặt tướng chúc mừng thất v ư ơ n g ra tự lo nở nụ cười sở hạ vũ trên mặt đã không có trêu tức chầm dãi nói thượng thiện nội thủy thủy tốt lợi vạn vật mà không tranh chỗ đám người chỗ ác nguyên nhân mấy với đạo cư đất l à n h tâm tốt t kiên cúng thiện nhân lời tốt tin chính tốt trị chuyện sở trường động tốt l ú phu duy không tranh nguyên nhân không càng tống bằng thân là tống ra dòng chính truyền nhân văn võ song toàn đối với đoạn văn này không thể quen thuộc hơn được chỉ là nghe sở hạ vũ nói đến giống như bắt được cái gì nhưng lại hơi nghi hoặc một chút mà sở nguyên kính chính là nổi giận nội chừng lấy sở hạ vũ sở nguyên kính hét lớn tiểu thất ngươi còn khoe khoang lên a mới vừa rồi là võ lúc này lại là văn liền không thể nói câu tiếng người sở hạ vũ cũng không phản bác ngược lại cười nhìn qua sở nguyên kính nói tiểu kính ngươi có phải hay không n g a tay đi săn đi một hồi n ư ớ n g thịt ăn hiếm thấy thời tiết chuyển t ì n h truyền lệnh đại quân xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi thật tốt nửa ngày ăn bữa đồ ăn nóng ngủ ngon rớt sở nguyên kính đồng ý sở hạ vũ mà nói lại cũng chỉ là nửa câu sau tức giận nói muốn ăn nương thịt chính mình lộng đi nhìn sở nguyên kính nghiêng đầu đi sở hạ o vũ không khỏi nợ nụ cười nhẹ giọng hỏi thật không đi không chút do dự sở nguyên kính bột miệng kêu lên không đi nhẹ a liêu thanh sở hạ o vũ càng là kéo dài liêu thanh âm chậm dãi nói không đi tính toán tống hình đi chúng ta đi săn đi lời đến cuối cùng sở hạ o vũ khẽ kẹp bụng ngựa nhanh như chớp lao ra ngoài nhìn tống bằng cũng đánh ngựa rời đi buồn bực sở nguyên kính hai mắt trở lên cuối cùng giọng tức tối nói lao tử nhẫn nhịn bốn năm ngày như thế nào cũng phải hoạt động một chút các minh đệ đi săn đi lời đến cuối cùng sở nguyên kính mãnh liệt kẹp bụng ngựa liền xông ra ngo rất nhanh sở nguyên kính liền truy liêu thượng liêu sở hạ vũ chỉ là không thấy sở hạ vũ giống hồi n h ỏ một dạng t r e o g ẹ o hắn không khỏi thở dài t i ể u thất ngươi thật sự thay đổi lập tức sở hạ vũ thất thanh nợ nụ cười tiếng cười vui vẻ chuyển ra rất xa làm tiếng cười to rơi xuống sở hạ vũ nhìn qua sở nguyên kính nói ngươi cũng thay đổi ai bảo chúng ta trưởng thành đâu bất quá hôm nay chúng ta mấy cái thật tốt chơi chơi xem ai đánh con mồi nhiều rất là khen ngợi gật gật đầu sở nguyên kính hát lớn hảo không thể chơi ỉ lại a nói đến đây mừng lại sở nguyên kính lại nói tiếp ta võ công không bằng ngươi bất quá t i thuật hắc, hắc. hay là ta dạy n g ư ơ i giá nhìn sở nguyên kính lao ra ngoài sở hạ o vũ không khỏi nợ nụ cười nhìn qua tống bằng nói tống h u n h đi chơi đùa đi tự lo nợ nụ cười tống bằng hám i ệ n g nói nào dám không toàn mệnh giá lời đến cuối cùng tống bằng nhanh như chớp lao ra ngoài làm hai người đánh ngựa rời đi sở hạ o vũ quay đầu đem mắt quang phóng tại sau lưng đám người trần viễn hồng đỗ thần mà cùng là kinh thành tứ đại công tử lý thừa phụng cũng nạnh g sinh sinh bị sở nguyên kinh kéo ra ngoài lý thừa phụng cơ thể sớm đã bị tịu sắc móc sạch trong khoảng thời gian này vừa muốn ngựa không ngừng vo gấp rút lên đường còn có hạ cái không dứt mưa rầm mặc dù chính vào giữa trưa lý t h ừ a phụng nhưng là đông rôn rầy nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt nhất là sở nguyên kính không ở lý t h ừ a phụng cuối cùng là nhịn không được b á i nói thất v ư ơ n g g i a n g ư ơ i tha cho ta đi cái này tiếp tục như vậy ta thật là muốn chết tại mặt bắc tại lý t h ừ a phụng khẩn cầu dưới ánh mắt sở hạ o vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo thật tốt nghỉ ngơi sáng mai xuất phát nghe sở hạ o vũ như thế nói đến lý t h ừ a phụng đại hỉ mã lưu ẩn nấp xuống mã uy lại đạo tiểu nhân cảm ơn thất vâng ra nhẹ lay động đầu sở hạ vũ há miệm nói chư vị đi thôi hôm nay hiếm thấy trộm phải nửa ngày rảnh rỗi thật tốt c h ơ i chơi giá ba trăm linh ba hai trăm chín mươi bảy đỗ thần sở hạ vũ này một đám phần lớn là công tử ca nhi sở hạ vũ hòa sở nguyên kính hai người cũng không cần nói tống bằng là tống gia con trai trưởng trần viễn hồng là trần gia dòng chính vương hạo xuất thân giang c h i ế t vương gia đỗ thần lao cha là đại sở duy nhất một vị tể tướng trương sâm vỹ lao cha là chính nhất phẩm đại học sĩ hà gia học lao cha là kiếm nam đạo tổng đốc mỗi một cái đều là hoàn khố bên trong hoàn khố hôm nay hiếm thấy làm cản một lần tự nhiên là cực điểm vui mừng hơn nữa đám người xuất thân nhà quan tâm trí cao tuyệt trong lúc nhất thời cùng nhau chơi thật vui đi săn nướng thịt đụng rượu luận võ đàm thiên luận địa cái gì luận nữ nhân bất giác ở giữa thiên đã tối s ù n g dưới nhìn lên bầu trời sáng lên vô số ngôi sao sở hạ vũ không khỏi nợ nụ cười ánh mắt nhưng là đặt ở đỗ thần trên thân đỗ thần tướng mạo không kém khuôn mặt anh tuấn rất có nam nhi khí phách chỉ t i ế c trên mặt cuối cùng mang theo cười ngây ngô hai mắt khô khan vô thần để cho người ta tiếc nuối hơn nữa đỗ thần cũng không cùng người chơi đùa chỉ là ăn thịt uống rượu cười ngây ngô giống như phát giác được l i ế u sở hạ vũ ánh mắt đ ỗ thần hướng sở hạ vũ nợ nụ cười nhưng mà nhìn qua đ ỗ thần cái kia hàm hàm nụ cười vô tả ánh mắt sở hạ vũ nhưng là lâm vào trầm tư sở hạ vũ giờ nhận biết đ ỗ thần khi đó đỗ huyền minh thân là tể tướng mỗi ngày vào cung diện thánh phụ hoàng có đôi khi liền để hắn đem đ ỗ thần mang vào cung đồi chính mình chơi về sau nghe nói đ ỗ thần biến thành đô đ h ầ n chính mình còn thương tâm thời gian thật dài nghĩ tới đây sở hạ vũ cất bước đi đến đô thần bên cạnh thân ngồi xuống cười hỏi đô ca nhi còn nhớ rõ tiểu thất sao hàm hàm cười liêu thanh đô thần càng là gật đầu h à n g thanh khờ tức giận nói ăn thời khắc này đám người mặc dù tại đánh á o cũng không ít người đã đem chú ý phóng tại sở hạ o vũ trên thân muốn biết hắn là không sẽ tiếp đỗ thần kẻ ngu này đưa tới xương cốt ra mọi người ngoài ý m u ố n sở hạ o vũ không hề nghĩ ngợi liền đem xương cốt tiếp lấy đại cắn liêu khẩu sở hạ o vũ gật đầu nói ăn ngon ngươi cũng ăn nhìn qua sở hạ o vũ đỗ thần lại n ế t miệng nở nụ cười kêu lên ngươi là người tốt cho uống rượu nghe được đỗ thần mà nói sở hạ vũ không khỏi cười ha hả gật đầu nói ta đương nhiên là người tốt tới uống tiếp nhận đỗ thần đưa tới rượu túi sở hạ o vũ r ử a sát rượu túi đại đại ược một hớp một mặt thoải mái đã xem không ít người đều hai mặt nhìn nhau đám người ai có thể không biết sở hạ o vũ thân phận đại sở hoàng đế thân đệ đệ vừa qua khỏi tuổi đời hai mươi đã bị phong làm chính nhất phẩm hiệu vương v õ đạo càng là đột phá thường nhân một đời đều khó mà sánh bằng tiên nhân cảnh bây giờ lại thống xoái huyền giáp vệ c h i này bộ đội tinh nguyện nhất đủ loại này nguyên do tất cả mọi người đang suy nghĩ phương nghị cách giao hảo sở hạ o vũ nhưng mà sở hạ vũ nhìn như ôn hòa dễ dàng ở chung đám người lại đều minh bạch muốn chân chính giao hảo hắn trở thành bạn cực kỳ không dễ bây giờ nh đ á m người làm sao có thể không giật mình nhìn sở hạ o vũ thả xuống rượu túi đỗ thần cười hắc hắc giơ lên rượu túi đại bình đứng lên một hơi liền đem một túi đếm cân nặng liệt t ể uống u thấy đáy sau đó cầm ống tay h á o tràn đầy dầu m ỡ bàn tay lau lau khoe miệng nhét miệng hướng sở hạ o vũ cười ngây ngô đứng lên nhìn qua đỗ thần sở hạ o vũ có chút giật mình hỏi ngươi uống xong căn bản vốn không chờ đỗ thần trả lời sở hạ vũ háo miệng nói hảo ta c ù n ngươi đang khi nói chuyện sở hạ vũ lại đem rượu túi g i lên một hơi uống xong một túi rượu sở hạ vũ tiện tay đem rượu túi ném ra ngoài, sở hạ o vũ lại đem lên xương cốt từng ngụm từng ngụm c ắ n không có chút nào con cháu thế ra dáng vẻ nhìn thấy sở hạ o vũ cái dạng này sở nguyên kính cuối cùng là đi tới t ê u lên tiểu thất ngươi như thế nào cùng một đồ đần đụng rượu lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân muốn nghe hắn giảng giải bởi vì sở nguyên kính vừa hỏi trong lòng bọn họ n g h i hoặc hỏi bọn hắn không dám hỏi vấn đề giống như bọn hắn đấy lòng xem t h ư ờ n g đỗ thần kẻ ngu này lại sẽ không nói ra cùng sở nguyên kính đối mặt phút chốc sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười đạo cao hứng sở nguyên kính đầu tiên là xứng sở mà lấy lại tinh thần phía sau hai mắt trợn lên thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ trên mặt có không nhịn được tức giận chằm chằm liêu sở hạ vũ phúc chốc sở nguyên kính cuối cùng không có phát hỏa ngược lại bắt đầu cười hắc hắc đạo c a o h ứ n g đúng không tốt lắm mang rượu tới hai anh em ta cũng uống một vỏ làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới liền có người lấy ra liệt cựu tự lo nở nụ cười sở hạ vũ cũng không nói chuyện trực tiếp đem rượu túi cầm ở trong tay không muốn bây giờ đỗ thần lại mở liễu khẩu đạo ta cũng muốn uống nhìn đỗ thần phúc chốc sở nguyên kính có chút không tiên nhân nói tùy ngươi đang khi nói chuyện sở nguy nhìn sở hạ o vũ hỏa sở nguyên kính hai người đều đã m ứ c uống đỗ thần đột nhiên nhảy lên nhanh như chấp lao ra ngoài mà trở về thời điểm trong tay đã nhiều hai cái rượu túi tựa hồ không muốn dứt lại phía sau hai người đỗ thần vội vàng mở ra rượu túi từng ngụm từng ngụm đâm đứng lên thẳng đem một t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú trợn vào bừng cũng may ba người chẳng phân biệt được tuần tự uống xong bây giờ đỗ thần mới đánh cái thật to ở rượu sau đó lại cười ngây ngô đứng lên thả xuống rượu túi sở nguyên kính nhìn qua sở hạ vũ đột nhiên nở nụ cười kêu lên tiểu từ ngươi thật đúng là thay đổi lại cùng hồi nhỏi đi cho ta cũng cầm cùng xương cốt đối với sở nguyên kính gọi mình đồ đần đỗ thần chẳng những không có tức giận ngược lại rất là cao hứng hắn có thể đủ gọi mình cười hh t t chạy đến cạnh đống lửa hai tay đột nhiên dùng sức liền đem cả một đầu chân mai x é xuống tiếp đó lại chạy trở lại đưa cho sở nguyên kính nhìn qua bóng loáng tỏa sáng chân mai sở nguyên kính không khỏi nở nụ cười lắc đầu nói thật đúng là một cái đồ đần đang khi nói chuyện sở nguyên kính giơ tay chém xuống đem chân mai chặt thành hai khúc cầm qua một nửa sở nguyên kính cười nói đồ đần ngươi cũng ăn cười hhh lưu thanh đỗ thần cầm lấy một nửa từ ngụm từ n g n g gặm mà tr sở hạ vũ nhưng là một trận chờ mặc m vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ sở nguyên kính một đao kia dán chặt lấy đô thần chán mà qua nếu như sâu hơn nửa phần liền muốn tại đô thần trên c h á n lưu lại một đạo thơm á u nhưng mà đô thần kẻ ngu này hoàn toàn không có một điểm phản ứng liền nụ cười cũng không có bất kỳ biến hóa nào làm sao không làm cho người ngạc nhiên nghĩ tới đây sở hạ vũ đã có quyết đoán có thời gian nhất định muốn xem đô thần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có thể đem hắn chữa khỏi tốt nhất cha hắn đỗ huyền minh cùng cha hoàng tương giao tâm đầu ý hợp lại hơi lớn sở cúc cung tận tụy mệch chết tại tướng vị bên trên đại sở cũng phải vì hắn trong lòng nghĩ như vậy sở hạo vũ nhưng là cầm lấy xương cốt chậm rãi lập lại thấy vậy đám người lần nữa vui mừng đứng lên một mực náo h đến đêm khuya m ớ i t á n đi sáng sớm trời có chút và sáng c h ú n g quân đã ở thu thập bọc hành lý chuẩn bị xuất phát đi qua một đêm nghỉ ngơi huyền giáp vệ bọn này tinh nhuệ rõ ràng phân chấn rất nhiều chỉ có lý thừa phụng là một cái ngoại lệ sắc mặt vọt lên huyết t ộ a như đỏ tươi hô hấp như có như không hai mắt nhắm chặt thỉnh thoảng n h á y lên nhìn lại cực kỳ đau đớn đáng tiếc liền rên dỉ đều có khí bất lực nhìn sở nguyên kính quả muốn cầm roi ngừa quất hắn huyền giáp vệ đại đều đến từ trương tiểu trọng chính là người nổi bật trong đó trong tên tuy có cái thiếu nhưng hắn sống chung cái này thiếu như thế nào cũng không dính dáng nhìn như hơn năm mươi tuổi bất quá hắn cứng rắn nói mình mặt lao m ư ờ i ba m ư ờ i lại ba vì lý thừa phụng bắt mạch trương tiểu trọng đốt vớt chòm râu dê mở miệng nói ra khởi bầm thất v ư n g ra chư vị tướng quân lý tương quân đã bị t i ể u sắc móc sạch cơ thể từ kinh thành đến m ạ c b ắ t đoạn đường này gần tới hai nghìn dặm sớm đã mọi mệnh không chịu nổi hơn nữa tiểu nhân xem hắn tâm mạch hỗn loạn không chắc nghĩ đến là bị kinh hãi lại thêm những ngày này mưa dầm g ả dích hẳn khí sâm thể bên trong nóng ngoại hẳn nếu không kịp thời cứu chữa,、e rằng tại trương t i ể u trọng kéo dài thanh â m bên trong sở nguyên kính tiếp lời nói chết tốt nhất thiếu cái vương hữu làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới lý thừa phụng bên cạnh thân vài tên hộ vệ trong mắt có hàn quang loay lên một người trong đó càng là trầm giọng nói k í n h công tử chúng tiểu nhân ngày thường đều kính lấy ngươi có thể ngươi cứng r ắ n kéo ta nhà thiếu gia tiến vào mạng bắc không nói còn muốn hắn tập kích kim sổ sách những thứ này chúng ta đều bị nhưng mà thiếu gia nhà ta phải có một không hay xảy ra ta lý ra quyết không bỏ qua sở nguyên kính không sợ nhất tức giận nhất đúng là uy hiếp lông mày nhữ lại hét lớn như thế nào có phải hay không còn muốn bản vương đền mạng、ừ. một cái phế vật đ a o đều không cầm lên được vậy mà nói sằng tướng quân như bản quận vương làm tướng sớm đã đem hắn kéo ra ngoài chặt hai mắt trận lên nhìn c h ầ m c h ầ m sở nguyên kính lợi mới vừa nói người quá to người dám a cấp đại tiếu liêu thanh sở nguyên kính h é t lớn một cái phế vật mấy cái nô tải bản quận vương vẫn thật là dết đang khi nói chuyện sở nguyên kính phất tay liền muốn giúp đ a o cũng là bị sở hạ vũ để lại bây giờ lại có thị vệ há miệng nói thất vương già đến đây mạc bắc vốn là không phải công tử nhà ta mong muốn bây giờ công tử nhà ta bệnh nặng mong rằng thất vương ra xem ở lao gia nhà ta trung thành vì nước phân thượng phóng t h i ế u ra một ngựa chúng ta này liền dẫn hắn hồi kinh l ờ i đến cuối cùng nay thị vệ càng là quỳ xuống mà cùng lúc vài tên hộ vệ cũng đều quỳ xuống trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân muốn biết hắn xử lý chuyện này như thế nào thời khắc này sở hạ o vũ trên mặt đã không còn nụ cười chậm rãi nói tất nhiên đi theo bản tướng xuất t r i n h mặc kệ hắn là thân phận như thế nào bản tướng đều sẽ tận lực dẫn hắn về nhà chuyện này chớ có nhắc lại mợi phu ngươi đã tìm được nguyên nhân bệnh nghĩ đến có chăm chú trương t i ể u trọng h á miệng nói tiểu nhân làm nghề y mấy chục năm bệnh này tự nhiên khó khăn không đến tiểu nhân chỉ là hai loại biện pháp tựa hồ cũng không làm được nói đến đây nhẹ l â y động đầu trương t i ể u trọng lần nữa khẽ vớt tròn dâu dê đạo lý tương quân người yếu tốt nhất từ từ mưu tính chỉ là phương pháp này có chút tiêu hao thời gian nhanh nhất cũng mười bốn năm ngày lại không có thể chịu sốc này nỗi khổ nếu là cho thuốc mạnh lấy lý tương quân cơ thể tiểu nhân nhưng không biết kết quả làm trương t i ể u trọng dứt lời phía dưới sở nguyên kính lập tức kêu lên dùng máy rực chúng ta chuyến này nhưng là muốn tập kích tác ta bộ kim sổ sách nếu là bởi vì hắn chậm trễ thời gian tiết lộ hành t u n g chớ nói một mình hắn tính mệnh nói không chừng đại gia hỏa đều phải nằm tại chỗ này hơn nữa tập kích kim sổ sách quan hệ thắng thua trận này không cho phép mảy may sơ xuất sở nguyên kính tuy có khoa đại ý tứ nhưng mà mọi người thần sắc lại biểu lộ không thể nghi ngờ dùng bánh dược mà cùng là kinh thành tứ đại công tử trần viễn hồng trên mặt càng là lộ ra một k i a khinh t h ư ờ n g nếu là bởi vì lý thừa phụng loại này hoàn k ố chậm trễ đại gia hỏa tập kích kim sổ sách chậm trễ đại gia hỏa kiến công lập nghiệp vậy hắn chết không h cuối cùng là gật đầu nói dùng m á n h dược đại quân kéo không thể gật gật đầu trương t h i ể u trọng há miệng nói thất vương ra yên tâm đi tiểu nhân minh m ạ c h l ờ i đến cuối cùng trương t h i ể u trọng trên mặt càng là lộ ra vẻ tươi cười chỉ là nhìn thế nào đều có chút hèn ngọn ba trăm linh bốn hai trăm chín mươi tám ba bàn tay chưa từng đổi tới đồ đổ cung sông đã có huyền giáp vệ cao thủ tìm được liêu sở hạ vũ đồng thời đem một phong mật tín giao cho trong tay của hắn mà xem xong mật tín sở hạ vũ trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười nhìn qua sở hạ vũ trên mặt loại kia nụ cười quen thuộc sở nguyên kính không khỏi vấn đạo tiểu thất thế nào nhìn e m ngươi xinh đẹ sở hạ vũ há miệng nói chu trừ đào cái hố chuẩn bị đem mặc bắt hai vạn dũng sĩ trôn sở nguyên kính đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền lấy lại tinh thần kêu lên quả thật nhìn sở hạ vũ gật gật đầu sở nguyên kính lạnh giọng nói chu trừ nếu có thể dễ dàng d i ệ t đi cái này hai vạn dũng sĩ ta liền phục hắn tống bằng đối với chu trừ là tin tưởng không nghi ngờ nhìn qua sở hạ vũ vấn đạo tướng quân chúng ta muốn làm gì nhìn qua cùng trời xanh dính liền nhau thảo nguyên sở hạ vũ trầm dai nói ra roi thúc ngựa đổi tới đồ đổ cung sông nói đến đây nhìn qua đưa tin cao thủ sở hạ o vũ lại nói ngươi trở về nói cho chu tướng quân bản tướng nhất định đúng hạn đổi tới không người đi liễu nhất lễ đưa tin người quay người rời đi t h i triển khinh công phía dưới rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người nhìn qua người kia bóng lưng sở nguyên kính há miệng nói như bóng với hình vẫn là ma giáo cao thủ à. sở hạ o vũ tự nhiên nhận ra thân pháp của hắn hơn nữa nghĩ tới quách trấn tinh tàng kiếm sơn trang điều động đệ tử tinh anh vào kinh thành không cho phép bọn hắn tham gia võ thi nhưng phải gia nhập vào quân ngũ nghĩ đến khác ba môn cũng là như thế những cao thủ này chỉ cần dùng tại trên lưới đao ai có thể ngăn cản chỉ tiếc bọn hắn phần lớn phải ly khai quấn ngũ trở về giang hồ nghĩ tới đây sở hạ vũ trong lòng đột nhiên động một cái những người này thế nhưng là thật lớn một tâm lưỡi à, mà khác sở hạ vũ trong đầu không khỏi tung ra nam cung cận t h â n ảnh rất nhanh sở hạ vũ liền đem đây hết t h ể y đổi ra náo hải q u á c khẽ truyền lệnh đại quân hết tốc độ tiến về phía trước đêm mai giờ tí nhất thiết phải đuổi tới đồ cung sông lời đến cuối cùng sở hạ vũ, vũ đi xa sở nguyên kính chẳng những không co theo sau ngược lại nợ đủ cười quay đầu nhìn về phía trần viễn hồng cứ việc không thích trần viễn hồng nhưng mà hai ngày này bởi vì lý thừa phụng hai người ngược lại là đi đến cùng một trận tuyến têu lên trần tiểu tử như thế nào lại đi t r e o chọc lý tiểu tử nhìn qua sở nguyên kính trên mặt giống như nụ cười khinh thường trần viễn hồng làm sao có thể không biết hắn khinh thường cũng bao quát chính mình chỉ là chính mình làm sao từng nhìn tới cái này kẻ lỗ mãng điểm nhẹ đầu trần viễn hồng gật đầu nói đi đi xem một chút lý tiểu tử khỏe chưa rất nhanh hai người liền tìm được lý thừa phụng chương thiếu trọng mặc dù chữa khỏi bệnh của hắn thế nhưng thân thể của hắn quá yếu dùng lại làm ánh dược hai ngày này cực kỳ hề hoài song lần này tập kích kim s ố sách đại quân khinh xa giản cưỡi mà đi lương thảo đều chưa từng mang theo bao nhiêu lý t h ừ a phụng bệnh nặng mới khỏi cũng chỉ có thể bỏ tới lập tức bất đắc dị khuôn mặt yêu buồn ánh mắt nhìn thấy hắn một cái c h ư ớ c mắt sở nguyên kính liền nhịn không được ga cắp đại tiêu đứng lên nghe được sở nguyên kính tiếng cười to lý t h ừ a phụng làm sao có thể không biết bọn hắn lại tới cười n h ạ o mình chỉ là k h á c lý t h ừ a phụng liền nói chuyện khí lực cũng không có như thế nào cùng bọn hắn tranh cãi trực tiếp nghiêng đầu đi mang đến nhắm mắt làm n ơ chưa từng nghĩ động tác này lại dẫn tới sở nguyên kính một hồi cười to càn rỡ trong tiếng bản quận vương lại đến xem ngươi hôm nay như thế nào đánh từ hôm nay đại quân nhưng là muốn hết tốc độ tiến về phía trước nhìn ngươi cái dạng này ai tiếng thở dài bên trong sở nguyên kính càng là lắc lắc đầu chỉ là ngự khí đ ộ c h u y ể n đạo nếu không thì ta đem trương thần ý gọi tới lại nấu một chút ngày đó vì xua tan lý thừa phụng hàn khí trong thân thể trương thiếu trọng đầu tiên là cho ăn hắn một khoả thuốc đại b ổ sau đó lại đem hắn bỏ vào trong nồi dùng liệt t i ể u nấu một nấu liệt cựu đem lý thừa phụng nấu lỗ chân lông tất cả mở xua tan hàm khí chỉ là viên kia hộ thể thuốc đại bổ cũng làm cho hắn trò hề ra hết nhất là nhìn thấy hắn trò hề cũng là thân thế không sai biệt lắm công tử ca nhi lý thừa phụng bắt bọn hắn không có biện pháp nào chỉ có thể mặc cho bọn hắn chế dễ ước mặc dù nghe sở nguyên kinh nói rất nhiều lần nhưng mà mỗi lần nghe tới lý thừa phụng cũng là nghiến răng nghiến lợi hung ác không thể g ặ m hắn một n g ụ m vốn còn hề vải trong mắt đột nhiên buộc phát ra hàng quang nhưng mà còn chưa từng kết thúc trần viễn hồng cũng mở miệm nhìn qua lý thừa phụng trần viễn hồng trong mắt có không che giấu ch thư xưa có lời thực sắc tính giã lý công tử cái này không ăn không uống là muốn làm thần tiên sao nói đến đây ngừng lại trần viễn hồng trên mặt hiện ra một nụ cười âm hiểm đạo không ăn không uống còn chưa tính có thể tuyệt đối không nên không được không phải vậy ta xem lý công tử cũng chỉ có thể làm hòa thượng đi nói không chừng còn có thể đi tây thiên g ặ p phật tổ đâu thổi phu một tiếng sở nguyên kính càng là thất thanh nợ nụ cười khó khăn ngưng cười sở nguyên kính chừng trần viễn hồng nói trần tiểu tử ta hôm nay xem như kiến thức đến cái gì là giết người không thấy máu bội p h ụ bội p h ụ đang khi nói chuyện sở nguyên kính càng là hướng trần viễn hồng ôn quyền thờ g i i Đối xử lập ạ n n h tức trần viễn hồng giận dữ đưa tay trường kiếm đã mất vào trong tay cũng là bị sở nguyên kính đại lại trên mặt cười không ngừng sở nguyên kính nhưng là há miệng nói trần v i n h ta quân tử động khẩu không động thủ lại nói hắn một cái ma bệnh thắng mà không võ nhìn mà thấy n g trần viễn hồng phẫn nộ bộ dáng lý t h ừ a phụng đổ nhịn không được bật cười chưa từng nghĩ cười cười lại ho khan hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản đem một chương khuôn mặt tuấn tú ho khan vào bừng nhìn hai người lưỡng bại câu thương sở nguyên kính càng ngày càng cao hứng ba phải một dặm nói không động tới khí không động tới khí đẩy ra sở nguyên kính trần viễn hồng đối với vài tên thị vệ lạnh giọng nói lan đi nhìn trần viễn hồng thu hồi trường kiếm nhìn lại một chút tiếu h ra nhà mình sắc mặt vài tên thị vệ mới lui đến một bên bây giờ lý thừa phụng đứng dắn nhịn được ho khan không yếu thế chút nào hơn nữa còn có chút đắc ý cùng trần viễn hồng nhìn nhau chỉ có sở nguyên kính đứng tại một bên cười hếp mắt nhìn qua hai người một mặt thoải mái đối mặt phút chốc trần viễn hồng đột nhiên nợ nụ cười nhìn sở nguyên kính cùng lý thừa phụng một mặt kinh ngạc thầm nghĩ trần viễn hồng chẳng lẽ choáng mà trần viễn hồng thì bất bình không nhặt nói tính quân vương lý công tử gia phụ đã hướng quá hậu nương, nương cầu thân quá hậu nương, nương cũng đã đồng ý chỉ chờ thất vương ra h làm t r ầ n viễn hồng r ứ t lời phía dưới hai người trong nháy mắt trở nên khác nhau sở nguyên kính một mặt phẫn nộ mà lý thừa phụng lại có lấy không che giấu được chấn kinh thậm chí còn có một tia sợ hãi ngày đó sở hạ o vũ một mồi lửa đốt đi cây môn u đặc biệt mười mấy vạn cá i nhân mạng nếu là lời này chuyển vào trong thai của hắn sáu lý thừa phụng căn bản không dám nghĩ tiếp nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần sở nguyên kính trọng trọng nhất ba trưởng phiến trên mặt của hắn sở nguyên kính trong lòng tức giận cái này nhất ba trưởng căn bản không có nặng nhẹ trực tiếp đem lý thừa phụng lật út trên mặt đất thấy tất cả mọi người sửng sốt một chút lý thừa đau đớn kịch liệt mới khiến cho lý thừa tại bị hai người cười nạo vài ngày sau sở nguyên kính cái này nhất ba trường cuối cùng là đem lý thừa phụng lựa dẫn nhóm lửa lại không chú ý cho nên nhất định muốn suất này ngủ hắc khí chỉ là không chờ thị vệ của hắn độc thủ sở nguyên kính đổ lại cho trần viễn hồng nhất ba trường nhìn qua lý thừa phụng mặt nhăn nhó bảng nhất là cái k i a năm đạo đỏ bừng chỉ ấn nghe lời độc ác của hắn trần viễn hồng không khỏi nợ nụ cười còn không chờ hắn cao hứng trở lại sở nguyên kính đưa tay lại là nhất ba trưởng đánh vào trên mặt của h ắ n đồng thời để cho mắng mẹ nó đừng tưởng rằng ngươi trở thành tiểu thất anh vợ quá tử ca ca lại nhìn chúng tiểu tử ngươi lão tử cũng không dám đánh ngươi đem lão tử chọc giận thiên vương lão tử cũng chiếu đánh không lầm sở nguyên kính cái này nhất ba trưởng mặc dù thu chút lực đạo nhưng cũng không nhẹ tại trần viễn hồng trên mặt lưu lại năm đạo đỏ bừng thủ ấn cũng không biết là bị sở nguyên kính đ á n hôn h mê vẫn là cái gì nguyên do trần viễn hồng chẳng những không có tức giận ngược lại lớn cười lên cao hứng đ ắ ý thậm chí là quên hết tất cả tiếng cười to nhường đ á m người nghi hoặc hắn là không phải là bị sở nguyên kính đánh c h o n g váng chính là vẫn ngồi ở trên đất lý thừa phụng cũng là thắng tắp nhìn t r ă m t r ă m trần viễn hồng một mặt kinh ngạc nhìn qua trần viễn hồng sở nguyên kính cũng là một mặt kinh ngạc không tự chủ d ơ bàn tay lên xem bàn tay của mình cuối cùng càng là để chính mình nhất ba t r ư ở n g đau rất đau thế nhưng là hắn vì sao lại cười đấy chẳng lẽ đem hắn đánh c h o n g váng nghĩ tới đây sở nguyên kính không khỏi quay đầu nhìn về phía lý thừa phụng liếc nhau hai người đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc đồng thời cũng nhìn thấy đối phương suy nghĩ trần viễn hồng điên rồi thời khắc này hai người đều có chút rợ khóc rợ cười chỉ là lý t h ừ a phụng càng nhiều là may mắn chính mình bất quá là điều đau trần viễn hồng lại bị hắn điên rồi trở thành đồ đẩn nghĩ tới đây lý t h ừ a phụng nhìn về phía trần viễn hồng ánh mắt lại có chút đáng thương nghĩ đến trần viễn hồng lại bị chính mình điên rồi sở nguyên kính buồn cười đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ nếu là chuyện này chuyển về kinh thành e rằng đám người có thể chết cười chỉ là đáng thương chính mình lại m u ố n c ấ m túc nghĩ tới đây sở nguyên kính không khỏi thán liêu khẩu khí ngay tại hai người chăm chú trần viễn hồng cuối cùng là ngưng cười há miệm nói bản công tử hôm nay cao hứng cái này nhất ba trưởng sẽ không cùng ngươi、so đi lý tiểu tử ngươi nếu không chết ngày mai trở lại thăm ngươi lời đến cuối cùng trần viễn hồng đánh ngựa rời đi chỉ là tiếng cười lại chưa từng dừng lại như thế vui sướng thấy vậy sở nguyên kính cùng lý thừa phụng lại đối xem cùng một chỗ trong trầm m ặ t lý thừa phụng trước tiên miệng nói đạo ngươi đem hắn đánh choáng váng điểm nhẹ đầu sở nguyên kính muốn cười nhưng là ngạnh xinh xinh nhịn được hét lớn không được ta phải tìm trương thần ý xem cũng đừng thật ốc mẹ nó tiếng mắng chửi bên trong sở nguyên kính chở mình lên ngựa rời đi nhanh như chấp liền biến mất ở lý thừa phụng trong tầm mắt bây giờ đột nhiên tình hồn lại lý thừa phụng đột nhiên cảm thấy đau r sở nguyên kính ngươi còn đánh lão lao sáu lý thừa phụng cuối cùng không dám đem lão t ử hai chữ kêu đi ra cuối cùng chỉ có thể nói việc này không xong hay lợi đấy các ngươi nhìn cái gì vậy mắt ngủ còn không đem bản công tử nâng đỡ mẹ nó thật đau ba trăm linh năm hai trăm chín mươi chín đồ q nd trên sông khoái mã truy thượng sở hạ vũ sở nguyên kính hát lớn tiểu thất trần viễn hồng điên rồi bị ta điên rồi trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại liêu sở nguyên kính trên thân từng đôi mắt đều có không che giấu được giật mình muốn nghe hắn giảng giải sở hạ vũ càng là tự tiếu phi tiếu nói chuyện gì xảy ra ngươi đánh hắn l à m gì đem sự tình vừa rồi giảng bên trên một lần sở nguyên kính hay không không tức giận nói lý tiểu tử chính là muốn ăn đòn trần viễn hồng dám tính toán ta dám tính toán tiểu thất ngươi ta có thể không rút hắn đi chia cho bọn hắn một cái t á c chỉ là lý tiểu tử bất quá là đau chút trần viễn hồng lại bị ta điên rồi hung hăng cười ngây ngô hơn nữa còn nói không hôm nay cao hứng không theo ta tính toán cười liền chạy ngươi nói có phải điên rồi hay không nói đến đây ngừng lại sở nguyên kính vẫn là một mặt tức giận nói hắn điên rồi còn chưa tính đáng thương ta trở về lại phải bị trách phạt nhìn qua sở nguyên kính đủ rũ cúi đầu bộ dáng sở hạ vũ thổi phù một tiếng n ở nụ cười đạo ngươi à hắn chỗ nào là điên rồi là cao hứng nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ sở nguyên kính càng ngày càng mê hoặc kêu lên cao hứng ta cho hắn một cái tắt hắn cao hứng không phải điên rồi vẫn là cái gì lại là n ở nụ cười sở hạ vũ trương khẩu vẫn đạo ngươi đánh hắn thời điểm nói với hắn cái gì suy tư p h ú t chốc sở nguyên kính h á miệng nói ta theo hắn nói cho dù hắn thành t i ể u thất ngươi em vợ ta cũng chiếu đánh không lầm sáu nói đến đây đột nhiên vỗ xuống đầu sở nguyên kính hát lớn ta nhớ ra rồi ta còn nói cho hắn biết nói chính là hắn vào quá tử ca ca phát nhãn Ta cũng dám đánh hắn. dám ừ nguyên lai、like、là câu này a nhìn cái kia chút tiền đồ thật là một cái điên rồ thời khắc này bọn này công tử ca nhi rất nhiều người đều ở đây trong lòng nói nếu là có thể vào tới thái tử điện hạ p h á p nhãn có thể trở thành hiếu vương sở hạ vũ em vợ có thể đồng thời cùng hoàng gia hai vị này tiêu tử dính liễu quan hệ chớ nói bị sở nguyên kính đánh một cái tát mười bàn tay đều được đ ấ y lòng hâm mộ đồng thời không ít người lại tại đ ấ y lòng đối với trần viễn hồng c h ơ chẽn điên rồ một cái giống như phát giác trong lòng mọi người suy nghĩ sở hạ vũ không khỏi nợ nụ cười lắc đầu nói Ta p h á đối ệ n với cái này sở nguyên kính không quan trọng trần viễn hồng lơ đễm đỗ thần đã choáng váng thật nhiều năm lại càng không cần phải nói chỉ có lý thừa phụng một bậc hận không thể rét liêu sở nguyên kính cùng trần viễn hồng đồng dạng là một cái tát trần viễn hồng trèo lên cành cao mà hắn lý thừa phụng lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận chịu đựng mọi người trào phúng chỉ là có đôi khi phẫn nộ cũng có thể để cho người ta điên cuồng bất quá cái này đã là sau này l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ thần sắc đã bình tĩnh trở lại đạo t ố t chớ cười nữa tiểu kính n g ư ơ i đi t i ề n quân chớ tại gây chuyện thị phi mặc dù bất mãn sở hạ o vũ dọn của nhưng đối với quân lệnh sở nguyên kính lại không có bất luận cái gì chần chờ t ê u lên đã biết giá nhìn qua sở nguyên kính bóng lưng sở hạ o vũ lại nói chuyển trương tiểu trọng nhường hắn đi xem lý thừa phụng tiểu kính ra tay không nhẹ không nặng cũng đừng thật đem hắn cho đánh choáng mặt khác chuyên lệnh lý thừa phụng đêm hai giờ tí nhất thiết phải đổi tới đồ g a giang nghĩ ư ờ i vi p ạ m x tới quân t khắc này, không ít người đều ở đây u đ đáy lòng tâm lý thưa phụng, phụng mặc dù không vui cũng chỉ có thể tính khí nhẫn lại nói trương tiểu trọng ngươi nếu lại dám để cho bản công tử xấu mặt bản công tử nhất định phải ngươi muốn sống không thể muốn chết không được nhìn qua lý thừa phụng cái tia khỏe m ắ t t h ầ n sắc trương tiểu trọng cười h ắ t hắc liêu thanh không người nói lý công tử lần trước là nội thương tiểu nhân bất đắc dĩ mới ra hạ sách này lần này bị thương ngoài ra bị thương ngoài ra tiểu nhân có tổ chuyển kim x ă n g dược cam đoan đắp lên đến liền hảo liền tốt nhìn chằm chằm trương tiểu trọng lý thừa phụng cuối cùng là lạnh giọng nói còn không lấy tới thời tiết trở nên ấm áp thảo nguyên khoác lục vì băng tuyết bao trùm một đông đồ dã dàng cũng sống đi qua chỉ là dòng nước cực nhỏ nói là dốc rách nước chạy cũng không đủ căn bản không thể ngăn cản đại quân t h ư n g qua đổi tới đồ đổ dã dã d n g đêm đã khuya tại ánh trăng chiếu gi nhìn trăm trăm đô dã giang sở hạ vũ q u á khẽ truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi người không rời mã giáp bất ly thân nhận được bản tướng quân lệnh lập tức xuất kích làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới liền có thị vệ chạy như bay chỉ là nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính nhịn nữa không được vấn đạo tiểu thất chu trừ tiểu tử kia đến t u ộ t cùng muốn làm cái gì bây giờ cũng có thể nói ra a trong n h á n mắt t r u n g tướng đều đưa mắt quan g phóng t ạ i liêu sở hạ vũ trên thân liền tống bằng cũng không ngoài ý mớn muốn biết chu trừ đến tội cùng bố trí xuống dạng dị cục có thể lừa giết mặt bắt hai vạn dũng sĩ tại ánh trăng chiếu rọi xuống sở hạ o vũ bình tĩnh khuôn mặt như một khối mỹ ngọc điêu k h ắ c hiện ra nhu hòa lộng lẫy hơi hơi khơi màu trên khoe miệng mang theo một vòng thông rong ý cười nhìn lại thật đúng là khí độ tốt nhìn qua đồ g i ã giang sở hạ o vũ c h ậ m dãi nói đồ g i ã giang nguồn gốc từ thiên sơn hàng năm đầu xuân băng tuyết tăng giã nước tuyết manh liệt xuống thoải mái toàn bộ thảo nguyên nghe sở hạ o vũ nói về đồ g i ã giang đám người làm sao có thể không minh bạch chu t r ừ mưu kế liền tại đây đồ dã giang bên trên chỉ là thủy giã quá nhỏ ạ nhìn chăm chăm đồ dã giang phúc chốc sở nguyên kính đem ánh mắt thu hồi phóng tại sở hạ vũ trên mặt, hét lớn, tiểu thất. chu trừ tiểu tử kia không phải là muốn dìm nước m ạ c bắc đại quân a cái này tiểu thủy bất quá thức sâu tiểu hài đều chìm không chết không thấy sở hạ o vũ trả lời từ trước đến nay ít nói tống bằng mở l i ế u khẩu đạo dụng binh bất quá đăng kỳ hai pháp nếu muốn lừa giết m ạ c bắc hai vạn dũng sĩ chỉ có thể lựa chọn k ỳ binh chu tướng quân mưu kế liền tại đây đổ dã giang bên trên nhìn sở hạ o vũ phủi tống bằng một mắt đám người làm sao không biết tống bằng đã đoán đúng chỉ là bất quá thức sâu đổ dã giang như thế nào chôn vùi mặc bắc hai vạn dũng sĩ của mọi người đem chăm chú sở hạ vũ bình tĩnh trên mặt hiện lên một nụ cười, nhìn lại thông từ tốn nói nước này mặc dù không thể che hết móng ngựa lại có thể ẩn tàng rất nhiều thứ nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ lại nói tiếp không bất giận ta để cho ngươi chuẩn bị đồ đâu trong nháy mắt tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại hơi mập không bất giận trên thân trong tên chứa không giận hai chữ không bất giận thật đúng là cái mặt cười phật tựa như trên mặt cuối cùng mang theo ha ha đủ cười chỉ là thật nhỏ trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang sáng lên nhìn thế nào đều có chút tặc ha ha cười liêu thanh không bất nộ trương miệm nói đạo khởi bẩm tướng quân mặt tướng sớm chuẩn bị xong điểm nhẹ đầu sở hạ vũ há miệm nói đi thôi lại là một tiếng không nhịn được cười mờ ám không bất giận gật đầu nói mặt tướng minh m ạ c h tướng quân yên tâm đi lần nữa cúi đầu không bất giận thi triển khinh công nhanh như chấp lao ra ngoài nhìn chúng tướng hai mặt nhìn nhau sở hạ o vũ tự nhiên thấy được nghi nhờ của mọi người nhưng cũng không giải thích chỉ nói chư vị mệnh nhọc hai ngày đều tốt nghỉ ngơi phút chốc chờ đ ợ i m ạ c b ắ c đại quân nói chuyện sau lại không để ý tới phản ứng của mọi người khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức t h ế vậy sở nguyên kính cực kỳ bất mã nói nói chuyện thần thần thao thao tính toán ngủ hai ngày đều không có chập mắt nghe sở nguyên kính đều như vậy nói t r u n g tướng mặc dù nghi hoặc lại đều chưa từng há miệng hợp lấy khôi giáp nằm xuống đoạn đường này hai cái ngày đêm lao nhanh đám người sớm đã m ỏ i m ệ n không chịu nổi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp thỉnh thoảng có tiếng ngáy vang lên càng ngày càng yên tĩnh yên tĩnh bên trong sở hạ o vũ đột nhiên mở mắt quắc khẽ tống bằng chuyển lệnh đại quân đề phòng theo sở hạ o vũ mà nói tống bằng lập tức đứng lên không người máy nói cuối cùng tương đắc lệnh sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi bây giờ chúng tướng đều đã tỉnh lại hơn nữa từng cái trong mắt đều có tinh quan nói lên chờ đợi, lệ, chờ đợi tiếp xuống đại chiến cũng không lâu lắm tống bằng đã trở về nhìn qua sóng nước lấp l o á n g đ ồ gia giang sở hạ o vũ há miệng nói tống bằng chu tướng quân liền muốn đổi u tới phía sau hắn là hai vạn mạc bắc dũng sĩ chờ chu tướng quân vượt qua đ ồ gia giang ngươi tự mình dẫn ba ngàn binh mã chính diện chặn đánh mạc bắc đại quân nhất thiết phải không thể để cho bọn hắn lên mờ không chút do dự tống bằng trầm giọng nói cuối cùng tương đắc lệnh điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ lại nói sở nguyên kính vương hạo hai người các ngươi đem một ngàn k i n h kỵ hai bên trái phải chặn giết mạc bắc hội binh mặc dù không đầy sở nguyên kính cũng chỉ có thể ôm quyền nói cuối cùng tương đắc lệnh bây giờ một mặt nho nhã vương hạo cũng không người b à i nói cuối cùng tương đắc lệnh lần nữa gật gật đầu sở hạ o vũ thần sắc bình tĩnh nói t ố t tất cả đi xuống chuẩn bị cây đao m à i nhanh không người cúi đầu chúng tướng đồng thời q u á t lên cuối cùng tương đắc lệnh huyền giáp vệ đại đều có vo công không kém rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng mà giờ k h ắ c này mọi người đã có thể nghe được xa xa tiếng v õ ngựa chạy như điên tuấn mã dấp ở trên mặt đất như kinh lôi đồng dạng rung động lòng người móng ngựa càng lúc càng lớn tại dưới ánh trăng sáng trong nhìn như một mảnh dòng lũ màu đen từ phía chân trời chạy tới tại không cảm giác ở giữa đã chiếu vào mọi người bị mắt không có qu hai vạn huyền giáp vệ tựa như cùng một đạo dòng lũ màu đen xuyên qua đổ da giang lại từ từ đi xa bây giờ tống bằng đã xuất lĩnh ba ngàn huyền giáp vệ bày ra trận thế lạnh như băng mũi tên tại dưới ánh trăng lạnh lẽo tản mát da dày đặc h à ạ q u a n g mà m ộ t khắc chúng tướng đã có thể nhìn thấy đang lao vùn vụn tới m ặ c bắc đại quân móng ngựa nhanh chóng rất nhanh m ặ c bắc đại quân đã đuổi tới đổ da giang đã thấy bờ bên kia con t r ư ợ chỉ là m ặ c bác chúng dũng sĩ không có bất kỳ cái gì dừng lại ngược lại nhanh chóng hướng về kích mà đến muốn n ư ợ n khoái mã sắc bén đem địch nhân dâm nát g ơ cao lơ nao băng lánh lại loa mắt nhìn qua một chút tới gần mạc bắc đại quân tống bằng trên mặt lại không còn bất luận cái gì ý cười hoàn toàn lạnh lẽo như trường đao trong tay nhìn mạc bắc gót sát sông qua trong sông tống bằng đưa tay nâng cao trường đao t r ú n g tướng sĩ đồng thời kéo ra dây cung từng hàng m u i tên sinh ra một cỗ tiêu sát khí tức thời khắc này thiên điệu một mảnh yên lặng trang nghiêm chỉ có tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh làm mạc bắc gót sát sông vào trăm t r ư ợ n g tống bằng vất tay đem trường đao chém xuống lập tức liên miên mũi tên đã bay ra ngoài gấp rút hữu lực đâm xuyên mạc bắc dũng sĩ cơ thể mang theo một vòng huyết hoa một đợt mưa tên đi qua đ sau đó là đợt thứ ba chỉ là mạc bắc dũng sĩ vẫn như cũ không sợ chết hướng huyền giáp vệ vào tới trăm trượng năm mươi ba mươi hai mươi một chút tới gần mạc bắc dũng sĩ trong mắt đã lộ ra muốn cắn người khác tia sáng ngay tại lúc bây giờ chạy như liên tuấn mã đột nhiên mất vó ngã xuống sẽ ngay lập tức dũng sĩ vùng rơi bị vũ tiến đâm xuyên bây giờ mất vó không chỉ có là hàng thứ nhất đổ rã g i a n g bên trên giống như tại đột nhiên bốc lên vô số đầu vấp cứ ngựa n g liên miên liên miên tuấn mã té ngã khiến cho lao nhanh lao vùng ụ t đại quân loạn cả một đoàn thấy cảnh này hôm đó đài làm sao không biết trung kế lập tức cao giọng nói bỏ ngựa xung kích trong tiếng kêu to đột nhiên nghe được cái gì hôm đó đài sắc mặt đại biến bởi vì hắn đã nghe được phía trước lôi c h ấ n vậy tiếng vó ngựa ba trăm linh sáu ba trăm l tới ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa nhìn mặc bắc đại quân loạn thành một bầy tê dại sở hạ o vũ không khỏi n ở nụ cười đạo bốn độ đồ gia giang chu m i n h cuối cùng rồi sẽ mặc bắc đại quân kéo vào vây quanh bản tướng b ộ i phục đang khi nói chuyện sở hạ o vũ càng là ôn quyền hướng chu trừ đi liễu nhất lễ sở hạ o vũ này lễ nguyên nhân là bội phục chu trừ trí kế cũng là huyền giáp vệ huyền giáp vệ mặc dù tinh huệ có thể mạc bắc gót s ắ t cũng không phải kẻ yếu nếu như ngạnh bính thương v o n g ắt hẳn tham trọng chỉ là sở hạ vũ một lễ này chu trừ còn không dám chịu thoáng bên hạ thân chu trừ h á miệng nói thất vương ra k h á c h khí chu mô bất quá là mang theo bọn hắn xoay mấy vòng nếu không phải thất vương ra vấp cứ ngựa n g làm sao có thể một lưới bắt hết bọn họ hôm đó nhận được chu trừ mật tín sở hạ vũ liền mệnh lỗ không g i ậ n dùng quần áo và ngựa thậm chí còn phá hủy mấy cái lều vải kết xuất mấy chục cây vấp cứ ngựa tiếp đó thừa dịp lúc ban đêm trôn ở trong nước chờ mạc bắc đại quân sắp xông qua đổ giã rang thời sở hạ vũ tự lo n ở nụ cười cũng không có lại nói cái gì mà là đem mắt quang phóng tại đồ d ã giang bên trên nghe được cái kia nhật thai mà nói tắc ta bộ đại quân tại trải qua lúc ban đầu hỗn loạn đi qua nhao n h a u bỏ ngựa hướng bờ sông phóng đi nhưng mà n g h ê n đón bọn họ nhưng là nhất ba hiệu nhất ba mưa tên mặc dù có người võ công cao cường vọt lên mở, chờ đợi hắn nhưng là từng t r ô i đồ đao nhìn qua một màn này nhất là nhìn vừa chạy thuộc mạng huyền giáp vệ càng ngày càng gần u n g ùng tiếng võ ngựa giống như dâm ở trong lòng của hắn trong nháy mắt cái kia nhật thai đã có quyết đoán bỏ qua tiến quân chỉ là nghĩ đến đây chính là hơn vạn dũng s cái kia nhật thai trên gương mặt lạnh giá từng có một tia lo lắng bất quá trong nháy mắt đã hóa thành ngón s ắ t hét lớn rút lui tại nơi nhật thai vang vọng chân trời trong tiếng hét vang tắc t a bộ chưa từng đặt chân đổ dã giang t r ú n g tướng sĩ lập tức quay đầu ngựa lại n g h ĩ muốn trốn khỏi nơi đây nhưng bọn hắn đã vào cuộc chu trừ sao lại để bọn hắn dễ dàng rời đi một đội nhân mã lạng yên không tiếng động xuất hiện phản phất tú linh từ dưới đất đổ dã giang x u n g ra nào vào mạc bắc đại quân xuất thủ là huyền giáp vệ cao thủ những người này phần lớn xuất từ giang hồ danh môn dựa vào cao tuyệt võ công du tẩu tại mạc bắc đại quân bên trong những n lại là một đợt thủng hùng tiếng võ ngựa từ phương tây chuyển đến trong nháy mắt ở giữa liền cùng mạc bắt gót s á t đụng vào nhau và chạm ra hoa mỹ huyết hoa này nháy mắt công phu mới từ đồ dã giang rời đi huyền giáp vệ đại quân đã vòng trở lại chia hai đội tại đồ dã giang bên trên t r ậ n giết lấy mạc bắt chúng dũng sĩ thế cục đã thành niên về một bên đồ sát thấy vậy tống bằng xuất linh ba ngàn huyền giáp vệ cũng một chút đ è xuống huy động hành lao huyết tinh lại t ă n g khốc bất giác ở g i ữ a phía chân trời đã phát trắng chỉ là hôm nay đồ dã giang không còn yên tĩnh nước sông đỏ bừng giống như phía chân trời đám mây trong đó thi thể khắp nơi tản cái kia nhật thai đã bị huyền giáp vệ hai vạn đại quân gắt gao bao vây lại bên cạnh thân còn sót lại hơn ngàn người lại tại huyền giáp vệ không ngừng trùng kích vào càng ngày càng ít nhìn thấy tình cảnh này cái kia nhật thai cặp mắt đỏ ngầu thoáng qua một đạo hàng quang trận chiến này hai vạn binh mã còn sót lại hơn ngàn người hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội như vậy là hơn linh tinh cái trôn cùng a nghĩ tới đây cái kia nhật thai quá to giết trong tiếng kêu to cái kia nhật thai lại xuất lĩnh còn sót lại hơn ngàn người đánh thẳng vào lao thẳng tới sở hạ vũ nhìn qua một màn này sở hạ vũ làm sao không minh bạch hắn muốn làm liều chết đánh cược một lần tự lo nợ nụ c sở hạ o vũ chậm d ã i nói ai đi lấy hắn đầu người trên cổ sở hạ o vũ vừa mới nói xong không thiếu công tử ca nhi chen lấn đứng dậy nhìn đám người hai mặt nhìn nhau mà liền tại đám người ngẩn người trong n ấ y mắt đỗ thần nhưng làm ở miệng cười ngây nô nói ta đi trong tiếng kêu to đỗ thần đã đánh n g ư ờ i liền xông ra ngoài t h ế vậy chúng công tử ca nhi không khỏi một hồi tức giận bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn tại thất vương ra sở hạ o vũ trước mắt lộ cái mặt chưa từng nghĩ lại tiện nghi đỗ thần kẻ ngu này đám người làm sao có thể không tức giận thậm chí có người đang đáy lòng mong đợi người kia có thể một đau đem đỗi mọi người ở đây chăm chú đỗ thần nâng cao hành đao hung hăng chém xuống một đao này không có bất kỳ cái gì đao pháp nhanh chuẩn hung ác lại có chính là trọng trực tiếp đem cái kia nhật thai loan đao trong tay chặt đứt đem hắn đầu chém thành hai khúc trắng tinh n ó n hợp lấy đỏ bừng t i ê n huyết nhìn lại cực kỳ đoạn tâm hồn người hơn nữa còn chưa từng kết thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì đỗ thần vung đao lại đem đầu của hắn bổ xuống ôm trở về đánh ngựa đi đến sở hạ vũ trước người đỗ thần đem cái kia nhật thai máu thịt bê bét g ơ lên cười nói cho thấy vậy sở hạ vũ cũng có chút rợ khóc rợi nhưng là không trần chờ chút nào đem cái kia nhật thai đầu nhận lấy. g ậ trong đ tiếng kêu to đỗ thần quay đầu ngựa lại lại hướng liêu thượng đi nhìn đám người ước ao ghen tị lại cũng chỉ có thể mang hắn người ngốc có ngốc phước nhìn đỗ thần tại mạc bắc gót sát bên trong ngang dọc chèm giết một thanh hoành đao đao đao thấy máu nhất là loại kia không sợ chết phóng khoáng chu trừ không khỏi cười nói chúc mừng tướng quân lại thêm hoàn toàn không có địch mạnh tướng phủi chu trừ một mắt sở hạ vũ lắc đầu nói đỗ thần chu m i n h hẳn phải biết phụ thần hắn trong n g a y mắt chu chử liền đoán được đỗ thần xuất thân mong l i ế u sở hạ o vũ một mắt liền lại đem mắt quang phóng tại đỗ thần trên thân từ tốn nói đỗ tương điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ há miệng nói tuổi nhỏ lúc đợi đỗ tương thường xuyên dẫn hắn vào cùng chơi với ta về sau không biết sao biến thành bộ dáng bây giờ ta nghe nói chu m i n h bắt thông cổ kim nếu là có trị liệu đỗ thần biện pháp bản vương vô cùng cảm kích nghe sở hạ vũ như thế nói đến chu chử vội vàng nói tướng quân khắc khí chu mộ thẹn không dám chịu húng chi đỗ tương túc trí đ a n yêu nhất là có thể cúc cùng tận t ụ y chết thì mới dừng, chu bây giờ gặp gỡ đỗ tương hậu nhân chu mộ á t hẳn muốn tận một phần m ỏ n g lực nói đến đây n g ừ n g lại chu trừ lại lắc đầu nói chỉ là đỗ mộ sở học t ạ p mà không tin nhất là kỳ hoàng chi thuật vạn vạn không dám đối với vương già khoe khoan khoác lác nhìn chăm chăm đỗ thần sở hạ o vũ cũng không thất vọng chậm dãi nói đều đi qua đã nhiều năm như vậy nghĩ đến hắn cũng đã quen thuộc húng chi đ ỗ đẩn cũng không cái gì không tốt chỉ là phu hoàng cùng đỗ tương, gọi nhau huynh đệ, đỗ tương lại đối ta sở ra không thể bỏ qua công lao lần này này có thể gặp phải hắn bản vương nghĩ hết một phần t h ô làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới chu trừ nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt từng có vẻ ngoài ý m u ố n cũng có một vòng tán thưởng đoán ra đỗ thần xuất thân thời điểm chu trừ còn tưởng rằng sở hạ vũ phải dùng đỗ tương đến thuyết phục h ắ n đ â u chưa từng nghĩ sở hạ vũ vẹn vẹn đang quan tâm đỗ thần quan tâm khả năng này một đời cũng sẽ không thay đổi song đồ đ h ầ n nghĩ tới đây chu trừ cảm giác đến có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng là nghiêm nghị nói công tử yên tâm đi chu mộ hết sức nỗ lực gật gật đầu sở hạ vũ cũng không có lại nói cái gì mà là chuyển hướng lại nói đạo mở mình ba năm bắt lệ tỷ lệ mấy chục vạn gót sắt vây công sơn hải quan mấy tháng cuối cùng p hôm ư ơ n ngàn tinh binh g Đại bạt Xoái phái tập kích kim sách, kim c sổ lệ n sơn hải quan không giới, nghe nói g lâu hải dưới, i k sổ sách bị đốt phía sau bất đắc phía bị bất b đốt lưu dị nay h Hôm n huyền giáp vệ xuất hiện ở trên thảo nguyên cũng không phải là bí mật chu h i n h cho là b ạ t lệ sẽ có gì hậu chiêu chu chử cũng không có lập tức mở miệng t r ầ m mặc một lát sau há miệng nói b ạ t lệ từng tại đ ổ giã giang dừng lại mấy ngày phái ra mấy trăm dũng sĩ phân phó các nơi cuối tuần ngăn lại mấy người trên thân cũng là lệnh đ ộ n viên nghĩ đến la đại X o á đã đánh hạ ô một đặc làm chu chử dứt lời phía dưới lập tức có người tiếp lời nói sớm đánh hạ tới thái tử điện hạ suy tính dùng thổ lấp đầy ô mộc đặc thất vương ra một mùi lửa trực tiếp đem ô mộc đặc đốt đi sạch sẽ hơn nữa còn nhờ vào đó đột phá thiên nhân cảnh huyền giáp vệ rời đi ô mộc đặc thời điểm đại quân đang tại đảo đất lấp thành bởi vậy chu t r ử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại quân tấn công về phía ô mộc đặc chỉ là nghe nói ô mộc đặc bị đốt vẫn là sở hạ vũ t h ả hỏa chu t r ử không khỏi nhìn hắn một mắt suy tư nguyên do trong đó rất nhanh chu t r ử liền thu hồi cảm xúc tiếng cười khẽ đạo thất vương g a tuổi còn trẻ đã đột phá thiên nhân cảnh chú mội phục đang khi nói chuyện chu chử càng là ôm quyền đi thời a n bằng nói, chu mộ cho là, lần này, không phòng nào. thần chấn động, thẳng tắp nhìn h chú cho sách hạo chầm chầm bất bị có mội tức, kim tâm là, Lập kỳ sổ sở tắp trừ. t vũ khắc này không chỉ có sở hạ vũ hai người bên cạnh thân t r ú n g tướng cũng đều đem mắt quang phóng tại chu trừ trên thân trên mặt có không che giấu chút nào nghi hoặc chân m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ hai mắt đột nhiên sáng lên đạo tìm đường sống trong chỗ chết điểm nhẹ đầu chu trừ há miệng nói bắt lệ quá mức tin tưởng ô m ụ t đặc tin tưởng đức một đồ đem lương thảo tất cả đều đặt ở ô một đặc như chu mộ đoán không sai la đại xoáy nhất định muốn đánh hạ trên thảo nguyên tòa này cố thành cũng là bởi vì bên trong thành lương thảo sở hạ vũ gật gật đầu đạo ô mục đặc bên trong có đại lượng lương thảo đầy đủ mấy chục vạn đại quân một năm chi dụng la thúc đương nhiên muốn những thứ này lương thảo chỉ là muốn phá thành thời điểm la thúc đột nhiên nghĩ đến lấy đức mục mưu t o à n có thể sao lại cho phép lương thảo rơi vào ta đại sở trong quân cho nên quyết định hỏa thiêu ô mục đặc nhìn qua sở hạ vũ chu trừ tựa hồ minh bạch sở hạ vũ tại sao lại gánh này tiếng xấu ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ chu trừ cũng không có nói cái gì mà là tiếp lấy lời nói mới rồi nói mất đi ô đặc, mất đi lương thảo đối với bạt lệ Bát Lệ không có h chúng n đang ngựa chúng g Bát ta dứt tướng Lệ đợi sách. Chu kim Làm số lời dưới, vào trầm có nói thể, tướng khác giờ Cung liễu khởi phải. này, Nam cẩn là đạo, quân, ô n g có mục đặc tòa này kiên thành lại mất đi đại quân dựa vào sinh tồn lương thảo bát lệ chỉ có thể nghiêng mặc bắt chi lực tốc chiến tốc thắng vạn vạn sẽ không điều đại quân thủ hộ kim sổ sách mà muốn điều động mạc bắt chư tộc sĩ khí không gì bằng i ể u hận chúng ta ngựa đạp kim sổ sách kim sổ sách lại là bách tộc đều tới trận này đ ổ sát chính là b ạ t lệ mong muốn nam cung cần vừa d i ệ t đi mạc bắc tối hậu nhất chi nhân mã trở về toàn thân trên giới đều mang huyết khí nói ra lời nói này thời điểm càng là sát khí lâm liệt nhìn đám người không tự chủ gật gật đầu nhìn nam cung cần một mắt sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại xa trường bên trên ngay tại hai người nói chuyện công phu mạc bắc tối hậu nhất ngàn người mã cũng bị tiêu diệt để lại đầy mặt đất thi cốt nhất là đồ g a giang trang trượng c h i ề u rộng mặt sông càng là bị thi cốt chất đầy nhìn lại cực kỳ huyết tinh chỉ có vô chủ chiến mã không đành lòng rời đi càng lộ vẻ thê lương đối với cái này khắp nơi thi cốt sở hạ o vũ tâm thần bình tĩnh không d ậ y nổi một tia gọn sóng chỉ là nghĩ đến bạt lệ vì khích lệ sĩ khí vậy mà đem mấy chục vạn bách tính đưa đến mình đồ đao phía dưới nhưng trong lòng từng có một tia không thoải mái một tia bất đắc dĩ cùng với không đành lòng Trong mắt phút chốc, sở hạo vũ cuối cùng là có quyết hạo cùng đoán, chốc, cuối có sở vũ là ba trăm linh bảy ba trăm linh một ngựa đạp kim sổ sách lần nữa lên đường phía sau sở hạ o vũ không còn gấp gáp gấp rút lên đường mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn thì nghỉ bất quá kim sổ sách vẫn là một chút tới gần mỗi ngày đều sẽ gặp phải bộ tộc nhỏ mà chờ đợi bọn hắn chỉ có đồ đao ngày hôm đó đại quân hạ trại phía sau nam cung cần phiêu nhiên vào đại trướng t hướng sở hạ o vũ b a i nói mặt tướng gặp qua thất vương gia chu tướng quân tống tướng quân t hướng nam cung cần gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói làm xong đứng thẳng người nam cung cần há miệng đáp hồi bẩm tướng quân mặt tướng hết thể phát hiện năm làn sóng thám tử toàn bộ chém giết. Hơn nữa, đã tìm được bọn hắn liên lạc phương pháp ám ngữ là đủ dĩ giả loạt chân nghe nam cung cần như thế nói đến sở hạ vũ nhìn chằm chằm hắn phút chốc hám i ệ n g nói nam cung tướng q u â n tâm tư kín đáo bản tướng bộ i phục ngồi cũng không trách được sở hạ vũ sẽ như thế nói sở hạ vũ phái hắn chém g i ế t sau l ư n g thám tử mà nam cung cần không những đem tất cả thám tử chém g i ế t lại còn học xong bọn hắn liên lạc phương pháp như thế đến nay muốn mê hoặc b ạ t lệ liền dễ dàng nhiều lần nữa ô n quyền đi liễu nhất lễ nam cung cần hám i ệ m nói cảm ơn vương gia khích lệ đang khi nói chuyện nam cung cần tại tống bằng dưới tay ngồi xuống đảo qua tống bằng mấy người sở hạ o vũ ánh mắt rơi vào chu trừ trên thân chậm rãi nói chu hình bản tướng nhất định muốn ngựa đạp kim s ố sách nghe được nam cung cần mà nói chu trừ đã minh bạch liêu sở hạ o vũ ý đồ cũng không nói nhảm nói thẳng tướng quân có lệnh cứ việc phân phó chính là gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói tiến vào mạc bắc hơn tháng huyền giáp vệ thương vong hơn hai ngàn người lần này bản tướng cùng chu hình đem một nửa ta p h ố c kim s ố sách chu hình trở về cây môn đặc biệt che giấu tổng tướng quân sẽ cùng chu hình một đạo ừ tất nhiên bạn lệ muốn bản tướng vì hắn phân chân sĩ khí bản tướng sao không có thể cho người một cách trí mạng làm sở hạ vũ dứ t n g b ằ n g đã đ ứ n g không người bái nói, tướng Bây giờ, chu chử cũng mở khẩu, từ nói, thất vương dậy, Bây khẩu, lệnh. chú thất nói, tuân nói, bái liếu mặt mở trừ từ tố ra đầu i lại giản n định không phụ tướng quân sở thác, ngược lại là tướng quân chuyến này, nhìn như đơn giản lại có mấy chục vạn bách tính, muôn vàn cẩn thâm, thác, thận. Gật chú phụ chục mô mấy có gật đầu, sở bách là lại sở hạ vũ thần sắc có chút nghiêm túc nói bản tướng minh mạch nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ chu chử làm sao không biết hắn đã có quyết đoán khẽ thở dài lại không có lên tiếng mà giờ khắc này sở hạ vũ lại nói tiếp còn có một chuyện muốn nói cho chu minh mặc bác bàn cờ này đại ca từng bố trí xuống một cái ám tử trong nháy mắt chu chử liền đoán được liếu sở hạ vũ ý tứ trong mắt đột nhiên co quan g mang sáng lên đạo lấy rất chế rất thánh thượng cao minh thời khắc này tống bằng cùng nam cung cẩn cũng lấy lại tinh thần tới trên mặt có không che giấu chút nào khiếp sợ và hưng phấn thẳng tắp nhìn qua sở hạ vũ muốn biết con cờ này đến tột cùng là ai nhẹ lay động đầu sở hạ vũ càng là cười liêu thanh đạo không cần nhìn ta cũng không biết nhìn xem sở hạ vũ ngoan đồng tựa như biểu lộ chu chử cảm giác đến có chút một cười khẽ cười nói tướng con yên tâm bản tướng biết nên làm như thế nào lần nữa lên đường phía sau sở hạ vũ tăng nhanh tốc độ mỗi ngày cũng là mấy trăm dặm lao nhanh huyền giáp vệ t r ú n g tướng sĩ còn có thể chịu đựng mà theo hắn xuất trinh chúng công tử ca nhi cả đám đều có không che giấu được mọi mệnh nhưng cũng càng ngày càng h ư phấn tới gần tác t a bộ kim sổ sách tộc đàn liền nhiều hơn có thể bắt lệ vì cùng đại sở một trận chiến phân thắng thua đem trong tộc dũng sĩ mang hết đi còn x ó t lại phụ nữ trẻ em già yếu làm sao có thể ngăn cản huyền giáp vệ gót sát những nơi đi qua một mảnh huyết tinh ngày hôm đó giữa trưa nam cung cần đánh ngựa đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân ô n quân nói tướng quân cách kim sổ sách chỉ còn dư trăm dặm tiến vào mạc bắc cái này hai tháng, cho dù nam cung cận võ công cao cường trên mặt cũng có không che giấu được gian nan vất vả chỉ là khí độ càng ngày càng trầm ổ n bình tĩnh trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ vững vàng thong rong nhìn qua kim sổ sách phương hướng sở hạ o vũ trong mắt lóe lên một đạo hạ quan g nhìn lại băng lánh lại tàn k h ố c tiêu một tiếng hảo sở hạ o vũ háo miệng nói triệu kỳ n g ư ơ i d ẫ n theo ba ngàn đi bên trái lý mục n g ư ơ i d ẫ n theo ba ngàn vì phải quân ngày mai giờ mão tập kích kim sổ sách cùng lúc lý mục cùng triệu kỳ không n ờ i bài nói mặt tướng tuân lệnh điểm nhẹ đầu sở hạ vũ đem ánh mắt thả nam cung cận trên thân đạo n a loạn, càng loạn càng không, không, không người quân, n g thử cúi b đầu nam cung cần trầm giọng nói mặt tướng tấn lệnh bây giờ sở hạ vũ nhìn về phía cơ hồ bị đám người coi nhẹ tào hàm trên thân thoáng trầm mặc phía dưới sở hạ vũ hám nghiệm nói tào tướng quân nhưng có tin tức lần tập kích này kim sổ sách sở hạ vũ đem tàu hàm cũng mang theo tới mà đại quân xuất phát thời điểm tàu hàm phái một đội trinh sát tiến vào thảo nguyên tìm kiếm v i ệ t kỵ u y hổ doanh trung tướng sĩ lắc đầu tàu hàm há miệng nói còn không có phùng tướng quân tin tức chờ ngựa đạp kim sổ sách mặt tướng sẽ đích thân đi một lần nhất định phải tìm đến phùng tướng quân bọn hắn nhìn tàu hàm một mặt kiên định sở hạ vũ cũng không có lại nói cái gì mà l à quất lên xuất phát ngày mai giờ mão ngựa đạp kim sổ sách kim sổ sách đi theo đi lên kinh thành sở kiến chia trong ngoài hai thành chẳng qua là cho đi lên kinh thành so sánh muốn nhỏ hơn rất nhiều sở dĩ xưng là kim sổ sách là bởi vì trung tâm nhất đại trướng từ hoàng kim chế tạo nhìn lại vàng so n lộng lẫy bị mặc bắt chư tộc xưng là kim sổ sách giờ dần thiên địa một vùng tăm tối tựa hồ hết thảy đều ngủ thiết đi chính là đèn đ u ố c sáng choan g kim trong trướng ánh l ử a theo gió đêm chập trấn bất định một mảnh yên lặng ngay tại lúc bây giờ từng đạo bóng đen chợt hiện thành nội tùy ý du tẩu trong đó xem kim sổ sách vì chỗ không người nam cung c ẩ n thật đúng là xem kim sổ sách vì chỗ không người c h ắ p tay đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn nguy nga tráng lệ kim sổ sách tắc ta bộ hoàng cung trong yên lặng nam cung c ẩ n bình tĩnh trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười thoải mái t h o n g rong lại có chút băng lãnh chỉ là một đôi t r ò n g mắt càng ngày càng t i n h mịch cũng không lâu lắm một hắc y nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nam cung c ẩ n sau lưng vì l ã n đạo khởi bẩm tướng quân đã khống chế đông môn chỉ là chưa từng tìm được đại quân nam cung cần cũng không có lập tức mở miệng chầm mặc phút chốc mới há miệm nói giờ mao đem đến mở ra đông môn nghe được tiếng vó ngựa lập tức ph mà giờ k h ắ c này nam cung cẩn phi thân lên hướng trung tâm vàng son lộng lấy đại điện chạy đi nếu như kim trong trướng không có đại quân chuyện này đã đáng giá thôi sao tiếng v õ ngựa càng lúc càng lớn cuối cùng giống như sấm rền vang vọng toàn bộ phía chân trời đem kim sổ sách chấn run lên ba run đồng thời cũng sắp thành nội đ á n g người giật mình tỉnh rớt chỉ là bây giờ thành nội đã bước lên vô số ánh lửa khiến cho kim sổ sách trong nháy mắt sôi trào lên rất nhanh sở hạ vũ, vũ lại tìm ngựa dừng lại nhìn qua cửa thành trồng chất thành sơn sương đầu thấy không đây là việc kỵ ý t r ú n g tướng sĩ xưng đầu hôm nay ngựa đạp kim sổ sách báo thủ cho huynh đệ giết tối hậu nhất âm thanh h é t lớn sở hạ o vũ dùng tới nội lực trong nháy mắt vang vọng phía chân trời mà cùng lúc huyền giáp vệ cũng cùng kêu lên cao giọng nói giết trong tiếng h é t vang sở hạ o vũ thúc ngựa xông vào thành nội bây giờ thành nội đã loạn thành một đoàn trước tiên lẹn vào bên trong thành đều là cao thủ lại lấy ma đạo đệ tử chiếm đa số giết người phóng hỏa nhường mạc bắc tỏa này đẹp nhất lớn nhất an tính nhất thành trấn biến thành người ở giữa lợi ngục nhưng dù cho như thế Vào à t h ngay h h p tại h u y ề n giáp vệ đánh trúng nam cung cần xuất hiện ở liếu sở hạ vũ bên cạnh thân không người máy nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng cẩn thận từng điều tra kim trong trướng cũng không đại quân thậm chí trong toàn bộ thành cũng không đại q u n t h ậ chí trong toàn bộ thành cũng không đại q u â thậm chí trong toàn bộ thành cũng không đại tính nô lệ nghe được nam cung cần mà nói sở hạ vũ lập tức bay đầu nhìn qua trong mắt từng có vẻ ngoài ý mớn cho dù bắt lệ muốn được ăn cả ngã về không cũng không khả năng đem kim trướng thủ vệ toàn bộ mang đi như vậy bọn hắn đi đâu rồi liên tại sở hạ vũ trần trờ bên trong nam bắc hai môn cũng bị huyền giáp vệ công phá triệu kỳ cùng lý mục xuất lĩnh đại quân vào vào tam lộ đại quân chính nhất điểm điểm tới gần kim sổ sách trông m ắ c p h ú t chốc sở hạ vũ đã có quyết đoán chấm giọng nói truyền lệnh đại quân bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ kim sổ sách tiếp đó phóng hỏa đất thành nam cung cần muốn là người trong ma đạo nghe sở hạ vũ như thế nói đến chẳng những không có một tia tội ác cảm giác ngược lại hưng phấn lên không người bái nói mặt tướng tư lệnh sở hạ o vũ có lệnh rất nhanh liền chuyển vào sở nguyên kính lỗ thai a cấp đại tiếu lưu thanh sở nguyên kính hát lớn đồ đần hôm nay hai chúng ta so một lần như thế nào xem a i t r ư ớ c tiên xông vào kim sổ sách ngươi thắng ta không sẽ gọi ngươi đồ đần ta thắng ngươi về sau làm người hầu của ta như thế nào t i ê u to đồng thời sở nguyên kính tay lại chưa từng dừng lại huy động bá vương thương điên cuồng t h u gặt lấy tính mệnh đỗ thần toàn thân trên dưới đã dính đầy tiên huyết có thể trên mặt loại kia ngây ngốc nụ cười lại không có bất kỳ biến hóa nào cười nói t u t trong tiếng kêu to đỗ thần nhưng là tăng nhanh tốc độ trong tay hoành đao căn bản không có kẻ được nổi hướng về kim sổ sách phóng đi sở nguyên kính cùng đỗ thần hai người cũng là tuyệt thế m a n h tướng hơn nữa một cái sợ mất mặt một cái chết n h ậ n lý ra tay toàn lực phía dưới giống như hai thanh tuyệt thế bảo nhận duệ không thể đỡ xuất l ĩ n h huyền giáp vệ đại quân hướng kim sổ sách phóng đi rất nhanh hai người đã vọt tới nội thành cửa ra vào nhìn qua đóng chặt cửa thành sở nguyên kính hét lớn một tiếng g i ế t phi thân lên hướng phóc liêu thượng đi huy động t r ư ờ n g thương hướng trầm trọng cửa thành đâm tới một thương này nâng kết liêu sở nguyên kính toàn bộ tu vi nâng trọng khí thế càng là tại trưởng thương bên trên sinh ra một đạo xoay tròn khí kình nhìn lại bá đạo như vậy nhìn thấy sở nguyên kính động tác phía sau hắn chúng tướng sĩ thế nhưng là lấy làm kinh hãi vội vàng hướng liêu thượng đi rất sợ sở nguyên kính có ngoài ý mớn chỉ là trên cổng thành đã có vũ tiễn bắn ra sở nguyên kính tự nhiên phát giác vũ tiễn chỉ là hắn đem toàn bộ tu vi đều ngưng tụ ở trường thương bên trên muốn nhất kích công phá cửa thành nhìn vũ tiễn phong tới sở nguyên kính trên mặt có qua vẻ tàn nhẫn dự định lạnh kháng những thứ này mũi tên rất nhanh vũ tiến đã bắn tới sở nguyên kính trước người ngay tại lúc bây giờ một thanh h à n h đao trợ hiện đem các loại mũi tên chém rứt trên mặt đất xuất thủ là đô thần h ư n ba trăm linh tám ba trăm linh hai trung hồn bất diệt nghe nói sở nguyên kính cùng đỗ thần hai người nhất kích liền đem cửa thành công phá sở hạ vũ không khỏi cười liễu thanh lắc đầu đi vào nội thành từng bước một hướng đi kim sổ sách kim sổ sách cực lớn cho dù cách rất xa sở hạ vũ cũng có thể cảm nhận được một loại bà khí loại kia hùng vị giống như đi lên kinh thành kim loan điện hơn nữa bậc thang vừa vặn cựu giai tượng trưng ngôi cựu ngũ từ đó có thể biết b ạ t lệ trí hướng chậm rãi đi lên cựu giai bậc thang sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại cửa ra vào phía trên trên đầu đi qua hai tháng phơi gió phơi nắng rừng trường thanh đầu người đã bị hăng khô da mặt sập tại trên đầu khớp xương hai mắt thân hãm như trống giống nhìn phút chốc sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại h ảo giác rừng trường thanh đang hướng chính mình m ì n h cười thong rong tiêu sái lại vui vẻ có lẽ rừng trường thanh nhắm cười sớm đã k h ắ c sâu vào sở hạ vũ náo hải hít sâu một hơi sở hạ vũ quắc khẽ mang rượu tới làm sở hạ vũ tay giơ lên lập tức có người đem chén rượu đưa tới trong tay hắ r i ệ u là trong quân thường gặp thiêu đao tử nhưng cũng là sở hạ huyễn đặc biệt vì hắn chuẩn bị sở hạ vũ buôn ba ngàn dặm lấy ra nhìn chăm chăm dừng t r ư ờ n g thành sở hạ vũ há miệng nói ngày đó lâm tướng quân chuyển lời bản tướng p h ụ c ba duy nguyện khóa thi còn định xa cần gì sinh n h ậ p quan cho nên lần trước không dám thu hồi tướng quân thủ cấp hôm nay bản tướng ngựa đạp kim sổ sách chuyên tới để an ủi lâm tướng quân an ủi chúng các vinh đệ anh linh lời đến cuối cùng sở hạ vũ p h t tay đem rượu trong chén ngã trên mặt đất phát ra ngọc châu rơi xuống đất âm thanh, rất là động nhân tâm hồn bưng lên chén thứ hai rượu sở hạ o vũ há miệng nói một chén này là tam ca cố ý giao phó tiểu thất nhất định muốn thay hắn kính lâm tướng quân một ly chính là rượu này cũng là tướng quân ngươi thích uống thiêu đao tử thỉnh đang khi nói chuyện sở hạ o vũ lại đem rượu ngã trên mặt đất mà bưng lên chén thứ ba liệt t i ể u thời điểm sở hạ o vũ trầm mặc một lát sau há miệng nói cái này chén thứ ba tiểu thất kính tướng quân tướng quân trung nghĩa tiểu thất bội phục không thôi hôm nay chuyên tới để mời tướng quân hồn về quê cũ mời ta việt kỵ ý chúng minh đệ hồn về quê cũ tại sở hạ vũ trong tiếng hét vang tại sở hạ vũ kính loại kém ba chén rượu thời điểm rừng trường thanh đầu người càng là hóa thành một hồi khói nhẹ theo gió phiêu tán nhìn qua một màn này chúng tướng trong mắt đều có không che giấu được chân kinh chỉ là nghĩ đến rừng trường thành có thể lưu tối hậu nhất t i chấp h nhiệm như thế trung nghĩa nhưng lại ca nguyện lưu lại xa trường bên trên chúng tướng cũng là bội phục không thôi nao nhao không người đi l i ế u nhất lễ nhìn rừng trường thanh đầu người hóa thành bay khói sở hạ o vũ càng là sững suốt một lát cuối cùng lắc đầu nói tướng quân cầu nhân được nhân cầu nghĩa phải nghĩa l à tiểu bảy lấy cùng nhau lời đến cuối cùng sở hạ vũ trên mặt đã có nụ cười lên đạo truyền lệnh nam cung cẩn triệu kỳ lý m ụ một canh giờ cướp bóc đốt giết đều có thể duy chỉ có không thể phạm n h ẫ n d â m tặc không phải vậy định trạm không tha một canh giờ sau hỏa thiêu kim sổ sách làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới lập tức có thị vệ chạy vội ra ngoài bây giờ sở hạ vũ nhìn qua sở nguyên kính nói tiểu kính người dẫn theo quân dự ữ vững đông môn phàm la tới gần giả giết đến nơi khác ba môn có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu à. thở dài c h ầ m thấp tâm thanh bên trong sở hạ vũ nụ cười trên mặt đã không thấy hoàn toàn lạnh lẽo thanh này hỏa e rằng lại muốn trôn vùi mấy vạn tính mệnh nghe được sở hạ vũ thở dài sở nguyên kính hét lớn tiểu thất ngươi than thở cái gì đâu không phải liền là một đám t h ắ t tử r ế t cũng liền đến r ế t không có gì lớn hử lâm tướng quân thủ cấp đều để bọn hắn hòng gió nói đến đây ngừng lại sở nguyên kính lại kêu lên tiểu thất ngươi yên tâm đi cửa thành nhất định cho ngươi bảo vệ tốt bất quá bây giờ ta cần phải đem vàng này sổ sách phá hủy hh ắ c ắ c một thương đập nát kim sổ sách suy nghĩ một chút liền cho người hưng p h ấ n trong tiếng kêu to sở nguyên kính phi thân lên phất tay một thương đập ầ m ẩm tại nóc phòng phát ra một tiếng như sấm dề nấm thanh thấy vậy đỗ thần cười hhh cũng phốc liêu thượng đi mà không gặp sở hạ vũ mở miệ quát bảo ngừng lại chúng tướng nao nao huy động binh khí tấn công về phía kim sổ sách giống như sở nguyên kính nói tới đập nát kim sổ sách đem kim sổ sách dâm ở dưới chân c h u y ệ n này chính xác làm cho người hưng phấn nói không chừng còn có thể danh lưu thiên cổ đâu đám người này phần lớn võ công cao cường cũng không lâu l ắ m thật đúng là đem kim sổ sách phá hủy sở nguyên kính càng là đoạt khối thuần kim b i ề n bài cười nói đây chính là lao t ử hủy đi kim trướng chứng cứ cầm cái này nếu ai không tin lao t ử đập trên mặt hắn tiểu thất cho ta cho ngươi tìm một khối lớn chính xác quá lớn là kim trên trướng còn dài dáng dấp mọc tháp ước chừng cao hơn một mét nặng mấy trăm cân nhìn chằm chằm căn này từ làm bằng vàng tạo mà thành mặt tháp sở hạ vũ cười nói tiểu tử ngươi tận hồi nháo b ấ t quá lần này thật là xinh đẹp cười h ắ t h ắ t liêu thanh sở nguyên kính nhưng l à đem mắt quang phóng tại đỗ thần trên thân nhìn hắn đứng tại một bên hung hăng cười ngây ngô sở nguyên kính không khỏi kêu lên đồ đần cũng không biết cầm một khối đúng lao tử đều quên thua không gọi nữa ngươi đồ đần thật là khờ người có ngốc phúc tính toán lao tử khối này cho ngươi tốt đem kim bài đưa cho đỗ thần sở nguyên kính quát o các linh đều tới cướp một khối tiếp đó thủ thành môn đi làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới thủ hộ tại sở hạ vũ bên người chúng tướng sĩ nhao nhao nhao tới nợ nụ cười cái này không chỉ là vàng vẫn là quân nhân cao nhất vinh quang có thể không cười sao rất nhanh cướp đoạt đủ chúng quân sĩ liền đánh ngựa rời đi mà giờ khác này kim trong trường âm thanh giết chóc cũng một chút nhỏ xuống chỉ là hỏa diễm đã lên trong thành tàn phá bờ bãi nhìn qua vừa còn vàng son lộng lấy bây giờ lại thành gạch ngói vụn kim s ố sách nhìn qua ánh lửa tàn phá bờ bãi kim s ố sách nghe gây mũi mùi huyết tinh sở hạ vũ sắc mặt bình tĩnh một đôi hắc mạch phân minh đôi mắt căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì cứ như vậy yên tính đứng yên tính nhìn qua, yên tính cảm nam cung cần đi nhanh đến sở hạ vũ trước người không người bái nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng tìm khắp toàn bộ kim số sách không thể tìm được ra bạt lệ con cái hơn nữa không có ai biết bọn hắn lúc nào rời đi làm nam cung cần dứt lời phía dưới sở hạ vũ thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh không d ậ y nổi một tia gọn sóng thời khắc này thiên địa tựa hồ cũng như thế t r ă n g nghiêm đột nhiên sở hạ vũ, vũ mà nói nam cung cần không khỏi sửng sốt một chút ngoài ý muốn sở hạ vũ vấn đề này cũng mê hoặc hắn đến tột cùng đang hỏi cái gì bất quá nam cung c ẩ n lại biết câu trả lời này có thể quyết định hắn tại sở hạ vũ trong lòng vị trí cuối cùng là tâm trí cao tuyệt hàng người trong n g a y mắt nam cung c ẩ n liền có quyết đoán trầm giọng nói thân là quân vương lúc này lấy quốc làm trọng chuyện này vốn không có thể lỡ trách nhiều chỉ là bặt lệ không nên đưa tiễn vợ con đến nôi tướng quân trận chiến này quan hệ ta đại sở trăm năm quốc vận chỉ có thể thắng không thể phụ nếu không phải này nguyên nhân tướng quân sao lại càng nguyện gánh vác thiên cổ tiếng xấu nói đến đây ngừng lại nam cung cần nghiêm nghị trên mặt càng là hiện lên một nụ cười đạo thiên thu công tội hậu nhân bình luận bất quá nam cung cho là không thẹn với lương tâm là đủ nhìn chằm chằm nam cung cần sở hạ vũ trầm giọng nói hả một cái không thẹn với lương tâm bản tướng t h ủ giáo giờ gì thời khắc này phía chân trời ánh bình minh vừa ló dạng thiên địa một mảnh b ỏ bừng hồng như máu nam cung cần há miệng nói giờ thìn đã qua đại quân đang tại rút lui hơn nữa tướng quân hạ lệnh thả ra nam bắc tây ba môn đại lượng bách tính đang hướng bên ngoài thành bỏ chạy gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói chuyên lệnh đại quân xuất phát nam cung tướng quân ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả sau khi nói xong sở hạ vũ cất bước đi xuống phế tích chở mình lên ngựa hướng bên ngoài thành phóng đi nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng nam cung cẩn trong mắt từng có một tia kính nghệ không che giấu chút nào kính nghệ không vì thân phận của hắn không vì hắn tu vi võ đạo mà làm hắn dám một mùi lửa tiêu h hủy cây môn đặc biệt mười mấy vạn b á c h tính vì hắn ngựa đạp kim sổ sách tưởng niệm một cái cố nhân trong nháy mắt nam cung cẩn đã thu hồi tất cả cảm xúc chấm giọng nói chuyến lệnh xuống một khắc đồng hồ phía sau châm lửa làm sở hạ vũ đi ra cửa thành kim sổ sách đã thành b i ể t lửa ngọn lửa đỏ bừng luồn lên cao mấy trượng làm kinh phong thổi qua mang theo tiếng lách tách văng dội giống như cái kia vô tội đánh sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại cửa thành trồng chất như núi trên hải cốt châm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ tung người xuống ngựa quát lên cầm liệt t i ể u tới tiếp nhận thị vệ đưa tới vò rượu sở hạ o vũ một cái xé mở phong mở đạo ra ngựa b ọ c thây vốn là một vui thú lớn ta sở hạ o vũ cũng không làm bộ làm tịch hôm nay chính là kính các minh đệ một ly cũng tiến đưa các minh đệ đoạn đường đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đưa tay đem chọn vò rượu té ở trên hải cốt thấy vậy trung tướng sĩ cũng đều dơ lên rượu túi đem liệt tựu té ở trên hải cốt vì việt kỵ ý chúng tướng sĩ tiến đưa cầm lấy một cây đ u c sở hạ vũ lại nói b các vị có thể yên tâm ta sở hạ o vũ hứa hẹn c h ư vị nhất định làm được tuyệt không nuốt lời l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ đem bó đ u ố c ném liêu thượng đi lập tức luồn lên cao mấy thước h ỏ a diễm giống như chúng tướng sĩ bất diệt anh linh trong trầm m ặ t lại là một hồi tiếng vó ngựa r ồ n dập từ thành nội vang lên là triệu kỳ xuất quần vọt ra không người đi liễu nhất lễ triệu kỳ há miệng nói gặp qua tướng quân g ậ t g ậ t đầu sở hạ o vũ lại không có lên tiếng mà không có qua bao lâu lý mục cũng vọt, vọt ra khâu giáp màu đen bên trên vết máu loa lộ chỉ là một đôi mắt càng ngày càng hưu t h u n quét lý mục một mắt sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại triệu kỳ trên thân đạo triệu tướng quân người dẫn theo đại quân xuất phát rời xa kim sổ sách dì dò gì lại hạ trại triệu kỳ cũng không biết sở hạ o vũ ý tứ lại không có bất luận cái gì trần trờ bài nói m ặ t tướng tuân lệ trong tiếng teo to triệu kỳ chở mình lên ngựa rời đi cũng không lâu lắm nam cung cẩn cũng vọt ra sau lưng hơn trăm danh tướng sĩ mỗi người đều tản mát ra xung đột sắc khí đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ lần nữa đem mắt quang phóng tại thiêu đốt trên hải cốt thời khắc này đám người như thế nào còn không biết sở hạ vũ không có rời đi nguyên nhân cả đám đều chưa từng lên tiếng yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái này ngọn lửa màu ư u lam nhìn lại như thế đoạt tâm một người khi lửa diễm dập tắt thi cốt thành cho sở hạ o vũ hít sâu một hơi đạo p h ê thết giáp đeo trường đao cùng tử trinh chiến lộ dài rằng giặc cùng căm thù giặc cộng tử sinh cùng tử trinh chiến tâm không tha đạp kim sổ sách trục hồ nhi cùng tử trinh chiến ca không sợ đại sở、Bí、vũ theo sở hạ o vũ mà nói huyền giáp vệ chúng tướng sĩ đồng thời đem đao kiếm nâng cao cao giọng nói đại sở、Bí、vũ đảo qua chúng tướng sĩ một mắt sở hạ vũ trở mình lên ngựa quát to xuất phát ba trăm linh chín ba trăm linh ba dồn vào từ địa đại quân hạ trại phía sau mấy ngày đều chưa từng nghỉ ngơi lại đi qua một hồi huyết chiến chúng tướng sĩ rất nhanh liền đã tiến vào mậu đẹp nhìn xem những thứ này đầu gối thân ngựa mặc giáp tay cầm đao tướng sĩ sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười thoải mái vui mừng còn có không che giấu chút nào tự hào trận chiến này hơn b ạ n tướng sĩ ngựa đạp kim sổ sách s á c thực cũng đáng được cao hứng đáng giá tự hào đột nhiên đảo qua sau lưng chúng tướng một mắt sở hạ o vũ há miệng nói m ệ t nhọc mấy ngày chư vị cũng đều xuống nghỉ ngơi a sáng mai xuất phát nghe sở hạ vũ như thế nói đến chúng tướng n g o nhao, nhao ôm q u y n rời đi bọn hắn võ công mặc dù không kém nhưng ai cũng không phải làm bắn sát. Chúng c h trâm mặc Bắc, trên phúc trường. chốc n tướng n g rời đi, a u n g c sở hạng i nói, tướng mặt phút chốc, sở vũ lắc đầu nói tính toán ngựa đạp kim sổ sách trấn an việt kỵ uý trung tướng sĩ anh linh bản tướng đã thỏa mãn bọn hắn không quan hệ đại cục cuối cùng là muốn đang trong đại chiến phân thắng thua vẫn là nhanh chóng đuổi trở về tốt nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo có thể hay không để cho tin tức muộn hai ngày truyền cho b ả n lệ cái này nam cung c ẩ n thật không dám cam đoan chỉ có thể nói mặt tướng hết sức nỗ lực nói đến đây n g ừ n g lại nam cung cần suy tư một lát sau nhỏ giọng nói tướng quân căn cứ vào trinh sát nói tới đại quân công phá kim sổ sách thời điểm ít thấy sóng thắt đ ắ t tộc thám tử rời đi mặt tướng cho là bọn họ chính là muốn đưa tin cho bật lệ nếu là tướng quân tán đồng mặt tướng có thể sáu câu nói kế tiếp nam cung cần thanh em đã là bé không thể nghe nghe nam cung cần nói xong sở hạ vũ trên mặt lộ ra vẻ khác lạ suy tư một lát sau cuối cùng là gật gật đầu đạo đi thôi lập tức nam cung cần đại hỉ t i ê u lên mặt tướng tuân lệ đưa mắt nhìn nam cung cần đi xa sở hạ vũ than nhẹ liều khẩu khí lại không có lên tiếng mà giờ khác này việt kỷ úy t à u hàm đi nhanh tới nhìn qua t à u hàm sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo còn không có tin tức lắc đầu t à u hàm có chút ít lo lắng nói còn không có tin tức chuyển về nói đến đây ngừng lại tào hàm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói tướng quân mặt tướng khẩn cầu mang một đội nhân mã tìm kiếm bọn hắn sống phải thấy người chết phải thấy xác nhìn tào hàm một mặt kiên định sở hạ o vũ mặc dù không muốn cũng chỉ có thể đồng ý đạo hảo bản tướng cho ngươi năm trăm nhân mã bất quá tào tướng quân ngươi chỉ có nửa tháng thời gian đi qua nhất thiết phải trở về tào hàm biết sở hạ o vũ lo lắng hỏa thiêu kim sổ sách thiêu chết mấy vạn tính mệnh mặc bác chư tộc chắc chắn đối với huyền giáp vệ hận tấu x ư ơ n g mà bây giờ khắp nơi đều là lưu dân đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh còn nữa đại chiến mới có thể tại trong vòng nửa tháng phân ra thắng bại một khi gặp phải mạc bác hội binh đám người nguy đã không người cúi đầu tào hàm trầm giọng nói cảm ơn tướng quân nửa tháng. mặt tướng nhất định trở về gật gật đầu sở hạ o vũ hám i ệ n g nói vậy bản tướng liền lặng chờ tào tướng quân tin tức lần nữa cúi đầu tào hàm quay người rời đi mà trông lấy tào hàm bóng lưng sở hạ o vũ lắc đầu lại là một tiếng thở dài rất nhanh sở hạ o vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc hám i ệ n g nói chuyền lý mục tới gặp bản tướng làm sở hạ o vũ đi vào đại tướng r lý mục vừa cũng chạy tới không người máy nói tướng quân phất phất tay sở hạ o vũ hám i ệ m nói ngồi đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã ngồi xuống hai mắt bình tĩnh nhìn qua lý mục tại sở hạ vũ chăm chú lý mục lại là cúi đầu đạo cảm ơn tướng quân nhìn lý mục ngồi xuống sở hạ o vũ lại không có mở miệng thời khắc này trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh thấy vậy lý mục trong lòng kỳ quái biểu hiện trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào hai mắt nhìn thẳng phía trước thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên nhìn qua lý mục bộ dạng này không tiêu ngạo không tự ti không tiêu không gấp khí độ nhất là nghĩ đến tam ca đối với hắn đánh giá túc trí đam h ư u sở hạ o vũ không khỏi gật gật đầu đạo lý tướng quân ngươi có biết bản tướng gọi ngươi chuyện gì lý mục cuối cùng là đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân nhìn qua cái kia song hắc bạch phân minh đôi mắt bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng khuôn mặt lý mục há miệng đáp mặt tướng ngu dốt mong rằng tướng quân chỉ rõ điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ hỏi lần nữa cái kia lý tương quân có biết b ả n tướng vì sao muốn ngươi thống l ĩ n h thiết huyết doanh thiết huyết doanh là từ huyền giáp vệ điều tinh nhuệ tạo thành bên trong cũng là võ công cao thủ hơn nữa tứ đại môn phái các đại con em thế ra cũng không nhiều n g h e sở hạ o vũ hỏi như thế tới lý mục làm sao có thể không minh bạch sở hạ vũ ý đồ hơn nữa có thể đạt được hay không sở hạ vũ tín nhiệm vào thời khắc này chỉ là còn chưa chờ lý mục mở miệng sở hạ vũ nói lần nữa lý tương quân hẳn là nghe qua. Bản vương thở nhỏ n g thở h ị cùng h hàm chơi, chuyện này thật, không có một chút hư、giả. chỉ là, lý tương quân có biết bản vương như thế nghịch ngợm, vì cái gì còn có thể phải phụ hoàng hậu thích, phải đại ca nhị huynh Thương, ngợm này tương quân bản vương ngợm, còn giả, gì một mẫu một đám là, có có cái có ca ca c biết đại quả yêu yêu. đệ Lý vì sở hạ vũ đối mặt phúc chốc lý mục há miệng đáp tướng quân ánh mắt t h u ầ n thiết có biết tâm tính đơn thuần công tử làm việc đường đường chính chính nghĩ đến nói chuyện hành động như một làm sao có thể không đến người yêu thích chính là mặt tướng đối với tướng quân cũng là kính nghệ vạn phần lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói đều đi qua năm ngoái ngày đại hôn tống nguyệt thay bản vương ngăn lại một cái ám khí bỏ mình tiểu dĩnh bị người hành tích Bây b giờ, ả nghe v ư ơ n a lửa tay lao n vạn cái tính mạng, trên tay đã dính đầy tiên huyết, lao nhân, nữ h sạch chục huyết, hài, phụ đốt đã đầy tiểu trẻ em, không còn là cái mấy m một tâm không kia không kế chỉ chút chi Nghe vô còn ngon đồng. cái có là là lùa biết vui sở hạ vũ như thế đánh giá chính mình lý mục tại chốc lát trầm mặc đi qua đã có quyết đoán vì xuống tại sở hạ vũ trước người lý mục trầm giọng nói mặt tướng nguyện vì tướng quân giới t r ư ớ n g đầy tớ nhưng có kém làm cho x ô n g pha khói l ử a không chối tử đang khi nói tiếp mặt tướng xuất thân đông lăng lý ra chỉ là mẫu thân xuất thân thấp hẻn tại lý ra nhận hết k u ấ t nục mà mục thở nhỏ rời nhà học nghệ chưa bao giờ từng tận hiếu đạo sau trận chiến này mặt tướng khẩn cầu vương ra có thể cho phép mặt tướng đem mẫu thân t i ế p đến kinh thành lấy tận hiếu đạo nhìn qua lý mục sở hạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo đông lăng lý ra như thế nào lý mục trầm giọng đáp khởi bẩm tướng quân gia phụ vì đông lăng thương phán chính thực phẩm n h ẹ a liêu thanh sở hạ o vũ há m i ệ n g nói tốt lắm hôm nay bản vương phong ngươi làm phó bản chỉ huy sứ đa ngũ n g phẩm mẹ ngươi l ý thị ngũ phẩm hạ mệnh phu nhân đối với đa ngũ phẩm phó bản chỉ huy sứ lý mục còn có thể bảo trì chấn định thế nhưng là nghe nói sở hạ vũ vậy mà đem hắn mâu thân phong làm ngũ phẩm hạ mệnh phu nhân lý mục không khỏi ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua sở hạ vũ phải biết hắn cha hắn ở quan trường sở bơi lội mấy chục năm cũng bất quá chính lục phẩm thông phán lý mục rất nhanh liền lấy lại tinh thần đầu trọng trọng dập đầu trên đất phát ra một tiếng văng trầm bái nói thần lý mục cảm ơn vương gia thiên tuế thiên tuế thiên tuế đứng dậy đi đến lý mục bên cạnh thân sở hạ vũ há miệng nói lý tương vân đứng lên đi đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là tự tay đem hắn đỡ lên sau đó nhìn qua ngoài c h ú nói nhìn g ự a qua sở hạ vũ lý mục trong mắt từng có một tia xúc động không người bài nói cảm ơn tướng quân mặt tướng táo tử sau khi nói xong lý mục sài bước đi ra ngoài hơn nữa cũng không lâu lắm liền có dồn dập móng nhựa vang lên ba n g h n thiết huyết doanh tướng sĩ giống như một trận dòng lũ hướng đông chạy đi c â y môn đặc biệt nhìn tiền phương r ầ m rạp chẳng trị quân doanh nhìn hai quân giới thành công sự quân lấy nhau la thế nghị há miệng nói đã qua m ộ ư ơ i ngày bà ạ lệ cũng nên công thành làm la thế nghị dứt lời phía dưới trần định viễn tiếp lời nói nhanh hai ngày này đều là thực sự ngạch bính bà ạ lệ dùng vô số thi cốt cứng rắn đem trước mặt công sự lấp đầy nói đến đây quay đầu nhìn chằm chằm la thế nghị trần định viễn lại nói tiếp đại soái mặt tướng cho là cái này công sự đã không cần thiết giữ nữa bây giờ phương lâm cũng mở miệng nói ra đại soái thủ vững m ư ơ i ngày thần cơ ý thiệt hại không nhỏ cũng nên lui lại tới gật gật đầu la thế nghị hám i ệ n g nói địch tướng quân ngươi ra khỏi thành tiếp ứng hầu tướng quân chu tướng quân bốn môn đề phòng cùng lúc địch hải anh cùng chu m ẫ n không người bài nói mặt tướng q u â n lệnh làm hai người rời đi la thế nghị đem mắt quang phóng tại trần định viện trên thân đạo trần tướng quân ngươi đêm nay cũng nhiều ra chú ý cẩn thận tập kích doanh công chiếm cây môn đặc biệt phía sau trừ kinh thành tam doanh cùng thần cơ úy vào thành bên ngoài tây bắc biên q â n thần võ úy thần sách t y mười mấy vạn tướng sĩ phần lớn lưu lại bên ngoài thành h ư lệnh liêu thanh trần định viện trầm giọng nói đại x o á yên tâm mặt tướng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng còn sợ b ạ t lệ không tới đâu nhìn qua trần định viễn trên mặt băng lánh nụ cười la thế nghị nghiêm nghị trên mặt lại cũng hiện lên một nụ cười chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy trưng khẩu vấn đạo hậu quân nhưng có tin tức phương lâm lập tức tiếp lời đáp từ năm ngày phía trước trương lao tướng quân đem tập kích lương thảo mạc bắc đại quân toàn diện liền không có động tĩnh mặt tướng cho là b ạ t lệ muốn tốc chiến tốc thắng cũng sẽ không lại vì này chê binh cho nên mặt tướng lại cảm thấy có thể điệu thần sách túy vào thành cùng chu tướng quân một đạo thủ thành suy tư phúc chốc la thế nghị gật đầu nói chuyển lệnh trương lao tướng quân điều một vạn binh mã vào thành. lời đến cuối cùng la thế nghị lần nữa đem mắt quang phóng tại bên ngoài thành này nháy mắt công phu địch hải anh tự mình dẫn một đội giáp sĩ ra khỏi thành ùng ùng tiếng vó ngựa bên trong rất nhanh liền xông vào mạc bắc đại quân mà liền tại bây giờ m ạ c bác trong đại trướng nhưng là có ô ô tiếng kèn v a n g lên đây là lui binh tín hiệu rất nhanh m ạ c bác đại quân liền lui xuống để lại đẩy mặt đất thi cốt nhìn b ạ t lệ dễ dàng như thế lui binh chúng tướng cũng không ngoài ý mớn có lẽ hắn đã đoán được la thế nghị ý đồ cố thủ cây môn đặc biệt bây giờ la thế nghị lại trương khẩu vân đạo nhưng có thất vương g i tin tức lắc đầu phương lâm há miệ đáp Tối lập tức lần tin t vẫn l chúng i tướng ạ i đồ đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua một bộ khôi giác màu đen sở nguyên b á c tại hát giáp cấm quân dưới sự hộ tống đi lên đầu tường nhìn đám người không mình hành lễ sở nguyên bắc vội và nói la đại xoáy quá khách qua đường khí miễn lễ đang khi nói chuyện sở nguyên bắc càng là đưa tay đem l à thế nghị đỡ lên sau đó cười nói nghe nói chư vị trên thành q u a n chiến bản cung liền nhịn không được tới xem một chút hơn nữa bản cung còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia nhìn qua sở nguyên bắc phương lâm khẽ cười nói thái tử điện hạ tự mình đến đưa tin nghĩ đến là thật to tin tức tốt chúng ta rửa thai lắng nghe của mọi người đem chăm chú sở nguyên bắc tự lo n ở nụ cười đạo huyền giáp vệ một vạn tướng sĩ đã trở về che giấu một khi b ạ t lễ lộ ra phá trận sẽ cho hắn một k á c h trí mạng còn nữa thất thúc lao thẳng tới kim sổ sách mà đi chuyến này nhất định có thể ngựa đạp kim sổ sách bởi vì bắt lệ đem thắt đ ắ t tộc dũng sĩ tất cả đều đ i ề u đến cây mùn đặc biệt nghe sở nguyên bắc nói xong la thế nghị tịch mịch trong mắt đột nhiên sáng lên hai đạo q u a n mang chấm giọng nói tìm đường sống trong chỗ chết dụng gian trong đại trướng, bạt lệ hai mắt nhắm nghiện, thần sát hờ hứng nhìn không tình trong trướng trúng gì, đại hai ra bạt mắt sát bất tâm tướ lệ là hờ chỉ kỳ thần sách quý từ bỏ công sự lui về ô mục đặc trong lúc tướng lĩnh dứt lời phía dưới b ạ t lệ vẫn không có mở mắt chớ đừng nói chi là mở miệng t h ế vậy tướng này lĩnh cư như vậy quỳ trong đại trướng vẫn như cũ yên lặng như băng vắng lặng một cách chết chóc bên trong đột nhiên có tiếng cười vang lên lạnh như băng tiếng cười có chút âm u lạnh lẽo cũng có trào phúng cũng hoặc khinh thường lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại bật cười v â n đ ứ ớ c trên thân chính là bát lệ cũng mở mắt đang lúc mọi người chăm chú vẫn n ư c mặc dùng ư n g cười âm thanh nhưng mà cờ cờ bên trên trọn k h a i miệng nhìn thế nào đều mang theo một vòng cười nếu là công không hạ ô một đặc giết mã kéo dài thanh n ấ m bên trong vân đức lại là nhất thanh lãnh cười mới tiếp tục nói đại hãn chỉ còn dư m ộ ư ơ i ngày chứng vân đức bắt lệ ánh mắt băng lanh không chứa mảy may cảm tình mà hậu nhất từ khi t r ú n g tướng trên thân đã qua nhìn t r ú n g tướng cả đám đều túi thấp đầu không dám cùng hắn nhìn thẳng cuối cùng bắt lệ đem mắt quang phóng tại lại quỷ tướng lĩnh trên thân trầm giọng nói tất nhiên thần sách quý l ư u binh đều lỗ đi đem danh lất đầy chuẩn bị công thành không chút do dự toàn thân dính máu đều lỗ lập tức kêu lên mặt tướng vân lệnh không người túi đầu phía sau đều lỗ quay người rời đi mang theo một hồi tiế rất nhanh tiếng bước chân đã biến mất không thấy bây giờ b ạ t lễ lại mở l i ế u khẩu đạo như vân đức tướng quân nói tới đại quân còn sót lại m ộ ư ơ i ngày lương thảo sau m ộ ư ơ i ngày liền muốn giết mã đ ơ đói không còn ngựa cho dù công hạ ô một đặc lại như thế nào trên thảo n g u y ê n dũng sĩ thúc ngựa rong r ổ i x a trường mà không phải tử thủ ở s á c rùa đen bên trong đối với cái này chúng tướng lại biết rõ rành rành bởi vậy làm b ạ t lễ r ứ t lời phía dưới liền có tướng lĩnh đứng lại uy lệ đạo đại hãn mặc tướng nguyện vì tiên phong thể sống chết cầm hạ ô một đặc lập tức một đám đại tướng nao nhao, nhao quỳ xuống bái nói thể sống chết công hạ ô một đặc nhìn qua một đám quỷ xuống đại tướng nhất là chưa từng quỷ xuống giống như h ạ c đứng trong b ầ y ga v â n nước bát lệ trầm giọng nói hy vọng chư vị nhớ k ỹ lời nói hôm nay cho dù không vì bản mồ hôi v ì ta a đạt n g ư ờ i thảo nguyên t ô n h ậ t cách t ô n h ậ t cách dáng người khôi ngô khuôn mặt rộng lớn miệng đầy dâu mép nhìn lại cực kỳ hung hãn nghe được tiếng gạo t ô n h ậ t cách lập tức hét lớn có mặt tướng nhìn mình c h ầ m c h ầ m thủ hạ chính là số một mạnh tướng bát lệ há miệng nói cho ngươi ba vạn tinh minh ngày đêm không ngừng công thành trọng trọng dập đầu một cái t ô nhận cách hét lớn mặt tướng tuân lệnh nhất định vì đại hán công hạ ô một đặc gần gần đầu. b ắ t lệ lại đem mắt quang phóng tại hai gã khác tướng linh trên thân một người dáng người rộng lớn hơi gầy sắc mặt tiên lặng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì nhưng mà trợn bế trợn hợp hai mắt ở giữa thỉnh thoảng có tinh quang phán g qua có biết hắn tu vi võ đạo a ngày sơ loạn sư tử bộ thủ lĩnh thủ hạ có hơn vạn tinh binh cũng là mặc bắt số lượng không nhiều tiên tiên cao thủ một người khác bên cạnh thân gầy gò n h ư n g khuôn mặt tuấn tú như nữ tử nhất là có chút nụ cười c ư ờ ế n rũ cơ hồ khiến nhân sinh ra một loại ảo giác trước mắt chính là nhất tuyệt vẻ đẹp nữ bất quá không người nào dám xem nhẹ hắn hồ bộ thủ lĩnh bái đồng ý nhìn qua hai người bát lệ cuối cùng là m A hai ngày loạn, đồng người các người sơ bái các đ ý, e mặc lĩnh liền bản bộ tinh nguyện, cùng tô nhật cách tướng quân một đạo công thành, chỉ cần người không bản công. cách chỉ chết hết, liền cho bản mồ hôi、công. Thành. bộ một tô mồ m đạo dù không đầy bạt lệ mệnh lệnh a ngày sơ loạn cùng bái đồng ý cũng chỉ có thể quỳ lại đạo m ặ tướng t tấn lệnh bây giờ bạt lệ lại đem mắt quang phóng tại mạc b ắ c chư tộc một đám tộc trưởng trên thân đạo chư vị có thể hay không công hạ ô một đặc quan hệ ta mạc bắc thảo nguyên trăm năm k h í vận chúng ta đều nên tận một phần lực chư vị ngày mai cũng bắt đầu công thành nói đến đây ngừng lại bạt lệ hư lệnh liễu thanh đạo truyền lệnh tăng quân ai có thể trước tiên leo lên thành lâu phong vạn phu trưởng thưởng hoàng kim n g à n lượng một tộc k i a có thể đoạt lấy thành lâu bản mồ hôi liền đem bích hải hồ ban cho hắn làm bát lệ dứt lời phía dưới không số ít tộc tộc trưởng trong mắt đều có tia sáng bốc lên bích hải hồ là mạc b ắ c lớn nhất hồ nước chung quanh mấy trăm dặm cũng là p h i nhiêu ruộng đồng đồng cỏ chỉ là mấy trăm năm qua một mực từ mạc bắt chi chủ t r ư ở n g khống bát lễ lần này có thể đem bích hải hồ lấy ra đây chính là ban thưởng thật hậu phát giác được không khí biến hóa bắt lệ nhưng là đem mắt quang phóng tại một thần sắc lạnh nhạt trên người láo giả lựa thơ tóc trắng như tuyết hai mắt hơi hơi neo lại rửa lưng vào cái chỉ có hắn cùng vân đức chưa từng quỳ xuống có biết lao giả thân phận bất p h ẳ m cắt lợi khả mồ hôi cổ đội quyết tộc tập trưởng tựa hồ phát giác bạt lệ ánh mắt cắt lợi khả mồ hôi mở ra mở hai mắt cùng bạt lệ đối mặt phút chốc cắt lợi khả mồ hôi ha ha cười nói đại hãn n g ư ơ i cứ việc yên tâm năm ngày tất tiết nhất định đổi tới nghe được cắt lợi khả mồ hôi lời nói chúng tướng phần lớn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua cắt lợi khả mồ hôi cùng đại hãn bật lệ chỉ là hai người ai cũng không có mở miệng ý giải thích hướng cắt lợi khả mồ hôi gật đầu một cái bạt lệ như điện hai mắt đảo qua chúng tướng mắt tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt một khi nhận được bản mồ hôi q u có lệnh lập tức xuất phát ai dám bung lỏng định trảm không đúng tha tốt đều đi a rất nhanh chúng tướng liền đứng dậy rời đi lớn như vậy trong trướng còn sót lại bát lệ cắt lợi khả mồ hôi cùng vân đức ba người trong trầm m ặ t bát lệ trước tiên mở liễu khẩu đạo huyền giáp vệ thẳng đến kim sổ sách mà đi lúc này sợ là đang tại công thành đâu làm bát lệ dứt lời phía dưới vân đức liền phát ra một tiếng giống như trào phúng cũng hoặc vui vẻ cười lạnh đạo không phải công thành sợ là kim sổ sách đã bị huyền giáp vệ chìm a vân đức sở dĩ nói như thế là bởi vì bát lệ không chỉ có đem kim trướng thủ vệ đều điệu đến ô mộc đặc chính là trong tộc cường tráng không sai biệt lắm cũng bị hắn điều không còn một ngống bây giờ kim s ố sách cơ hồ chính là một tòa thành k h ô n g làm sao có thể ngăn cản được huyền giáp vệ xung kích giống bị vân đ ứ c nói đến đau đớn bát lệ lông mày không khỏi vẫy một cái hờ hững trên mặt càng có qua vẻ tức giận hai mắt như điện nhìn c h ầ m c h ầ m v â n đ ứ c chỉ là bây giờ nhìn như t i ế p đi cắt lợi khả mồ hôi nhưng là thán liêu khẩu khí đạo dồn vào từ địa mới có thể hậu sinh vì ta mạc bắc thảo nguyên an nguy đại hắn có thể bỏ qua kim sổ sách lao phu bội p h ụ nói đến đây ngừ lại nói cử động lần này lao phu là vạn vạn không làm được cho nên chỉ có thể an phận một trận nghe được cắt lợi khả mồ hôi lời nói bắt lệ sắc mặt mới chậm lại chỉ là âm thanh lạnh lùng như cũ đạo nếu không phải ô mục đặc bị đốt bản mồ hôi ha có thể đi này hiểm chiêu lần này vân đức thật không có lại s u ấ t miệng châm chọc bắt lệ bởi vì hắn cũng không từng lờ tới la thế nghị có thể tại ngắn ngủi hơn tháng công hạ ô mục đặc có lẽ chính là bọn họ quá mức tin tưởng ô mục đặc tòa này kiên thành mới khiến cho bọn hắn trở tay không kịp hơn nữa tìm đường sống trong chỗ chết cũng đúng là biện pháp hữu hiệu nhất chỉ là nhìn chằm chằm bất lệ vân đức vẫn như c ũ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm bất lệ nói người đem ta nhóm hai cái lưu lại đến tột cùng chuyện gì thời khắc này bật lệ thu hồi tất cả cảm xúc từ t ô n nói bản mồ hôi nhận được gió vệ m ậ t báo sở hạo nhiên lần này xuất binh cho dù đánh tan bản mồ hôi đại quân cũng sẽ dừng bước đồ cũng xông tiếp đó lấy rất chế rớt cuối cùng bốn chữ bật lệ cơ hội là gần từng chữ phương ra mà nghe được bật lệ mà nói vân đức vậy từ chưa từng thay đổi cười lạnh càng là rừng phút chốc mà cắt lợi khả mồ hôi mở trong hai mắt càng có quang mang l o i lên vắng lặng một cách chết chóc bên trong vân đ b â kiến thức, kiến thức tại ta bản lệ, lệ chăm chú cắt lợi khả mồ hôi khí thế trên người đã tàn đi hai mắt lần nữa trở nên vô thần gật đầu nói lấy rất chế rất thật là thống trị ta mạc bắt chư tộc biện pháp tốt nhất nghĩ đến đại hãn lời nói không loa chỉ là có thực lực này chỉ có tám bộ tộc cùng ta cổ đội quyết tộc nói đến đây mừng lại cắt lợi khả mồ hôi càng là lắc đầu sau đó lại nói từ đầu năm việt kỵ hủy cùng cấm quân tiến vào mặt bắc ưng lang gấu l ụ c hổ bão sáu tộc tuần tự bị d i ệ t bây giờ cũng còn sót lại sư tử hồ hai bộ cùng ta cổ đội quyết tộc hôm nay đại hán đem việc này cáo chi lao phu sẽ không sợ lao phu cùng đại sở âm thầm cấu kết bát lệ cùng cắt lợi khả mồ hôi đối mặt một lát sau đột nhiên cười ha h a đạo cắt lợi khả mồ hôi là ta trên thảo nguyên hùng ứng làm sao lại cùng sở hạo nhiên lương quyển bản mồ hôi dám đem chuyện này cáo chi khả h ã n ngươi tự nhiên tin tưởng lão khả h ã n cách làm người của ngươi nghe được bát vân đ ứ c đáy lòng một hồi cười lạnh trước kia đúng là hắn thắt đắt tộc đem cắt lợi khả mồ hôi lật đổ đà đảo đem cổ đột quyết tộc đuổi theo m ạ c bắc một góc bây giờ nếu chịu hai mươi năm khuất đ ụ c may mắn cắt lợi như thế nào không thể cùng đại sở cấu kết hừ bặt lệ ngươi vì thống trị m ạ c bắc không phải liền kim sổ sách đều để cho huyền giáp vệ đáy lòng cười lạnh không ngừng chỉ là lần vân đ ứ c không cười đi ra hắn có thể trâm trọng bật lệ lại tin tưởng có nhiều thứ cũng không cần đụng hảo cắt lợi khả mồ hôi hai mắt mặc dù sám trắng vô thần có thể đầu góc lại rất thanh tình hơn nữa dị thường k h ó khéo đương nhi châm m ặ t p h ú t chốc c á t lợi khả mồ hôi há miệng nói lão phu bên cạnh thân còn có ba vạn tinh binh cứ giao cho đại hán chỉ huy tốt đây là bản mồ hôi hổ phủ l ờ i đến cuối cùng c á t lợi khả mồ hôi càng là từ bên hông lấy ra một khối kim quang lóng lánh hình hổ bình phủ nhìn qua c á t lợi khả mồ hôi b ạ t lệ cũng không có đưa tay ngược lại lắc đầu nói bản mồ hôi có thể nào không tin lão khả hãn cái này hổ phủ bản mồ hôi là vạn vạn sẽ không cầm bất quá kéo dài thanh â m bên trong bát lệ giọng nói vượt r u y ề n đạo cái này ba vạn tinh binh bản mồ hôi thật là có đại dụng nói đến đây ngược lại bát lệ đem mắt quang phóng tại vân lần này vân đức trên mặt cười lạnh mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là gật đầu nói tám vạn đại quân đủ bản tướng nhất định đem đại sở đại doanh tiêu hủy nhìn thấy vân đ ứ c trên mặt cười lạnh cắt lợi khả mồ hôi làm sao không biết hắn là chuẩn bị dùng t r ú n g tướng sĩ tính mệnh để đổi mà hắn cổ đột quyết tộc lui đến thiên sơn chân núi hai mươi năm cũng bất quá bồi dưỡng được mấy vạn tinh nhuệ nếu là toàn bộ hao tổn đi vào sáu đ ấ y lòng mặc dù không nhẫn có thể cắt lợi khả mồ hôi cuối cùng không có lên tiếng thấy vậy b ạ t lệ đ ấ y lòng phát ra nhất thanh lãnh cười trận chiến này nếu là hắn b ạ t lệ không thể thắng hắn cũng muốn kéo m ạ c bắt chư tộc cho cùng cổ đột quyết tộc sư tử bộ hộ bộ ba trăm m ư ơ i một ba trăm linh năm công thành nửa đêm bầu trời âm trầm đen như mực giống như mực chỉ có thép cao đến bó đuốc lơ lửng không cố định nhìn như tùy thời đều có thể dập tắt chiếu dọi xuất chúng tướng sĩ tâm kia lúc sáng lúc tối gương mặt thiên điệp như thế yên lặng trong yên lặng đột nhiên k h ẽ con đao theo gió bay tới tại phòng thủ tướng sĩ bất giác ở giữa sẹt qua cổ họng mang theo một vòng huyết hoa dưới ánh lửa chiếu như thế lộng l ấ y chỉ là không chờ tướng này sĩ na xuống liền có một hắc y nhân t r ợ t hiện đem hắn đỡ lấy nhìn như cái gì cũng không từng phát sinh mà một màn đang tại ô mục đặc họ tây môn diễn ra xuất thủ là phong đao môn cao tay từng cái u linh tựa như leo lên đầu thành rất nhanh liền đã khống chế một khu vực lớn mà giờ khác này Tác ta bộ mấy vạn dũng sĩ, đột a n hướng g ôm m đặc b nhiên g băng mà t k h g có tiếng kêu to vang lên chỉ là dồn dập tiếng gào cách cách ngừng có lẽ là bị người cắt đầu bất quá một trận này gọi đã để ô mục đặc sôi trào lên thùng thùng chống tiếng sấm dung khắp toàn bộ đại doanh rất nhanh từng nhánh mặc giáp cầm đao tướng sĩ liền chạy lên đ ầ u t ư ờ n g chỉ là phong đao môn cao tay đã tạo thành chiến trận hơn nữa trên cổng thành địa hình hỏi ẹ p h sợ là trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống chỉ có tiên huyết theo thành lâu lạnh như băng phiến đá chạy xuôi trên cổng thành dị động rất nhanh liền truyền đến la thế nghị trên bản hơn nữa căn bản vốn không cần truyền lệnh chúng tướng liền tụ tập mà đến cả đám đều đem mắt quan g phóng tại lữ phương cái này chính s á t thống lĩnh chiến thân của mọi người Phương đem chăm chú, Lưu Cho nên, như nên, m ặ tại la thế nghị trong tiếng hét vang phương lâm lập tức đứng dậy không người bái nói có mặt tướng thỉnh đại soái hạ lệnh nhẹ gật gật đầu la thế nghị há miệng nói người d ẫ n theo cấm quân xung kích một canh giờ nhất thiết phải đoạt lại đầu t ư ờ n g cuối cùng tương đắc lệnh lần nữa cúi đầu phương lâm đứng dậy rời đi bây giờ la thế nghị đem mắt quang phóng tại địch hải anh cùng một dáng người khôi n ô tướng lĩnh trên thân đạo địch tướng quân trương hướng hai người các ngươi đem năm ngàn tình kỵ từ nam bắc hai môn ra khỏi thành phía cạnh xung kích mạc bắc đại quân không thể hạm chiến sau đó trực tiếp trở về hậu quân đại doanh không trần chờ chút nào địch hải anh cùng trương hướng đồng thời bài nói cuối cùng tương đắc lệnh làm hai người rời đi la thế nghị đem mắt quang phóng tại kinh thành tam doanh chu mẫn trên thân đạo chu tướng quân họ tây môn tạm giao cho phương tướng quân khác ba môn không thể lại có bất luận cái gì ngoài ý mớn la thế nghị sở dĩ đem ô mục m đ ặ c giao cho hắn chu mẫn là bởi vì kinh thành tam doanh quanh năm thủ hộ kinh thành đẹp cực mạnh ngày hôm nay mặc bác lần đầu công thành liền đem họ tây môn chiếm cái này không vẫn là tại đánh hắn mặt của bây giờ chu mẫn một mặt tâm trầm trầm giọng nói đại xoái yên tâm lại có ngoài ý mớn mặt tướng đưa đầu tới gặp sau khi nói xong chu mẫn sài bước đi ra ngoài theo chu mẫn rời đi đại t ư ớ n g lâm vào yên lặng chỉ là không thiếu tướng lĩnh đều thắng tắp nhìn chằm chằm la thế nghị có tướng lần t nữa g mắt t h cúi đầu lữ phương trầm giọng nói hối cùng tương đắc lệnh rất nhanh phương lâm đã đuổi theo họ tây môn nhìn mặc bắc đại quân đang liên tục không ngừng hướng ô mộc đặc vào tới nhất là thấy có người mượn dây thừng thang mây hướng về trên cổng thành bỏ tới phương lâm trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hạng quang đáy lòng tức giận Phương Lâm m sắc ặ theo cũng n rét l ạ x u ố n hai người rời đi cấm quân chia hai đội hướng phong đao môn cao tay đại xuống dài hai thước kinh nỏ tản mát ra bức người sắc khí cấm quân tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhưng mà cùng phong đao môn cao tướng tây so còn có chút chính lệnh vì thế vương lâm cũng không có đánh giáp là cả ý tứ từng nhánh tên nọ hối hả bắn về phía phong đao môn cao tây bén nhọn tên nọ h phong đao môn cao tây có thể ngăn lại một chi hai chi nhưng mà đối mặt hợp thành mảnh t ê n nhỏ đám người cũng rất bất đắc dĩ nhưng mà một người ngã xuống liền có một người đánh tới tuyệt không lui lại thậm chí có người vung đao nào h về phía cấm quân cùng cấm quân cao thủ chiến là một đoàn nhìn cấm quân chế trụ phong đao môn cao tay phương lâm sắc mặt mới thoáng ra ăn ra chỉ là bây giờ bên ngoài thành t r ú n g tướng nhưng là một mặt tâm trầm nhất là a ngày sơ loạn bãi đồng ý hai người bởi vì trước tiên tấn công cổng thành cũng là hai tộc bọn họ dũng sĩ một khi thất bại sáu hai bọn họ căn bản không dám nghĩ tiếp liết nhau hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương lo lắng chỉ là bây giờ bọn hắn tuy có tâm cũng đã bất lực thay đổi cử động lần này thậm chí muốn trơ mắt nhìn xem trong tộc dũng sĩ đi chịu chết trái lại tô nhận cách cái này kẻ lỗ mãng mặc dù đang nhìn chăm chú trên cổng thành tình hình chiến đấu nhưng cũng thỉnh thoảng cầm dư quang đạo qua hai người trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo bởi vì hắn xuất t r i n h phía trước đã nhận được đại h á n bặt lệ mật lệnh muốn sư tử hồ hai bộ đánh tiên phong phía trước chiến sự khí thế ngất trời đằng sau mấy người nhưng là tâm tư dị biệt nhìn lại có quỷ dị không nói l ê ờ i trong yên lặng đột nhiên có trinh sát nhanh chân chạy tới quỳ lãi đạo khởi bầm tướng quân a ngày cha nắp tướng quân muốn phong đao môn các cao thủ nhiều nhất ủng hộ một canh giờ một canh giờ tự nói một tiếng phía sau t ô n h ậ t cách trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quang quát lên phục nhét người dẫn theo một đội tử sĩ s ô n g đi lên trước tiên thay phong đao môn n g n cao lòng bàn tay càng k i n h nỏ b ộ tướng quân muốn nhìn bọn hắn có bao nhiêu k i n h nỏ cho dù biết muốn đi chịu chết một mặt hung á c phục nhét cũng không có một điểm chần trở kêu lên cuối cùng tương đắc lệnh nhìn phục nhét rời đi t ô n h ậ t cách đem mắt quang phóng tại một cái khôi ngô như bò tây tạm trên người thanh niên l ư ỡ n g trầm giọng nói a cổ đều xiết người dẫn theo ba ngàn tinh binh xông lên thành lâu dù là chết cũng mu têu i d i ê n liếu thanh a cổ đều siết hết lớn tướng quân yên tâm đi mặt tướng nhất định cầm xuống họ tây môn nói chuyện phía sau a cổ đều siết bước nhanh mà rời đi tiếng bước chân nặng nề g h mang theo trần mượn khí tức bây giờ t ô n h ậ t cách đem mắt quang phóng tại a ngày sợ loạn cùng bãi đồng ý hai vị tộc trưởng này trên thân hám i ệ n g nói a ngày sợ loạn tướng quân bãi đồng ý tướng quân bản tướng thế nhưng là nghe qua sư tử vệ cùng hộ vệ đại danh hôm nay bản tướng muốn mượn dùng xuống sư tử vệ cùng hồ vệ theo thứ tự là sư tử bộ cùng hồ bộ tinh huệ y n cũng là a ngày sơ loạn b á i đồng ý hai người đội t h â n vệ nghe tô nhật cách như thế nói đến hai người mặc dù không nguyện nhưng cũng minh bạch trận chiến này đến rồi thời khắc mấu chốt chỉ có thể hạ lệnh sư tử vệ cùng hồ vệ xông đi lên mệnh sư tử vệ xuất kích phía sau đột nhiên nhìn thấy mình đại nhi tử vị hoàn hướng chính mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái a ngày sơ loạn đột nhiên lại đạo tô nhật cách tướng quân tất nhiên trận chiến này quan hệ thảo nguyên ta an nguy bản tướng tự mình ra tay hơi lớn mồ hôi cầm xuống ô mộc đặc sau khi nói xong cũng không chờ tô nhật cách đồng ý a ngày sơ loạn liền đánh ng Thế vậy t ô n h ậ t cách trong mắt từng có một đạo dị sắc nhất là bái đồng ý càng là thẳng tắp nhìn chăm chăm a ngày s ờ loạn bóng lưng muốn biết hắn đến tột cùng ý gì rất nhanh a ngày s ờ loạn đã đuổi theo sư tử bộ trong đại quân nhìn chăm chăm vị hoàn nói đến tột cùng c h u y ệ n gì để cho ngươi vội vàng như thế vị hoàn cũng không có lập tức mở miệng ngược lại đi đến a ngày s ờ loạn bên cạnh thân ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ mặc dù không biết vị hoàn nói cái gì nhưng mà ngắn ngủi mấy câu nhưng l ạ nhường từ trước tới giờ không hỉ nộ vu sắc a ngày sơ loạn sắc mặt đại biến quất lên quả thật ngươi từ chỗ nào nghe tới lần này vị hoàn g thật không có nữa đối lấy a ngày s ờ loạn l ô thai bất quá vẫn như c ũ đẻ thấp liêu thanh âm đạo vừa rồi có người đưa tin cho hải nhi hải nhi biết căn hệ trọng đại liền vội vàng đến đây cáo trì phụ hãn nghe được vị hoàn g mà nói a ngày s ờ loạn sắc mặt lại là biến đổi cuối cùng hung ác trận mắt nhìn hắn một mắt quát lên ngươi à hồ đồ nhìn thấy phụ hãn a ngày s ờ loạn ánh mắt lạnh như băng vị hoàn g tuy có chút không rõ ràng cho lắm nhưng cũng biết phụ hãn là thực sự nổi giận vội vàng không ngừng người bày xuống đạo hải nhi ngu dốt thì phụ hãn trách phạt lần nữa trừng vị hoàn phúc chốc a ngày sơ loạn sắc mặt mới chậm lại chỉ là âm thanh lạ quát lên ai cho ngươi tin tức bắt được người không có không dám có bất kỳ trần trờ vị hoàn lập t ứ c đáp trời tối người kêu lại là một thân áo bào đen hải nhi không thể thấy rõ tướng mạo hơn nữa hải nhi nghe được thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi nhưng l à n à y nháy mắt công phu người khác đã không thấy tăm hơi hải nhi muốn đuổi nhanh nói cho phụ hãn liền liền sáu nói đến đây vị hoàn cả gan vốn đạo phụ hãn đây chính là sáu lời nói chưa từng nói xong mà ở a ngày s ờ loạn chăm chú vị hoàn ngoan ngoãn ngậm ngược lại lần nữa chừng vị hoàn một mắt a ngày sơ loạn trầm giọng nói thật sự không thể giả giả thật không được ngươi bận tâm cái gì bất quá bây giờ biết liền nhất định muốn tỏ thái độ dùng ta sư tử bộ dũng sĩ tính mệnh nhìn qua phụ hãn a ngày sơ l o ạ n vị hoàn hình như có chút minh bạch nhưng lại nhịn không được vấn đạo phụ h á n ngươi là nói đây là đại h á n cố ý sáu vị hoàn mà nói chưa từng nói xong nhưng là trực tiếp bị a ngày sơ l o ạ n đánh gãy quát o làm cản cái này cũng là ngươi có thể nói vị hoàn ngươi đi mang sư tử vệ x u n g kích tranh thủ đoạt lấy đầu tường vị hoàn vốn là phần tử hiếu chiến đối với công thành đoạt đất loại sự tỉnh này tự nhiên h ư n g phân không thôi lập tức kêu lên phụ hãn yên tâm đi hài nhi cái này đến liền đem ô mộc đặc lấy xuống lời đến cuối cùng vị hoàn liền muốn quay người rời đi chỉ là ngẩng cước bộ nhưng lại ngừng tạm quay đầu nhìn phụ h á n a ngày sợ loạn một lát sau trương khẩu v ấ n đạo phú hãn không phải ta sáu nghe vị hoàn mở miệng a ngày sợ loạn thì biết rõ hắn muốn hỏi điều gì nhấp chân chính là một cước đá vào cái mông của hắn bên trên suýt chút nữa đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất đồng thời quát o làm cản c ú t cho ta bắt không được ô mộc đặc cũng không cần đã trở về nhìn phụ hãn một mặt nộ khí lại thêm trên mông đau đớn vị hoàn không dám tiếp tục nói cái gì chạy như một làn khói ra ngoài Mà k h tờ, tờ lập tức lại có mấy danh tướng linh đứng dậy không người bài nói mặt tướng sinh chiến nhìn mấy người phúc chốc trần định viễn hám nghiệm nói la đại thế mệnh lệnh rõ ràng không thể xuất binh nghĩ đến tự có thâm ý húng chi tây môn đặc biệt kiên cố đại x o á i chu tướng quân đều ở đây lại có mấy vạn tướng sĩ há lại một sớm một chiều có thể đánh hạng chư vị không cần phải lo lắng chờ tin tốt lành chính là nghe trần định viễn như thế nói đến chúng tướng mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể lui về mà giờ khác này lại có cấp báo tiếng vang lên rất nhanh một trinh sát liền xung kích đại trướng u y lệ đạo khởi bẩm tướng quân địch tướng quân t r ư ơ n g tướng quân tao nộ mạc bắc đại quân phục kích tổn thất nặng nghề đang hướng đại doanh rút lui tới địch hải anh trấn thủ hồ lao quan là trần định viễn bộ hạ cũ chương trùng nhưng là l a đại s o á thích đường hai người cũng là nhất đảng tướng tài nghe nói hai người vậy mà lâm vào mai phục tồn thất nặng nề trần định viễn trên mặt có qua vẻ ngưng trọng trong nháy mắt liền có quyết đoán quát lên t r ì n h tướng quân người d ẫ n theo một vạn gót sắt tiếp ứng đ ị c h tướng quân trương tướng quân không thể hạm chiến làm trần định viễn r ứ t lời phía dưới thần vũ huy chủ tướng trình liền với núi đã đứng dậy không người bán nói mặt tướng tân lệnh sau đó trực tiếp quay người rời đi mảy may nói nhảm cũng không có rất nhanh liền một hồi gót sắt â m thanh nhìn qua trình liền với núi bóng lưng trần định viễn suy tư một lát sau lại nói từ tướng quân từ trọng lâu lập tức đứng dậy không người bán nói có mặt tướng nhìn qua từ trọng lâu trần định viễn trầm dai nói đêm nay chỉ cần bạt lệ giám công tới bản tướng nhất định phải hắn nếm thử lợi hại không thể đại quân hạ trại vốn sẽ phải phòng bị quân địch tập kích doanh húng chi cây môn đặc biệt dễ thủ khó công sau đó quân đại doanh quá lớn khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy cho nên trần định viễn một mực tại phòng bị mạc bắc đại quân tập kích lại sớm có cách đối phó nhìn qua thần sắc hở h ữ g nhưng là liệu sự như thần trần định viễn chúng tướng ầm v a n g sưng dạng bầu không khí lập tức tăng vọt cả đám đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn ra khỏi đại trướng chuẩn bị nên đón mạc bắc đại quân b ọ nhưng ắ Bắc, n không xa ngàn n h xa dám Mạc đi tới mạc bắc, nhưng là muốn kiến công lập nghiệp mà lập công lập nghiệp cần chính là mạc bắc dũng sĩ đầu người s á c thực như trần định viễn sở liệu thiết kế địch hải anh hòa trương sông chính là vân đức nó mục đích cũng chính là phía sau quân đại doanh bởi vậy tám vạn đại quân theo sát địch hải anh hòa trương hướng hai người phóng tới phía sau quân đại doanh thời khắc này địch hải anh hòa trương hướng giống như cũng phát hiện vân đức nhu kế cho bọn hắn mượn chi thủ go phía sau quân đại doanh chỉ là bọn hắn một khi dừng lại liền bị mạc bắc gót sắt miền á t ngay tại hai người do dự tiếp tục triệt thoái phía sau vẫn là cùng mạc bắc đại quân liều mạng thời điểm một hồi ủng ủng tiếng vó ngựa từ sau quân đại doanh vân lên thấy vậy địch hải anh hòa trương hướng đều lộ ra vẻ vui mừng. bay nhanh tiếng vó ngựa bên trong t r ì n h liền với núi chạy như bay đến địch hải anh hòa trương hướng lập tức nên l i ế u thượng đi địch hải anh càng là há miệng nói gặp qua t r ì n h tướng quân làm một lễ gặp mặt phía sau địch hải anh cũng không nói nhảm nói thẳng t r ì n h tướng quân dẫn quân là vân Đức, t r ư ờ n g sáu bảy vạn nhân mã muốn mượn chúng ta sùng kích hậu doanh t r ì n h liền với núi thân là thần vũ úy chủ tướng từ không phải hạng người bình thường gật đầu nói hai vị tướng quân rút lui trước trần tướng quân đã bố trí thỏa đáng bản tướng ngăn bọn hắn phút chốc trở về nghe chỉnh liền với núi như thế nói đến địch hải anh hòa chỉnh liền với núi nao nhao ôm quyền đi chính là chỗ này chốc lát trì hoãn t r ì n h liền với núi đã thấy m ạ c bắc đại quân một mảnh đen như mực giống như cùng trời liền cùng một chỗ trông không đến đầu hít sâu một hơi t r ì n h liền với núi nắm tay bên trong hoa lê thường quát o giết trong tiếng hét vang t r ì n h liền với núi mãnh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài nghe được t r ì n h liền với núi tiếng hô to thần vũ uý chúng tướng sĩ cùng t ê o lên cao giọng nói giết lạnh như băng tiếng hô to trong n g á y mắt vang vọng toàn bộ phía chân trời mà một vạn thần vũ uý tướng sĩ ngưng tụ lên khí thế như một thanh duệ không thể đỡ trường t ư ờ n g hướng mặc bắc đại quân đành tới cảm thụ được thần vũ uý khí thế vân đức đáy lòng thán phục nhưng là phát r a nhất thanh lãnh cười quát lên a đều lịch sử đi d i ệ t bọn hắn a đều lịch sử cổ đ ộ t quyết tộc tộc trưởng may mắn cắt lợi khả hãn tam nhi tử may mắn cắt lợi khả hãn mặc dù đem đ ộ t quyết tộc ba vạn tinh nhuệ giao cho vân đức nhưng là cố ý mệnh con của mình tới linh quân nhìn qua vân đức a đều lịch sử không mặn không lần nói tướng q u â n yên tâm bản tướng nhất định nghiền nát bọn hắn các i n h đ ệ theo bản tướng hướng trong tiếng hét vang a đều lịch sử xuất lĩnh ba vạn gót sắc hung hàng hướng liêu thượng đi hung manh khi thế nhìn như muốn đem thần vũ ý nghiền nát nhìn cổ đội quyết tộc khí thế cực thịnh vân đức đáy lòng nhưng là nhất thanh lanh âm thanh b ắ t lệ sở dĩ nói cho may mắn cắt lợi khả hãn đại sở âm mưu không có gì hơn nhường cổ đội quyết tộc xuất binh tiếp đó mượn tay của mình đem bọn hắn chôn vùi trên chiến trường h ứ nhìn vân đức còn theo sau đôi địch hải anh trong mắt lõe lên vẻ giận dữ trước kia hắn từng một tháng công phá bảy thành chưa từng như thế bị người đuổi theo chật vật như thế qua nhất là vân đức còn muốn theo đuôi bọn hắn xông vào đại doanh địch hải anh càng thêm tức giận há miệng nói chương tướng quân ngươi chưa hồi doanh bản tướng xung kích một hồi chương trùng cũng có ý này chỉ là không chờ hắn mở miệng có một ngân giáp tướng lĩnh chạy như bay đến tại trước người hai người nói khởi bẩm hai vị tướng quân từ lao tướng quân đã bày ra t r n thế trần tướng quân nhường hai vị tướng quân nhanh chóng quy doanh nghe ngân giáp tiểu tương như thế nói đến địch hải anh hòa trương hướng chỉ có thể hồi doanh mà khi hai quân xông vào đại doanh một khắc mặc bắc đại quân đã hướng liêu thợ ư n g tới nhìn t r ằ m t r ằ m thế tới hung m ánh m ặ c bắc đại quân từ trọng lâu trên mặt lại không còn nụ cười lạnh như băng trên mặt mặt mũi tràn đầy lặng ba trăm triệu hai trăm triệu một trăm triệu nhìn mặc bắc gót sắp tiến vào cùng tiễn phạm vi từ trọng lâu nhẹ g ọ n nhà đạo bắn lấy ngàn m à tính mũi tên đã bay ra ngoài mưa đồng dạng hướng tắc ta bộ hạ dũng sĩ trên đầu rơi đi trong nháy mắt ngã xuống một mảnh chỉ là cũng không thể ngăn cản quần c u ộ n gót sát vẹn vẹn mấy đợt mưa tên đi qua mặc bác gót sát liền v ọ t tới quân trận phía trước bây giờ cung t i ễ n thủ đã lui lại mà tay cầm t r ư ờ n g qua cùng trường mẫu quân sĩ đã đi đến hàng phía trước trường qua câu móng ngựa trường thương chọn dũng sĩ máu tơi chạy tràn ra đậm đà mùi máu tanh cung t i ễ n thủ mặc dù lui lại lại tràn ra đậm đà mùi máu tay nhìn như liên miên không dứt mạc bắc đại quân bên trong điên cùng thu gặt lấy tính bệnh cho dù cách rất xa vân đ ứ c cũng có thể ngửi được mùi máu tươi mà huyết tinh rất nhường vân đ ứ c rất là hưởng thụ đột nhiên vân đ ứ c mở liễu khẩu đạo y h i ệ đức s i ế t ngươi cũng không cần nhàn rỗi đi xung k í c cánh trận thế càng lớn càng tốt y h i ệ đức s i ế t báo bộ thủ lĩnh chỉ là nhiều đặc biệt tộc lương thảo bị đốt dũng sĩ bị giết chỉ còn dư một chút phụ nữ trẻ em già yếu khiến cho đã từng tiếng tăm lừng lẫy nhiều đặc biệt tộc cũng biến thành tam lưu bộ tộc nếu không phải hắn bên cạnh thân còn có ba ngàn tinh minh sợ là đại hắn đã sớm bắt hắn khai đao cho nên y đức siết vừa suy nghĩ như thế nào mới có thể lập công t r ù n g hoạch bạt lệ thưởng thức nhưng lại không thể không cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế bảo tồn thực lực bây giờ nhìn vân đức vậy mà để cho mình đi xung kích đại sở đại danh o y đức siết đột nhiên nhăn lại lông mày như muốn nổi giận vân đức tự nhiên thấy được y đức siết biểu lộ rõ ràng hơn tình cảnh của hắn bởi vậy một đôi mắt phượng tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m y đức siết không che giấu chút nào đối với hắn trào phúng cùng k i n h thường cùng vân đức đối mặt phúc chốc y đức siết cuối cùng là có quyết đoán lạnh lên một tiếng phía sau có to báo bộ các dũng sĩ theo ta xông lên trong tiếng hét vang y đức siết đi đầu liền xông ra ngoài, tất nhiên trốn không thoát cũng chỉ có thể xung kích đại sở đại doanh hoặc là xây bất thế chi công hoặc là trở thành lịch sử nhìn y đức xiết đi xa vân đức cười l ạ n h l i ế u thanh đạo ngươi cũng là thức thời không phải vậy bản tướng nhất định phải đầu ngươi nhắm rượu không thể chỉ là đáng tiếc cái này ba ngàn dũng sĩ nghe được vân đức mà nói hắn bên cạnh thân một gậy yếu tiểu tướng trương khẩu vân đạo thúc thúc ngươi như thế nói đến chẳng lẽ có khác hậu chiêu gậy yếu tiểu tướng thật đúng là cùng vân đức có mấy phần giống nhau gò má trắng nõn nhỏ dài mắt phượng chính là thần sắt trên mặt cũng không kém bao nhiêu một dạng k ắ c máu thiếu hụt bất quá là hỏa nay tiểu tướng chính là vân đ ứ c trong tộc h ậ u bối luôn luôn phải vân đ ứ c yêu thích cho nên mới dám như thế hỏi tới phủi g â y yếu tiểu tướng m ộ t mắt vân đ ứ c tự tiếu phi tiểu nói cổ đột quyết tộc ba vạn tinh binh tắc ta bộ ba vạn dũng sĩ lại thêm báo bộ cùng hồ bộ đại quân đều tại đây ta còn có thể có hậu thủ gì bất quá cổ bạc ngươi thật sự cho rằng bát lệ sẽ đem sinh tử thành bại giao phó người khác sao nghe được thúc thúc vân đ ứ c mà nói cổ bạc trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạ t quang nhưng là nhẹ giọng nói thúc thúc ngươi là nói công kích cây môn đặc biệt đại sở đại doanh cũng là ngụy trang chúng ta cũng là lớn mồ hôi m ồ nhử căn bản không chờ vân Đức trả lời. nhìn thấy thúc thúc vân đức biểu lộ cổ bặt thì biết rõ chính mình nói đúng nhưng lại hỏi lần nữa thúc thúc đại hạn đến tột cùng lưu lại hậu thủ gì lần này vân đức cũng không có lập tức trả lời suy tư một lát sau lắc đầu nói ta cũng không thể đoán được t à i dùng binh đơn giản đáng kỳ tất nhiên không thể chính diện đối quyết bặt lệ cũng chỉ có thể dùng k ý binh bất quá kéo dài thanh â m bên trong vân đức lạnh giọng nói tám vạn tướng sĩ nếu là sẽ không ra một đầu lỗ hỏng thúc thúc dứt khoát sở cổ tốt đang khi nói chuyện vân、đức、đem mắt quang phóng tại đại sở liên miên không dứt đại doanh bên trên trong mắt càng là có hàn quang nói lên ngay tại trần định viễn c ngưng thần khổ tư thời điểm có cấp báo tiếng vang lên không chờ âm thanh rơi xuống một trinh sát đã chạy vào đại trướng quỳ lãnh đạo khởi bẩm tướng quân phương nam phát hiện m ạ c bắc đại quân ước chừng bảy ngàn người đang hối hả chạy tới bây giờ còn chưa chờ trần định viễn có chỗ biểu thị lại có một trinh sát nhanh chân chạy vào bái nói khởi bẩm tướng quân phương bắc phát hiện quân địch ước chừng hơn vạn đang hướng ta đại doanh b à o tới phất tay ra hiệu hai trinh sát lui ra trần định viễn thấp giọng lẩm bẩm phía trước bảy vạn đại quân lại thêm cái này hai vạn gần tới mười vạn đại quân xem ra b ạ t lệ thực sự là ý tại ta hậu doanh nói đến đây mừng lại trần định viễn giọng nói vừa chuyển trầm giọng quất lên truyền lệnh triệu vi sóng cung minh đem bản bộ một vạn nhân m ã lên đón trong i ệ u Vĩ s tiếng v hét vang hai tên ngân giáp thị vệ chạy như một làn khói ra ngoài phân biệt hướng nam bắc hai phe đại doanh chạy đi cũng không lâu lắm nhận được quân lệnh triệu vi sóng cung minh hai người liền xuất lĩnh bản bộ tướng sĩ liền xông ra ngoài mà cung minh xuất lĩnh đều sắc pháo đài chúng tướng sĩ bên trong sở ngươi bay dũng bánh phi thường ý thình lình xuất hiện nhận được trần định viễn lần nữa xuất binh tin tức vân đức trên mặt lại có cười lạnh hiện lên cái này hai chi nhân mã cũng là hắn an bài bất quá phần lớn là mã đảo qua cổ bạc một mắt vân đức há miệng nói cổ bạc đi thôi nhất định muốn hổ bộ chi này l á o hổ lần nữa mọc ra lệ răng cổ bạc minh bạch thúc thúc vân đức ý tứ ngày đó sở hạ o vũ tỷ lệ hơn trăm người xung kích lưu giàn tộc đem tộc trưởng ngạch ngày thật thà hổ bộ đại tướng đều chém giết khiến cho nắm giữ gần một mươi ngàn tinh binh hổ bộ trở thành vật vô chủ đối với cái này đại hắn bạch lệ đương nhiên sẽ không đông thà chỉ là bây giờ giao cho hắn vân đức trong Quát lên, rút lui. theo từ trọng lâu tiếng hét b lớn u đ chúng ư liêu tướng h sĩ đều đâu vào đầy hướng hai bên thối lui lộ ra xây dựng hơn tháng công sự dãy ánh thường ngặt ngựa nhất là tản ra hàn quang lưới dao như manh thú trong miệng giang nanh nhìn từ trọng lâu thối lui vân đức cũng không ngoài ý muốn cười lạnh nói truy giết lập tức mạc bác gót sắt phân ra hai đội phân biệt truy liêu thượng đi nhìn như nhất định phải đ è m từ trọng lâu một đám tiêu diệt không thể chỉ là bây giờ công sự bên trong đã có vũ tiến bắn ra đây là trọng trăm cân trọng nọ vũ tiến đều dài sáu bảy thước phải kể tới tên dũng sĩ hợp lực mới có thể kéo ra lại mỗi một chi đều có thể bắn thủng mấy người nhìn lại rất là d o a người liên miên không dứt trọng nọ phía dưới mạc bác gót sắt lại là hỗn loạn lung tùng mà giờ khác này hai đội kỵ binh nên liêu t h ư ợ tới sáng loáng đau kiếm cho dù ở nơi này trong đêm tối cũng cho người một loại trói mắt cảm giác b ứ c người tâm hồn rất nhanh cái này hai chi gót sắt liền cùng mạc bắc đại quân đụng vào nhau và chạm ra lộng lẫy thảm thiết huyết hoa mà giờ k h ắ c này hổ bộ đại quân đang từ khía cạnh hướng đại sở đại doanh p h ó n g đi chỉ là xông lên phía trước nhất cũng không phải là của bạn mà là đại hán b ạ t lệ chỉ phái đại tướng thận cổ bà ạ sở dĩ làm như vậy tự nhiên là mù ổ hển thận xuất lực hắn chích quả còn nữa đao kiếm không có mắt ai vừa nói chuẩn hổ bộ vốn là tinh nhuệ lại thêm đánh bất ngờ rất nhanh liền vọn tới đại sở quân doanh phía trước chỉ là có một tri vệ đội nên liều t h ư ợ tới hát giáp hã mã càng là cấm quân cùng thái tử vệ sở nguyên bắc lần xuất t r i n h này không chỉ có riêng muốn làm một giám quân còn hy vọng đánh hai trận thắng trận để chứng minh chính mình không chỉ có trí còn có dũng mặc dù không thể tự mình xông pha chiến đấu nhưng là đem cấm quân cùng thái tử vệ tỷ lệ phái đi ra cái này hai chi nhân mã vốn là nghĩ tại mạc bắt trên chiến trường kiến công lập nghiệp tự nhiên đại hỷ nhìn thấy hổ bộ đại quân như thấy được bánh trái thơ ngon rất là hùng manh hướng liêu thượng tới nhìn hai đội nhân mã đụng vào nhau vân đức vẫn không có mảy may ngoài ý mớn trên mặt cười lạnh không có biến hóa chút nào cái này hậu doanh nước chừng mười mấy vạn nhân mã lại có công sự sắc bén nếu là đi, đi sáu bảy vạn nhân mã cũng đỡ không nổi. đó mới gọi hắn k ỳ quái đâu chỉ là lớn như vậy quân doanh vân đức cũng không tin trần định viễn có thể chú đáo trong đại trướng nghe nói vân đức tứ phía xuất kích trần định viễn lông mảy ngược lại nhữ sâu hơn suy tư phúc chốc trần định viễn đột nhiên kêu lên không đúng truyền lệnh trương lao tướng quân nhường hậu quân cẩn thận đề phòng làm trần định viễn dứt lời phía dưới liền có thị vệ chạy ra ngoài bây giờ một tướng lĩnh nhịn không được vân đạo tướng quân ngươi là nói vân đức muốn tập kích lương thảo nói đến đây ngừng lại lại tướng này lĩnh lại nói tiếp đại doanh chung q u n h ba mươi g i m g i i khắp chính xác có bất kỳ gió thổi cọ lây chúng ta đều có thể biết ch trần định viễn lắc lắc đầu đạo vân đức giỏi dùng kỵ binh thế nhưng là hôm nay chính diện có đại quân xung kích hai cánh lại là hơn vạn gót sát nhưng mà bản tướng cái này quân doanh như thế nào hắn mấy vạn binh mã có thể xông vào cho nên hắn nhất định có hậu chiêu như bản tướng đoán không sai hôm nay ý hắn tại thiêu hủy lương thảo tiếp đó bức bách chúng ta cùng nhất quyết tử chiến nói đến đây lần nữa lắc đầu trần định viễn lại nói tiếp nếu nói thủ đoạn cây môn đặc biệt phòng thủ cỡ nào nghiêm mật còn không phải bị người tấn công đầu tường giống như đang đáp lại lấy trần định viễn mà nói một trinh sát bước nhanh chạy vào đại doanh u ỳ lệ đạo khởi bẩm tướng quân cung tướng quân cung t Phương Bắc chỉ Bắc lần à hơn chiến không vạn con chiến mã, căn bản không có mấy người. có tức, mã, mấy Lập t r đ ị này h nhiên khơi Viễn đột m u trong mắt tiếng ra, báo hẳn quàng bắn ra, mà cùng văng lên. Lần n mà có lúc, có cấp à lại căn bản không cần nghe trần định viễn cũng có thể biết phương nam tập kích doanh đại quân cũng là sắc hùng vẹn vẹn có mã mà không người nghe trinh sát nói xong trần định viễn trầm giọng nói chuyển lệnh triệu vi sóng cung minh tất cả lưu một nửa nhân mã đề phòng còn lại đi hậu quân hiệp trợ trương lao tướng quân thủ hộ lương thảo làm hai trinh sát bay ngược ra ngoài trần định viễn lại há miệng quất lên dương khánh vinh trong nháy mắt dương khánh vinh đã đứng dậy không người bài nói có mặt tướng nhìn chăm chăm dương khánh v i n h trần định viễn hám i ệ n g nói người dẫn theo kỵ binh dũng manh doanh b ổ i tới hậu quân nhất thiết phải giữ vững lương thảo kỵ binh dũng manh doanh là từ mấy chục vạn tây bắc biên trong quân chọn lựa ra mỗi người cũng là lấy một tròi mười dũ n g sĩ lần nữa cúi đầu dương khánh v i n h trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh sau đó x à i bước đi ra ngoài cho dù phía trước chúng tướng sĩ sát khí n g ú t trời hậu doanh bởi vì chất đầy lương thảo nguyên nhân một mảnh yên lặng chỉ có từng đội, từng đội cầm đao quân sĩ vừa đi vừa về xen kẽ trong đó phòng bị ngoài ý mớn đột nhiên từng đạo bóng đen lặng yên không tiếng động liên thể quần áo màu đen giống như cùng đêm tối hòa làm một thể nếu không đi vào thật đúng là không phát hiện được cái này cũng là phong đao môn cao thủ lẻn vào đại doanh phía sau những cao thủ này cũng không có nóng lòng động thủ mà là che giấu giống như đang đợi cái gì trong yên lặng có tiếng vó ngựa vang lên mới vừa vào thai còn sâu hơn xa chỉ là trong c h ớ p mắt liền vang vọng n á o hải gấp rút t h i ế u lực mang theo đất d u n g núi chuyển một dạng khí thế nghe được tiếng vó ngựa liền có phòng thủ vệ cao hô đ ị c h tập đồng thời càng có như kinh lôi tiếng trống vang lên trong náy mắt hậu quân đại doanh liền sôi trào lên trong đại trướng nghe được lịch tập hai chữ Trương tiêu trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo q u a n g mang chỉ là lập tức liền lại hóa thành khuôn mặt t ư ơ i cười đạo thật là có người đến đốt lương à, bất quá lao phu lại cảm thấy bọn hắn t i ễ n đưa quân công tới làm trương tiêu r ứ t lời phía dưới liền có người tiếp lời nói lao tướng quân ngươi có thể nói đúng các minh đệ trong khoảng thời gian này có thể nhịn gần chết cả đám đều nín một cỗ kinh đâu tướng quân mặt tướng x i n chiến bây giờ trong trường chúng tướng đồng thời để cho đạo mặt tướng x i n chiến đạo qua chúng tướng mất trương tiêu hét lớn hảo giết hắn cá nhân ngưỡng mã phiên giết ra ta thần sách quý vi phong quét tuyên thôi xây thành hai người các ngươi các l ĩ n h năm n g h n nhân mã nếu là ngăn không được bọn hắn đưa đầu tới gặp không c h ầ n chờ chút nào quét u y ê n cùng thôi xây thành đồng thời b a i xuống đạo mặt tướng tuân lệnh sau đó x à i bước đi ra ngoài bây giờ lại có cấp báo tiếng vang lên rất nhanh một ngân giáp tiểu tương chạy vào đại trướng vì lãi đạo khởi bẩm dương tướng quân phụng trần đô đốc q u â n lệnh hậu doanh đề phòng kỹ hơn cần thật tập kích doanh mặt khác trần đô đốc đã mệnh thần võ ý triệu tướng quân đều xác pháo đài cùng tướng quân cùng với kỵ binh dũng manh doanh đến đây gấp rút tiếp viện nghe ngân giáp tiểu t ư ớ n g nói xong chiếc tiêu trên mặt lộ ra vẽ khắc lạ trần định viễn phái nhiều người như vậy tới gấp rút tiếp viện chẳng lẽ vân đức làm ra động tĩnh lớn như vậy là muốn đốt lương nghĩ tới đây trương tiêu háo n i ệ n g nói hồi bẩm t r ầ n đô đốc liền nói bản tướng đã biết nhất định bảo vệ tốt lương thảo thỉnh đô đốc cứ việc yên tâm nhìn hai ngân giáp tiểu tương rời đi trương tiêu nhìn về phía một đầu tóc s á m trắng lao tướng háo n i ệ n g nói tả lao đệ người dẫn theo hai doanh nhân mã cẩn thận trông coi có khô phòng ngừa ngoài ý m ớ n trái hồng trương thân sách u ý mấy chục năm lao tướng một đời tuy không xây dựng cây nhưng cũng từ trước tới giờ không từng có sơ xuất thậm chí có thể tại trí vương sở hạ húc x ẻ ra chuyện phía sau tránh thoát một tiếp có biết hắn không phải kẻ vớ vẩn bởi vậy trương tiêu mới khiến cho hắn đi trông coi quả khô không người cúi đầu trái hồng trương không nhanh không c h ậ m nói mặt tướng tuân lệ sau đó chậm rãi đi ra ngoài ngay tại trương tiêu nói chuyện một chút thời gian mặc bác gót sắt đã vọt tới cửa ra vào cùng thần sách uy chúng tướng sĩ chém giết cùng một chỗ thế nhưng vào thời khắc này đồng đống lương thảo bên trên có ánh lửa sáng lên ban đầu hỏa thế rất nhỏ chỉ là lương thảo dễ cháy rất dễ dàng liền lấy đứng lên hơn nữa vô số đáy vực trồng có khâu thượng đô có ánh lửa sáng lên rất nhanh liền ngay cả liên miên hóa thành m á n h liệt đại hỏa thấy thần sách tuy chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau tại ánh lửa sáng lên thời điểm trương tiêu đã đi ra doanh trướng cảm thụ được bức người sóng nhiệt nhất là trong đống lửa qua lại người áo đen trương tiêu lão hảo nhân này khuôn mặt cũng là một hồi v ạ n mẹo trong mắt càng là bắn ra hạ quang q u á t to đều nhìn cái gì còn không dập lửa đi dết lập tức chúng tướng sĩ vội vàng chạy tới dập lửa chỉ là hỏa thế đã hợp thành phiến lại thêm hôm nay gió lớn hỏa t h ấ gió liền, liền dài rất nhanh liền chiếu sáng cả phía chân trời đỏ bưng á n h lửa vân đức tự nhiên thấy được trên mặt cười lạnh càng lớn chỉ cần thiêu hủy đại sở những thứ này lương thảo bọn hắn cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thư lệnh liêu thanh vân đức h á m i ệ n g nói chuyện lệnh đại quân rút lui đang khi nói chuyện vân đức đã xoay người qua đi chuẩn bị rời đi nếu là cái này bảy tám vạn tướng sĩ thật nằm tại chỗ này m c bắc sẽ phải mất đi một nửa chiến lược trong đại trướng trần định viễn sắc mặt tái xanh mười mấy vạn đại quân đều không thể dừng lương thảo hắn như thế nào hướng, đại giao nộ, như thế nào hướng thánh thượng giao phó cũng là nhất thanh lãnh hử trần định viễn quắc to chuyện lệnh từ trọng lâu trình liền với núi xuất kích nhất định muốn cắn vân đức đốt ta lương thảo. bản tướng nhất định phải làm cho hắn đi khối thịt làm trần định viễn dứt lời phía dưới liền có thị vệ chạy ra ngoài rất nhanh liền tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p hướng mặc bắc đại quân đuổi theo một bộ thể không bỏ qua thế nhưng lại tại bây giờ một thái giám vội vàng chạy vào đại trướng thở hôn h ể nói n trần tướng quân thái tử lệnh dụ mệnh ngươi lập tức đi qua nhìn xem thái giám cái kia lo lắng thần thái nhất là trong mắt lo nghĩ cùng với trong tay hắn căn bản vốn không dung người cự tuyệt thái tử lệnh dụ trần định viễn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn q u á khẽ đi đang khi nói chuyện trần định viễn đã bước ra cước bộ ba trăm mười bốn ba trăm linh tám thái tử, tử g n g h e ngoài doanh trại âm thanh giết chóc tiếng vó ngựa thái tử sở nguyên bắc thần sắc mặc dù bình tĩnh trong mắt h ư n g phấn tia sáng nhưng là như thế nào đều không che giấu được muốn muốn bóc thí nhìn thấy thái tử thần sắc ngồi ở hắn bên người tiêu đông bình đột nhiên cười l i ê u thanh trương khẩu v ấ n đạo quá tử điện hạ nhưng là muốn đi q u a n chiến lấy ánh mắt đ ả o qua thiếu sư vũ văn trọng thiếu bảo tô tùng hai người thái tử tự lo cười l i ê u thanh đạo bản cung thật đúng là muốn đi con chiến tiêu tiên sinh nhưng có biện pháp nhìn thiếu sư vũ văn trọng thiếu bảo tô tùng hai người đều thẳng tắp nhìn mình chằm chằm tiêu đông bình vội vây tay nói hơn nữa một ly trà xanh ở giữa chỉ điểm giang sơn cỡ nào thoải mái nghe tiêu đông bình như thế nói đến thiếu sư vu văn trọng thiếu bảo tô tùng mới tính l ỏ n g liêu khẩu khí bọn hắn vạn vạn sẽ không đáp ứng thái tử sở nguyên bắc tiến đến quan chiến mà thái tử cũng không có thất vọng khẽ cười nói bản cung bất quá là nói một chút thôi đang khi nói chuyện sở nguyên bắc một mặt bình tĩnh hỏi tiêu tiên sinh mặc bác đại quân bốn phía xuất kích chẳng lẽ ý ở phía sau doanh gật gật đầu tiêu đông bình hám hiểu nói mây đức thế tới nhìn như hưng mãnh có thể tứ phía xuất kích quá mức phân tán ngược lại khó mà xông phá đại doanh hắn h ẳ n là y ở phía sau quân nói đến đây ngừng lại, tiêu đông bình lại nói tiếp căn cứ vào điệp dò xét nói tới bát lệ còn thừa lương thảo đã không đủ mười ngày chi dụng đi qua liền muốn giết mã đỡ đói bây giờ ta đại sở lại chiếm giữ cây môn đặc biệt bực này kiên thành bát lệ cũng chỉ có thể ý nghĩ t i ê u hủy lương thảo buộc chúng ta một trận chiến vì thế bát lệ thậm chí không tiếc bỏ qua kim sổ sách nghe được kim sổ sách hai chữ sở nguyên bắc trong mắt đột nhiên có dị sắc thoáng qua chỉ là hắn nấp rất kỹ không người phát g i ấ c thôi gật đầu nói thất thúc đã công phá kim sổ sách lại có một vạn huyền giáp vệ giấu ở bên cạnh lại thêm cây môn đặc biệt tòa này kiên thành cùng ta đại sở hai mươi vạn tinh binh bây giờ thiếu bảo tô tùng tiếp lời nói m ặ tướng t cho là quá t ử điện hạ nói thật phải mây đức tứ phía xuất kích ai chẳng biết ý hắn ở phía sau doanh trần đô đốc đã bố trí thỏa đáng c a m đoan bọn hắn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sở nguyên bác đáy lòng đồng ý chỉ là nhìn thấy tiêu đông bình t h ầ n sắc liền mở miệng hỏi tiêu tiên sinh n g ư ờ i nhìn thế nào nhẹ l â y động đầu tiêu đông bình đưa tay bưng chén t r à lên từ tô nói n mây đức cũng là một đại danh tướng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bực này sai lầm cho nên hắn nhất định có lưu hậu triều chúng ta không thấy được hậu triều hơn nữa đây mới là để chúng ta lo lắng lợi đến cuối cùng tiêu đông bình đem chén trà đưa đến bên miệng chậm dãi nhâm nhi thưởng thức nghe được tiêu đông bình mà nói thiếu sư vu văn trọng thiếu bảo tô tùng đều suy tư chính là thái tử sở nguyên bắc cũng không có mở miệng suy tư mây đức đến tột cùng có gì ý đồ trong yên lặng đột nhiên có thị vệ chạy vào đồng thời để cho đạo c ấ p báo c ấ p báo dồn dập tiếng kêu trong nháy mắt liền đem mấy người hấp dẫn nhìn qua quỳ xuống lệ đen giáp thị vệ tại mấy người chăm chú đen giáp thị vệ trầm giọng nói khởi bẩm quá từ điện hạ hậu doanh bị tấn công lương thảo bị đốt lời đến cuối cùng đen giáp thị vệ càng đem đầu thật sâu thắt xuống nhìn chăm chăm quỳ xuống thị vệ. Thái tử mắt hai bác sở nguyên đen ộ t trong nhiên lên, càng hẳn quang búc l đó có ó l ê trước vấn giáp quân h á đi hơn vạn tinh nguệ, đốt làm còn lương thảo. Đen giáp thị vệ lập tức tiếp lời nói tiểu nhân không biết chỉ là bây giờ hậu doanh đã thành bể i lửa s á c thực như đen giáp thị vệ nói tới cho dù tại trong doanh trướng đám người cũng có thể cảm nhận được phía ngoài hòa diễm một mảnh đỏ bừng k í t sâu một hơi sở nguyên b á c đứng dậy hướng đi ngoài trướng thấy vậy tiêu lâm bình tại văn trọng tô tùng ba người vội vàng cùng liêu thượng đi đi ra doanh trướng Đám nói đến đây ngừng lại tiêu đông bình yên tĩnh nhìn qua ánh lửa nói đêm nay phong đao môn cao thủ đầu tiên là cướp đoạt thành lâu một bộ không phá thành không bỏ qua thế kỳ thực nghị tập kích ta hậu quân đại doanh mà mây đức nhìn như hung manh thế công cũng bất quá là hiểm hộ tập kích lương thảo cái tiêu một đạo nhân mã nhưng mà chi này nhân mã chỉ là vì phong đao môn cao thủ sáng tạo thời cơ thôi nghe qua mây đức giỏi dùng kỵ binh nay cục là chúng ta thua sợ cũng chỉ có thể quyết nhất từ chiến làm tiêu đông bình r ứ t lời phía dưới thiếu sư vũ văn trọng liền tiếp lời nói đánh hạ cây môn đặc biệt la đại soái đem một nửa lương thảo cũng trở chỉ thành nội lại thêm chúng ta giành được ngựa ít nhất có thể kiên trì hơn tháng cần gì phải cùng mạc bắc thắt tử n g ạ c bính lắc đầu t i ê u đông bình nhẹ nói một tháng sau đâu chúng ta thế nhưng là tại mạc bắc mạc bắc có lây hoại không hết dây bỏ mà chúng ta lương đạo quá g i ả i biến số quá nhiều t h n g chi thời tiết đã trở nên ấm áp kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi trong mấy ngày la đại soái nhất định sẽ bày ra trận thế cùng bật lệ một trận chiến phân thắng thua nhắc ì h lên huyền giáp vệ thái tử sở nguyên bắc đột nhiên rất muốn biết sở hạ vũ thế nào phải chăng tấn công về phía kim sổ sách mà liền tại bây giờ lại có đen giáp thị vệ chạy vào quỳ giảm xuống thái tử sở nguyên bắc trước người nói khởi bẩm quá tử điện hạ trần tướng quân tỉnh h điện hạ đi thương thảo quân tỉnh sở nguyên bắc gật đầu một cái đạo tiêu tiên sinh sợ là ngươi nói chúng bạn cung đi một lát sẽ trở lại nhìn sở nguyên b á c thái t ử c ấ ớ bộ tiêu đông bình thiếu sư vu văn trọng thiếu bảo tô tùng cùng với một đám thị vệ đồng thời không người b à i xuống đạo cùng tiễn quá tử đ i ệ n hạn h ư n g lại tại mọi người trong tiếng hét vang bất ngờ xảy ra chuyện một đạo ám khí lúc trước tới đưa tin đen giáp thị vệ trên thân bay ra đâm về thái tử sở nguyên b á c lồng ngực làm thịt dáng dấp ám khí dưới ánh lửa chiếu tản mát ra yếu ớt lang quang xem xét chính là tôi độc tật tốc độ nhanh mang theo chi chi tiếng xe gió bắn ra ám khí phía sau hát giáp thích khách trong tay đã nhiều chỗ một thanh trường đao chém về phía sở nguyên bắc lồng ngực chỉ là bây giờ. xuất thủ là thủ hộ tại thái tử sở nguyên bắc bên người long vệ cao tay hai người nhất chẳng i ế t thích khách nhất bảo bảo hộ thái tử sở nguyên bắc mà mới vừa tiếng hét lớn càng đem đám người giật mình tỉnh rước có người kinh hô có thích khách cũng có người hô to bảo hộ quá tử điện hạ càng có người vung đao nào về phía thích khách chỉ là bây giờ c bị bị âm thanh g là n o v mặc dù không lớn này cao thủ nhưng là dùng liêu thượng phật môn thần thông sư tử hống nghe vào thích khách trong thai như lôi t h ấ n thân thể không khỏi khống chế run một cái mà như vậy chốc lát dừng lại này long vệ cao tay trường kiếm trong tay như mũi tên bắn ra đâm về hấp giáp thích khách của họng muốn nhất kích mất mạng Tất nhanh trường kiếm trong n g á y mắt liền đem thích khách đâm xuyên chỉ là thích khách trường đao cũng đã đâm vào thái tử sở nguyên bắc phía sau lưng một tia máu tươi theo trường đao lưu lại đ a u đến sở nguyên bắc một t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú v ặ n vẹo cùng một chỗ đây vẫn là bởi vì hắn né qua chỗ yếu hại sở ra dùng võ lập quốc sở nguyên bắc cũng là thở nhỏ tập võ hơn nữa bởi vì thân phận d u y ê n cớ tu tập công pháp tất cả vật phi phạm tuổi còn trẻ võ công đã không kém nhìn thấy trước người thích khách sở nguyên bắc còn có thể bảo trì chấn định chỉ là phát giác được sau lưng có trường đao đâm tới sở nguyên bắc sắc mặt không khỏi thay đổi lại không có bất luận cái gì trần trờ nào về phía trước đồng thời thoáng di động thân thể tránh đi yếu hại hết thệ đều trong nháy mắt phát sinh lại là trong nháy mắt kết thúc nhanh làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhưng chính là cái này chớp mắt thời gian một thanh trường đao đâm vào thái tử sở nguyên bắc sau lưng của thấy hai tên long vệ cao tay tiêu đông bình một đám sắc mặt đ ạ i biến vội vàng đem sở nguyên bắc đỡ lấy trái lại hấp giáp thích khách tuy bị long vệ cao tay chặt đứt s i n h cơ trên mặt nhưng là có một vệ tý cười lên đệ lại sở nguyên bắc đầu vai dùng kiếm long vệ cao tay phất tay như đ i ệ n điểm liêu sở nguyên bắc phía sau l ư n g đại h u y ệ t đồng thời đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào sở nguyên bắc kinh mạch trải vớt bị thích khách đảo loạn kinh mạch và trong cơ thể hắn k h ắ c thường c h â n khí tiêu đông bình mặc dù c h ấ n kinh nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở hơn nữa thời khắc này tiêu đông bình càng là minh mạch ngây đức chân chính ý đồ sở nguyên bắc khác hết thệ đều là n g ư ờ i trang tuy có chút nghi hoặc vì cái gì không phải l à thế nghị la đại soái tiêu đông bình nhưng làm ở miệng bắt lên đều thất thần làm gì còn không truyền t h i ý nghĩa nói đến đây ngừng lại lại tiêu đông bình quay đầu nhìn về phía thiếu bảo tô tùng đạo tô thiếu bảo đ p h à m vô cớ kẻ xông vào rời đi giả giết nhất định không thể để cho tin tức tiết lộ ra ngoài tại tiêu đông bình lạnh như băng trong tiếng hét vang thái tử hành cung trong nháy mắt sôi trào lên nhưng lại cực kỳ yên tĩnh từng đội từng đội hát giáp cấm quân chạy như bay đem thái tử hành cung thành chật như nêm c ố i từng cái thái giám cũng không phải là chạy mà gấp rút bên trong đám người lại đem cước bộ đẻ đến thấp nhất rất sợ kinh động đến quá tử l i ệ n hạ mặc bác trong đại trướng bặt lệ đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành hai mắt nhắm nghiền n h ư n một đôi đại thủ cũng không ngừng phách động cái ghế đột nhiên có thị vệ chạy vào uy l ã đạo khởi b b ạ t lệ đã mở mắt trong đó có không che giấu được hưng phấn tia sáng bây giờ một lão giả há miệng nói đại hãn xem ra bọn hắn đắc thủ gật gật đầu b ạ t lệ nhưng là há miệng nói truyền lệnh mây đức tâu ngày cách rút lui làm thị vệ rời đi lão giả lại mở liếu khẩu đạo đại hãn vậy bọn họ đâu nhẹ l â y động đầu b ạ t lệ há miệng nói bất quá là theo như nhu cầu không cần phải để ý đến bọn hắn bây giờ khoảng cách đại sở đại doanh mười mấy dặm vô danh sơn phong phía trên một áo đen chàng hắn đang xem cái kia chiếu hồng nửa bầu trời biển lửa thu cùng khuôn mặt mang theo một vòng nhe g i n g cười trong mắt cẳng có hưng phấn quang mang dường như đang chờ mong cái gì cũng không lâu lắm một đạo người áo đen lạng yên không t i ế n g động xuất hiện ở hắn bên cạnh thân như ưu linh chỉ là cường tráng hắn đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc ngược lại trương khẩu vân đạo đã thủ gật gật đầu người áo đen không có một k i a tình cảm nói sở nguyên bắc bên cạnh thân có hai tên thiên nhân cảnh c a o thủ một đau kia sợ là không cần mệnh của hắn áo đen tráng hắn cũng không thất vọng cười g ầ n nói hai tên thiên nhân cảnh c a o thủ sở hạo nhiên thật đúng là nhìn chúng hắn bất quá có thể đâm hắn một đau cũng không tệ nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử tráng hắn lại nói tiếp nếu không phải là đại ca có lệnh ta nhất định phải la thế nghị mệnh không thể như vậy ván cờ này nhưng là thú vị không thấy người áo đen t i ế p lời lại như biết người áo đen sẽ không nhận miệng t r á n g h á n lại là nhất thanh lanh hử đạo đi đang khi nói chuyện t r á n g h á n đã xoay người sang chỗ khác hai đạo bóng đen giống như sắp nhập vào trong bóng tối không thấy dấu vết ba trăm mười lăm ba trăm linh chín các h i ể n thần thông lúc hoàng hôn cách cây m u ô n đặc biệt hơn trăm dặm một ít trong bộ tộc từng sợi khói bếp dâng lên nhìn như một bộ yên t ĩ n h tưởng hòa hình ảnh nhưng mà bọn người đi vào liền có thể cảm nhận được trong đó sắc cơ bởi vì bên trong là huyền giáp vệ tướng sĩ trong đại trướng chu trừ thần s ắ c bình tĩnh náo hải lại chuyển không ngừng đại sở hậu doanh bị đốt tin tức đã truyền đến hắn trong thai đại chiến tương khởi chu trừ đang tại thôi diễn hai phe sẽ như thế nào r ụ b ì n h huyền giáp vệ tại lúc nào xuất hiện mới có thể tạo thành hiệu quả lớn nhất trong yên lặng một người vén rèm lên đi đến g ầ y gò thân thể gò má chấm nón chính là tống bằng đi đến chu trừ trước người tống bằng há miệng nói chu tiên sinh tây nam sáu mươi dặm phát hiện mạc b ắ c đại quân ít nhất hai vạn nhân mã hơn nữa nhìn thế bọn hắn đang tìm chỗ che giấu chu trừ cũng không có lập tức mở miệng chấm mặc phút chốc nhưng là cười l i u thanh đạo hỏa thiêu đại do bước la đại x o á y ra khỏi thành một trận chiến phân thắng thua đại chiến x â y x ư a thời điểm cái này hai vạn nhân mã đột nhiên giết ra b ạ t lệ thật đúng là mưu kế hay tống tương quân ngươi nghĩ rằng chúng ta làm sao bây giờ nhìn qua chu chử tống bằng hám n g i ệ n g nói xem ra chu tiên sinh là muốn diệt bọn hắn cái này hai vạn nhân mã là b ạ t lệ hậu chiếu nghĩ đến thuộc tinh nhuệ chi sư nếu muốn không kinh động b ạ t lệ diệt bọn hắn ít nhất cũng muốn hai vạn nhân mã mà tính toán thời gian thất vương ra cũng sắp đến, đến rồi n ư ờ i ha ha liễu thành chu chử hám i ệ m nói nghe qua cảng bên trong vị thế ngoại đào nguyên sau trận chiến này chu mộ nhất định phải đi đi đi loanh tống bằng minh bạch chu trừ ý tứ nhưng là từ tốn nói tiên sinh đại giá tống bằng nhất định quét dọn giường chiếu chào đón lập tức chu trừ lại là một hồi c ư ờ i to lại cũng không ở trên đây nói thêm cái gì mà là tiếp lấy mới vừa nói đạo thất vương ra cũng sắp đến tống tướng quân ngươi phái người tìm được thất vương ra nói cho bọn h ắ n khoái mã mà đến nhất định muốn náo ra động tĩnh nghỉ ngơi một ngày một đêm sở hạ vũ liền xuất l í n h huyền giáp vệ ngựa không ngừng vó chạy về cây môn đặc biệt chỉ vì tối hậu nhất chiến ngắn ngủi mấy ngày liền chạy tới đồ cũng sông cái này không qua mười mấy ngày công p u đồ cũng sông liền chiều rộng hơn hai lần sâu vài thức chìm ở đại quân chỉ có thể dẫn ngựa vượt sông nếu là chậm thêm hai ngày chỉ sợ cũng muốn nghĩ biện pháp khác nhìn qua chậm chạp đi về phía trước chúng quân sĩ sở hạ o vũ thần sắc đột nhiên động một cái hám i ệ n g nói nam cung tướng quân nghe được gọi nam cung c ẩ n không người đi l i ế u nhất lễ sau đó cười nói tướng quân có gì phân phó quét nam cung c ẩ n một mắt sở hạ o vũ lại đem mắt quang phóng tại trên mặt hồ chậm g ã i nói tiền triều có ám ảnh cũng chính là bây giờ thiên â m ta sở ra có thiên vệ tắc ta, ta bộ có gió vệ thiên gia có lỗ tàng kiếm sơn trang có ám cát ngươi thành giáo đâu nhìn qua sở hạ vũ nam cung cần không khỏi run lên lập tức giống như lại nghĩ tới cái gì một mực bình tĩnh trong mắt có hưng ơ phấn tia sáng bắn ra lập tức đáp hồi bẩm tướng quân ta thánh giáo tu hành bảy tình lục muốn đồng thời bởi vậy chia sáu môn cực lạc hoa gian vị môn động môn nhạc môn cùng p h á p môn n h i ê n g i á o chủ một mạch cũng không thuộc về sáu môn ta giáo xưng là nhật t ô n g mà nguyệt tống chính là ta dạy bí mật không phải giáo chủ không thể nắm giữ có rất ít người biết liền tất cả môn trưởng lệnh cũng không thể n h ẹ a liêu thanh sở hạ o vũ h ỏ i tiếp bạch h u n h đâu lắc đầu nam cung cần hám i ệ c h đáp bạch sư huynh hẳn phải biết một chút nhưng cũng sẽ không quá nhiều dù sao ta thánh giáo giáo chủ thế nhưng là từ vô số trong chém g i ế t đi ra không leo lên bảo tọa căn bản trưởng không không được người tông ừ chính là leo lên bảo tọa cũng không có thể đủ trưởng k h ô n g người tông nếu là lúc trước sở hạ vũ còn sẽ có chút hoài nghi nhưng bây giờ cũng rất là khen ngợi gật gật đầu sau đó lại trường khẩu v ấ n đạo vô cực quan cùng thiên long trổ đâu nam cung c ẩ n thân là pháp môn truyền nhân đối với mấy cái này lại quá là rõ ràng mà sở hạ vũ sở di không biết bất quá là trước đó không muốn biết tôi không phải vậy lấy thân phận của hắn thiên vệ bên trong tư liệu còn không phải tùy ý hắn b ắ qua nghĩ đến điểm này nam cung cẩn càng thêm hưng phấn chậm rãi nói vô cực quan là đạo gia đạo gia xem trọng đạo âm dương vạn vật đều dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí dị vi h ò a vô cực quan liền đem hắn xưng là thiên hợp đến nội thiên long chùa hắn gián điệp bí mật phần lớn từ tàng kinh các chủ trì trong giang h ồ xưng là trải qua môn gật đầu một cái sở hạ vũ thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung cẩn v ấ n đạo nam cung minh ngươi nói cái này huyền giáp vệ nhưng có bốn môn mặt h á m lập tức nam cung cẩn tâm thần chấn động nhưng cũng biết mình tới thời điểm t h n chốt có thể đạt được hay không sở hạ vũ tín nhiệm vào thời khắc này suy tư phúc chốc nam cung c ẩ n chậm rãi nói huyền giáp vệ chính là chân chính tinh nhuệ chi sư quốc chi lấy ư dao lại phần lớn đều đến từ giang hồ nếu là không có mật thám đó mới gọi kỳ quái đâu nói đến đây n g ừ n g lại nam cung c ẩ n thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ba tháng mặt tướng nhất định vì công tử tìm ra sở hạ vũ lắc đầu đạo tìm bọn hắn làm gì bản công tử muốn là thiên âm hai chữ cuối cùng sở hạ vũ cơ hội là từng chữ từng chữ p h ư ớ ra khiến cho nam cung cần lại là x ư n g sở lập tức mừng rỡ trong lòng chầm g i ọ n nói công tử yên tâm tiểu nhân biết làm như thế nào lần này sở hạ o vũ cũng không có lại mở miệng t i ê n tĩnh nắm g nhìn dài mấy dằm đại quân đột nhiên một người vội vàng chạy tới hướng sở hạ o vũ quỳ lại đạo khởi bẩm tướng quân đây là tống tướng quân khẩn cấp đưa tới tin tức tiếp nhận tờ giấy quét mắt sở hạ o vũ thần sắc cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nam cung cẩn lại thấy được hắn cờ cờ bên trên trọn q u o e miệng ung dung như thế tự tin như vậy tự lo nợ nụ cười nam cung cẩn cười hỏi tướng quân thế nhưng là có tin tức tốt sở hạ vũ cũng là nợ nụ cười từ tốn ó i không có gì chu tướng quân lại mắc hố truyền lệnh đại quân hết tốc độ tiến về phía trước sáng sớm thiên còn chưa từng tống bằng liền vội vàng chạy tới chu trừ đại trướng mới gọi hắn thức dậy trầm giọng nói chu tiên sinh có người x u n g kích đột quyết tộc đại doanh là ta huyền giáp vệ tuy là vừa mới tỉnh lại có thể nghe được tống bằng mà nói chu trừ trong mắt đột nhiên có quang mang bán ra suy tư p h ú t chốc chu trừ trương khẩu vấn đạo quả nhiên là ta huyền giáp vệ tướng sĩ không trần chờ chút nào tống bằng lập tức đáp quả thật thám tử còn sợ lầm mượn hôn loạn tiến vào đột quyết đại doanh thực sự là ta huyền giáp vệ tướng sĩ làm tống bằng dứt lời phía dưới chu trừ liền hỏi lần nữa nhưng có thất công tử tin tức lắc đầu tống bằng há miệm đáp không có. trách thì trách ở đây muốn thực sự là tướng quân làm hắn nhất định sẽ trước đó đưa tin chúng ta đây là tự nhiên chu trừ mưu kế là nhường sở hạ o vũ cố ý bại lộ hành tung dụ làm cho đội quyết tộc xuất binh tới một chiêu bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu tiêu diệt đội quyết tộc cái này hai vạn tinh nhuệ bây giờ nếu là huyền giáp vệ chủ động xuất kích vậy dĩ nhiên không thể là sở hạ o vũ bọn hắn thế nhưng là lại rõ ràng là huyền giáp vệ ra tay ở đâu ra nhân mã ngay tại hai người trầm tư thời điểm lại có người báo lại đạo khởi bẩm tống tướng quân chu tiên sinh huyền giáp vệ đã triệt thoái phía sau đội quyết tộc đang muốn đuổi theo suy tư phúc chốc tống bằng quay đầu nhìn về phía chu t r ử mà đối diện một mắt hai người đều thấy được đối phương suy nghĩ xuất kích hướng chu t r ử gật gật đầu tống bằng trầm giọng quất lên truyền lệnh lúc tướng quân lập tức chỉnh binh xuất kích huyền giáp vệ đại quân cũng không tại này mà là dấu ở một vô danh trong sơ g ố c từ lúc thuần lúc tướng quân thống lĩnh không người cúi đầu thị vệ chạy như một làn khói ra ngoài bây giờ tống bằng lại đem ánh mắt phóng ở đây chu t r ử trên thân trương khẩu v ấ n đạo chu tiên sinh ngươi có muốn hay không đi quan chiến thoáng suy tư một chút chu trừ cuối cùng là gật đầu một cái bởi vì hắn chính xác hiếu kỳ chi này nhân mã đến tột cùng là vậy đến. hơn mười giam lộ ra roi t h ú c ngựa cũng dùng một canh giờ chờ tống bằng cùng chu trử đ ở i tới đ ộ t quyết đại doanh t r u n g quanh lập tức có thám tử nên l i ế u thợ ư n g tới hướng hai người bài nói khởi bẩm tống tướng quân chu tướng quân vừa rồi xung kích đ ộ t quyết đại doanh là sở tướng quân thân vệ huyết vệ bất quá lý tương quân cũng không có nói bọn hắn làm sao tới huyết vệ tự nói liêu thanh chu trử tuy có chút mê mang nhưng cũng lên hứng thú sở hạ vũ đội thân vệ không đi theo hắn bên cạnh thân ngược lại xuất hiện ở đây hơn nữa xung kích đội quyết đại doanh trong đó nhất định có cái gì nguyên do tống bằng mặc dù cũng có nghĩ hoặc nhưng làm ở miệ hỏi đột quyết đại doanh còn lại bao nhiêu người mã thám tử lập tức đáp huyết vệ tuy chỉ có ba ngàn nhân mã nhưng là đem đột quyết đại doanh đ ụ c xuyên bởi vậy người đột quyết nhìn như nhất định phải đem lý tương quân bọn hắn chém tận giết tuyệt ước chừng một vạn nhân mã đuổi theo nghe nói có một vạn đột quyết tinh kỵ rời đi tống bằng trong mắt đột nhiên co quang mang thoáng qua lấy huyền giáp vệ tinh nhuệ lại là tập kích nhất định có thể đem còn thừa một vạn nhân mã tiêu diệt hết gật, gật đầu tống bằng đối với bên cạnh thân thị vệ nói chuyển lệnh lúc tướng quân tăng thêm tốc độ còn có nhất định không thể kinh động người đột quyết bất giác ở giữa nay đã đại cao đứng tại gò nú đ ộ trong tiếng hét vang tống bằng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài lập tức thân mang hắp ráp huyền giáp vệ đại quân giống như một trận dòng lũ đen ngòm từ trên xuống dưới hướng đột quyết đại doanh cùng quyển ma đi ùng ùng tiếng vó ngựa rung động như thế tâm thần nghe được tiếng vó ngựa trong cốc đột quyết tinh kỵ không khỏi sửng sốt một chút nhao n g a o quay đầu trông lại mà nhìn thấy đánh thẳng tới huyền giáp vệ đại quân cảm thụ được bọn họ duệ không thể đỡ khí thế không ít người sắc mặt cũng thay đổi dù sao cũng là tại trên lưng ngựa lớn lên là trời sinh dũng sĩ vẫn có dũng sĩ chở mình lên ngựa n ê n liễu thượng đi thế nhưng huyền giáp vệ đang trùng kích bên trong đã đem khí thế trèo đến đỉnh điểm như thế nào là bọn hắn có thể ngăn cản vừa đối mặt liền bị huyền giáp vệ xuyên thấu xung kích đại doanh một đao đánh bay một cái đầu tống bằng thẳng đến trong sơn cốc đại trướng mà đi một thanh nặng ảnh đao căn bản không có kẻ địch nổi rất nhanh liền muốn xông vào đại trướng bây giờ một m ặ t giáp tướng linh liễu thượng tới huy động mã đao thật dài bổ về phía tống bằng chán nhìn chằm chằm mặc giáp tướng lĩnh tống bằng thần sắc bình tĩnh trong tay nặng ảnh đ a o càng giống như s ắ p nhập vào hư không tại hai người thác thân trong nháy mắt từ trên cổ hắn xẻ qua tật nhanh đau thế chưa từng lưu lại mảy may vết tích nhưng mà tướng này lĩnh g ụ c ngựa sông ra mấy bước phía sau đầu đột nhiên lăn ra ngoài phun tung tóe ra cao mấy thước tiên huyết nhìn lại như thế đoạt tâm hồn người tướng này lĩnh là đột quyết tộc chủ đem tất tiết cũng là đột quyết tộc tộc trưởng may mắn cắt lợi khả hãn nhi tử mà tất tiết tử vong đột quyết tộc tinh binh lại không thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phản kháng cục diện cơ hồ thành thiên về một b không thiếu đột quyết tộc dũng sĩ cuối cùng là lựa chọn thoát đi bị huyền giáp vệ truy sát mấy chục km mãi cho đến gặp phải đột quyết tộc đại quân ba trăm mười sáu ba trăm mười chủ động xuất kích nghe nói đại doanh bị công phá cách lỗ chắt kinh hãi đây chính là hơn vạn tinh binh một cái xung kích liền bị đánh tan đại doanh hiện còn sót lại cái này hơn ngàn tên tàn binh bại tướng hắn làm sao có thể không chấn kinh mà nghe được tất tiết chết trận cách lỗ chắt một cái lạo đ ả o suýt chút nữa rơi xuống dưới ngựa từ đột quyết tộc lui đến thiên sơn chân núi lao tộc trưởng may mắn cắt lợi khả hãn tuy có hùng tâm thế nhưng lực bất tòng tâm liền một mực dốc lòng lợi đến cuối cùng cách lỗ chắt cũng không thể cho hắn bên cạnh thân chúng tướng ngắt l ợ i nâng cao dính máu trường thường kêu lên đội quyết tộc các dũng sĩ vì thiếu tộc trưởng báo thủ giết trong tiếng hét vang cách l i chắt một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài giết đinh hai nhức góc trong tiếng kêu to đột quyết tộc tinh nhuệ nhau nhau r ụ c ngựa chạy như điên hướng h u y ề n giáp vệ hung hăng hướng liêu thượng đi thấy cảnh này đều cái tư trên mặt có không che giấu chút nào phẫn nộ trầm giọng nói đi trong tiếng kêu to đều cái tư không trần c h ờ chút nào hướng đông phương chạy đi rất nhanh h u y ề n giáp vệ liền cùng đột quyết tinh kỵ đụng vào nhau một phương sĩ khí như hồng một phương đầy cõi lỏng căm thù giặc cái này hai chi tinh nhuệ lập tức va chạm ra kịch liệt nhất hỏa hòa như thế l ộ n lẫy lại như thế bị trắng kịch liệt chém giết bên trong không có quái hai quân liền đem đối phương đ ụ c xuyên để lại đầy mặt đất thi cốt cùng với bốc hơi nóng tiên huyết như bọn hắn không tản đi hết anh linh cùng cách lỗ chát l i ớ t nhau không nói lời nào tống bằng lần nữa giục ngựa đánh thẳng vào xông thẳng cách lỗ chát mà đi mà cách lỗ chát cũng huy động trưởng thương phóng tới tống bằng thời khắc này tống bằng vị này con cháu thế ra đã là vết máu lo lộ nhưng mà ánh sáng trong mắt càng lớn thông d ò n g kiên định tràn ngập thần thái nhìn lại trói mắt như thế bôn u chỉ tuấn mã rất nhanh t ố n bằng liền cùng cách lỗ chát gặp nhau cùng lúc hai người đều ra tay rồi t ố n bằng huy động nặng ảnh chém về phía cách lỗ chát bình thản đao thế như một cơn gió mát. để cho khó người ta lập h tức cách lỗ chát trường thương trong tay chập chúng không chắc chính là hắn thân thể khôi nô g cũng là một hồi run run dậy võ công của hắn cuối cùng không bằng thở nhọ tu hành công phu nội ra tống bằng mà như vậy yếu ớt trên lệnh nặng ảnh tùy lấy bay nhanh tuấn mã xét qua cách lỗ chát cổ họng không dính mảy may tiên huyết chém giết cách lỗ chát tống bằng lại là hét lớn một tiếng giết một tiếng quát to này tức là phân chân sĩ khí cũng tại sơ giải trong ngực viết khí cách l ô i chắt một kích toàn lực cũng không phải dễ chịu như vậy nghe tống bằng tiếng hô to nhìn lại một chút cách l ô i chắt đầu huyền giáp vệ sĩ khí đại c h ấ n đồng thời cao giọng nói huyền giáp vệ uy vũ giết đinh hai nhức có gầm thanh g i ế t c h ó c bên trong huyền giáp vệ lần nữa cùng đội quyết tộc đại quân đụng vào nhau lần này hai quân triển khai thảm thiết hơn c h é m giết mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống máu tươi c h ả y tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống như thế trói mắt ngay tại hai quân kịch liệt chiếu dọi xuống như thế chói mắt ngay tại hai quân kịch liệt chém giết bên trong đ e n nhánh khôi giáp không phải là huyền giáp vệ đại quân t h ế vậy huyền giáp vệ lại là chấn động trái lại đ ộ t quyết tộc chúng tướng sĩ bọn hắn vốn là rơi vào hạ phòng bây giờ lại bị tiền hậu giáp kích không ít người sắc mặt cũng thay đổi khí thế vì đó một tiết cứ kéo dài tình huống như thế đ ộ t quyết tộc bại cục đã định đem đ ộ t quyết tộc đại quân tách ra tống bằng liền thoát ly chiến trường bây giờ lý mục đánh ngựa đi liếu thượng tới không người bái nói mặt tướng gặp qua tống tướng quân nhìn qua lý mục tống bằng không khỏi vấn đạo lý tương quân như thế nào ở đây sở tướng q u đâu không có bất kỳ cái gì g i u diếm lý mục đem huyết vệ tại sao lại thoát ly huyền giáp v sau đó lại nói ngựa đạp kim số sách mặc bác chư tộc còn sót lại cổ đội quyết tộc mặt tướng liền xuất linh huyết vệ thẳng đến cổ đội quyết tộc mà đi chưa từng nghĩ cổ đội quyết tộc còn sót lại phụ nữ trẻ em già yếu biết được tất t i ế t xuất lĩnh hai vạn nhân mã rời đi mặt tướng cảm thấy không lành liền hội vàng truy liếu thừa tới thẳng đến tối hôm qua mới phát hiện tung tích của bọn h ắ n hợp phái người trở về cây môn đặc biệt cáo chi đại soái bây giờ tống bằng gương mặt tuấn tú hiện lên, lên một nụ cười đạo chỉ là ba ngàn người dám xung kích hai vạn đội quyết tính kỵ lý tương quân thật đúng là thật can đảm bản tướng n ộ i phục đang khi nói chuyện tống bằng c đối mặt khích lệ lý mục thần sắc không từng có bất kỳ biến hóa nào trầm d ã i nói tống tướng quân có thể kịp thời chạy đến nghĩ đến đã sớm phát hiện đ ộ t quyết đại quân tống tướng quân cùng chu tiên sinh đại tài há có thể không có cách đối phó trận chiến này chỉ sợ là mặt tướng đảo loạn hai vị tướng quân n g ư kế lý tương quân lời ấy sai rồi mở miệng là chu chử trầm d ã i đi đến hai người bên cạnh thân chu chử nhìn tiền phương chiến trường nói ta cùng với tống tướng quân tương h định lấy sở tướng quân làm mọi nhử dụ làm cho đội quyết tộc xuất binh sau đó hai mặt giác công như thế xem ra đỗ cùng hôm nay tri cục không kém hiểu chỉ là nhấc lên mấy ngày thôi bất quá Vừa rồi đội có một nhìn qua chu chử lý mục lập tức nói tiên sinh quá khen mặt tướng đảm đường không nổi bất quá là chúng tướng sĩ dùng bệnh mặt tướng cũng không dám i a n h công chu chử cũng không có ở trên đây nói thêm cái gì mà là cởi hỏi chu tướng quân có tính toán gì không lý mục minh bạch chu trừ ý tứ sở hạ vũ tất nhiên đem hết u y vệ giao cho hắn lý mục chu trừ đương nhiên sẽ không hỏi đến bởi vậy lý mục ngược lại cũng không từng khách sáo suy tư một lát sau h á miệng nói mặt tướng muốn mượn tất tiết đầu người dùng một chút lập tức chu trừ cùng tống bằng trong mắt đều có hảo quan g nói lên nhìn chăm chăm lý mục phúc chốc chu trừ đột nhiên cười ha hả kêu lên một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm từng cả n trăm vạn sư tướng quân hào hùng chú mỗ bội phục nhìn qua lý mục tống bằng không khỏi nợ nụ cười đạo tướng quân hào hùng che trời bản tướng cũng bội phục rất t ư ơ n g kiến này chính là chúng ta nâng c gọi liêu thanh hảo lý mục trầm giọng nói tống tướng quân chu tiên sinh mặt tướng cáo tử lời nói đạo cuối cùng lý mục không n g ờ i túi đầu đánh ngựa rời đi rất nhanh huyết vệ như một đạo dòng lũ màu đen thẳng đến cây môn u đặc biệt mà đi nhìn qua huyết vệ rời đi phương hướng chu trừ than nhẹ liệu khẩu khí lập tức nhưng là cười nói sau trận chiến này huyết vệ nhưng chính là chân chính bách chiến h ù n g sư lại có lý tương quân bực này hộ tướng trong thiên hạ ai có thể áp chế kỳ phong gật, gật đầu tống bằng nhưng là há miệng nói từ xưa có lời nghìn quân dễ được một tướng có cầu huống chi tiên sinh bực này thống soái n ư ờ i ha, ha l i u thanh chu chử cũng không tiếp lời ngược lại đổi chủ đ ể nói đột q u y ế tộc t đại quân đã diệt ta huyền giáp vệ cũng bại lộ hành t u n g tống tướng quân có gì mưu kế thoáng suy tư một chút tống bằng hám i ệ n g nói biết được ta huyền giáp vệ ngay tại một bên b ả t l ệ nhất định sẽ lập tức xuất binh cùng ta đại quân quyết một trận thắng thua nói đến đây nhìn chằm chằm chu chử tống bằng trương khẩu v ấ n đạo chu tiên sinh đại tài mấy ngày nay một mực tại thôi diễn hai phe như thế nào dụ binh tiên sinh cho là chúng ta lúc nào nơi nào xuất kích tốt nhất chu chử lại là nợ nụ cười nhìn lại có không nói được t h o n g o o n g cùng tự tin thật đúng là khí độ tốt nhìn qua cây môn đặc biệt phương hướng Chu trong ừ chậm sách, hết h kim dài nói, dùng lương bỏ qua sổ t ả tất yên lặng m u trinh g chết, vậy chúng ta vậy chú mà sát thống lĩnh lữ phương xài bước đi đi vào quỳ lãi đạo khởi bẩm đại soái huyền giáp vệ tập kích đột quyết t i n h kỵ vẹn vẹn mấy ngàn t à n binh b ạ i tướng thoát đi đột quyết tộc thiếu tộc trưởng tất tiết đại tướng cách lỗ chát đều bị huyền giáp vệ chém giết la thế nghị trong lòng thật có lo nghĩ không phải là chiến cuộc mà là thái tử sở nguyên bắc t h ư ơ n g thế nghe lữ phương thuyết xong la thế nghị liền thu hồi tất cả cảm xúc suy tư phút chốc trường khẩu v ấ n đạo bạt lệ có gì phản ứng tống tướng quân bọn hắn lại đi đâu rồi lữ phương lập tức đáp căn cứ vào trinh sát chỗ báo tống tướng quân xuất lĩnh huyền giáp vệ đại quân lao thẳng tới mạc bắc đại doanh mà đi Đến n suy tư phúc chốc trong đ la thế nghị há miệng quất lên truyền lệnh trần tướng quân phương tướng quân tất cả doanh chủ tướng nhập sổ nghị sự làm la thế nghị dứt lời phía dưới có thị vệ lập tức chạy ra ngoài không có quá dài thời gian phương lâm trần định sa trình liền với núi hầu tri bạch các loại doanh chủ tướng đều đổi to lớn doanh thế vậy tất cả mọi người biết đại chiến đã tới đảo qua chúng tướng m ộ t mắt la thế nghị trầm g ã i nói bản x o á y vừa nhận được tin tức cổ đột quyết tộc hai vạn tinh kỵ đổi tới cây môn đặc biệt ngoài trăm dặm che giấu bất quá đã bị huyền giáp vệ diệt đi Bây giờ, huyền giáp vệ đang truyền tại mạc bắc bọn huyền huyền quyết giờ, giáp đang chung quanh. Lập tức, chúng tướng hương không giáp càng ngựa tại đại tiêu diệt hai vạn đột quyết tộc tinh kim trườn doanh quanh. phấn thần chỉ hắn hơn đều vạn Lập đạp vệ vì vệ vì đột ra tức, tộc mạc sắc, lộ là số s kỵ, chúng ta lại nhiều một thành phần thắng bây giờ từ trước đến nay ít nói trình liền với núi cũng mở miệng nói ra ngựa đạp kim sổ sách chính là quân ta người vinh dự cao nhất ừ bây giờ kim sổ sách đã phá chỉ chờ tiêu diệt bên ngoài thành đại quân có thể bảo vệ ta đại sở trăm năm không lo trình huynh nói thật phải mở miệng là hầu c h i bạch nhìn qua đại x o á i la thế nghị hầu c h i bạch lại nói tiếp thất vương gia đã san bằng kim sổ sách bây giờ còn sót lại bên ngoài thành đại quân đại x o á i ngươi liền hạ lệnh a cùng lúc chúng tương tế hô đạo thì đại soái hạ lệnh hét to một tiếng hảo la thế nghị há miệng nói kim sổ sách bị phá lương thảo đã hết b theo la thế nghị mà nói phương lâm trình liền với núi cung minh ba, ba người la thế nghị hám h i n g nói người ba người phương lâm là chủ tướng trình tướng quân cùng cùng tướng quân làm phó đem điều cấm quân một vạn thần võ uy ba vạn đều xác pháo đài hai vạn chung sáu vạn nhân mã chính diện xung kích mặc bắc đại doanh ba người lần nữa cúi đầu trầm giọng quất lên mặt tướng tuân lệ gật gật đầu la thế nghị đem mắt quang phóng tại trần định sa trên thân đạo trần tướng quân địch tướng quân từ tướng quân trần định sa địch hải anh từ trọng lâu ba người đồng thời đứng dậy không người bái nói có mặt tướng nhìn qua ba người bọn họ la thế nghị hám i ệ n g nói ngươi ba người lấy trần tướng quân làm chủ từ ngươi tây bắc biên quân điệu năm vạn tinh kỵ sung kích cánh trái mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu ba người mới đứng dậy lui đến tại chỗ bây giờ từ trọng lâu quét hầu c h i bạch một mắt đem mắt quang phóng tại trường tiêu trên thân hám i ệ m nói trương lao tướng quân hầu tướng quân nghe được tiếng ảo t r ư ơ n g tiêu cùng hầu c h i bạch lập tức đứng dậy bài nói có mặt tướng nhìn qua hai người la thế nghị hám i ệ n g nói hai người các người lấy trương lao tướng quân làm chủ thần s xét úy thần cơ úy tất cả đều hai vạn nhân mã xung kích cánh phải không trần c h ờ chút nào hai người trầm giọng bài nói mặt tướng tuân lệnh gật gật đầu la thế nghị đem mắt quang phóng tại kinh thành tam doanh chu mẫn trên thân đạo chu tướng quân kinh thành tam doanh tại bản x o á y bên cạnh thân nghe lệnh mặt khác các đại doanh phó tướng đ ề u đến bản tướng bên cạnh thân nghe lệnh nói đến đây ngừng lại la thế nghị đảo qua đám người một mắt phía sau lại nói tiếp chư vị trong ậ n chiến này quan năm thắng không quốc chỉ có hệ thể thể đại bại, mấy ta trăm sở m vợ, chư vị n h ớ kỹ t r o n g l ò n g Tốt, tất có ả đi xuống chuẩn bị đi, đại xuống chuẩn u bị q â thám t t cả mang ba ngày lương n g tử h n xuất k phi tốc chạy vào ủy lệ đạo khởi bẩm đại hãn cuối ổ đột q y ế t tộc c đều cùng là trải qua sóng gió cắt lợi khả mồ hôi trong một cái hít thở liền ổn định tâm thần từ t ô n nói chuyển rất nhanh một mặt bi vẫn đều cái tư liền đi tiến đại trướng quy lãi đạo mặt tướng gặp qua cắt lợi khả mồ hôi gặp qua đại hãn nhìn qua đều cái tư c nói, nói, người khả tới cũng là hát giáp một cái đâm xuyên liền đem đại doanh đâm xuyên bất quá nhân số không nhiều ước chừng ba người thiếu tộc trưởng liền mệnh cách lỗ đâm tướng quân truy kích nhất thiết phải đem thiết mộc tiêu diện một buổi sáng bọn hắn cũng không xa cách liền mang theo chúng ta vòng quanh ngẫu nhiên còn giết cái hồi mã thương bây giờ một tướng lĩnh nhịn không được ngắt lời nói lại là huyền giáp vệ có cơ hội bản tướng nhất định đem bọn hắn nghiền xương thành cho quay đầu mắt nhìn nói chuyện tướng lĩnh nhất là cái kia loại cùng tắn người khác ánh mắt đều cái tư làm sao có thể không biết hắn nhất định cùng đám kia h ắ c giáp tướng sĩ có huyết cửu đ ạ i hận huyền giáp vệ đ ấ y lòng mặc niệm một lần đều cái tư lại mở liếu khẩu đạo kéo tới giữa trưa thiếu tộc trưởng bên cạnh thân thị vệ chạy tới nói đại doanh lọt vào tấp kích muốn chúng ta lập tức đuổi trở về có thể không chờ chúng ta chạ nói đến đây mừng tạm đ ề u cái tư tiếp tục nói bây giờ cách lỗ đâm tướng quân muốn mặt tướng đem tin tức mang cho t ộ c trưởng bây giờ e rằng cách lỗ đâm tướng quân giữ nhiều lãnh ít thư lệnh liêu thanh bắt lệ trầm giọng nói không phải e rằng đã chết t r ư ợ bất quá hai vạn tinh binh lại bị một vạn huyền giáp vệ diệt đi t h ư nếu không phải cố kỵ cắt lợi khả mồ hôi mặt mũi cố kỵ cắt lợi khả mồ hôi trong gió đến thần thái bắt lệ thật đúng là muốn nói ngoan thoại bởi vì hắn chính xác tức giận tức giận đột quyết tinh nhuệ dễ dàng như thế bị diện tức giận hắn đối với đột quyết tộc chi này tình kỵ báo hy vọng rất lớn. hy vọng bọn họ trở thành quyết định chiến cuộc tối hậu nhất đao bây giờ đao không ra khỏi vỏ liền đã gãy khi sâu m ộ t hơi cắt lợi khả mồ hôi đứng lên ô n quyền hướng bặt lệ đi l i ế u nhất lễ chậm g ã i nói tất tiết vô năng chậm trễ đại cục lao phu đặc biệt hướng đại h ã n t h ỉ n h tội nhìn qua chiến nguyên nguy, nguy cắt lợi khả mồ hôi bặt lệ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái phản phất hai người là cá mẹ một lứa đồng dạng dù sao là huyền giáp vệ đốt đi hắn kim sổ sách bây giờ lại đem đột quyết tộc thiếu tộc trường chém giết đoạn mất cắt lợi khả mồ hôi tất cả hy vọng rất nhanh bặt lệ li lắc đầu bát lệ quả thực là cố n ặ n ra vẻ tươi cười đạo lao khả hãn sao lại nói như vậy ai biết huyền giáp vệ bọn này tặc tử làm sao sẽ xuất hiện tại hưng yên s ô n g hơn nữa bây giờ còn chưa phải là nói ai qua ai mất cơ hội lợi vẫn là phải nghĩ thế nào diệt đi đại sở đại quân nói đến đây bát lệ trên mặt duy nhất vẻ tươi cười đã không thấy một mặt băng lãnh đảo qua chúng tướng một mắt mở miệng nói ra chư vị trận chiến này tầm quan trọng tất cả mọi người lại quá là rõ ràng căn bản không cần bản mồ hôi nói tỉ mỉ Bây giờ... Đại sở 20 vạn binh sở sĩ chờ xuất phát, mà quân chờ phát, xuất ta mà lập ư ơ n g Thảo t đã đem n n n h ư tức không ít người liền đem mắt quang phóng tại mở miệng ô nhĩ mục linh trên thân càng có người lấy ánh mắt đảo qua sư tử bộ a ngày sơ loạn mấy ngày nay mà ặ bác đại doanh khắp nơi lưu truyền sư t ử bộ a ngày sợ loan cùng đại sở cấu kết thậm chí có người nói nhìn thấy đại sở mật thám bí mật gặp a ngày sợ loan thương lượng lúc nào xuất binh giết chết đại hán bật lệ đối với cái này chút trong t r ư ớ n g đám người lại quá là rõ ràng chỉ là ít có người dám ở đại hán bật lệ trước mặt nhấc lên mà ô nhĩ mục linh sở dĩ không để ý thời cơ kêu đi ra là bởi vì hắn cùng a ngày sợ loan có thủ mối thủ giết con nội chừng lấy ô nhĩ mục linh a ngày sợ loan lông mảy một hồi nhảy lên bất quá cuối cùng không có mở miệng thấy vậy ô nhĩ mục linh lại nói tiếp như thế nào thừa nhận đại hán, a ngày sở loạn chính là lớn sở gian tế còn không đem hắn bắt lại để phòng hắn ở sau l ư n g đâm chúng ta một đ a o lần này b ạ t lệ trang nghiêm trên mặt lông mày cũng là một hồi nhảy lên nhận được g i ó vệ mật báo b ạ t lệ liền biết tin tức làm thật sở hạo nhiên nhất định tại mạc bắt sắp xếp quân cờ bởi vì thảo nguyên cuối cùng thuộc về mạc bắt chư tộc thuộc về tuấn mã thuộc về dũng sĩ người hắn không thể thống trị chỉ có thể dùng mạc bắt tới thống trị mạc bắt có thể cho dù biết lúc này đem tin tức tiết lộ ra ngoài là nhiễu loạn quan tâm hắn bắt lệ còn không phải không đem cái này thám tử tìm ra phòng ngừa hắn ở sau l ư n g đâm một đau một đau này thế nhưng là trí、mạng. bát lệ không phải là không có hoài nghi tới a ngày sơ loạn a ngày sơ loạn c h i kế bất p h à m lại có gia tâm nhất là hắn sư tử bộ hơn vạn tinh binh một khi tác ta bộ thất bại tuyệt đối không có người có thể khống chế a ngày sơ loạn nhưng những này cũng là hoài nghi nếu là không có chứng cứ liền đem a ngày sơ loạn cầm xuống sư tử bộ hơn vạn tinh binh còn không bộc phát hối loạn lại như thế nào chấn an cái này đông đảo tộc trưởng hơn nữa bát lệ luôn cảm thấy sự tình quá mức t r ư n g hợp hắn vừa nhận được gió vệ mờ báo liền có tin tức nói a ngày sơ loạn cùng đại sơ cấu kết tất cả đây hết thảy nhường bát lệ cảm giác mình bên cạnh thân đứng m ộ t người không chỉ có biết mình hết thảy càng tại đem mình dụ vào cuộc bên trong cảm giác này như thế hỏng bét rất nhanh bát lệ thì có quyết đoán quay đầu thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m a ngày sơ đoán không thấy đại hãn bát lệ mở miệng ngược lại thẳng tắp nhìn mình c h ầ m c h ầ m a ngày sơ đoán đấy lòng gọi tao hắn không thể quen thuộc hơn được bát lệ là tính cách nếu là hắn không thể cho ra lệnh bát lệ câu trả lời hài lòng sợ là liền muốn bắt hắn khai đao p h ẫ u t h u ậ t ổn định q u a tâm cùng bát lệ đối mặt phút chốc a ngày sơ đoán chậm g i i nói đại hãn đều nói mặt tướng là đại sở gian t ế có thể mặt tướng muốn hỏi như mặt tướng thật là lớn sở gian t ế đại sở sẽ đem đầu mâu chỉ hướng mặt tướng sáu không đợi a ngày sợ loạn nói hết lời ô nhĩ mục linh liền đem hắn đánh gãy têu i lên ai biết ngươi có phải hay không đang diễn vừa ăn cướp vừa la làng đại hãn ngươi cũng không thể sáu ô nhĩ mục linh mà nói cũng không thể nói xong liền tại đại hãn b ạ t lệ ánh mắt lạnh như băng phía dưới ngoan ngoan im ngay bất quá mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm a ngày sợ loạn muốn nhìn hắn số mặt nhìn đại hắn bặt lệ nhìn sang a ngày sợ loạn lần này không tiếp tục giảng giải, mà là há miệ nghĩ đến đại sở xuất binh sắp đến mặt tướng n g u y ệ n vì tiên phong chết cũng chết ở thảo nguyên ta bên trên lời đến cuối cùng á ngày sợ loạn không người b a i xuống nhìn chăm chăm á ngày sợ loạn phúc chốc b ạ t lệ trầm giọng nói không phải là bản mồ hôi không muốn tin tưởng tướng quân mà là trận chiến này quan hệ thảo nguyên ta chư tộc sinh tử tồn vong bản mồ hôi không thể đại chiến tương khởi tất nhiên tướng quân nói nguyện vì tiên phong quyền k i ê m mồ hôi cho ngươi thêm hai vạn nhân mã làm tiên phong nói đến đây phát sinh nhất thanh lãnh hữ bát lễ lại nói huyền giáp vệ đã xuất hiện ở quân ta phía sau lưng nghĩ đến la thế nghị xuất binh cũng liền ở nơi này một hai ngày bây giờ đại quân còn xuất lại mấy ngày lương thảo hoặc là thành thiên cổ bá nghiệp hoặc là thành xem qua mây khói nghe được bật lệ trong miệng thiên cổ bá nghiệp vân đức cùng cắt lợi khả mồ hôi trong mắt cũng đã có vẻ khác lạ bởi vì cái này từ không thể không để bọn hắn nghĩ hoặc có lẽ bật lệ còn có hậu chiêu là bọn hắn không biết ngay tại hai người trầm tư thời điểm có tiếng v õ ngựa rồn rập văng lên đồng thời kêu to cơ báo cơ báo trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người rất nhanh quan sát từ liền chạy vào đại trướng quy lãi đạo khởi bẩm đại hắn kim sổ sách kim sổ sách bị đốt tin tức này giống như cục đá ném vào mặt hồ gây nên ngàn cơn sóng khiến cho trong đại trướng đông đảo tướng lĩnh t ố c trưởng đều ngần ra nhưng mà trong nháy mắt lại trở nên khác nhau có giật mình có tức giận có người khỏe mắt cũng có người thợ ơ chỉ là một cái đều thẳng tắp nhìn chằm chằm đại hán bát lệ muốn nhìn hắn có gì phản ứng nghe được tin tức trong nháy mắt bát lệ cũng là một mặt c h ấ n kinh lập tức liền hóa thành phân nộ khuôn mặt cũng là một hồi vạt mẹo trong mắt càng lập lòe muốn cắn người khác tia sáng thấy vân đức cùng cắt lập lòe muốn cắn người khác tia s n g thấy vân đức cùng cắt lợi khả mồ hôi đáy lỏng cười lạnh cũng Trong nói, nói, m lợi đâm đâm đến cuối cùng thám tử từ trong ngực lấy ra một phong dính máu thư lập tức trước ngực lập tức có thị vệ tiếp nhận huyết thư đưa tới bạt lệ trong tay đâm đâm từng là bạt lệ thị vệ thống lĩnh tại v i ệ t kỵ uý s u n g kích kim sổ sách thời điểm bị d ừ n g trưởng thành hai vị sư huynh liên thủ gây thương tích nguyên nhân không thể theo quân xuất t r ì n h bắt lệ nhưng là đem kim sổ sách giao cho hắn mở ra thư bắt lệ liền nhận ra đâm đâm chữ viết mà đâm đâm lời nói rất ngắn chỉ có chút ít vài câu kim sổ sách bị đốt mặt tướng vô năng chỉ có tử chiến tuy là cố ý đem kim sổ sách nhường cho huyền giáp vệ dễ thân thai nghe người kim sổ sách bị phá mấy chục vạn bách tính tử vong bắt lệ thân thể khôi ngô vẫn là một hồi không khống chế được run r u y thấy vân đức cùng cắt lợi khả mồ hôi đáy lỏng n ư ờ i lạnh càng lớn chỉ là lập tức th Bạt càng càng bên hại, một tươi, Thấy trong đám người lần nữa sửng sốt một chút, lệ lợi là lần là run rời ra cuối phun màu xuống. càng ngày càng cùng càng ngụm ngã cảnh này, người nữa sửng chính sách đám sổ vân đức hơn nửa ngày mới không được. m trả cái bay vọt i vào bạt lệ bên cạnh thân, c m thụ được hắn như được Đức có như không hô hấp. Vân、đức、không hô khỏi lời làm ngay nhẹ lây động đầu đạo tóc thỉnh i ẫ n tang tông chủ trong những h q lặng có thám tử phi tốc chạy vào uy lệ đạo khởi bẩm đại hãn cổ đội quyết tộc đều cái tư tướng quân cầu kiến bặt lệ cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại c á t lợi khả mồ hôi trên thân chỉ là nhìn thấy c á t lợi khả mồ hôi run dày không chừng lông mày bặt lệ không khỏi phát ra một tiếng thở dài lần này thật không phải chế tạo mà là đáy lòng có chút thông cảm cái lao nhân này có lẽ còn có cá mẹ một lứa ý tứ a cuối cùng là trải qua sóng gió cắt lợi khả mồ hôi trong một cái hít thở liền ổn định tâm thần từ tôi nói chuyển rất nhanh một mặt bi vẫn đều cái tư liền đi tiến đại trướng quỳ lệ đạo mặt tướng gặp qua cắt lợi khả mồ hôi gặp qua đại hãn nhìn qua đều cái tư cắt lợi khả mồ hôi trên mặt có không che giấu được thương cảm t h i ế u khí vô lực nói nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra không dám lần đầu đều cái tư nói thẳng phụng tộc trưởng cùng đại hãn có lệnh thiếu tộc trưởng tỷ lệ hai vạn gót sắt đi cả ngày lẫn đêm chạy tới cây mùn đặc biệt ba ngày trước tại hương yên sông một núi đáy vực che giấu có thể hôm nay giờ mão có địch tập kích quân ta đại doanh người tới cũng là hát giáp một cái đâm xuyên liền đem đại doanh đâm xuyên bất quá nhân số không nhiều ước chừng ba người thiếu tộc trưởng liền mệnh cách l ô đâm tướng quân truy kích nhất thiết phải đem thiết mộc tiêu d i ệ t một buổi sáng bọn hắn cũng không xa cách liền mang theo chúng ta vòng q a n h ngẫu nhiên còn giết cái hồi mã thương quay đầu mắt nhìn nói chuyện tướng lĩnh nhất là cái kia loại cùng t ắ n người khác ánh mắt đều cái tư làm sao có thể không biết hắn nhất định cùng đám kia hát giáp tướng sĩ có huyết c ử u đại hận huyền giáp vệ đ ấ y lòng mặc nghiệm một lần đều cái tư lại mở l i ế u khẩu đạo kéo tới giữa trưa thiếu tộc trưởng bên cạnh thân thị vệ chạy tới nói đại doanh lọt vào tập kích muốn chúng ta lập tức đuổi trở về có thể không chờ chúng ta chạy về đại doanh đại quân đã bị đã bị sáu nói đến đây mừng tạm đều cái tư tiếp tục nói bây giờ cách lỗ đâm tướng quân muốn mạt tướng đem tin tức mang cho tộc trưởng bây giờ e rằng cách lỗ đâm tướng quân giữ nhiều lành ít thư lệnh liêu thanh, không phải e rằng đã chết trợn bất quá hai vạn tinh binh lại bị một vạn huyền giáp vệ diệt đi thứ nếu không phải cố kỵ cắt lợi khả mồ hôi mặt mũi cố kỵ cắt lợi khả mồ hôi trong gió n ế n thần thái b ạ t lệ thật đúng là muốn nói ngoan thoại bởi vì hắn chính xác tức giận tức giận đ ộ t quyết tinh nhuệ dễ dàng như thế bị diệt tức giận hắn đối với đột quyết tộc chi này tình kỵ báo hy vọng rất lớn hy vọng bọn họ trở thành quyết định chiến cuộc tối hậu nhất đao bây giờ đao không ra khỏi vỏ liền đã gãy khi sâu một hơi cắt lợi khả mồ hôi đứng lên ô n quyền hướng đại cục lao phu đặc biệt hướng đại nhìn qua chiến nguyên nguy cắt lợi khả mồ hôi bát lệ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái phản phất hai người là cá mẹ một lứa đồng dạng dù sao là huyền giáp vệ đốt đi hắn kim sổ sách bây giờ lại đem đột quyết tộc thiếu tộc trường c h é m giết đoạn mất cắt lợi khả mồ hôi tất cả hy vọng rất nhanh bát lệ liền đem ý nghĩ này ném sau đầu bây giờ thắng bại chưa định hắn bát lệ còn có một chiến tri lực lắc đầu bát lệ quả thực là cố n ặ n ra vẻ tươi cười đạo lao khả hãn sao lại nói như vậy ai biết huyền giáp vệ bọn này t ặ làm sao sẽ xuất hiện tại hưng yên sống hơn nữa bây giờ còn chưa phải là nói ai qua ai mất cơ hội l vẫn là phải nghĩ thế nào diệt đi đại sở đại quân nói đến đây bát lệ trên mặt duy nhất vẻ tươi cười đã không thấy một mặt băng lãnh đảo qua chúng tướng một mắt mở miệng nói ra chư vị trận chiến này tầm quan trọng tất cả mọi người lại quá là rõ ràng căn bản không cần bản mồ hôi nói tỉ mỉ bây giờ đại sở hai mươi vạn binh sĩ chờ xuất phát mà quân ta lương thảo đã đem tận nhưng nếu không thể một trận chiến định tặng h ô n ta m ạ c b ắ c chư tộc liền chờ lấy đại sở nô dịch a làm bát lệ dứt lời phía dưới liền có người tiếp lời nói đại hãn nói thật phải bây giờ ta mặc bắt chư tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt bất quá mặt tướng nhưng là nghe nói có người âm thầm cùng đại sở cấu kết.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 A ngày sờ lần o này bặt lệ trang nghiêm trên mặt lông mày cũng là một hồi n h ả y lên nhận được gió vệ mật báo bặt lệ liền biết tin tức làm thật sở hạo nhiên nhất định tại mạc bắc sắp xếp quân cờ bởi vì thảo nguyên cuối cùng thuộc về mạc bắc chư tộc thuộc về tuấn mã thuộc về dũng sĩ người hắn không thể thống trị chỉ có thể dùng mạc bắc tới thống trị mạc bắc có thể cho dù biết lúc này đem tin tức tiết lộ ra ngoài là nhiễu loạn của tâm hắn bặt lệ còn không phải không đem cái này thám tử tìm ra phòng ngừa hắn ở sau lưng đâm một đ a o một đ a o này thế nhưng là trí mạng bặt lệ không phải là không có hoài nghi tới a ngày sơ loạn a ngày sơ loạn tri kế bất p h ẳ m lại có gia tâm nhất là hắn sư tử bộ hơn vạn tinh binh một khi tác t a bộ thất bại tuyệt đối không có người có thể khống chế a ngày sơ loạn nhưng những này cũng là hoài nghi nếu là không có chứng cứ liền đem a ngày sơ loạn cầm xuống sư tử bộ hơn vạn tinh binh còn không bộ phát h ố loạn lại như thế nào chấn an cái này đông đạo tộc trưởng hơn nữa bát lệ luôn cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp hắn vừa nhận được rõ vệ mật báo liền có tin tức nói a ngày sợ l o ạ n cùng đại sở cấu kết tất cả đ â y hết thảy nhường bát lệ cảm giác mình bên cạnh thân đứng một người không chỉ có biết mình hết thảy càng tại đem mình dụ vào cuộc bên trong cảm giác này như thế hỏng bét rất nhanh bát lệ thì có quyết đoán quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm a ngày sợ l o ạ n không thấy đại hắn bát lệ mở miệng ngược lại thẳng tắp nhìn mình chằm chằm a ngày sợ l o ạ n đấy lòng gọi tao hắn không thể quen thuộc hơn được bát lệ là tính cách nếu là hắn không thể cho ra lệnh bát lệ câu trả lời hài lòng sợ là liền muốn b cùng bạt lệ đối mặt phúc chốc a ngày s ờ loạn chậm dãi nói đại hãn đều nói mặt tướng là đại sở gian tế có thể mặt tướng muốn hỏi nhưng mặt tướng thật là lớn sở gian tế đại sở sẽ đem đầu mâu chỉ hướng mặt tướng sáu không đợi a ngày s ờ loạn nói hết lời ô nhĩ mục linh liền đem hắn đánh gãy t i ê u lên ai biết ngươi có phải hay không đang diễn vừa ăn cướp vừa la làng đại hãn ngươi cũng không thể sáu ô nhĩ mục linh mà nói cũng không thể nói xong liền tại đại hãn bạt lệ ánh mắt lạnh như băng phía dưới ngoan, ngoan im ngay bất quá mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chằm a ngày sơ loạn muốn nhìn hắn số mặt nhìn đại hắ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 i ê ngay i hiện á p vệ đã xuất hiện ở quân t ở phía nghĩ thế nghị xuất binh sau la xuất lưng, liền đến cũng nơi n ở à một hai giờ ngày, bây được ạ lại i quân xuất còn ngày mấy l ơ n thành thiên cổ bá nghiệp, hoặc là thành xem qua mây khói. Nghe g thảo, hoặc hoặc khói. cổ là là bá xem mây qua đ ư bật lệ trong miệng thiên cổ bá nghiệp v â n đức cùng cắt lợi khả mồ hôi trong mắt cũng đã có vẻ k h á c lạ bởi vì cái này từ không thể không để bọn hắn nghĩ hoặc có lẽ bật lệ còn có hậu chiêu là bọn hắn không biết ngay tại hai người trầm tư thời điểm có tiếng võ ngựa rồn rập vang lên đồng thời kêu to cơ báo cơ báo trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người rất nhanh quan sát từ liền chạy vào đại trướng quy l ã n đạo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 c đem nói, nói, đầu thật sâu thấp thám tử hám nghiệm nói kim sổ sách bị phá phía trước đâm đâm tướng quân viết xuống huyết thư đặc mệnh tiểu nhân đưa tin đại hán lời đến cuối cùng thám tử từ trong ngực lấy ra một phong dính máu thư lập tức trước ngực lập tức có thị vệ tiếp nhận huyết thư đưa tới bặt lệ trong tay đâm đâm từng là bặt lệ thị vệ thống lĩnh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 b ạ t lệ run r ậ y càng ngày càng lợi hại cuối cùng càng là phun ra một n g ụ m màu tươi ngã xuống thấy cảnh này sổ sách bên trong đám người lần nữa sửng sốt một chút chính là vân đ ứ c hơn nửa ngày mới phản ứng được một cái bay vọt rơi vào b ạ t lệ bên cạnh thân cảm thụ được hắn như có như không hô hấp vân đ ứ c không khỏi lấy làm kinh hãi b ạ t lệ lại thật hôn mê bất tỉnh cũng không phải là chế tạo suy tư phút chốc không đúng cách vân đ ứ c bắt lấy b ạ t lệ cổ tay cẩn thận điều tra đứng lên nhìn vân đ ứ c lông mày càng ngày càng gấp cắt lợi khả mồ hôi cuối cùng nhịn không được vấn đạo vân n ư c lao đệ đại hắn như thế nào vân n ư c không trả lời ngay nh ba trăm mười chín ba trăm mười hai đại chiến đã lên trong đại trướng đông đảo tộc trưởng đã thối lui còn sót lại vân đức cắt lợi khả mồ hôi tâu ngày cách chờ tác ta bộ thống binh đại tướng mà b ạ t lệ nhi t ử ba đồ bố hách cũng không biết từ chỗ nào trôi ra thủ hộ tại b ạ t lệ bên cạnh t h â n thời khắc này tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm d ậ n t ă n g chỉ tiếp d ậ n t ă n g tiểu tụy một dạng trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì bộc lộ làm d ậ n t ă n g ngồi thẳng cơ thể ba đồ bố hách nhịn nữa không được vân đạo đại sư bá phủ hãn như thế nào đang lúc mọi người chăm chú dẫn tang nhẹ lây động đầu đạo đại hãn chúng độc sáu nghe nói phụ hãn trúng độc ba đồ bố hách càng là khống chế không nổi đem d ậ n tăng đánh gãy h o ả n g sợ nói trúng độc kéo dài thanh nhãm bên trong ba đồ bố hách vội vàng hỏi làm sao lại phụ hãn ẩm thực chuyên môn có người phụ trách hơn nữa mới vừa rồi còn thật tốt như thế nào đột nhiên ở giữa độc d ậ n tăng cũng không trả lời mà là nhìn về phía đứng ở cửa trung nhân nhân trung nhân nhân d á n g người trung đẳng gây gò tướng mạo bình thường ánh mắt bình tĩnh nhìn như không có một chút để người chú ý chỗ có thể trong t r ư ớ n g không có ai sẽ coi nhẹ cái này không nói một lời trung nhân, nhân. gió vệ thủ lĩnh ô xiết tướng quân bị giết bặt lệ cố ý đem a nhị bố cổ mời đến chấp trường gió vệ chính là an toàn của mình cũng giao cho a nhị bố cổ phụ trách đang lúc mọi người chăm chú a nhị bố cổ mở liễu khẩu đạo đâm đâm tin có vấn đề nhìn qua a nhị bố cổ ba đổ bố hách lập tức vấn đạo bố cổ thúc thúc ngươi là nói đâm đâm tướng quân có vấn đề hắn thở nhỏ liền bị phụ h á n tu h dưỡng như thế nào độc hại phụ h á n a nhị bố cổ lắc đầu nói đâm đâm đương nhiên sẽ không vấn đề ở trong thư lần này vân đức tiếp lời nói nhìn tướng quân thân sắc hẳn là thẩm vân qua sao không cùng nhau nói ra gật gật đầu a nhĩ bố cổ vẫn như cũng dùng bất bình không nhạt giọng của nói lão phu hỏi qua rồi bọn hắn một đội nhân mã rời đi kim sổ sách liền luật vào huyền giáp vệ cao thủ truy sát bất đắc dĩ phân tán m ộ n phía vì né tránh truy binh cũng vì sớm ngày đem tin đưa đến đại hãn trong tay hắn m u ố n năm ngày đều chưa từng nghỉ ngơi như lão phu đoán không sai huyền giáp vệ liền tại đây đoạn thời gian ở trong thư động tay chân bây giờ dẫn t ă n g tiếp lời nói đại hãn tâm mạch như có như không chân khí trong cơ thể đức q u n g hẳn là đã trúng ma giáo vô h n h độc loại độc này vô sắc vô vị có thể tại vô thanh vô tức ở giữa tiến vào tâm mạch bất quá cũng là bởi vì này nguyên nhân đại ộ vội c hách tính gát. tăng, trong mắt đều là vội vàng, bật thốt không Nhìn dận vàng, lên hỏi, qua đều ba bố đổ đ là chiến tương khởi đại hán b ạ t lệ cũng là bị người hạ độc nằm ở trên giường sống không bằng chết hơn nữa người hạ độc cố ý treo hắn một ngụm tính mệnh chính là muốn mặc b ắ c quần hùng sinh khách ở bây giờ chính là hắn giận tăng đều áp chế không nổi đông đảo t ộ c trưởng chớ đừng nói chi là ba đồ bố hách bây giờ ba đồ bố hách cũng không dám lại nói trừ độc một chuyện một khi xảy ra ngoài ý m u ố n đây còn không phải là trời đất sụp đổ trong yên lặng a nhĩ bố cổ đột nhiên mở l i ế u khẩu đạo vừa nhận được mật báo la thế nghị đã chuẩn bị thỏa đáng ngày mai giờ mão chia ra ba đường công ta đại doanh đây cũng là một cái quả bom n ặ n ký khiến cho mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, chỉ là bây giờ. người lãnh đạo b ạ t lệ nằm ở trên giường không rõ sống chết như thế nào chỉ huy cái này mấy chục vạn đại quân như thế nào ngăn cản đại sở mười mấy vạn tinh nhuệ n đại trướng yên tĩnh như chết nhìn qua đám người từng trương hoặc vội vàng hoặc bất an hoặc hờ hững khuôn mặt ba đ ổ bố hách hô hấp càng ngày càng nhanh cuối cùng nhưng là phát ra c ư ờ i khổ một tiếng hắn tuy là đại hán b ạ t lệ như tử là trong mắt mọi người thiếu tướng quân nhưng là muốn, muốn mệnh u ố n m lệnh cái này một đám kiệt ngạo bất tuần tướng lĩnh hắn ba đồ bố hách còn chưa đủ tư cách ít nhất bây giờ cơ hồ không có người mắt nhìn thẳng hắn sổ sách bên trong chư tướng phần lớn là phụ hãn cha c h làm mấy người ế thế trận p í a sau m ớ cảnh này còn chưa dẫn tang lại n là một tiếng thở c ắ dài k hám hôi, nghiệm t nói g lao phu có thể dùng chân khí kích động đại hãn nhường đại hạn thanh tình phúc chốc chỉ là không thể bền bỉ hơn nữa đi qua khí độc thuận chân khí tiến vào tấp mạch trừ phi cầm tới giải dược không phải vậy sáu nghe được g i ậ n tăng mà nói đám người tâm tư mặc dù khác nhau nhưng là đem mắt quang phóng tại ba đồ bố hách trên thân suy tư phúc chốc ba đồ bố hách trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn há miệng nói đại sứ bá bố cổ thúc thúc huyền giáp vệ đã đuổi tới ta đại doanh lương bụng đại chiến tương khởi huyền giáp vệ chính là một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu tiểu chất cho là nhất định muốn trước d i ệ t hết huyền giáp vệ h ừ d i ệ t đi huyền giáp vệ lo gì tìm không thấy giải dược đến nỗi phụ hãn phụ hãn một đời làm việc quang minh lỗi lạc bây giờ bị tiểu nhân an toàn Nhất là tại ta tác ta là bộ suy i i n tồn vòng h tử trước mắt, t ể chất cho là có thể trước cho thể Phụ Hán tỉnh lại, nói cho Phụ Hán phát sinh hết hệ, là lại, nói đem phải vậy lấy Phụ Hán tỉnh, ngược lại sẽ trách tội chúng ta. Suy tư n tỉnh, n h g ợ c trách chúng lại tội sẽ Suy ta. tư p h ú t chốc a nhĩ bố cổ há miệng nói cũng tốt chỉ là muốn làm phiền sư huynh nghe a nhĩ bố cổ cùng ba đồ bố hách đều như vậy nói đến dẫn tăng cuối cùng là gật gật đầu đạo sư đ ệ ngươi tạm thời làm hộ pháp cho ta đã có quyết định dẫn tăng cũng không nói nhảm trực tiếp đem đại hán bặt lệ, lệ phía sau l ư n g đại huyệt đem nội lực chậm rãi đưa qua làm dẫn tăng nội lực tiến vào bặt lệ gân mạch bát lệ chính là một hồi run r u dày chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại sau đó mở mắt giống như còn có chút mê mang nhìn phụ hãn bát lệ mở to mắt ba đồ bố hách vội vàng đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói một lần chính là tỉnh lại bát lệ kết quả cũng không có dấu g i ế m xác thực như ba đồ bố hách sở liệu bát lệ chẳng những không có trách tội hắn ngược lại hướng hắn gật gật đầu sau đó lắc đầu nói chư vị cũng là bản mồ hôi tâm phúc bản mồ hôi cũng sẽ không lừa gạt chư vị đại quân lương thảo tất cả tại cây môn đặc biệt nghe nói cây môn đặc biệt bị đốt bản mồ hôi bất đắc gì chỉ có thể quyết định tìm đường sống trong chỗ chết kế sách rú từ ì m bên sống hôm chết, chưa gỡ n g h xuống một khối lớn t chừng bàn tay bài, lệ bài bặt lệ há miệng nói đại chiến tương khởi bản mồ hôi không thể tự mình thông minh đây là bản mồ hôi không phải ai nhị bố cổ hai mươi vạn đại quân cùng với m ạ c bắt chư tộc đều giao cho ngươi nghe được bát lệ mà nói không ít người đều ăn rồi cả kinh quay đầu nhìn về phía a n h ị bố cổ nhìn qua bát lệ a n h ị bố cổ cũng có chút giật mình có thể cuối cùng không có lên tiếng phản đối gật đầu nói đại hãn ngươi cứ yên tâm đi a n h ị bố cổ nhất định dốc hết toàn lực bảo đảm thảo nguyên ta an uy nghe a n h ị bố cổ như thế nói đến bát lệ không khỏi cười ha h a chỉ là tiếng cười to đến cuối cùng đã biến thành tiếng ho khan thân thể cũng là một hồi run r u y chính là phía sau hắn giật t n g cánh tay cũng theo đó run, run dậy nhìn xuống tiếng ho khan bát lệ đem lệnh bài đưa tới đạo đây là bản mồ hôi hộ phủ ngươi lấy được ai dám trái lệnh giết thanh âm lạnh như băng bên trong bát lệ lại nói giật tang thu tay lại à lưu thêm chút nội lực giết địch cho bát lệ vận công đến nay cũng bất quá một khắc đồng hồ công phu có thể đã là thiên nhân cảnh cao thủ đ ỉ n h phong giật tang tiểu tụy gương mặt hiện lên lên một vòng không bình thường đỏ hứng khi sâu một hơi giật tang một tay thoát ly bát lệ sau lưng của sau đó phất tay như điện chọn hắn sau lưng mấy chỗ đại huyện lập tức bát lệ nghiêng đầu một cái nhìn như ngủ thiết đi làm xong đây hết thảy dẫn tang phất tay như đao mở ra đầu ngón tay lập tức một giọt đỏ tươi có chút chói mắt máu tươi chảy ra rồi nhỏ tại thật dày trên mền phát ra chi chi âm thanh có biết kỳ độc tính chất nhìn giận dâu nở bắt đầu đ i ề u thức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại a nhị bố cổ trên thân chính là ba đồ bố hách vị này thiếu tướng quân trong lòng tuy có mọi loại ý nghĩ nhưng cũng chưa từng mở miệng đảo qua đám người một mắt a nhị bố cổ há miệng nói thành như đại h á n nói tới trận chiến này thắng m ặ c bác vẫn là chúng ta thảo nguyên binh sĩ bại chết không chỉ có là chúng ta còn có chúng ta đời đời con cháu mong rằng chư vị t h tâm hợp lực cùng chung cửa kh tâu ngày cách tây ngày chớ hai người các ngươi thống l ĩ n h ta tác ta bộ tám vạn dũng sĩ chính diện xuất kích nhất thiết phải ngăn trở đại sở chính diện xung kích nhìn qua a nhĩ bố cổ trong tay hổ phủ tâu ngày cách cùng tây ngày chớ đồng thời quỳ gối mặt tướng tân u lệnh mục vô biểu tình nhìn hai người một mắt a nhĩ bố cổ quay đầu nhìn về phía vân đ ứ c đạo căn cứ vào gió vệ mờ báo trần định sa xuất l ĩ n h năm vạn tinh nhuệ xung kích cánh trái vân đ ứ c tướng quân trái kỳ ba vạn tinh nhuệ cộng thêm sư từ bộ hổ bộ b ã bộ hổ bộ cùng đông đảo bộ tộc nhỏ nhất định muốn ngăn trở trần định sa cùng a nhĩ bố cổ đối mặt phúc chốc vân n ư c đột nhiên cười lạnh liếu thanh đạo tướng quân đã hạ lệnh bản tướng há có thể không tuân theo tướng quân yên tâm chỉ cần người không chết hết bản tướng quyết sẽ không nhường đại sở đặt chân đại doanh một bước nhìn qua vân n ư ớ c a nhĩ bố cổ cuối cùng là gật gật đầu quay đầu nhìn về phía cắt lợi khả mồ hôi đạo lao khả hãn đại doanh cánh phải liền giao cho ngươi đột quyết tộc đối với bản lệ chúng độc một chuyện cắt lợi khả mồ hôi cũng là suỵ suỵt không thôi hơn nữa nghĩ đến trong đại trướng có người là đại sở thám tử cắt lợi khả mồ hôi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực cũng nên cho đột quyết tộc lưu đầu đường lui nghĩ tới đây cắt lợi khả mồ hôi không trần chờ chút nào đ chỉ cần hắn cổ đột quyết tộc binh hợp nhất chỗ dầu gì cũng có thể chạy thoát cuối cùng a nhĩ bố cổ nhìn phía ba đồ bố hách há miệng nói thiếu tướng quân đại hán nguyên bản tới lưu lại một vạn tinh duệ muốn ngươi ở đây thời khắc sống còn dết ra bây giờ huyền giáp vệ ngay tại lưng ơ bụng chờ tìm được tung tích của bọn hắn bản tướng sẽ lập tức xuất binh cùng ngươi tiền hậu giáp kích tiêu diệt bọn hắn đến nỗi giải dược sợ rằng phải làm phiền đại sư v i n h này nháy mắt điều tức dẫn tăng đã đứng lên đạo sư đệ yên tâm dẫn tăng nhất định sẽ cầm tới giải dược gật đầu a nhĩ bố cổ há miệng nói tốt lắm tất cả đi xuống chu sinh tử tôn vong liền ở đây một trận chiến ba trăm hai mươi ba trăm mười ba quân cờ trong đêm đen mây đen hoàn toàn che khuất che ở mặt trăng không thấy mảy may tia sáng chỉ có thỉnh thoảng gào thét mà qua cuồng phong như sói vậy gào thét nhìn tiền p h ư ơ n g liên miên không dứt đại doanh châm chút l ử a đem như tinh thần phát ra dạng rỡ tia sáng giống như lý mục trong mắt hương phấn tia sáng đột nhiên một đạo hắc ảnh lao v ù n v ụ t tới tại lý mục trước người dừng lại phía sau người tới không người bài nói khởi bẩm lý tương vân hôm nay mạc bắc đại doanh đột nhiên khẩn trương lên mặt tướng vốn cho rằng đại chiến sắp đến cẩn thận điều tra lại phát hiện lòng người bàng hoàng cuối cùng mặt tướng l ẹ n vào một ít tộc t r ư ở n g trong danh o t r ư ớ n g biết được b ạ t lệ hôm nay quân bàn bạc thời điểm té xịu rồi tựa hồ chúng độc chúng độc tự nói liêu thanh lý mục đột nhiên nghĩ đến cái gì liền trương khẩu vấn đạo hôm nay nhưng có thám tử cho b ạ t lệ đưa tin liên quan tới kim trướng bóng đen vốn còn có chút chần chờ nghe được tối hậu nhất câu lập tức đáp tướng quân nói đúng b ạ t lệ té xịu phía trước vừa nhận được kim trướng gửi thư tất cả mọi người cho là b ạ t lệ bởi vì kim sổ sách bị phá thương tâm quá độ mới té xịu suy tư phúc chốc lý mục trên mặt có qua một tia hiểu ra hám hiểu nói thần thận ngươi lập tức chạy về cây môn đặc biệt nói cho đại soái b ạ t lệ chúng độc một chuyện nói đến đây giống như biết triệu thần thận nghi ngờ trong lòng liền mở miệng giải thích nói nam cung tướng quân động tay đ ộ n g chân nghe được lý mục mà nói triệu thần thận đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền không người bài nói mặt tướng tuân lệnh chỉ là tướng quân b ạ t lệ chúng độc phía sau mặc bác đại doanh lập tức giới nghiêm còn phái ra đại lượng thám tử nơi đây khoảng cách mặc bác đại doanh không xa nếu là thời gian lâu dài nhất định sẽ bị phát hiện lơ đến p ấ t p h t a y lý mục há miệng nói không sao đại chiến tương thời bắt lễ lại chúng độc bọn hắn không r ả n h bận tâm chúng ta chỉ có thể phái một đội tinh nhuệ quân lấy chúng ta bất quá chúng ta thế nhưng là tam lộ đại quân thất vương g i a cũng nên đến, đến rồi chúng ta nhân số ít nhất chỉ cần quấn lấy bọn hắn lấy thất vương g i a cùng tống tướng quân n h ư lượng nhất định có thể cho mạc bắc đại quân một k í c h chí mạng đi thôi lý mục suy nghĩ vốn cũng không kém chỉ là hắn chưa từng ngờ tới vì nhận được vô ảnh độc giải dược ba đồ bố hách quyết tâm muốn tiêu d i ệ t huyền giáp vệ n h ư n g cái này ba ngàn huyết vệ lâm vào cựu tử nhất sinh tri cục đã là nửa đêm la thế nghị còn chưa từ ngủ đang tại xa bàn bên trên thôi diễn chiến cuộc hắn đã chiếm được an bố c suy tư tam lộ đại quân ư u khuyết được mất đột nhiên có thị vệ đến đây bẩm báo nói khởi bẩm đại hãn một v i ề n g i á p vệ trinh sát cầu kiến nói là thất vương gia thân vệ có phải gấp quân tỉnh từ thái tử sở nguyên b á c gặp chuyện trinh sát lại không thể tự do xuất nhập đại trướng rất sợ xuất hiện lần nữa lần trước tình cảnh gật gật đầu la thế nghị há miệng nói chuyển rất nhanh triệu thần thận liền đi đi vào mà ở ánh đèn sáng ở phía dưới cũng cuối cùng thấy do triệu thần thận tướng mạo triệu thần thận dáng người trung đẳng lại bởi vì thời gian dài luyện võ duyên cơ cực kỳ dán chắc gương mặt tuấn tú trắng đoán ngược ngọc không có một tia tì vết hai mắt sáng tỏ như hai thần sắc bình thản thông d o n g cho người ta vô thượng hảo cảm chính là la thế nghị cũng tại đấy lòng khen một câu tướng mạo thật được khí độ tốt triệu thần thận tại trong đại trướng q u ỳ xuống bãi nói gặp qua đại soái nhìn chăm chăm người tới la thế nghị trực tiếp hỏi thế nhưng là thất vương gia tin tức ngần g đầu nhìn la thế nghị triệu thần thận tiếp lời đáp khởi bẩm đại soái công phá kim sổ sách thất vương gia liền mệnh lý tương quân mang huyết vệ bốn phía xuất kích đêm nay mặt tướng lẻn vào tác ta bộ đại doanh biết được bát lệ té xịu về sau lý tương quân muốn mặt tướng đưa tin đại soái bát lệ cũng không phải là té xịu mà là chúng độc thánh giáo vô ảnh độc la thế nghị đã sớm nhận được b ạ t lệ kẻ xịu tin tức nhưng chưa từng nghĩ đến hắn chúng độc thời khắc này nghe nói b ạ t lệ lại đã trúng ma giáo vô ảnh c h i độc lấy la thế nghị tâm tính cũng là giật n ả y cả mình hơn nữa nghĩ đến tin tức từ huyền giáp vệ làm sao có thể không biết là huyền giáp vệ tay bút vững tin b ạ t lệ chúng độc la thế nghị suy tư một lát sau phất tay nói đã biết đi thôi chuyển phương tướng quân lần nữa cúi đầu triệu thần thận đứng dậy rời đi cũng không lâu lắm phương lâm liền chạy tới không người b á i nói đại soái ngươi tìm mặt tướng la thế nghị cũng không nói nhảm nói thẳng bặt lệ chúng độc ma giáo vô ảnh đầu lập tức phương lâm trong mắt có quan mang tho trầm r ộ n g v ấ n đạo quạt h ở g ậ t g ậ t đầu la thế nghị há miệng nói tin tức là huyền giáp vệ chuyển tới hạ độc cũng là huyền giáp vệ nhìn la thế nghị thẳng tắp nhìn mình chằm chằm phương lâm làm sao không biết hắn ý tứ suy tư một lát sau há miệng nói từ thánh thượng có ý định bình định m ạ c bắc liền bắt đầu sắp đặt đồng thời a n bài hai cái quân cờ không phải là mặt tướng không nói cho đại soái chỉ là lo lắng đại soái biết được sau có chỗ cố kỵ tay chân bị gò bó bây giờ cũng nên nói cho đại soái nghe nói thánh thượng vậy mà sắp xếp hai cái quân cờ la thế nghị đáy lòng lại là cả kinh nhưng là há miệng cất lên đều đi ra ngoài không thể bạn soái triệu ho dám can đảm tới gần đại trướng trăm bước giết làm la thế nghị r ứ t lời phía dưới trong đại trướng trưởng sử văn thư cùng với thị vệ nhau nhau rời đi rất nhanh liền còn lại la thế nghị cùng phương lâm hai người nhìn la thế nghị nhìn mình chằm chằm phương lâm cũng không nói nhảm nói thẳng hai cái quân cờ một sáng một tối minh vị cổ đ ộ t quyết tộc mồ hôi n ổ đều ám nhưng là vân đức la thế nghị cũng không biết mồ hôi n ổ đều có thể nghe nói vân đức càng là đại sở ám tử trong mắt đột nhiên co quang mang vắng qua thẳng tắp nhìn chằm chằm phương lâm phương lâm có thể minh bạch la thế nghị giật mình nguyên do ngày đó vân đức xuất lĩnh năm vạn đại quân lừa rét mà lại sắc chính là dương túc cũng bị hắn gây thương tích đến nay đều chưa từng chuyển biến tốt đẹp lắc đầu phương lâm hám i ệ n g nói mồ hôi nổ cũng là cắt lợi khả mồ hôi nhị nhi tử kỳ nhân bình thường lại từ dụ bất phảm tại tranh đoạt cổ đột quyết tộc thiếu tộc trưởng c h i vị thời điểm thua với tất tiết bị chúng ta thêm chút dụ hoặc liền đáp ứng chúng ta yêu cầu bây giờ mồ hôi nổ đều ngay tại mạc bắc đại doanh đoán chừng đang nghĩ ngợi chúng ta diệt đi tác t a bộ tiếp đó thuận thế giết chết cắt lợi khả mồ hôi để hắn thuận lợi kế thừa hãn vị trở thành mới mạc bắc tri chủ nói đến đây phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh phương lâm nói tiếp chúng ta tìm tới mồ hôi nổ đều, chính là bởi vì hắn bình thường. cho dù bị người phát giác cũng không sao ngược lại có thể khiến cổ đột quyết tộc cùng tác ta bộ sinh khẽ hở cho nên mồ hôi n ổ đều là minh đến nỗi vân đức vân đức đại tài thế nhưng bặt lệ làm người bá đạo căn bản vốn không tha cho hắn phát triển cũng là bởi vì này nguyên nhân vân đức k hát máu y ê u sát tại mạc bắc có thể nói là có tiếng xấu chúng ta tìm tới vân đức một là bởi vì hắn có đại tài có thể giúp bọn ta diệt đi tác ta bộ lại có là hắn làm người khát máu cho dù tác ta bộ bị diệt hắn vân đức cũng không cách nào thống lĩnh mạc bắt c h tộc không thành được ta đại sở tri hoạn suy tư phúc chốc la thế nghị than nhẹ liêu khẩu khí đạo đáng tiếc dương túc một đời hồ tướng lắc đầu la thế nghị giống như đem hết thảy đều ném sau đầu thần sắc đã bình tĩnh trở lại đạo b ạ t lệ chúng độc hiện nay hôn mê bất tỉnh phương tướng quân nhưng có tính toán từ nghe nói b ạ t lệ chúng độc phương lâm ngay tại suy tư như thế nào lợi dụng n à y cục đ á n lòng sớm có tính toán thông rong nợ nụ cười đạo an bố cổ chia ra ba đường phổ thông tất cả đều là tác ta bộ tinh nhuệ n cánh phải vì cổ đội quyết tộc cánh trái t ử vân đức thống lĩnh tất nhiên tại hữu hai đường đại quân đều có ta đại sở ám tử b ộ tướng quân cảm thấy có thể tập trung binh lực đánh tan phổ thông đại quân đến nỗi cổ đội quyết tộc mặt tướng sai người đưa tin mồ hôi nổ đều nhường hắn thuyết phục cắt lợi khả mồ hôi cắt lợi khả mồ hôi l à người mặc dù nạo g nhưng là người t h ứ t thời biết như thế nào chọn lựa hơn nữa kéo dài thanh n m bên trong phương lâm lại là nợ nụ cười đạo cắt lợi khả mồ hôi niên linh đã lớn cũng nên c h u y ể n v ị mồ hôi nổ đều mồ hôi nổ đều cùng v â t nước một người thế lớn một người đại tài lúc này mới ta đại sở mong muốn cục diện nhìn chăm chăm phương lâm la thế nghị giống như lần đầu biết hắn trầm mặt thật lâu la thế nghị cuối cùng là mở liễu khẩu đạo liền theo phương tướng quân nói xử lý thần cơ úy hai vạn t Mặt tướng tuân、lệ. lần ệ n h l nữa cúi đầu phương lâm quay người đi ra đại trướng nhưng là nghe được la thế nghị k h ẽ than thở một tiếng bây giờ phương lâm cũng là một tiếng thầm than chỉ là lập tức cả cười đứng lên trận chiến này đại cục đã định nghĩ đến la đại x o á i cũng có thể công thành tên lui từng bước một trở về đại doanh phương lâm tự lo nợ đủ cười đạo chuyển tạ văn trung tới gặp bản tướng tạ văn trung chỉ là cấm quân một dài lại thôi mặc dù nghi hoặc tướng quân vì sao muốn thấy hắn thị vệ nhưng là không trần chờ chút nào tiêu sái ra ngoài rất nhanh một thân màu đen trường bảo tạ văn trung liền đi đi bảo không người bái nói gặp qua tướng quân tạ văn trung nhìn như trên dưới năm mươi khuôn mặt gầy gò bên trên chất đầy nếp nhăn hai mắt bình thản tối tăm n h ư n trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra huyền dị hương vị hơn nữa đối mặt phương lâm thần sắc cùng dùng nghĩ đến t u y ệ t không phải một giải lại đơn giản như vậy nhìn qua tạ văn trung phương lâm cười khẽ liêu thanh đạo tạ huynh k h á c h khí nói đến đây khẩu khí nhất chuyển phương lâm trầm giọng nói b t lệ đ ã i chúng vô hành động hiện hôn mê bất tỉnh nghe nói b t lệ chúng độc tạ văn trung mặc dù giật ì n h thần sắc lại không có mảy may biến hóa suy tư phút chóc ngược lại trường khẩu vấn đạo tướng quân thế nhưng là ý tại cổ đội quyết tộc ư ờ i ha ha liễu thanh phương lâm há miệng nói, ta liền biết không làm khó được tạ huynh lần này đang muốn làm phiền tạ huynh thuyết phục cắt lợi khả mồ hôi cổ đ ộ t quyết tộc có thể rời đi nhưng nhất thiết phải chuyển vị mồ hôi n ổ đ ề u không trần chờ chút nào tạ văn trung gật đầu nói cắt lợi khả mồ hôi đã giả lại không còn hùng tầm trang trí chuyện này không khó nói đến đây tạ văn trung nhìn qua phương lâm nói muốn hay không đưa tin vân đức lắc đầu phương lâm h á m i ệ n g nói vân đức tâm cơ t h â m trầm hắn như biết được chuyện này nhất định sẽ b ố t lên hỗn loạn tiếp đó lấy hạt rẻ trong lò lửa bất quá cũng có thể nói cho hắn biết muốn trở thành mạc bắt tri chủ cũng nên lấy ra chút thành ý tạ văn trung đầu tiên là x g sở lập tức liền cười nói hảo một chiêu n g ợ n đao giết người tạ mộ bội phụ thời khắc này phương lâm thần sắc bình tĩnh chẳng những không có mảy may đắc ý ngược lại y ê n t ĩ n h nói từ người dù sao cũng so ta đại sở tướng sĩ chết trận xa trường hảo nhìn phương lâm p h ú t chốc tạ văn trung đột nhiên ô m quyền đi liễu nhất lễ đạo tướng quân đại nhân đại nghĩa văn trung bội phụ cáo tử nhìn tạ văn trung rời đi phương lâm trầm mặc phút chốc đột nhiên n ở nụ cười quát lên chuyển lệnh chư tướng nhập sổ nghị sự ba trăm hai mươi mốt ba trăm mười bốn t u y ế t khách mặc dù đã sâu đêm mồ hôi nổ đều chưa từng t h ế p đi trên mặt ngược lại có không che giấu được tất tiết tử vong mồ hôi nổ đều chẳng những không có một điểm bị thương ở nơi này lúc đêm khuya vắng người lợi trên mặt ngược lại có không che giấu chút nào mừng rỡ hơn nữa hắn đã theo phụ mồ hôi trong miệng biết được bặt lệ chúng độc tin tức thậm chí thấy được phụ hãn mệt mỏi thoải ý như vậy hắn mồ hôi nổ đều ngày nổi danh liền ở trong tầm tay nhất là nghĩ đến đại sở hoàng đế hứa hẹn mồ hôi nổ đô tâm thực chất càng là một hồi lửa nóng ngay tại mồ hôi nổ đô tâm thực chất càng là một h i lửa nóng ngay tại mồ h ô nổ đô tâm thời điểm ó m t h i ế u gia tạ tiên sinh tới tạ tiên sinh tự nói l i u thanh đột nhiên tình hồn tạ văn trung lại tới gặp mình đây chẳng phải là nói xấu nghĩ tới đây mồ hôi nổ đều lại là vui mừng hét lớn mong mời mong mời đang khi nói chuyện mồ hôi nổ đều đã đứng dậy tự mình nên tới cửa nhìn qua tạ văn trung cho hắn to lớn hy vọng tạ văn trung mồ hôi nổ đều trên mặt đã cười nở hoa đạo vừa còn nghĩ tiên sinh đâu không nghĩ tới tiên sinh đã đến mong mời thỉnh tạ văn trung cũng không có chối tử đi đầu đi vào đại trướng cười nói hôm nay tạ mộ thế nhưng là đến cho nhị công tự trúc nghe tạ văn trung như thế nói đến mồ hôi nổ đô tâm thực chất đại hỉ nhưng là ô m quyền hướng tạ văn trung đi liếu nhất lễ đạo còn nhiều hơn nhiều dựa vào tạ tiên sinh gật đầu một cái tạ văn trung cũng không nói nhảm nói thẳng công tử hẳn phải biết b ả t lệ đã trúng vô ảnh c h i độc mồ hôi nổ đều lập tức đáp nghe phụ hãn nói hơn nữa ta xem phụ hãn thần sắc hoàng hốt không những không còn chiến ý sợ đã nảy sinh sinh thoải ý n h ạ a l i ế u thanh tạ văn trung h á m i ệ n g nói vậy liền thành hôm nay tạ mộ đang muốn khuyên lão khả hãn lui binh đồng thời c h u y ể n v ị cho nhị công tử ngươi lập tức mồ hôi nổ đều hai mắt trở lên nổ bắn ra hai đạo cực nóng tia sáng kêu lên quả thật lần này tạ văn trung cũng không trả lời nhìn tạ văn trung cười không nói mồ hôi nổ đều vội vàng há miệng nói mồ hôi nổ đô tâm trung hưng phấn nhất thời nói sai tiên sinh chớ trách đang khi nói chuyện mồ hôi nổ đều lần nữa ôm quyền hướng tạ văn trung đi l i ế u nhất lễ tạ văn trung lơ đến phất phất tay há miệng nói nhị công tử không cần đa lễ đây đều là tạ mô đáp ứng công tử hôm nay bất quá là tới thực hiện lời hứa thôi bất quá kéo dài thanh â m bên trong tạ văn trung giọng nói vừa chuyển đạo công tử cũng làm kịp chuẩn bị dù sao khả hãn thế nhưng là trên thảo nguyên hùng binh thời khắc này mồ hôi nổ đều nụ cười trên mặt đã tắn đi trầm mặc một lát sau lạnh giọng nói phủ han đã gi sớm đã không có h ù n g tâm còn nữa ta mồ hôi nổ đều cũng không phải không có gì cả tiên sinh chờ chốc lát lời đến cuối cùng mồ hôi nổ đều cất bước đi ra ngoài ước chừng một k h ắ c đồng hồ công phu mồ hôi nổ đều đ ầ y mặt nụ cười đi đến đạo tiên sinh mồ hôi nổ đều đ ã chuẩn bị thỏa đáng đi bây giờ đi gặp phụ hãn gật gật đầu tạ văn trung thong dong như thường đi ra ngoài đi vào cắt lợi khả mồ hôi đại trướng trong đại trướng cắt lợi khả mồ hôi hai mắt nhắm nghiển nếp nhăn trên mặt gắt gao chất thành một đống lại thêm đầy đầu tóc bạc nửa nửa nằm mồ hôi nổ đô tâm thực chất nhất thanh lãnh hử phụ hãn đã giả cũng nên thoái vị trong lòng nghĩ như vậy mồ hôi nổ đều nhưng là không người đi l i ế u nhất lễ đạo gặp qua phụ h á n cắt lợi khả mồ hôi cũng không trả lời thậm chí chưa từng mở mắt hơn nửa ngày đi qua mới hám i ệ n g nói đã trễ thế như vậy ngươi tới l à m gì nghe phụ hãn không mặn không l ạ t ngữ khí mồ hôi nổ cũng không khỏi những mày lập tức liền đem mắt quang phóng tại tất tiết đầu người bên trên chết tốt l ắ m a chết tốt l ắ m a đ ấ y lòng mặc nghiệm hai lần mồ hôi nổ đều hám i ệ m nói nghe phụ hãn nói đại hãn bàn lệ đã chúng vô ảnh việt độc mồ hôi nổ đều suy tư nửa đêm. cảm thấy ta cổ đột quyết tộc không cần thiết vì tắc ta bộ t r o n cùng trước kia chính là bát lệ phụ tử vứt bỏ tín nghĩa đem ta cổ đột quyết tộc bước đến thiên sơn c h â n núi cắt lợi khả mồ hôi vẫn không có mở mắt lỗ mũi ở giữa phát ra một tiếng hư nhẹ đạo cái kia mồ hôi nổ đều ngư, nhưng g n có thượng sách mặc dù bất mãn phụ hãn dọn của mồ hôi nổ đều cũng chỉ có thể tính khí nhẫn m ạ i đáp phú hãn tắc ta bộ thống binh đại tướng đức m ộ u đồ cha làm g i a cũ lực tuần tự bị giết bây giờ liền đại hãn bát lệ cũng chúng độc sống không bằng chết chiếu hài nhi nhìn, nhìn t ắ ta bộ sắp bị diệt tới nơi phú hãn sâu kiến còn sống t Ta đốt quyết tộc tất đi theo tác ta bộ một ta ta qua cổ con Chỉ cần chúng cổ đi đường đi đến đen. Chỉ cần chúng ta nẽ qua đại quyết bộ tộc hà binh phong, bằng vào ta cổ quyết binh vào bằng nẽ sở lần ự c cái còn chúng ngươi phải này nguyên không đạt thảo ta. l này cắt lợi khả mồ hôi cuối cùng là mở mắt mở nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một loại cực nóng tia sáng nhìn mồ hôi nổ đô tâm thực chất đưa ra mồ hôi lạnh có thể cuối cùng cứng rắn đệ xuống đ á y lòng sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn cùng mồ hôi nổ đều đ ố i xem phúc chốc cắt lợi khả mồ hôi đột nhiên nợ đủ cười đạo không nghĩ tới à lao phu càng là coi thường ngươi mồ hôi nổ đều nói đến đây lắc đầu cắt lợi khả mồ hôi trương khẩu vẫn đạo đại sở đều hứa cho người chỗ tốt gì lập tức mồ hôi nổ độ tâm thực chất kinh hãi hoặc là đối với phụ hàn đáy lòng sợ hãi mồ hôi nổ đều cuối cùng là rời đi ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt lại chưa từng chú ý tới cắt lợi khả mồ hôi trong mắt cái kia xóa thất vọng bây giờ tạ văn trung đứng dậy hám i ệ n g nói ngươi cổ đột quyết t ổ c căn uy cộng thêm đại h á n một vị nhìn chăm chăm tạ văn trung cắt lợi khả mồ hôi cười lạnh nói ta cổ đột quyết tộc ă n uy hừ gia viên bị hủy diệt tất tiết bị giết bây giờ lại nói cho láo phu nói bảo đảm ta đột quyết tộc ă n uy nghe cắt lợi như thế nói đến Tạ Trung Văn không làm sao bây i cười nói, hai giao chiến giống ế quyết t thần thông bất thủ từng tập hắn định, khẽ khả hãn không nhau kích sắc càng ngày càng dòng, khẽ cười nói, hai nước giao chiến dùng đoàn nào, đã có cứ q u n doanh. ta đại b â giờ tác ta bộ đại thế đã mất bất quá là tại vùng vây dây chết thôi chỉ cần đại hãn bảo trụ cái này ba vạn tướng sĩ mặc bác chư tộc còn có ai có thể cùng đại hãn tranh phòng cái này a đạt ngươi thảo nguyên cũng là khả hãn cắt lợi khả mồ hôi cũng không trả lời ngược lại hỏi lần nữa ngươi đại sở thật có thể nhìn ta cổ đột quyết tộc mở rộng còn nữa ta mặc bác ước chừng hai mươi vạn gót sắt hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định tạ văn trung biết cắt lợi khả mồ hôi đây là đang có kẻ mặc cả cười ha ha nói tất nhiên khả hắn hỏi cái k i ê u tạ mỗi liền thực nôn tương cáo thánh thượng còn sắp xếp một quân cờ vân đ ứ c lần này cắt lợi khả mồ hôi cùng mồ hôi nổ đều hai người tất cả giật mình mồ hôi nổ đều càng là nhịn không được hoàng sợ nói cái gì lời đến cuối cùng mồ hôi nổ đều thẳng tắp nhìn chằm chằm tạ văn trung trong mắt có không che giấu chút nào phẫn nộ giống như chưa từng phát giác được mồ hôi nổ đều ánh mắt tạ văn trung thần sắc bình tĩnh nhìn qua cắt lợi khả mồ hôi chờ hắn trả lời trầm mắt phút chốc cắt lợi kh dàn mua khuôn mặt trong nháy mắt vừa giả thêm vài phần đạo thôi thôi lao phu giả này liền xoay chuyển trời đất núi đột quyết tộc mồ hôi nổ đều giao cho ngươi lời đến cuối cùng cắt lợi khả mồ hôi càng là nhắm mắt lại cắt lợi khả mồ hôi sở dĩ như thế quyết định tự nhiên là đoán được đại sở dù ý cổ đột quyết tộc mặc dù giữ thế lực nhưng mà mồ hôi nổ đều trí kế đồng dạng vân đức tuy không thực lực lại có đại tài sau đó hai người tranh đấu không ngừng mặc dù thấy rõ này cục thế nhưng hắn cắt lợi khả mồ hôi đã mất đi trả giá tư cách nghe được phụ hãn cắt lợi khả mồ hôi lời nói mồ hôi nổ đều đã đ cười hát hát nói phụ hãn n g ư ơ i h ã y yên tâm mồ hôi nổ đều nhất định mang ta đột quyết tộc đi về phía huy hoàng không thấy phụ hãn há miệng mồ hôi nổ đều liền cũng không để ý hắn đạo cái kia phụ hãn n g ư ơ i sớm đi nghỉ ngơi mồ hôi nổ đều này liền an bài đi tiên h sinh thỉnh nhìn qua các lợi khả mồ hôi tạ văn trung tự lo nợ nụ cười đạo khả hãn táo tử mặc dù đã sâu đêm vân đức cũng không từng thiết đi tự hỏi cục diện dưới mắt làm như thế nào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất vốn là khuôn mặt tái nhập như hàn băng trong yên lặng đi theo vân đức mười mấy năm lão b ộ c đi đến không người mái nói chủ nhân Tạ t i người sinh kiến. Thỉnh. n cầu ắ n n một ha Vân ha liễu ề n thành ư lên tạ Trung Tạ nguyên nhân. Rất nhanh, một bộ màu đen bảo tạ nhanh, đen một trường t bảo văn trung liền đi, đi vào. k hám ô nghiệm ư i đi liếu n t lễ, tạ Văn Trung h i ệ nói g n tướng. tướng quân ngươi không đã nắm trong tay hổ bộ cùng bác bộ cái này hai bộ người lập tức vạn tinh binh chỉ cần tác ta bộ vừa diện cái này thảo nguyên bên trên còn có người nào có thể cùng tướng quân tranh phong vân đức cũng không có một tia ý động ngược lại từ tôi nói ngươi đại sở thực sẽ để cho ta trưởng không thảo nguyên tạ văn trung nụ cười trên mặt không thay đổi đạo cái này thảo nguyên cuối cùng là ngươi m ạ c bắc binh sĩ lấy tướng quân c h i tài có chịu cam tâm bình thường nếu là cam tâm bình thường vân đức sao lại b ư ớ c lên có gì to tát v ì cùng đại sở hợp tác l ệ n h dên một tiếng vân đức cũng không trả lời mà là trầm giọng nói đại chiến tương thời ngươi lẻn vào ta mặc bắc đại doanh sẽ không liền vì nói những thứ này tạ văn trung lại là nợ nụ cười bất quá thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh đạo bắt lệ chúng độc an bố cổ chia ra ba đường nên đón ta tam lộ đại quân phổ thông toàn bộ vì tác ta bộ tinh nhuệ cánh phải vì cổ đội quyết tộc cánh trái thì từ tướng quân thống lĩnh đại soái quyết định trước tiên tập trung binh lực diệt đi phổ thông vân đức cũng không có mở miệng chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt huyền y nam tử bây giờ tạ văn trung tiếp tục nói ta đại sở binh lực cũng không nhiều chỉ có thể từ cánh trái điều bởi vậy phải làm phiền tướng quân lần này vân đức mở liễu khẩu đạo cánh trái sáu vạn đại quân trái kỳ ba vạn sư tử bộ một vạn sau đó mới là h ộ bộ cùng bá bộ bản tướng mặc dù có thể điều động bọn hán có thể nghĩ bọn hắn từ bỏ chống lại h a hai sáu nghe vân đức lạnh như băng tiếng cười tạ văn trung làm sao không minh bạch hắn y tư nhưng cũng không nói ra ngược lại cười nói nghe nói mặc bác đại doanh khắp nơi đều tại nói a ngày sợ loạn cùng ta đại sở cấu kết hh hắn còn cùng ta đại sở có liên hệ đây cũng là chứng cứ đang khi nói chuyện tạ văn trung trong tay thêm ra một phong thư lấy một đạo huyền diệu khó giải thích đường vòng cung rơi vào vân đức trong tay vân đức cũng là võ công cao thủ nhìn thấy tạ văn trung chiêu này nhất là hắn bộ dáng phong khinh vân đạo vân đức trong mắt đột nhiên có quang mang thoáng qua cũng đọc không suy á tư n p h ư c chốc tạ văn trung cuối cùng là gật đầu một cái đạo cũng tốt chuyện này đi qua tạ mộ liền muốn rời khỏi thảo nguyên e rằng không ngày gặp lại nhận biết thời gian dài như vậy tạ mộ đối với tướng quân vẫn là khâm phục rất nhiều tạ trung đối với tạ trung mà nói vân nước tự nhiên là bán tín bán nghi nhưng cũng không nói thêm gì nữa cầm phong thư lên vân đức hám i ệ n g nói ta biết làm sao làm cái này rõ ràng là tại tiết khách tạ văn trung tự lo nợ nụ cười đạo tốt lắm t ạ m mẫu liền trúc tướng quân trở thành mạc bắc đại hãn cáo tử đối xử lạnh nhạt nhìn qua tạ văn trung rời đi vân đức hám i ệ n g q u á t lên thỉnh tây ngày chớ cùng có lệ thấm tướng quân tới liền nói phải gấp quân tình sau khi nói xong vân đức mới cầm sách lên tin nhìn lại càng xem trên mặt cười lạnh càng cái gì ba trăm hai mươi hai ba trăm m ư ơ i năm vô lực hồi thiên hôm nay nhất định là cái không bình thường ban đêm đầu tiên là đại h ã n bản lệ đã c h ú n g ma giáo vô ảnh c h i độc làm cho cắt lợi khả mồ hôi lòng sinh thái mà ở vân đức can b à i xuống a n h ậ t tư lan đã biến thành giữ đại sở câu kết tội nhân sư tử bộ hơn vạn tinh binh bị tắc t a bộ bao vây lại vốn là không có chứng cớ sự tình a n h ậ t tư lan như thế nào chịu thừa nhận cuối cùng là bạo phát xung đột âm thanh r ấ t chóc binh khí âm thanh nóng bỏng tiên huyết nóng bỏng hỏa diễm nhường đêm này khoảng không không còn bình tĩnh nữa tràng mâu thuẫn này rất nhanh liền truyền vào hữu tâm nhân lô thai chỉ là phản ứng lại riêng phần mình khác biệt nghe được sư tử bộ bị vây công cắt lợi khả mồ hôi một tiế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 Mà là trong đại trướng phương lâm thần sắc bình tĩnh nhìn qua trong trướng chứ tướng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 mặt tướng tuấn lệnh không người cúi đầu đồng duệ cùng dương khánh v i n h hai người đã t r ở mình lên ngựa một trái một phải thủ hộ lấy trần định viễn chạy về phía mạc bắc đại doanh trương tiêu thống lĩnh cánh phải đại quân tự nhiên lấy được mạc bắc đại doanh loạn cả một đoàn tin tức chỉ là còn vì chờ hắn có hành động đại x o á i la thế nghị lại chạy tới nhìn thấy la thế nghị trương tiêu trên mặt mặc dù mỉm cười đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài tự đại x o á i đem thần cơ úy điều đến phương lâm giới chướng n g lệnh trương tiêu liền lờ mờ đoán được cái gì bây giờ đại soái lại tự mình đến đây đoan chừng cuộc chiến này lại không phải đánh trong lòng thất lạc trương tiêu thần sắc lại không có bất kỳ bi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 Chúng tướng mặc dù không tướng muốn nhưng cũng dù bây i ế t đ là liếu lễ, kết cục tốt nhất, nhất mặt t cục nhau nhau ôm quyền n bởi đi vậy ôm đạo, ư ớ giờ tuân Gật gật đầu, La Thế đầu, lệnh. La l Nghị ạ n ó trương i chương lao tướng quân yên tâm, yên bộ, bộ tiêu trên mặt đã khôi phục nụ cười đạo mặt tướng minh bạch đại x o á i yên tâm đi h ô n loạn cứ thế mà bắt đầu an bố cổ liền lấy được tin tức hờ hững khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc quắt to cái gì không dám có bất kỳ chăn trở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 cuối cùng rồi sẽ lĩnh cũng đều ngây ngẩn cả người không thể tin được hai cánh trái phải đều được đại sở t h ắ n g tử khó khăn bình phục lại kích động trong lòng an bố cổ càng là trong nháy mắt dàn mua xuống hữu khí vô l ự c nói trời vòng ta tác t a bộ ba trăm hai mươi ba ba trăm mười sáu ganh liệt lao vùn vụ t tiếng v õ ngựa bên trong chinh liền với núi càng ngày càng bình tĩnh mà thần vũ u y ba vạn đại quân dưới sự hướng dẫn của hắn như một thể ngưng tụ lại một cỗ khí thế không thể địch nổi hôm nay thần vũ u y chi này tiên đế sở thiên phong một tay tạo ra tinh nhuệ lần nữa lộ ra tài năng về thế đột nhiên một ngựa đón đầu chạy như bay đến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 chì liền với núi trong tay hoành đao đã đem một cái đầu bộ ra hoa nhìn lại như thế lộng l ấ y giơ tay chém xuống một cái mạng liền như vậy tàn biến sau đó lại là một đao lại một cụ vô tên thi thể lằn xuống ngựa vung đao chém giết sung kích thần vũ uý chúng tướng sĩ cùng tác ta bộ dũng sĩ cái này hai chi tinh nhuệ nhất gót sát va chạm ra giữa thiên địa kịch liệt nhất rực rỡ nhất nhưng lại thảm thiết nhất hòa h ò a chém giết thảm thiết bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có người mất mạng rơi xuống dưới ngựa chỉ là không có người còn nhớ thương những thứ này chúng tướng sĩ phảng phất đã chúng ma chú quên sinh tử chỉ có một cái tín niệm xông về trước cho đến chết nhưng mà một cái mạng biến、mất.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 á thật m h ư nhanh g n t i á thương thế như một đạo quan mang trật hiện bây giờ tắc ta thuộc cấp lĩnh đã có thể cảm nhận được trường thương bên trên chuyển đến sắc khí không dám có bất kỳ trần trờ tướng này lĩnh đột nhiên nghiêng người né tránh trình liền với núi hoành đao chỉ là phía sau hắn tướng sĩ lại không có thể tránh thoát đi hoành đao chém vào trên chắn ngã xuống mã lựa treo ở tuấn mã bên trên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 một thanh trưởng kiếm phía dưới nhưng lại không có kẻ địch nổi một đ ộ ngân sắc khôi giáp càng bị tiên huyết nhuộm thành huyết sắc đều sắc pháo đài c h ú n g tướng sĩ cũng là tinh nhuệ chi sư lại lâu cùng mạc b á c giao p h ò n g t h ú n g chi còn có dũng mạnh phi thường úy chi này sắc bén nhất đầu mâu t i ê n lặng ba năm dũng mạnh phi thường úy, tại cây mung đặc biệt bị sở nguyên bay tỉnh lại huyết khí đi qua hơn tháng huyết chiến trận chiến này ba ngàn dũng mạnh phi, phi thường ý tạo thành một cái khiết tử đi như một thanh duệ không thể đỡ trường thương tại sở nguyên phi xuất lĩnh dưới phá chúc đồng dạng sông vào tác ta bộ đại quân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 ngay tại trình liền với núi xuất quân xung kích thời điểm t r ầ n định s a xuất lĩnh tây bắc biên quân cũng bắt đầu chuyển động tại địch hải anh cùng từ trọng lâu xuất lĩnh dưới năm vạn gót sắt chia hai đạo dòng lũ hướng m ạ c bắc đại doanh cánh trái phóng đại i núi giờ, cuốn chuyển dung lên đất núi chuyển khí thế. khí Bây m c bác cánh t r đại doanh đã loạn thành một đoàn sư tử bộ mặc dù bại bởi tả kỳ tinh n huệ nhưng cũng cho tả kỳ trọng t h ư ơ n g ba vạn tướng sĩ、si、thương vong gần nửa mà còn chờ an bố c ủ a một đám đội tới mây đức đã xuất lĩnh hổ bộ cùng báo bộ hơn vạn nhân mã sa theo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 mang kỵ binh dung manh ý xuất kích trực đảo hoàng lòng bắt sống b ậ t lệ lập tức dương khánh vinh trong mắt lộ ra hưng ơ phấn tia sáng trầm giọng q u á t lên mặt tướng tuân lệnh kỵ binh dung manh ý xuất kích trong tiếng hét vang dương khánh vinh mãnh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài lại làm ộ t hồi dòng lũ màu đen lao nhanh đi xa bây giờ phía chân trời đã hiện lên một vòng b ạ c h tuyến đập vào mắt hoàn toàn đỏ ngầu chu chi cục mấy cái trừ mấy đêm ngày lao、binh.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 nghĩ đến liền muốn xa t r ố n hai bọn họ không cần lại x u n g kích cẩn thận tìm kiếm bạt lệ dấu vết nhất thiết phải tìm được bạt lệ nam cung c ầ n cùng triệu kỳ lại quá là rõ ràng bắt được bạt lệ ý vị như thế nào bởi vậy nhận được quân lệnh thời điểm lấy tâm tính của hai người cũng k h ô n g chế không nổi hưng ơ phấn lên mệnh lệnh đại quân tản g ra lại hai người hình như có a n ý đồng dạng một trái một phải tìm tòi tỉ mỉ mặc bắc hội binh đột nhiên nhìn thấy muốn muốn b ọ t thử sở nguyên kính sở hạ o vũ không khỏi nợ nụ cười đạo tiểu kính ngươi cũng đi a người hắc hắc liêu thanh sở nguyên kính hết lớn ngươi chính là không nói ta cũng muốn đi tại sở hạ vũ chăm chú thám tử hám huyết đáp hôm qua diện đi cổ đột quyết tộc đại quân tống tướng quân liền xuất lĩnh đại quân truyền tại mạc bắc đại doanh chung quanh chờ sau nửa đêm nhìn một đội nhân mã lạc yên không một tiếng động rời đi đại doanh t ổ n g tướng quân liền cùng liêu thượng đi cuối cùng phát hiện bọn họ là nghĩ vây quét ta huyền giáp vệ chỉ là sai đem lý tương quân bọn hắn xem như ta huyền giáp vệ đại quân lập tức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 thằng tắp nhìn chằm chằm sở hạ o vũ hòa hắn bên cạnh thân tướng lĩnh trong mắt có cầu k h ẩ n thủ hộ tại sở hạ o vũ bên người là vương hạo thời gian dài như vậy vương hạo cũng coi như mò thấy liêu sở hạ o vũ t i n h khí nhìn hắn một mặt băng lánh hơn nữa trong mắt hàng quang làm sao không biết hắn đã có quyết đoán chỉ có thể mở miệng q u á t lên dẫn đường nghe vương hạo cũng như thế nói đến trinh sát không dám tiếp tục chần chờ đứng dậy nói vương ra mời đi theo tiểu nhân đang khi nói chuyện trinh sát chở mình lên ngựa lao ra ngoài hoặc là cảm nhận được sở hạ vũ vội vàng trinh sát một đường đem ngựa đánh nhanh chóng chỉ là chờ sở hạ vũ lúc chạy đến lợi chiến đ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 sở hạ vũ lông mày không khỏi trống lên chu t r ử tất nhiên hỏi khẳng định có hắn không biết nguyên do chỉ là suy tư phút chốc sở hạ vũ cũng không thể đoán được nguyên nhân lại càng không biết cái này cùng hắn phóng tác ta bộ gót sắt rời đi có quan hệ gì lại là nợ nụ cười chu t r ử hám i ệ n g nói thần sách uy đi theo cổ đột quyết tộc đằng sau cũng không phải là truy kích nhìn như đưa bọn hắn rời đi sở hạ vũ cẩn thận suy tư chu t r ử mà nói đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến quát lên cái gì ngươi nói cổ đột quyết tộc cũng là đại ca an bài quân cờ gật đầu một cái chu chử đáy lòng cũng là một hồi thở dài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 kinh hãi bắt lệ vậy mà đem hai cánh trái phải đều giao cho địch nhân kinh hãi đại sở hoàng đế quỷ thần khó lường thủ đoạn nghĩ tới đây chu trừ lắc đầu giống như đem hết thẻ suy nghĩ đều ném sau đầu chậm d ã i nói thánh thượng an bài hai cái á n g tử tự nhiên là muốn hai người tranh đấu không ngừng n h ư ờ n g m ặ c bắt chư tộc lâm vào nội đấu chỉ là cắt lợi khả mồ hôi già rồi cổ đột quyết tộc thiếu tộc trưởng tất tiết lại bị chúng ta c h é m giết sau trận chiến này e rằng cổ đột quyết tộc liền muốn lâm vào nội đoạn như thế nào ngăn cản mây đức lưu lại tác ta bộ chi này nhân mã cắt lợi khả mồ hôi cùng mây đức phản bội tác ta bộ ba đồ bố hách khẳng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 sở hạ vũ cũng không có mở miệng chỉ là phất phất tay thấy vậy chu trừ đáy lòng lại là một tiếng thở dài sở hạ vũ hoàn toàn không có hành động theo cảm tính càng là trọng phạt chu trừ cùng hắn lần đầu tường kiến thời điểm rõ ràng nhiều liêu thượng vị người khí tức hơn nữa đã biết được ngự nhân chi đạo đáy lòng thở dài chu trừ nhưng là cười nói chậm đã quát bảo ngưng lại đang muốn đem lý mục mang xuống quân sĩ chu trừ há miệng nói tướng quân bây giờ chiến sự say x ư a ngày hôm nay đại quân thương vong thảm trọng hà tất lại mang một cái liên lụy bây giờ tống bằng cũng mở liêu khẩu đạo khởi bẩm tướng quân chu tướng quân là cố ý vào cuộc kiềm chế tác ta bộ đại qu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 suy tư một lát sau trường khẩu vấn đạo ta có phải lựa chọn sao a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ o vũ cũng không có trả lời ngược lại c ư ờ i hỏi ngươi nói xem cùng sở hạ o vũ lết i nhau nhất là nhìn xem trên mặt hắn loại kia rào hoạt nhưng lại châu ngọc nắm chắc thòng dòng chu trừ không khỏi n ở nụ cười khổ có một loại gieo vào thuyền hải tặc cảm giác thấy vậy sở hạ o vũ lại là một hồi cười to